chương năm mươi các phương ra trận chương năm mươi các phương ra trận sáng sớm quất đông lưu đứng tại trước cửa sổ sát đất phòng khách sạn sa hoa nhìn ngoài cửa sổ mây đen bao phủ sân thành chậm rãi bung ô xuống trong tay điện thoại mang theo một bộ cùng mình khuôn mặt cực kỳ không tương xứng to lớn mắt kính g ọ n g đen nhỏ con nữ sinh lúc này đ ồ n g đông đông chạy vào gian phòng nàng thanh âm trong trẹo hỏi đông lưu tỷ chúng ta hôm nay về nhà sao quất đông lưu thu hồi tầm mắt biểu tình hoàn toàn như trước đây thanh lãnh nàng nhìn xem không đến bộ ngực mình tiểu cô nương mặc cái kia cực không vừa vận âu phụ nữ mày nhăn lại hòa nhất a n h bộ quần áo này của ngươi tên là hòa nhất manh tiểu cô nương nghe thấy quất đông lưu nhắc lên vấn đề này cũng không đề cập tới về nhà chuyện đông đông đông liền hướng ngoài phòng chạy tới cửa tựa hồ mới nhớ tới cái gì quay đầu lại nói vừa mới cái kia gọi dương thập yêu nói gọi không được điện thoại của ngươi hắn liền cứ gọi điện thoại phòng quất đông lưu tạm thời từ bỏ vốn nắn hòa nhất manh mặc quần áo sai lầm thói quen dự định nàng v ẻ mặt có chút n g o à i ý mới nhưng vẫn là đi tới sáu đông cổ lúc này cũng vừa vừa để điện thoại xuống đối với cái kia không biết thân phận nữ tử cung cấp tình báo hắn cũng không hoài nghi nhưng hắn đồng dạng không chuẩn bị từ bỏ hôm nay tiến vào một lần mới vận mệnh trò chơi dự định đông cổ nhìn xem giờ phút này ngồi tại trên ghế s a lon tự mình xem tv tà tiểu linh thân ảnh của đối phương hơi có chút trong suốt nhưng không lại như đêm đó xuất hiện không ổn định tình huống căn cứ dương viễn bình bên kia tình báo tà tiểu linh rất có thể là nhận lấy ảnh hưởng từ hôm đó theo ô quảng trí cùng một chỗ hành động chú linh mới có thể chậm chạp không cách nào đầu thai tà tiểu linh ta đi ra ngoài một chuyến ban đêm mới có thể trở về ngươi đông cổ nghĩ nghĩ đối phương cũng không cần ăn bây giờ cũng không sợ chết nữa nàng đã chết bốn tà tiểu linh không có chú ý tới đông cổ vẻ mặt biến hóa. nàng lúc này chỉ là nhìn xem được thiết lập tự động mở ra tv vẻ mặt chăm chú nàng nhìn màn hình bên trong tiết mục cười ha ha tựa hồ đã quên đi khổ nạn của mình đông cổ đẩy cửa đi ra ngoài ngoài phòng trời đã bắt đầu mưa hắn kéo lên mũ trùm mắt nhìn trong tay lọc bỏ sờ chỉ hướng bước đi ra sáu dương viễn bình nhìn xem ngoài phòng âm trầm thời tiết trong lòng có loại dị dạng k i ể m chế mưa gió sắp đến a đinh linh linh đ ỗ n g nhiên trong văn phòng còi báo động réo vang thức một đêm cung lịch trong nháy mắt bừng tỉnh dương viễn bình b ỗ n nhiên đứng dậy nhanh chóng nhấc lên trước người điện thoại đường dây nội bộ cấp tốc kết nối thế nào nói dương viễn bình trong giọng nói có lo lắng mà chính hắn cũng không có phát giác sơn thành sườn đông nhạc lộc khu báo cáo phát hiện cáo tử giả đội ngũ số l ư ợ n g vượt qua hai mươi người một bên cung lịch sắc mặt hoàn toàn biến đổi một màn này để hắn trong nháy mắt nhớ tới hai tuần trước lần kia ngày đó cũng là như vậy sơn thành c ấ p nơi xuất hiện cáo tử giả đội ngũ đem bọn hắn nhân viên dần dần đ ẩ y ra dương viễn bình mặt không biểu tình cấp tốc trả lời thu đến lập tức sắp xếp bốn tổ tiến đến kiểm tra đinh linh linh coi báo động tiếp tục vang lên dương viễn bình vẽ mặt hờ hứng nhắc lên điện thoại quả nhiên là sơn thành một địa phương khác lại xuất hiện cáo tử giả đội ngũ cung lịch hai tay nắm ch hắn nhìn xem chính mình tổ trưởng liền như là lần trước tạm thời phụ trách điều động phó cục trưởng một dạng đem nhân viên phân biệt điều ra loại này sắp xếp tuyệt đối không có sai phù hợp trong bất luận tổ chức nào yêu cầu nhưng phó cục trưởng vẫn bởi vì lần trước sự kiện tự nhận lỗi từ trước tổ trưởng không có khả năng lại phân tán nhân viên mục tiêu của bọn hắn khẳng định là đông cổ nhất định là như vậy cung lịch lớn tiếng nhắc nhở nhưng dương viễn bình lại lắc lắc đầu nói không được xuất hiện cáo từ giả chúng ta nhất định phải tiến đến bắt nếu không một khi bọn hắn tiến vào khu tụ tập dân cư loại kia quan niệm một khi tại trong lòng quần chúng g i o xuống cũng không biết muốn chết bao nhiêu người cung lịch sao lại không biết cái này hắn gần như là lần thứ nhất đối với một mực chiếu cố chính mình tổ trưởng đ ọ mặt giận dữ hét đông cổ sống sót đối với càng nhiều người quan trọng hơn mạng của hắn xa so với rất nhiều người đều m u ố n một cái tay lớn đ ỗ n g nhiên đẻ xuống cung lịch miệng cỗ lực lượng vô hình kia để hắn cái gì đều không thể nói tiếp dương viễn bình sắc mặt tái xanh nói nhớ kỹ cung lịch không có người nào mạng so những người khác quan trọng hơn hắn sau đó cũng không quay đầu lại rời phòng làm việc còn lại nửa câu lúc này mới chậm rãi vang lên cho hắn thêm chút niềm tin đi đây chính là người lựa chọn thần tượng trương hưng văn một mình ở tại trong một tòa có chút hẻo lánh kiến trúc vốn nơi này là một tòa trung cư cũ nhưng phần lớn người đều từ từ tại bên trong vận mệnh trò chơi chết đi bao quát vợ của hắn con trai con dâu cháu gái bốn hắn đã hơi không nhớ ra được cái k i a đáng chết vận mệnh từ trong tay hắn cướp đi bao nhiêu thứ nhiều làm bốn x ẹ t x ẹ t thật lâu không có mở ra tivi đột nhiên tự mình mở ra một cái giếng cạn xuất hiện tại trong màn hình ngồi một mình ở trong viện trương hưng văn phản phất không có chú ý tới trong phòng mình biến hóa hắn chỉ là chắp hai tay sau lưng nhìn xem bầu trời âm chầm giống như cháu gái của mình cũng là tại trong cái thời tiết như vậy tiến vào cánh cửa kia âm lanh chân nhắn khí tức bất chi bất giác đã từ trong phòng lan tràn đi ra đem trương hưng văn bao trùm một đạo để hắn không gì sánh được thanh âm quen thuộc nói khẽ đủ ngươi làm đã đủ rồi h ư n g văn quá khổ ngươi thật quá khổ quên đi thôi đừng có lại kiên trì tóc dài màu đen bao trùm lấy khuôn mặt áo trắng nữ t ử tay chân vặn b ẹ o từ trong nhà bỏ đi ra thuận mặt tường bỏ tới chỗ cao nhìn xem trong viện không có chút nào phòng bị lao giả không ngừng thi triển chủ lực trương hưng văn con mắt chậm dãi nhắm lại hắn quả thật có chút m ệ n mọi năm một bên khác quất đông lưu lúc này thân mang áo khoác màu đen trên thân cũng không cái gì vũ khí nàng nhìn xem chúng quanh tre dù đám người vội vàng chạy hướng khách sạn tựa như tất cả mọi người không có chú ý tới nàng Vâng, trong tiếng va chạm to lớn hình thể vượt qua mười mét khổng lồ thân ảnh màu trắng đập xuống tại bên trong công viên đối phương như là một tấm thùng hai cái lỗ đen và trắng tung bay trên không trung liên tục biến đổi hình thái có đôi khi là m ộ t vẹo hình người thuật thức xâm la tử tướng ngàn vạn kiểu chết tựa như tất cả đau lớn của các kiểu chết đều tại bên trong vùng không gian này tái diễn quất đông lưu bước vào trong công viên nhìn xem trên đỉnh đầu to lớn chú linh khoe miệng rốt cục có một vòng ý cười loại đẳng cấp này chú linh cho dù là nàng cũng không có nhiều đi năm đông cổ theo lò gập bỏ s ở chỉ dẫn rốt cục đi đến chân núi lộ đỉnh một chỗ cỡ nhỏ cổng dịch chuyển cánh cửa này ánh sáng lưu chuyển biến ảo tựa hồ cũng không ổn định ngay ở chỗ này xa bốn người đã đến n h a đông cổ tiên sinh vũ tiên sinh hoặc là nói ô quảng trí thản nhiên từ phía sau cổng dịch chuyển lộ ra thân hình đông cổ cũng là chậm rãi lộ ra một vòng ý cười hắn gật đầu nói đúng vậy nha ta tới ô quảng trí có chút ngoài ý mới nhìn xem đông cổ nhìn thấy hắn Thế ô quản trí hai tay nâng lên tựa hồ chuẩn bị phát động niệm động lực đông cổ nhìn xem cách mình không đến mười mét ô quản trí nhắm mắt lại niệm động lực thật sự là quen thuộc phương thức công kích ô quản g trí có chút không rõ ràng cho lắm bỗng nhiên hắn nhìn thấy đông cổ dưới chân mặt đất bóng nổ tung trước mắt đã không thấy bóng dáng trong to lớn tiếng nổ ô quản g trí nửa người trong nháy mắt bị xé nát phốc địa chi hô hấp tứ chi hình địa mạch long minh đông cổ hơi kinh ngạc mà nhìn mình trong tay l ị trí dìn cái này Âu quảng trí yếu như vậy tinh thần tập trung quả nhiên trên mặt đất Âu quảng trí thi thể nhanh chóng biến hóa như là một bãi màu trắng bùn nháo hòa tan sau đó lại dần ngưng tụ thành một đống thịt n h a o đông cổ nhìn xem này quái dị tư thái có chút lưu lại hắn cảm giác đến hoàn cảnh chung quanh xuất hiện một chút không bình thường đúng đúng tiếng vô tay đột m ộ t văng lên sau đó một nữ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đông cổ trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì dấu hiệu phản phất đối phương từ đầu đến cuối liền đứng ở nơi đó n g ư ơ thật rất tuyệt nhà đông cổ tiên sinh thấu chương xong c h ơ n g chương năm mươi mốt kế cao hơn một bậc ngươi thật rất tuyệt nha đông cổ tiên sinh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đông cổ nữ nhân quanh thân không có phát ra bất cứ sóng năng lượng nào thậm chí liền ngay cả bộ thân thể kia cũng không giống là có lực lượng rất mạnh cơ thể nữ nhân giữ lại mái tóc màu đỏ mũi cao thẳng hốc mắt h ắ m sâu mặt mày ở giữa có một cô nước ngoài vẻ đẹp nữ tử nhìn xem trước người mình bị chém vỡ thân thể chú linh nhỏ lấy làm lạ là đông hạ hoàng kim mười ba vị vị thứ bảy nữ vu quỷ vương nguyền r ủ vương vu mã ngọc hợp đông cổ giật mình cơ bắp trong nháy mắt kéo căng nhưng sau đó lại là thở một hơi thật dài trầm t ĩ n h lại hắn nắm chặt kiếm nói căn cứ khế ước hoàng kim như ngươi loại này hoàng kim cấp người chơi không có khả năng ra tay với ta đi nữ nhân gật gật đầu như có chút buồn rầu sau đó nhưng lại che miệng nở nụ cười nói kỳ thật coi như có thể ra tay ta cũng không chuẩn bị giết ngươi kiểu này quá không thú vị nha nữ tử đ ỗ n g nhiên móc ra một viên đặc thù l ọ g ặ sơ ném phía đông cổ đông cổ tự nhiên là không chuẩn bị đón lấy nữ nhân này bất kỳ vật gì tiếp lấy nhưng lúc này một cái để đông cổ có chút quen thuộc thanh â m vang lên đông cổ hai tay không cách nào tự điều khiển nâng lên trong nháy mắt đón lấy đang bay tới lọc c ặ bỏ s ở người thu được đạo cụ hệ t h màn bỏ s ở đã ghi chép người khiển dối bảo hộ i quân chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở nữ t ử sau lưng liền như là vu mã ngọc hợp m ở dạng đối phương tựa hồ căn bản cũng chưa từng di động đông cổ giật mình hiểu được giác quan của mình chỉ sợ đã hoàn toàn bị bóp méo cho nên chính mình căn bản không phân rõ đến cùng là ai đang nói chuyện với chính mình thậm chí hiện tại hoàn cảnh có phải là chân thực cũng không thể xác nhận vấn đề là mình rốt cuộc lúc nào chúng đối phương năng lực chính mình giờ phút này đến cùng là ở nơi、nào. nữ tử tóc đỏ nhìn xem đông cổ biểu lộ vẻ mặt có chút nghiền ngẫm chỉ có để bị tờ đông cổ chết ở trong thế giới nhiệm vụ mới là đối với bị tờ cùng những cái kia tin tưởng công lực của bị tờ người tốt nhất chế nhạo ha ha không biết lần này sẽ có bao nhiêu người tự sát nha vũ mã ngọc hợp chỉ là nghĩ đến một m à n kia cũng cảm giác phi thường vui vẻ đông cổ cầm trong tay bị định vị tốt mục tiêu thế giới hệ tờ mạn họ sở phát hiện kim đồng hồ đang chỉ thẳng trước mắt cổng dịch chuyển h ã n tại dưới sự khống chế của bảo hội quân từng bước một đi hướng cổng dịch chuyển rốt cục dùng hệ tờ mạn họ sở chạm đến trên cửa trương hưng văn thân thể trong lúc bất tri bất giác đã bị chú linh áo trắng mái tóc đen dài bao phủ hắn giống như không có cảm giác nằm tại trong tóc đen hai mắt nhắm nghiền chú linh áo trắng người giám sát cũng có chút giật mình chẳng lẽ tình báo sai trương hưng văn không phải ẩn dấu hoàng kim cấp cao thủ đông hạ hoàng kim mười ba vị biến mất vị thứ ba là một người khác hoàn toàn mặc kệ giết h ắ n đi vũ mã đại nhân bên kia cũng đã thành công chỉ cần bị tờ tạ i trong lợi dễ ám chết trong thế giới nhiệm vụ những cái kia tin tưởng cuối cùng có thể hoàn toàn công lược vận mệnh trò chơi đồ đần tự nhiên sẽ tuyệt vọng thế giới này bản thân liền là tuyệt vọng nha chúng ta bất quá là người mang tin tức của vận mệnh thôi Nam tử trong tiếng thương tử thở xót loại dài lại có loại thương xót ý à. có ý hắn quay đầu nhìn về phía trương hưng văn vị trí còn ngươi bỗng nhiên có rụt tóc trắng trương hưng văn chẳng biết lúc nào đã từ trong cái tia tóc đen đứng dậy chú linh áo trắng lại có chút e ngại không ngừng lui ra phía sau lao nhân như ngủ một giấc dậy vặn eo b ẻ cổ hắn đấm bóp cổ của mình cùng lưng buồn bã nói mặc dù rất cảm ơn ngươi để cho ta lần nữa nhớ tới ta kia bạn già âm thanh nhưng là trời đã sáng ta cũng không thể tiếp tục c h ầ m mê tại trong m ộ n g đẹp đi trương hưng văn lời còn chưa dứt trên thân thể lại có tia nắng ban mai giống như ánh sáng sáng lên hắn biểu lộ theo đỏ biến hóa bộ tia mặt mũi hiền lành cả người diện mạo vậy mà nhanh chóng chảy lên tuổi trẻ trương hưng văn ngón trọ tay phải chỉ vào đang bay nam tử một tia nóng rực la re trong chốc lát xuyên qua đối phương cánh sau đó trương hưng văn cũng mặc kệ cái kia rơi xuống chỗ nào cáo tử giả hắn biết gì thường sự vụ cục người tất nhiên sẽ đón lấy hắn chỉ là phối hợp ngồi tại trước mặt chú linh áo trắng trên thân tản ra đáng sợ khí thế thản nhiên nói vu mã ngọc hợp nếu trịnh hưng hạ bọn hắn đều đã đối với ngươi chuyện cũng bỏ qua ngươi làm gì còn muốn dính vào cáo tử giả cục diện dối dám đâu chú linh áo trắng tại trong nhiệt độ kinh khủng không còn thân gì, nhưng nghe đến trương hưng văn nói chuyện bộ mặt lại một phen biên hóa vu mã ngọc hợp thanh âm theo đó chuyển đến cục diện dối dám các ngươi những n à y ngạo m ạ n ngu xuẩn vĩnh viễn không cách nào hiểu được vận mệnh ngược lại là ng trương hưng văn nhắm mắt nói chuyện không hợp nửa câu cũng ngại nhiều tiện tay liền đem cái kia tả dị chú linh bóp nát ánh mắt của hắn nhìn về phía càng xa xôi mây đen trên thân như mặt trời ánh sáng chậm rãi dập tắt hy vọng các ngươi lần này đánh cược sẽ không thua đi khôi phục vẻ g i à n mua trương hưng văn có chút mất hết cả hứng hắn cũng không thích kế hoạch lần này nhưng nếu học sinh của mình cũng không có ý kiến hắn cũng chỉ có thể đứng ra giúp đỡ một hai chuyện khác cùng hắn đã không quan hệ sáu trong công viên lúc này đã một mảnh hỗn độn núp trong bóng tôi ô quảng trí bưng bít lấy miệng của mình sợ chính mình phát ra âm thanh nữ nhân kia quả thực là từ đầu đến hắn cảm nhận được bốn phía trong không khí tàn phá bừa bãi yêu dị sắc khí chỉ cảm thấy chính mình như không mặc quần áo đi tại trong băng quyển ts băng quyển là vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm trên đất liền và cả trên biển quất đông lưu tiện tay vung lên đem n h i ệ m ở trên tay máu vẩy trên đ ư n g cỏ nàng nhìn xem chậm dai biến mất to lớn chú linh thân thể có chút nhàm chán ô quản g trí nhìn xem quất đông lưu tựa hồ chuẩn bị quay người rời đi trong lòng hơi thả lỏng hắn có chút may mắn chính mình không có đi lên dùng chính mình nghiệm động lực phụ trợ công kích nếu không chính mình giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị biến thành một khối thị não hắn hiện tại chỉ muốn chở dù sao v u mã đại nhân mục đích đã đạt tới chính mình giết không chết quất đông lưu hẳn là v u mã đại nhân trước kia liền dự tính đến sự tình chỉ cần để phía chính phủ đám người này nghĩ lầm chính mình muốn đi ám sát đông cổ mà v u mã đại nhân sẽ đến đối với quất đông lưu đập thủ đem phía chính phủ cao thủ điều đi chính mình ngăn chặn quất đông lưu v u mã đại nhân đem đông cổ cưỡng ép dẫn vào thế giới kia nhiệm vụ của mình liền hoàn thành à suýt nữa quên mất đi tới cửa quất đông lưu tựa hồ nhớ ra cái gì chậm rãi quay đầu nhìn về phía công viên một góc ố quảng trí tâm thần tại thời khắc này cơ hồ muốn lập tức dừng lại hắn nhìn xem quất đông l Chương chương m ì chỉ đã là một lát đông cổ chi giác từng chút từng chút khôi phục hắn gái mũi giật giật phát hiện thì ra cũng không phải là chính mình trên đường dịch chuyển ảo giác nồng đậm mùi máu tươi chính bao vây lấy chính mình lấy dục vọng làm tên mình rủa bởi vì không cách nào bảo vệ mà lựa chọn giết chóc nhiệm vụ mở ra thế giới hiện tại số hiệu a 3 1 1 t h ế giới hiện tại là hắc thiết cấp thế giới hắc thiết đặc thù giết chóc nhiệm vụ chính giai đoạn một từ trước mắt sự kiện bên trong sống sót cũng gia nhập bất kỳ phe nào trận giành mở ra đến nhiệm vụ sau đó đông cổ nhìn trước mắt xuất hiện tin tức đối với hiện tại đi vào d ù dục c h sẻn thế giới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao tại trong trận này tinh tế vu mã ngọc hợp tin tức căn bản là bày ra trên mặt bàn vũ mã ngọc hợp mạnh nhất hai cái năng lực bắt kỳ kỹ câu linh khiển tướng cùng thuật thức dù ấy sơ rút chú linh thao thuật phân biệt đến từ nhất nhân c h i hạ thế giới cùng dù rút xẻn thế giới kết hợp gần nhất vũ mã ngọc hợp phái ra hư hư thực thực đặc cấp chú linh hỗ trợ ô quản g trí hành động vũ mã ngọc hợp cùng sở thuộc thế lực dốc lòng kinh doanh thế giới s á t x u ấ t lớn chính là dù rút xẻn thế giới Đó để nhất nhân chi hạ là hoạt hình của chung nên mình chi hạ hoạt tên của còn Việt là luôn nha Hán tất cả hát thiết cấp vận mệnh trò chơi đều sẽ có cái chủ đề ẩn tỉ như giết chóc điểm số sinh tồn các loại giết chóc đại biểu cho thế giới này tất nhiên sẽ tồn tại số nhiều người chơi mà một khi người chơi ở giữa phát sinh c h é m giết thu hoạch được bị đánh chết người nhất định có thể từ đánh giết mục tiêu trên thân rút ra ban t h ư ở n g nhưng giết chóc đặc thù cũng sẽ không ép người chơi ở giữa giết chóc lẫn nhau cũng sẽ không đem người chơi nhiệm vụ cưỡng chế thiết lập là đối địch vận mệnh trò chơi liền như là một cái tà ác giám khảo dù d ấ u người chơi chủ động hướng những người khác dơ lên vũ khí đây cũng là bây giờ trên thế giới rất nhiều người chơi cũng không thể chung sức đánh hạ vận mệnh trò chơi nguyên nhân một trong thậm chí có không ít hát thiết đến bạch ngân cấp người chơi sẽ che giấu nhiệm vụ tỉnh báo của mình kiểm tra đến người chơi uz ba t r 3 m 9 á c h n ă m c h ư a đến hát thiết đánh giá thế giới này bên trong thu hoạch được ban thưởng sẽ được tăng lên qua màn đánh giá thu hoạch được ngoài định mức tăng lên loại này đền bù đối với đông cổ mà nói chỉ là dạy hoa trên ấ m hắn sở dĩ sẽ tương kế tự kế tiến vào thế giới này phần lớn nguyên nhân là giống bây giờ như vậy lợi dụng vũ mã ngọc hợp cấp cho hệ tờ mạn b ỏ sở cưỡng ép tiến vào không thuộc về mình cấp bậc thế giới cũng sẽ không chiếm dụng giãn cách nhiệm vụ của mình đông cổ vẫn có thể ở sau lần này nhiệm vụ tiếp tục tiến vào cải mèx nozaz bạ thế giới đi tìm giờ mạ cùng mụ dạn điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót đông cổ sờ lên dưới chân trên mặt đất dòng máu còn ấm áp nói cách khác nguy hiểm ngay tại bên người đông đông đông bốn tiếng bước chân dồn dập tại trên hành lang vang lên giống như là mấy cái nghịch ngợm trẻ con ngay tại trong hành lang chạy nhảy oh ha vui sướng tiếng cười nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần đông cổ đẩy ra đè vào cửa sau nho nhỏ bàn học hiển nhiên trong gian phòng này đã từng có người ý đồ dùng thứ này đến ngăn cản những cái kia c h ú linh nhưng kết cục sau cùng chính là trên mặt đất cái kia một bãi ấm áp máu tươi、so、cửa phòng học bị đông cổ dùng sức kéo mở hắn nô ra thân thể đến trong hành lang hét lớn một tiếng này mấy người các ngươi trong hành lang không được phép chạy ba cái như túi màu trắng và kín lại vạt mẹo quái vật đang chạy chân bỗng dừng lại tựa hồ là sâu trong linh hồn một loại nào đó ký ức bị đánh thức nơ ngác một chút nhưng lập tức đông cổ trên thân những cái kia t mạnh khảnh hai tay trên không trung c ơ lung tung tráng kiện hai chân thì tiếp tục nhanh chân hướng đông cổ chạy đến ba cái chú linh trên đường chạy trước người vặn vẹo khâu lại tuyến nước tóc ra trong khe nước to lớn r ộ i ra một cái đầu lưỡi to lớn lay động loạn xạ vê anh trong hành lang một trận gió lớn quét qua cạnh ngoài pha lê từng khúc nổ tung ba cái chú linh thân thể chỉnh tề bị cắt ra đông cổ cao lớn thân hình xuất hiện tại ba cái chú linh sau lưng bên dưới áo khoác tung bay lộ ra màu đen bà xích cường hóa trang phục tờ s bà xích trong gầm nha ha ha ha ha chú linh như là không cảm nhận được bị chém ngang lưng đau đớn vẫn đang cởi đùa một u ố n đ e màn thể h này để nóc nhà đối diện bí mật quan sát người châu mày không nghe nói bị tợ có thu hoạch được chú cụ nhà chẳng lẽ là vừa mới trong phòng học tìm tới sẽ có vận may như thế này tồn tại sao nam người người không có khả năng giết ta ta là hát thiết cấp người t r ờ i ta có nghĩa sĩ huy trường ta ô quản g t r í từ chỗ ẩn thân đi ra trong miệng có chút run r u dày hắn đối mặt với sát khí kinh khủng kia sắp n ứ t cả tim gan quất đông lưu ánh mắt h ở hưng trên tay phải năng lượng màu đen chậm rãi hội tụ loại kia không rõ dị dạng khí tước để ô quản g t r í thân thể không tự chủ được run r u dày hắn hai mắt đỏ lên hai tay đột nhiên mở ra đại não siêu phụ tải tính toán để hắn trong lỗ mũi có dòng máu màu đỏ sậm chạy ra người không được qua đây a xung quanh năm mươi mét không gian phát sinh dữ dội nổ tung nhưng để Âu quản g trí tuyệt vọng là quất đông lưu từ trong bụi mù đi ra trên thân lông tóc không tổn hao gì đây rốt cuộc là lực lượng gì、Phốc. ánh sáng đen nhánh lóe lên một cái rồi biến mất Âu quản g trí khó có thể tin túi đầu xuống nhìn xem bộ ngực mình cực lớn lỗ trống sức lực nhanh chóng s ó i mòn nhưng sức sống nhưng lại không có trong nháy mắt dập tắt hắn cảm nhận được tử vong không thể tránh khỏi nhưng trong lòng xuất hiện to lớn tiếp nối tại trước khi cuối cùng cũng tử vong ở đó hưởng lạc đến chết ô quản trí nhớ tới phố sa đọa tuyên ngôn trên mặt nước mắt tôn trào không biết bắt đầu từ khi nào hắn bắt đầu đối với sống sót c hán muốn x u ố n g bốn quất đông lưu nhìn xem ngã xuống ô quảng trí chậm rãi móc ra một cái lệnh bài cấp t hạ hội nghị cấu tạo cho phép ta lấy hổ phét khu cấp t hạ anh hùng danh nghĩa ở đây đối với ngươi làm ra thẩm phán ngươi bởi vì tội phản nhân loại bị phán xử tử hình ách ô ô quảng trí miệng mũi sập máu cái gì đều nói không ra nhìn xem tấm tiêu mong ước lệnh bài ánh mắt chậm rãi trở nên yên tĩnh dương viễn bình đứng ở bên ngoài công viên xa xa thấy cảnh này ánh mắt có chút thảm đạm hắn từ trong ngực móc ra bật lửa lại mấy lần đều không đánh lửa được trong trí nhớ tại hắn còn giữ tóc dài đánh lấy loại thời điểm này luôn có một cái t r a i t r a i thiếu niên chạy tới sốt u ruột vì chính mình châm thuốc thân thiết gọi mình viễn bình ca bốn dương viễn bình lúc này bỗng nhiên có loại quái dị ấy náy cảm giác nếu là mình lúc trước không có tự mình thoát đi nơi đó mà là mang theo bọn hàn bốn dựa theo giao ước ta bên này nhiệm vụ đã hoàn thành như vậy cáo tử quất đông lưu âm thanh lạnh lẽo dị thường như là ngày mùa hè suối băng dương viễn bình nhanh chóng từ trong loại cảm xúc kia lấy lại tinh thần hắn g ạ t ra một cái dáng tươi cười ánh mắt lướt qua quất đông lưu bả vai nói phi thường cảm ơn ngài giúp đỡ chuyện còn lại liền giao cho hắn đi quất đông lưu hơi nghi hoặc một chút nàng có chút không rõ vì cái gì sơn thành những người này đối với bị tờ mang lòng tin như vậy các ngươi liền không sợ hắn thật sự chết tại bên trong thế giới kia vũ mã ngọc hợp ít nhất từng tại thế giới kia chấp hành vượt qua mười lần nhiệm vụ thế lực của bọn hắn đối với thế giới kia tình báo cũng có lẽ không thể so với bị tờ ít hơn d ư ơ n g viễn bình t h ở nhẹ ra một ngụm c h ọ c khí tựa hồ trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực đều bị đẩy ra ngoài hắn lắc đầu cười nói mười lần nhiệm vụ dù là trải qua lại nhiều nhiệm vụ cuối cùng cũng chỉ là nhắm mắt đoán m ọ thôi nhưng đông cổ không giống quất đông lưu cũng bị dương viễn bình lời nói khơi gợi lên một chút hứng thú nàng k h i thật nhìn qua đông cổ chiến đấu video phong cách chiến đấu thẳng thắn thoải mái lực lượng có thửa kỹ xảo lại không đủ tinh tế nhưng giờ phút này nghĩ đến đối phương lớn nhất năng khiếu chỉ sợ cũng không phải là chiến đấu đông cổ như là nhìn qua những thế giới kia như là có được đôi mắt của chúa sáng thế sớm nhìn qua hết thể phát triển dương viễn bình giọng điệu như là nói mớ l ầ m b ầ m câu đổi đọc cầu đề cử tấu chương s o n g chương năm mươi ba ngọn nguồn sự kiện chương năm mươi ba ngọn nguồn sự kiện vũ mã ngọc hợp vẫn đang bởi vì đạt được kế hoạch h ò cười l i n cuồng sau đó chú linh áo trắng tử vong để nàng có chút bình tĩnh lại trương hưng văn lao già này năng lực vẫn là như vậy kinh người n g ư ờ i nói hắn làm sao còn không chết già nha vũ mã ngọc hợp có chút bệnh thần kinh đột nhiên quay người nhìn xem bảo hội quân chăm chú hỏi bảo hội quân túi đầu mười phần sợ sệt lẩm bẩm nửa ngày cũng không có nói ra cái gì vũ mã ngọc hợp có chút bực bội nắm lấy tóc của mình nàng ý đổ làm rõ suy nghĩ của mình trương hưng văn nếu là biến mất vị thứ ba nói cách k h á c sơn thành đối với bị tở cũng không phải là không có bảo vệ đối phương một mực ở dưới sự che chở của trương hưng văn vậy mình lại là làm sao thành công đây nàng đang muốn tiếp tục suy nghĩ nhưng trong đại nào âm lãnh hôn loạn cảm xúc đột nhiên loạn thành một đoạn a thật là phiền vũ mã ngọc hợp tay phải kéo một cái đem chính mình trên c h á n một nắm lớn mái tóc dài màu đỏ kéo xuống còn mang theo d a đầu cùng màu tươi bảo hội quân thấy cảnh này thân thể không kìm được run dậy ông n ộ t ngạt tiếng xe gió vang lên một cỗ dọa người cảm giác g á p bách đột nhiên giáng lâm vũ mã ngọc hợp điên cuồng động tắt ngừng một lát ngầm đầu nhìn lại một cái mặt mũi nghiêm chỉnh nam tử l ặ n g lặng đứng ở trước mặt mình giữa không chúng trong hai mắt mặc dù không chứa một tia sắc khí vẫn mang một cỗ cảm giác gác bách bốn đây chính là cứ vũ mã ngọc hợp trong lòng kinh hãi trên mặt lại vẫn cười dễu c ậ t nói làm sao tới muộn như vậy ngươi coi trọng nhất cái k i a bị tờ thế nhưng là đã rơi vào trong l ò n g của ta võ chính dương cũng không am hiểu nói dối hoặc là giả bộ hắn nhìn thoáng qua vũ mã ngọc hợp phía sau cổng dịch chuyển cười nói đúng không ta ngược lại thật ra cảm thấy là ngươi đã rơi xuống trong l ò n g của hắn vũ mã ngọc hợp biết võ chính dương từ trước tới giờ không nói dối nói cách khác hôm nay hết thể đích thật là kế của những người kê bốn nhưng bị tờ đông cổ đích thực bị chính mình đưa vào thế giới kia người của mình sớm đã tại thế giới kia có tích lũy mặc kệ là tình báo hay là thế lực thậm chí liền ngay cả quyền lực nòng cốt cũng đã thành công thẩm thấu vào đối phương đến cùng là có cái gì nắm chắc có thể tại thế giới kia cùng người của mình tranh đấu hử vậy liền rửa mắt mà đợi đi ta sẽ để cho tất cả mọi người chứng kiến bị tờ nghi thức tử vong vũ mã ngọc hợp lời còn chưa dứt lại cảm giác trong cổ xích chặt sắc mặt nàng biến đổi võ chính dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người nàng một tay giữ lại cổ họng của nàng chuyện gì xảy ra vũ mã ngọc hợp vừa muốn vận dụng chủ lực một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt từ trong cổ xuất hiện tại trong ánh mắt khó có thể tin của bảo hội quân vũ mã ngọc hợp thân thể tại trong tay nam tử kia trong nháy mắt vỡ nát rời đi đông hạ đi vũ mã ngọc hợp lần tiếp theo ngươi không có thời gian chuẩn bị nhiều như vậy thế thân võ chính dương thanh âm theo không gian chấn động c h u y ê n g i a không biết bao xa x á u đông cổ nhìn xem trong tay tấm thẻ màu trắng nhất thời có chút khó có thể tin vượt qua cấp bậc lấy được dở dọc cả họ bồi thường vậy mà cao như thế chú linh vặn vẹo nhị đồng bạch vị một sao miêu tả bị nguyền rủa vặn vẹo nuốt mất n ị c h ngợm nhi đồng trong lòng tràn đầy oán giận hiệ hệ thống sẽ từ vặn vẹo nhi đồng trên thân vật phẩm kỹ thuật năng lực bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một loại chiến lợi phẩm phát cho hiệu quả hai ngươi có thể đem tấm thẻ này đập vào trên người mình ngắn ngủi hóa thân vặn vẹo nhi đồng trong lúc hóa thân ngươi có thể thu hoạch được vặn vẹo nhi đồng kỹ thuật năng lực tăng thêm chính mình chỉ là thuận tay chém giết ba cái nhỏ yếu như vậy chú linh thế mà rơi xuống giờ dọc c ạ tiếng chạy bộ lại nổi lên đông cổ hai mắt tỏa sáng hô to một tiếng dừng lại lầu dạy học bên trong không cho phép chạy để lao sư đến trừng phạt đám các ngươi hắn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát lờ vờ bốn cơ sở bộ pháp hiệu quả gần như là trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua hành lang chỗ rẽ quả nhiên lại có hai cái cấp thấp chú linh phốc phốc ô cóc gì lại lại ta đứng sau lưng rèn in mạ kỳ có chút chân tay luôn cuống hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được tình hình trước mắt đột nhiên bị người mang tới trường học quen biết mấy cái kia kỳ quái bạn học hiện tại lại bị ném tới nơi này chú linh đến cùng là cái gì bốn di ca đến cùng là bốn rèn in mạ kỳ cầm trong tay chú cụ hình cây thương đối với sau lưng học sinh chuyện trường có chút bất mãn nhưng không đợi nàng lên tiếng giao hấn ô còt ỉ tạ liền hoảng sợ h é t lớn rèn in tiểu thư ngươi mau nhìn rèn in mạ kỳ chú lực mức độ rất thấp cho nên cảm giác lực cũng không xuất sắc nàng lúc này xoay người xuyên thấu qua mắt kính chú cụ thình lình nhìn thấy bảy tám con hình thể không lớn chú linh đang từ lầu dậy học cửa ra vào chạy ra thật nhiều nhưng đẳng cấp cũng không cao rèn in mạ kỳ muốn lên thương cân nhắc đến sau lưng gà mở học sinh chuyển trường nàng cũng không có công kích ngược lại là đợi tại chỗ nhưng để nàng ngoài ý muốn chính là những cái kia chú linh cũng không có hướng hai người đánh tới ngược lại là đang chạy từ phía loại này dị thường tình huống để rèn in mạ kỳ rất nhanh ý thức được dãy kia lầu dạy học bên trong chỉ sợ tồn tại cái gì mạnh mẽ chú linh hoặc là chú thuật sư mau đổi theo d è n in mạ kỳ khét quát một tiếng nhanh chóng hướng phía lầu dạy học chạy o k o t ý ta mặc dù có chút không biết rõ tình huống nhưng cũng biết theo sắt d è n in mạ kỳ bước chân trong lầu dạy học đông cổ có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng lầu dạy học ba bốn năm tầng thế mà trực tiếp bị đánh xuyên một cái to lớn màu xanh lá chú linh giờ phút này đang đứng sừng sững ở đấy đối phương không ngừng gặp ăn chung quanh học sinh giáo viên thi thể cũng đem đi ngang qua nhỏ yếu chú linh trực tiếp lướt mất hình thể càng lúc càng lớn trong nháy mắt cũng đã vượ màu xanh lá chú linh đối với vật sống rất là mất cảm giờ phút này nhận ra đông cổ tồn tại miệng rộng vỡ ra hình cái vòng răng nhọn ra thoa trong miệng một mảnh đ ẹ n k ị t tựa như vực sâu địa chi hô hấp tứ chi hình địa mạch long minh phanh hành lang mặt đất trong nháy mắt sụp đổ đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh chú linh hai tay nắm ạt chĩa nháy mắt liền vạch ra một vòng trăng lưới liềm k i ế m quang Phúc. trong tiếng kiếm reo vang màu xanh lá chú linh trên cổ xuất hiện dài hơn một mét to lớn miệng vết thương dòng máu màu tím lập tức phun ra ô a đông cổ mắt nhìn trong tay hơn một m nhưng mình một đao này lại không cách nào chém vào càng sâu hơn màu xanh l á chú linh gào thét một tiếng nhưng đông cổ động tác cực nhanh mấy lần lách người liền tránh thoát nó n h o cắn nhưng đông cổ không biết có phải hay không ảo giác của mình hắn cảm giác cái k i a chú linh hình thể giống như lớn hơn không cái kia cũng không phải ảo giác của hắn màu xanh l á chú linh mấy lần tấn công đều không thể cắn được cái k i a buồn nôn cô n trùng nó càng vặn vẹo cùng c ă m hận hình thể nhanh chóng phồng lên đông cổ giật mình xoay người chạy rẽ in mạ kỳ đang trong lầu dạy học một bên cảnh giác khả năng gặp phải kẻ địch một bên tìm kiếm gội xạ t o t r o n g miệng hai tên người sống sót nhưng mặc kệ là chú linh. hay là người sống sót bọn hắn đều không có gặp đông đông đầm bốn tiếng bước chân gấp rút vang lên rèn in mạ kỳ mũi thương quét qua ngăn ở trước người hộp c ấ p xỉ tạ tiếng bước chân càng ngày càng gần chỉ gặp trong hành lang một đạo cao lớn bóng đen trong nháy mắt nhảy ra rèn in mạ kỳ bản năng cầm trong tay thương quét ngang vung về phía đối phương nhưng này thân ảnh cao lớn tựa hồ thể thuật rất tốt trong nháy mắt mới bước dẫm lên hành lang vết tưởng trên không trung vượt qua chính mình mũi thương giữa không trung nàng mới nhìn rõ đối phương hình dạng nhân loại chú thoại sư rèn in mạ kỳ hơi nghi hoặc một chút nhưng này nam tử nhìn thấy chính mình đằng sau con ngơi co gi thế mà trong nháy mắt lần nữa ở trên tường dùng sức đ ạ c mạnh thân hình ở giữa không t r u n g biến hướng chuyển hướng phía sau mình mục tiêu của đối phương là ô c ố t xí tạ r e n in mạ kỳ trong lòng giật mình thân eo thay đổi vừa quay đầu lại chỉ thấy nam tử kia đem ô c ố t xí tạ mang tại dưới sương sườn một tay vươn hướng chính mình thật nhanh làm sao lại nhanh như vậy bốn r e n in mạ kỳ thể phách mạnh mẽ nhưng lại không cách nào làm đến đối phương như vậy mau lẹ đơn giản tựa như là trong truyền thuyết người đàn ông kia ầm ầm trong âm thanh nổ tung to lớn cả tòa lầu dạy học vách tường đứt thành t ư n g khúc tất cả cửa sổ cốt thép toàn bộ hôn cong sau đó rất nhanh vỡ ra ở trong lầu dạy học okoshi tạ chỉ cảm thấy nơi mắt nhìn đến hết thầy đều tại vỡ nát đều đang hướng về mình khuynh đào đùng đông cổ một tay giữ chặt rèn in mạ kỳ một tay ôm theo okoshi tạ dùng sức từ hành lang trong cửa sổ xô ra ba tầng lầu độ cao đối với hắn bây giờ thể chất tới nói đã hoàn toàn không tạo thành n g uy hiếp trên không trung đem không ngừng rẽ rủa rèn in mạ kỳ thả rớt xuống, hắn thì nhiên mang theo rơi xuống đất ngay tại vừa mới hắn nhìn thấy hai người trong nháy mắt hắn liền đã rõ ràng cảnh tượng trước mắt du rút sky sẽ không thuận yêu chiến thần ra mắt trận chín bốn cũng liền vào lúc đó hắn cũng đã làm rõ cảnh tượng này chấu nguy hiểm thật sự ô có chỉ tạ trong cơ thể đặc cấp chú linh g ì c ả ngoài trường học ngay tại quan sát hết thể sức chiến đấu t r ầ nhà n như vậy bây giờ chính mình nên làm là bốn câu đổi đọc cầu đề cử tấu chương s o n g chương năm mươi b ố t ử vong t u y ê n cáo chương năm mươi b ố t ử vong t u y ê n cáo quách đăng nguyên bởi vì trời sinh yếu ớt từ nhỏ là lớp ép h ả o thủ trừ vận mệnh diễn đàn cùng p h í c h lịch chạm loại này quần chúng chắc ước ép cũng thường xuyên sẽ thông qua một chút đặc thù phần mềm đăng nhập một chút trang web ở nước ngầm là tại trong vòng internet kẻ lang thang có chút danh tiếng một cái tin tức trang web bởi vì sẽ vở vị trí thiết lập không rõ nhiều năm qua sừng sững không ngã dần dần trở thành nơi các phương tin tức hội tụ những cái kia không cách nào tại quần chúng trang web ban bố bí ẩn tin tức sẽ bị chính phủ các nước quản lý nghiêm ngặt nguy hiểm vũ khí thậm chí tiền sắc giao dịch thuê giết người đều có thể xuất hiện ở đây đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có phân biệt lời đồn cùng trò lừa gạt năng lực quét đăng nguyên mặc dù có tiền nhưng là hắn xưa nay không ở chỗ này nhắn tin h á n phi thường bảo thủ chỉ đem nơi này coi như một cái thỏa mãn chính mình dình mò thế giới chân tướng hoặc là giả sử lịch sử chưa được xác thực nơi trốn hôm nay không biết là tốc độ đường truyền vấn đề hay là trang web này lượng người sử dụng quá lớn vượt ra khỏi giới hạn phụ tải đăng nhập đặc biệt chậm chạp cũng may vẫn là thành công vào giao diện quách đăng nguyên chỉ là nhìn lướt qua liền kinh hãi hồng linh lấy dễ ảm tuyên cáo chúng ta sẽ tại lần này trong lấy dễ ảm truy sát đông hạ mới cấp ép bị thợ kỳ dị gã đầu này đỏ thấm tiêu để vột bị đánh dấu cao nhất vuốt bởi vẽp sẽ tự mang phiên dịch công năng quách đăng nguyên cũng n k h ô trong ràng đến cùng là người nước n tấm u t n hình địa phương tại bên trong một trường học chung quanh bầu trời ông trầm góp nhìn tại một chỗ kiến trúc mái nhà đối diện tòa nhà kia ngay tại lắc lư dữ dội ầm ầm cao ốc thế mà trong khoảnh khắc nổ tung một cái cao mười mét màu xanh lá quái vật khổng lồ từ trong tòa nhà bể nát ngồi thẳng lên ngửa mặt lên trời gào thét giống quái dị tiếng giống để không khí nổi gần sóng quách đăng nguyên nhanh trong chuyển đổi góc nhìn phát hiện người lệch dễ ảm là một tên người mặc câu phục màu đen đeo màu đỏ cả vạt người trẻ tuổi người trẻ tuổi tóc xử lý rất tốt không giống như là người chơi giống như là một tên người quản lý chuyên nghiệp ta đậu p h n g p cái vật này hồng linh đoàn đội là thế nào biết lần này là ít dễ ảm nhất định sẽ gặp phải bị tờ tin tức ẩm hồng linh đoàn đội cùng cáo tử giả ở giữa có chút liên quan cho nên trong lời ít dễ ả m hiển nhiên cũng có hồng linh đoàn đội người quản lý tại một chút lộ ra mấu chốt tin tức người xem tài khoản rất nhanh bị cấm trác quách đăng nguyên tâm cũng theo sát lấy nhấc lên nếu như hắn nhớ không lầm bị tờ đông cổ h ắ n là còn không có trải qua thử thách hát thế năm cùng lúc đó không ít tài khoản cũng bắt đầu ở vận mệnh diễn đàn bên trên tuyên bố liên quan tin tức cứ việc rất nhanh bị cấm nhưng bị tờ lọt vào không rõ đoàn đội đánh lén tin tức lan truyền nhanh chóng trên inter n e t sóng gió lại nổi lên đông cổ bên này hắn khỏe mắt liếc qua đem cái kia to lớn chú linh hoa trương hình thể nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng lúc này lại không vội chút nào vậy con này chú linh thật hoàn toàn l i ệ t không đáng chú ý không nói giờ phút này ngay tại bên ngoài quan sát hết t h ể g gỗ x a t o z chính là o c o t i tạ một khi gặp phải nguy hiểm đặc cấp chú linh gì c ả liền sẽ xuất hiện cái kia mới là mình bây giờ hẳn phải cảnh giác nhất nguy cơ o c o t i tạ mặc dù không rõ ràng trước mắt người đàn ông cao lớn này thân phận lại có thể cảm giác được đối phương đối với mình cũng không có ý thậm chí đối phương mang theo chính mình từ trong tòa nhà lớn nhảy ra thời điểm còn có ý thay mình ngăn trở những cái kia vỡ tung pha lê cái kia ô cốp ý tạ đang muốn nói lời c ặ n tạ rẽ in mạ ký lại cầm thường quét ngang ngăn tại phía trước cái này lai lịch không rõ nam tử cho nàng cảm giác khá nguy hiểm nàng có thể cảm giác được đối phương thể thuật kiếm thuật chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn mình sau đó là loại kia thể phách cường độ mặc dù không kịp trong truyền thuyết thiên giữ bạo quân nhưng hiển nhiên cũng vượt xa người bình thường người rốt cuộc là ai nơi này hẳn là không có những người khác mới đúng đông cổ cũng không chuẩn bị kích thích rèn in mạc kỳ thoáng lui lại hai bước cho thấy chính mình cũng không có địch ý ta đến trong trường học tiếp em trai tan học lại đột nhiên bị một cái tấm màn đen vây quanh sau đó liền phát hiện những quái vật kia rèn in mạ kỳ trong lòng vẫn như cũ cảnh giác nhưng này to lớn chú linh hiển nhiên không chuẩn bị cho ba người càng nhiều thời gian nói chuyện gào thét một tiếng thân thể to lớn đột nhiên đập xuống đông cổ hơi nhún chân đ ạ p mạnh thân hình hướng về sau nhảy ra hơi anh cái này chú linh mặc dù không có trí tuệ cũng không có thể hiện ra đặc biệt công kích chú thuật nhưng này quá to lớn hình thể để nó trời sinh có đáng sợ lực phá hoại cùng phạm vi công kích khí lưu mang theo các bụi bay vụt đông cổ một tay phất lên k ì n h phong quét qua trước mắt lập tức rõ ràng rèn in mạ kỳ khá am hiểu chiến đấu diện trừ chú linh kinh nghiệm cũng khá phong phú nàng linh hoạt tránh đi công kích mũi thương đâm vào chú linh cái cổ. sau đó mấy bước đạp vào chú linh thân thể khổng lồ bị đau chú linh mấy phen bay nhảy đều không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp ngược lại là nàng dùng trôi k i ế t như đại kiếm cán giải thương không ngừng cho chú linh tăng thêm vết thương o cốc x i tạ nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy đối phương như là thanh kiếm sắp bén thẳng tiến không lùi nhưng rất đáng tiếc cái này chú linh hiển nhiên là gột x ả t o à n cố ý để cho o cốc x i tạ hoặc là nói cố ý để cho đặc cấp chú linh gì cả mặc kệ rẽn in mạ kỷ chế tạo bao nhiêu vết thương đều từ đầu đến cuối không cách nào cho thân thể khổng lồ kia tạo thành chân thực hiệu quả tổn thương mậu xanh là chú linh xung quanh thảm thực vật phá hư hầu như không còn nó rốt cục ý thức được trên người mình cái kia đáng ghét côn trùng cũng không thể thật tổn thương đến chính mình nó đột nhiên ngồi thẳng lên rèn in mạ kỳ cầm thương đâm một cái đem chính mình treo ở trên cây thương chú linh lại đột nhiên xoay người c h ù i xuống dưới đất rèn in mạ kỳ dứt khoát nhảy lên không sau trở về mặt đất mặt đất bắt đầu rung động dữ dội rèn in mạ kỳ chú lực mức độ khá thấp chỉ có thể nhờ vào mắt k í n h quan sát chú linh nàng giờ phút này hoàn toàn không cách nào bắt được đối phương động tĩnh đột nhiên nàng chợt nghĩ tới cái gì thường ô cố tạ hô lớn cái kia chú linh hiện tại vị trí ở đâu ô cố tạ chú lực mạ linh g i á c cũng phi thường xuất sắc nhưng lúc này lại cực kỳ thiếu thốn ý chí chiến đấu hắn ngu ngơ tại chỗ cảm giác một chút có chút mở mịt chỉ hướng dưới chân mình giống như ở chỗ này d è n in m ạ kỳ kinh hãi không lo được nguy hiểm mấy bước trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách kéo lên một cái ổ cật xỉ tạ đang muốn rời đi mặt đất lại trong nháy mắt vỡ ra lộ ra một cái rộng mấy thước miệng vờ anh màu xanh lá chú linh ẩm vàng lao ra mặt đất đem d è n in mã kỳ cùng ổ cật xỉ tạ nuốt vào trong bụng lúc này ở mái nhà quan sát đông cổ nam tử nhìn thấy bị tờ thế mà không n ú c ních không phản ứng chút nào tùy ý hai cái kịch bản nhân vật quan trọng bị nuốt mày nhăn lại hắn thế mà không nhúc ních là bị to lớn chú linh hù dọa vẫn là hắn thật biết đến tiếp sau phát triển hắn sớm đã thông qua nội bộ tổ chức công lược tư liệu biết được cái này to lớn chú linh cũng không phải là người chơi nhất định phải giết chết được nhân nhân vật trong vợ kịch sẽ tự mình giải quyết nó nhưng trong tổ chức công lược tư liệu là thông qua hơn mười người tiêu tốn mấy triệu tiền tài dùng lọc vỏ s ở cùng tính mạng thử lỗi lấy được cái này tự xưng bị tờ đông cổ là nơi nào biết được chẳng lẽ vận mệnh trò chơi thật tồn tại cờ lò xét bê tạ đông cổ nhìn xem kịch bản rốt cục trở lại quỹ đạo hắn trầm dai hít vào lượng lớ cơ bắp khối khối hở ra dù rút cái s e n thế giới bởi vì tồn tại gột xạ to giật cái này một cái bờ u g cấp bậc nhân vật cho nên bình thường tới nói đều tồn tại qua màn tối ưu giải pháp cố gắng quét hết mức gột xạ to giật độ thiệt cảm vậy ngươi vượt qua kiểm tra liền không tồn tại trở ngại khác nhau chỉ ở tại ngươi có thể quét cao bao nhiêu đánh giá cấp bậc nhìn xem nuốt mất hai người chú linh đông cổ chậm rãi hai tay giơ cao ạt c h i tràn chế khí thế trong nháy mắt ngưng tụ địa chi hô hấp nhất chi hình địa ngục môn câu đổi đọc chương sau chính thức bắt đầu kịch bản tấu chương xong chương năm mươi lăm lựa chọn phe phái chương 55, lựa chọn phe phái gô xạ to nhẹ nhàng vén lên che kín con mắt miếng vải trắng như là ẩn chứa xương trắng màu xanh biết đôi mắt chỉ liếc một cái liền xuyên thấu qua tổ bà di trướng nhìn rõ ràng bên trong cái kia thần bí nam tử trên người chú lực lưu động chú lực mức độ chỉ so với người bình thường cao hơn chút nhưng lại có thể trông thấy chú linh không có t h u ậ t thức không hiểu chú lực vận dụng lại có thể giết chết chú linh là nhờ thanh kiếm kia sao gô xạ to khỏe miệng chậm rãi v ề lên hắn cảm giác chính mình đã lâu sản sinh một chút tò mò loại tâm tình này để hắn khá vui vẻ nhưng theo đối phương hai tay giơ cao thành kia để hắn cảm giác hơi khác thường kỳ đối phương khí thế bỗng bay v ụ n cả người thế mà cho hắn một cốt như núi cao nặng nề g h cảm giác bộ kia cơ bắt buộc phát tư thái để gỗ xạ tos nhớ tới một đoạn cũng không đẹp đẽ hồi ức khoe miệng đường còn có chút thu lại gỗ xạ tos đồng thời còn phát hiện vị kia phía trên tạm thời phái tới giám sát mình cùng ô cốt y tạ liêu tiên sinh tựa hồ đối với tên này thần bí xuất hiện nam tử cũng chẳng thấy kỳ lạ ngược lại liêu tiên sinh đối với hắn có cố đặc biệt cố chớp so sánh ô cốt x tạ đối phương con mắt dừng lại tại trên người nam tử kia thời gian dài hơn rất nhiều à chuyện bắt đầu trở nên thú vị nha tự xưng liếu tiên sinh nam tử giờ phút này rốt cục tin chắc chỉ có đặt sai tên không có đặt sai danh hiệu bị tờ đông cổ s á t thực đối với những n à y thế giới nhiệm vụ tình báo có hiểu biết khó trách n h i ề u như vậy ngu xuẩn người tầm thường tin tưởng người này có thể công l ư ợ c vận mệnh trò chơi h á n thấy bị tờ đông cổ này một loạt thao tác không thể nghi ngờ đều phù hợp với tổ chức của mình tốt nhất cách công l ư ợ c tại trước khi hai tên nhân vật trong vở kịch bị nuốt vào trong bụng t r ở l ấ y sau đó ra tay nghị cách cứu viện có thể thu hoạch được phương thế giới này mạnh mẽ nhân vật trong vở kịch hảo cảm hử nếu là không có chúng ta chỉ sợ cái này bị tờ thật đúng là có thể dựa vào đối với thế giới nhiệm vụ hiểu rõ thuận lợi lội qua lần này hắt thiết thế giới nhưng là con đường này người đi không thông nha bị t ở đông cổ hai tay giơ cao lên kỳ k h í thế ngưng tụ tới đỉnh điểm nhưng hắn trong cảm giác trốn ở mái nhà người kia vẫn chưa lựa chọn hướng mình ra tay đông cổ không lại chờ đợi dưới chân đ ị a mạch nổ vang minh to lớn chú linh cùng với dồn dập chấn động hóa thành mánh liệt nhịp đập vào m ặ t đất đem đông cổ trong nháy mắt đưa đến trước người chú linh đông cổ hai tay nắm lấy nhẹ như không n g ạ chia trong nháy mắt chém xuống gần như là tại chém xuống trong nháy mắt lưỡi kiếm đã xẹt qua chú linh thân thể mọc manh lưỡi kiếm sẽ rách không khí sau đó phát ra tiếng vang dữ dội. không khí bị ma sát dữ dội sinh ra màu trắng loa s o n g khí như là một vòng to lớn màu trắng t r ắ n g khuyết nở rộ ở giữa ngực chú linh phốc phốc máu tươi màu tím như là sông lớn vỡ đê đông cổ rơi xuống đất trong nháy mắt hơi nhún chân phải tránh đi chú linh màu tươi hoa màu xanh l à chú linh phát ra như hài đồng tiêu thảm giữa ngực to lớn miệng vết thương để nó trong bụng bao quát bọn trẻ khác cùng đã hôn mê r ẹ n in m à kỷ đi theo màu tím dòng nước xiết s ô n g ra màu xanh l à chú linh hung áp túi thấp đầu mực cắn nhưng đầu lại đột nhiên quỵ dị phồng lên y tạ y tạ y tạ y tạ y tạ y ê u xen lẫn tả ý cùng ngọ thẹn thùng cùng buồn bã đáng sợ tiếng kêu đột nhiên từ đầu chú linh màu xanh lá phát ra màu xanh lá chú linh hai con mắt rung động không ngừng màu trắng móng nuốt đột nhiên phá thể ra ngoài trong lúc màu tím máu thịt bay lời trời thôn trắng khủng bố chú linh từ màu xanh lá chú linh trong cơ thể trôi ra bay lên cao cao không trùng giang hai cánh tay phát ra khủng bố gà o thét giống màu trắng chú linh trên hai móng nuốt dính đầy máu thịt màu tím nó nhìn xem trên người mình vết máu tựa hồ càng thêm vui vẻ thật xinh đẹp di cả yêu thứ xinh đẹp đông cổ nhảy lên một cái đón lấy rèn in mạ kỷ cùng hai tên còn giữ lại ý thức đứa tr c ù n g với vẫn đứng tại trong bụng màu xanh lá chú linh ở cột xỉ tạ hai mắt nhìn nhau thời k h ắ c này trong ánh mắt ở cột xỉ tạ rốt cục nhiều hơn mấy phần quyết tâm màu trắng chú linh từ giữa không trung kéo lấy cái đôi u thật dài lần nữa nào về phía màu xanh lá chú linh màu xanh lá chú linh gào thét một tiếng muốn ngăn cản đối phương nhưng chú linh dị cả tiện tay vung một ớt liền từ trên thân màu xanh lá chú linh sẽ toang mạng lớn máu thịt dị c ả mê mẩn tại loại này niềm sung sướng phá hủy hai tay điên cùng xe rách trong miệng la lên tên y tạ loại này cực hạn dãn đờ rơ biểu hiện để đông cổ cũng có chút rủ rẻ h ẳ n hướng ở cột xỉ tạ nhanh chóng lùi về phía sau di cả mặc dù đang hưởng thụ r ế t chóc vui sướng nhưng lực chú ý kỳ thật một mực đặt ở trên người y tạ mấy người động tĩnh đưa tới chú ý của nàng hai tay dùng sức xé ra kết thúc màu xanh lá chú linh đau khổ sau đó kéo lấy đôi dài xét qua một đầu đường vòng cung nhanh chóng đi tới trước người ô cốc y tạ chú linh dỉ cả ngăn tại trước người ô cốc y tạ nhìn xem đông cổ mấy người quanh thân tản ra cường đại oán niệm cùng chú lực loại kia âm lanh cảm giác để đồng cổ trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng ô cốc x tạ nắm chặt trong tay c h i ế nhẫn từ chú linh trong bụng n ả y xuống dị tạ đón chú linh dị cả mặc dù không có tiếp tục làm ra công kích tư thế nhưng đông cổ cảm giác được một cách rõ ràng cái t i a cố vặn vẹo ác ý căn bản không có tiêu tán loại này cường đại h oán niệm sợ là chỉ là ở gần liền sẽ để cho người ta nhiễm lên n mườn rùa ô cố dị tạ vội đến mức đầu đầy mồ hôi rốt cục thành công để dị cả từ bỏ công kích mấy người dự định chậm dãi biến mất ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay đem mấy người lực chú ý trong nháy mắt từ trên thân biến mất dị cả hấp dẫn trở về ô cố dị tạ nhìn xem giải khai tổ bạ dị chậm dãi đi tới gột xạ tos lát sư vẻ mặt vung lỏng đông cổ nh mái tóc màu tóc t r ắ n gội tự nhiên xạ toz khoa trương vô tay vừa đi đến vừa lắc đầu cảm t h ắ n nói quá tuyệt vời các người đông cổ chú ý tới gội xạ toz nói các người cũng không phải là chỉ ô còi tạ cùng lâm và hôn mê rèn in m a k ỳ hắn là hướng về phía chính mình nói nói cách khác chính mình vừa mới cái kia một phen cố ý biểu hiện hoàn toàn chính xác bị đối phương chú ý tới đạp đập đập chỉ là nghe tiếng bước chân liền có thể cảm giác được người này là một cái cực kỳ cứng nhắc người mỗi một bước tiết tấu đều cực kỳ giống nhau gô ố xạ tos thầm hư một tiếng đây không phải hắn ưa thích loại hình nhưng những cái kia chú thuật giới lao ra hậm hẹm cũng rất ưa thích loại nhịp điệu này xưng là vững vàng ha ha tại chú thuật giới tìm kiếm vững vàng cỡ nào buồn cười ý nghĩ gô ố xạ tos d khỏe miệng lộ ra những người khác không thể hiểu được ý cười đông cổ cũng quay người nhìn về phía người tới chia hai tám tiểu tóc xử lý cực kỳ đẹp đẽ â phục màu đen cả vạt màu đỏ bộ này hình thái để đông cổ không khỏi nhớ tới ô quảng trí Gột xạ toàn n h ì n xem g linh u ấ đội dụ i ê c sạch sẻn h thế giới mắt c công lược điểm quan trọng thứ nhất không cần cùng gội xạ tos có quá nhiều gặp gỡ tránh cho đụng vào hắn ranh giới cuối cùng từ chối hết thể cùng gội xạ tos đối nghịch nhiệm vụ hắn tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy tắc đóng vai lấy chính mình cứng nhắc cao tầng hình tượng chỉ có như vậy hắn có thể đang truyền đạt một ít chỉ lệnh thời điểm tránh cho gây nên gột xạ tot bất mãn đưa tới h ỏ a s á t hơn tổ chức dùng năm cái mạng người tới chứng kiến gột xạ tot mặc dù là một cái sẽ tuân thủ trật tự cùng mệnh lệnh nhân vật nhưng chắc chắn không cứng nhắc nếu cần thiết hắn thật sẽ giết người bốn gột xạ tot gặp liêu tiên sinh không đáp ý cười đầy mặt nhìn về phía đông cổ vừa mới còn nhiều cảm ơn anh bạn ra tay trợ giúp hai vị học sinh không nên thân này của ta không biết ngươi là đông cổ lúc này đương nhiên sẽ không như trước đó qua loa lấy cớ hắn vuốt cằm nói ta chỉ là một tên đi ngang qua nơi đây người rảnh rối thôi không tính là hỗ trợ gô xạ toz thấy đối phương không muốn để lộ thân phận hắn nhìn thoáng qua đồng dạng chính mình không cách nào t r a được xuất thân liêu tiên sinh bỗng nhiên cười nói anh trai này người cái tia thể phách cùng kiếm thuật là một tên người rảnh rỗi quả thực hơi lãng phí không bằng tới chúng ta cao chuyên nhìn một chút nhân vật quan trọng trong vở kịch gô xạ toz mời người gia nhập hắn phe phái có đồng ý hay không câu đuổi đọc cầu đề cử tấu chương xong chương năm mươi sáu để thế giới này thay cái bộ dáng chương năm mươi sáu để thế giới này thay cái bộ dáng l i ê u tiên sinh lông mày nhữ lại lập tức ý thức được đây là gô xạ toz đang mời bị tờ gia nhập chính mình phe phái cái này chỉ sợ cũng là vận mệnh trò chơi cho bị tờ gia nhập phe phái thời cơ nghĩ tới những thứ này liêu tiên sinh cũng không ngăn cản chỉ là khoe miệng mang theo tiêu chuẩn ý cười nhìn xem đông cổ đông cổ đèm cái kia gọi là liêu tiên sinh biểu lộ nhìn trong mắt cái này nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện liêu tiên sinh rất rõ ràng là một tên người chơi mà từ đối phương cùng gột xạ to a i ữ tương tác lẫn nhau đến xem đối phương hiển nhiên ở thế giới này có nhất định danh vọng cùng thế lực nói cách khác người này rất có thể trước đây liền đã từng tiến vào thế giới này lần này đồng dạng là lợi dụng đạo cụ đặc thù chuẩn xác tiến vào thế giới này h ã n mục đích không ngoài dự đoán hoặc là thu hoạch vật gì đó hoặc là đến nhắm vào người nào đó đây cũng là cáo tử giả thế lực ở đây phương thế giới kinh doanh thành quả đối phương đoàn đội chỉ sợ đã có đếm không hết người từng tại thế giới này hoàn thành nhiệm vụ liên tục lợi dụng thành viên thử lỗi cuối cùng thu hoạch được một phần khá hoàn chỉnh công lược tình báo đây cũng là đại đa số công lược đoàn đội cách làm nhưng cáo tử giả thế lực hẳn là xuất phát từ mục đích nào đó có lẽ là ngấp nghẽ thế giới này một loại năng lực nào đó tài nguyên lựa chọn tiếp tục ở thế giới này tiến hành c ả n h đ ấ cho nên bọn hắn lượng lớn lợi dụng phố xa đoạn loại này khu vực màu xám thu mua lo g bỏ sơ loại đạo cụ này để thành viên có lập lại tiến vào thế giới này khả năng sau đó để một số người lẫn vào c á c trong thế lực dùng cách này thu hoạch được ở thế giới này ưu thế lớn hơn đông cổ nhanh chóng suy nghĩ đã rõ ràng đối phương đem chính mình chuyển vào thế giới này nguyên nhân không ngoài dự đoán là muốn lợi dụng loại này thế cục để cho mình ở trong nhiệm vụ thất bại hoặc là bị giết chết dùng cái này đem bị t ở cái danh hiệu này mang tới lực ảnh hưởng phá hủy tiến tới phá hủy niềm tin của những cái kia bởi vì tin tưởng bị t ở tin tưởng vận mệnh trò chơi tồn tại hoàn toàn bị công lược khả năng người sợ là lúc này đối phương đoàn đội đang để người nào đó mở ra lợi dễ ảm ở chỗ nào đó sẵn sàng để có thể trước tiên đem chính mình nhiệm vụ thất bại hoặc tử vong hình ả l i ê u tiên sinh nhắm mắt lại như là không thấy được đồng cổ trong nháy mắt đó biểu tình biến hóa tại sao khi ý thức đến bị tờ danh bất h ư truyền hắn cũng không có xem nhẹ đối phương ngược lại hắn cho là tên này mới tám tuổi người trẻ tuổi tâm tư nhanh nhẹn đến mức để hắn kinh ngạc đối phương rất hiển nhiên đã ý thức được thân phận của mình đồng thời suy tư chính mình trước mắt tình cảnh nhưng là thế thì sao tại vận mệnh trước mặt người p h à m trí khôn cũng không có bao nhiêu tác dụng sẽ chỉ làm chính mình chết càng thêm tuyệt vọng gội xạ tốn như là không nhìn thấy hai người biểu lộ biến hóa giang hai tay ra bao hàm nhật tỉnh tiếp tục mời chào đừng nhìn liêu tiên sinh nghiêm túc như vậy chúng ta cao chuyên nội bộ thế nhưng là phi thường nhẹ nhõm nha đông cổ sờ đầu một cái nhìn xem gột xạ t o à n ngượng ngùng cười nói mặc dù không biết ngài nói cao chuyên đến cùng là cái gì nhưng ta vẫn là mong muốn yên bình sinh hoạt liêu tiên sinh nghe được b í t ơ lời nói n h é t miệng lên trong lòng cười n ạ o bởi vì phát giác được chính mình tồn tại e ngại mình tại trong nhiệm vụ động tay chân liền từ bỏ gột xạ t o à n mời ngu xuẩn đến cùng chỉ là một cái mười tám tuổi người trẻ tuổi cảm thấy mình lựa chọn mặt khác phe phái liền có thể tránh đi chúng ta ừ mặc kệ là phe bàn tín giáo hay là phe kỳ họt cao trên thậm chí là phe những cái kia chú linh không có gội xạ tos che chở ngươi sẽ chỉ chết thảm hại hơn đợt cho những ai không nhớ thì bản tinh giáo là tổ chức từng thuê tổ dị r ế t gì cổ á mẹ mải trong g ì g ì cờ không gội xạ tos lúc này cũng là thu lại ý cười hắn ý vị sâu xa nhìn thoáng qua đông cổ n h ắ c lên bị thương mất đi ý thức mấy người tiêu sái quay người rời đi cái này người rảnh rỗi tài năng còn không đến mức để hắn tốn nhiều miệng lưỡi vốn cũng, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mời một phen bị từ chối vậy vẫn là thôi ô có gì tạ trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc hắn đối với đông cổ c u i người cảm tạ sự giút đ sau đó đi theo gột xạ toz rời đi liêu tiên sinh thì cuối cùng mới chuẩn bị rời đi khi hắn đi ngang qua đông cổ gặp gột xạ toz mấy người đã lên xe trên mặt hắn bộ kia lạnh nhạt chậm dại biến hóa hai bên khỏe miệng g ơ lên ngón tay vây động làm ra một cái đánh cờ thủ thế từ bỏ gột xạ toz phe phái ngươi đã đi nước cờ thua sau đó liêu tiên sinh bước nhanh mà rời đi hắn đương nhiên biết bị tờ đang đợi ai đ ặ c cấp c h ú nguyên sư gậy sủ gù như vậy cũng tốt lần này có thể đang đánh giết gậy sủ gù đồng thời thuận tiện giết chết bị tờ nam liêu tiên sinh sau khi đi đông cổ khoe miệng cũng chậm dai nết lên ôm chặt g ộ t xạ to dư đùi liền có thể tùy tiện lội qua lần này nhiệm vụ loại chuyện này ai cũng biết nhưng cái này lại không có nghĩa là thế giới này chỉ tồn tại một loại giải pháp ngược lại chú thuật thế giới phe phái phức tạp cùng hỗn loạn hoàn toàn không phải đơn giản kỳ cao trên kỳ họt cao trên bản tinh giáo ngự tam gia vân vân liền có thể phân chia rõ ràng tại d ư ớ i ảnh hưởng của k ẹ n dạ cụ k ẹ n c h è n dĩ mẹn xủ cụ nạ ba cái này ngàn năm láo quái vật hiện tại chú thuật giới đã sớm loạn thành thùng trăm nạn lỗ bản tinh giáo thờ chính là cái ông kẻn trẻn kia chỉ l ợ i gột xạ t u t cái này một cái ảnh hưởng cân bằng tồn tại bị phong ấn chú thuật giới sẽ lập tức nên đón xưa nay chưa từng có hỗn loạn nhớ tới liêu tiên sinh bộ kia n ắ m chắc thắng lợi trong tay d á n g vẻ đông cổ khoe miệng ý cười càng rõ ràng đối phương thật coi là cái gọi là chú thuật giới cao tầng thân phận có thể chi phối gột xạ t u t sao ha ha ha ha đông cổ cười đến cực kỳ thoải mái trước đây trong thế giới nhiệm vụ hắn phần lớn cũng là đi theo kịch bản phát triển nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn ưa thích loại này gò bó theo khôn phép cách làm bây giờ tại cái này bị cáo tử giả nhóm kinh doanh thật lâu thế giới hắn rốt cục có thể l t h o n g sáng giọng liêu i t nam cái để gậy sù gù xoay người quả nhiên thấy một cỗ màu tím đen đậm đặc chủ lực đang không ngừng từ con khỉ kia trên thân tản ra nói đúng ra là cái tia có chú lực như là con khỉ r a hỏa cầm trong tay trên tấm thẻ kia đang phát ra nồng đậm tới cực điểm chú lực loại tia cực độ v ặ n vẹo c u n g ác ý là g h y sụ h o s t chưa từng thấy qua cái kia chú linh rất mạnh hoặc người làm sao biết ta đang tìm cái gì nếu như nói đã từng g h y sụ h o s t sẽ căn cứ chính mình là kẻ mạnh cho nên muốn bảo vệ những người bình thường kia tâm thái đi đối đãi không phải chú thuật s ư ơ n g ư ờ i như vậy sau khi nhìn thấy người bình thường ngu mội cùng tàn nhẫn g h y sụ h o s t đối với người bình thường chỉ còn lại có chán ghét cùng kinh nghiệm gậy sụ t ngữ khí tuy là nghi vấn nhưng lại bao ham ác ý mấy cái v ặ n vẹo chú linh cũng chậm rãi từ gậy sù gô dị sau lưng hiện hiện đ ồ n g cổ nắm vớt từ q u ậ tỉ tạ trên thân vụn g trộm gỡ xuống thẻ học sinh không trả lời mà hỏi lại gậy c ù n ngươi muốn thay đổi thế giới này sao gậy sù gô dị trên mặt biểu lộ lúc này đã hoàn toàn thu lại một cái màu trắng hình người chú linh chậm rãi xuất hiện đặc cấp giả tưởng an linh hóa thân tạ mạ mồn no mạ hẹ、e, ngươi đến cùng là ai con khỉ này nói thẳng ra tên của hắn cũng trực tiếp vạch trần trong lòng của hắn lớn nhất tham vọng cái này khiến gậy sù g trong lòng dần dần nổi lên sát ý khổng lồ chú lực hoán i ệ m quét sạch bột phía đông c thậm chí ý cười càng rõ ràng ghệ cùn ta chẳng qua là một cái biết chút ít bí mật người rảnh rỗi t r ư n g hợp đã cùng thế giới này càng xem càng thấy ghét cho nên ghệ cùn muốn thử một chút sao để thế giới này thay đổi cái bộ dáng câu đề cử cầu đổi đọc tấu chương s o n g chương năm mươi bảy chú linh hóa thân chương năm mươi bảy chú linh hóa thân ha ha ha ha ha ha g ệ xù gùn một tay bưng bít lấy cái chán một tay ôm bụng cười đến cực kỳ thoải mái tại trải qua lúc đầu kinh ngạc đằng sau hắn cảm thấy thật sâu bờ cười không nghĩ tới cái kia khí thế hùng hồn lời nói lại là bị một cái chú lực thấp con khỉ nói ra được đông cổ đứng tại、chỗ. hắn đương nhiên biết gậy su ghuz sẽ không đơn giản bị hắn một trận miệng pháo thuyết phục gậy su ghuz không phải gô satoz không có loại kia đứng ở chú thuật giới đỉnh điểm thư thái hắn đem chính mình đặt ở điểm thấp một mực đang tích xúc lực lượng mặc kệ là chú thuật sư chú nguyên sư thậm chí là chú linh hắn cần hết thệ có thể vì hắn sử dụng lực lượng đồng thời từ đối với người bình thường chẳng ghét hắn đối với đồng loại có cao hơn dễ dàng tha thứ độ đông cổ chậm rãi rút ra bên hông a chia gậy su ghuz cũng thu hồi điên cùng ý cười tay phải từ g i n g thủng thỉnh cả xa trong tay náo rối ra ngon trỏ xa xa chỉ hướng đông cổ a trong tiếng gào thét quái dị mấy cái vạt vẹo dị hình chú linh lượn vòng hướng đông cổ lao tới đ ư ờ n g trước mắt nhà gậy c ù n đông cổ chậm rãi cởi trên thân màu cà phê áo khoác lộ ra cái kia màu đen bạ xịt xịt cường hóa trang phục hắn chân trái hướng về phía trước nâng lên nhẹ nhàng dầm xuống khỏe mắt liếc qua trông được đến thân ảnh màu đen đã xuất hiện tại bên người mình ta thế nhưng là rất nhanh đông cổ nửa câu sau lúc này mới chuyển vào trong thai gậy sủ g ô gi. minh trong trèo tiếng kiếm vang lên gậy sủ g ô gi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngồi xuống trước mặt tóc cắt ngang c h á n trong khoảnh khắc bị chém đứt nửa sợi thật nhanh gậy sủ g ô gi trái tim nhảy lên kịch liệt hai lần hắn biểu tình biến đổi lần nữa nghiêng người tránh né một kiếm trọng tâm đã không vững đông cổ trọng tâm k h a rời thân hình như quỷ mị đi theo gậy sủ gôs di chuyển về phía trước đồng thời một tay cầm ngựa cà s trịa nhanh trong chém ngang gậy sủ g nhưng đây chỉ là đối với truyền thống chu thuật giới đám kia coi thuật thức là phương thức chiến đấu chủ yếu g i a hỏa hắn xưa nay biểu hiện như một cái triệu h ắ n x ư a quá nhiều kẻ địch liền muốn đương nhiên vọt tới trước mặt hắn sau đó bị hắn dùng mạnh mẽ thể thuật đánh tan nhưng kẻ địch trước mắt không giống lệ xu gus có khoảnh khắc trong đầu xuất hiện đã từng không chịu nổi một màn thời còn học sinh mình cùng gột xạ tòt o hai người bị phở tị c ụ rột d ì cái kia hoàn toàn không có chú lực quái vật đánh tới sắp chết hỏng bét hồi ức để lệ xu gus trên thân chú lực càng nhiều hơn đối mặt một kiếm này lệ xu gus đột nhiên nghiêng người trên không chúng xoay tròn đông cổ chỉ chém hư đối phương ống tay áo. một phen chiến đấu phát sinh ở trong trước mắt hóa thân tạ mạ mồ no mạ、e、lúc này mới kịp phản ứng trên mặt nàng ý cười giả tạo đột nhiên biến đổi tóc dài màu đen trong nháy mắt biến trắng cũng điên cồn g mọc ra đông cổ huy động hạt chĩa liên tục đem những cái tia tùy ý mọc ra tóc dài ngăn nhưng gậy sủ gô dư cũng nhờ vào đó kéo giãn khoảng cách lấy ra một cái tam khúc côn dư trong tay đặc cấp chú cụ du vân đông cổ hít vào lượng lớn không khí cơ bắp từng khúc nổi lên gậy sủ gô dư sắc mặt biến hóa nhưng hắn có đông đảo chú linh dưới tình huống đang cảnh giác đối mặt loại này chú lực thấp đối thủ đã đứng ở thế bất bại hóa thân tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、dải rác tóc trắng đột nhiên tảng ra lệ c sụ gô hấp cứng lại hắn đối với loại này c u ầ n bạo phương thức chiến đấu có chút không quen nhưng vẫn v u n g ra du vân đem đối phương một kiếm c u ồ n g bạo rời ra để hắn kinh hãi là chính mình trải qua đặc cấp chú cụ du vân phóng đại sức mạnh vậy mà chỉ đem đối phương đánh lui mấy b ư ớ c ô trong tiếng rít đạo hóa thân tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、hình thể nhanh chóng biến hóa một cái thân cao vượt qua mười em mờ hồ ly khổng lộ ẩm vang rơi vào mặt đất to lớn cái đuôi màu vàng quét về phía đông cổ đ i ệ mạch lần nửao vang đông cổ lần nữa n à o người tới lệ sụ g tam khúc côn đột nhiên đánh tới hướng đông cổ trong tay vũ khí đông cổ biết món kia tam khúc côn hiệu quả vì để tránh cho ạt chĩa gây mất hắn thế kiếm biến đổi hóa chém thành gọn gậy su gô trong lòng hơi động nhanh chóng bắt được cái này cơ hội tốt hắn đem tam khúc côn nhanh chóng đ è xuống quân lấy đông cổ kiếm đông cổ lúc này căn bản không có đi cùng gậy su gô tranh đoạt vũ khí quyền khống chế ngược lại bông ra cầm kiếm tay chân phải lưng ngang trọng tâm chuyển đổi một chiêu sinh ra từ bắt cực quyền thiết sơn kháo trong nháy mắt đánh trúng gậy su gô gậy su gô chỉ cảm thấy một cô không gì sánh được cuồng bạo lực lượng trong nhá hắn trong cầu ngọt ngọt ngực khó chịu trọng tâm đồng thời bị đánh tan không tự giác lảo đảo hai bước đông hạ cổ võ cùng vận mệnh trò chơi bên trong phần lớn thế giới thể thuật năng lực khác biệt chính là những cái k i a mạnh mẽ thể thuật năng lực phần lớn là về sức bộc phát trong nháy mắt đem lực lượng của thân thể bạo phát ra thậm chí phát huy ra vượt qua cực hạ n lực lượng rs hắn lại khen trung quốc rồi nhưng đông hạ cổ võ lại cực kỳ chú trọng cân đối lực không dùng hết chiêu không cần đánh xong vĩnh viễn duy trì biến hóa đông cổ một k í c h đánh tan gậy su g h z trọng tâm thấy đối phương lảo đảo lui ra phía sau một tay giữ chặt đối phương cánh tay lắc một cái liền đem gậy su g h z một lần nữa kéo về đồng thời chuyển động thân thể nhưng người đi đến sau lưng gậy su g h z đại hồ l y hung ác một vớt đối mặt gậy su g h z chỉ có thể tức giận đập vào một bên mặt đất gậy su g h z trải qua chú lực g rèn luyện thể phách mặc dù mạnh mẽ nhưng giờ phút này cũng cảm thấy mình tựa như bên trong sóng lớn thường nhỏ trọng tâm hoàn toàn không khống chế được đối phương sau khi rời đi cây kiếm kia thể thuật thế mà càng thêm mạnh mẽ đông cổ tại dưới tác dụng của lờ vờ bảy cơ sở quyền pháp cổ lưu võ đạo mặc dù lực phá hoại không bằng kiếm thuật nhưng cận chiến lại càng có lực cắt bách gậy sù gôs nhất thời có chút hối hận chính mình không nên cách quá gần loại này kẻ địch nếu từ đầu chính mình kéo dài khoảng cách lợi dụng chú linh cùng chú lực trên lệ bốn đông cổ lúc này cũng có chút nghi hoặc theo lý thuyết chính mình đem gậy sù gôs ép đến tình trạng này đối phương hẳn là muốn công nhận lực lượng của mình để cho mình gia nhập phe phái của hắn nha làm sao vẫn tức giận như thế Đ lại phát hiện giống chính mình dạng này chú t h u ậ t sư ngược lại lọt vào người bình thường hành hạ đến chết hắn bởi vì mạnh mẽ mà ép buộc bản thân trợ giúp người khác lại bởi vì gột xạ toàn mạnh mẽ đến mức nhìn đời bằng nửa con mắt mà cảm thấy thua kém hắn bởi vì muốn diệt sạch tất cả chú linh mà chuẩn bị giết chết tất cả sẽ dẫn đến chú linh sinh ra người bình thường cuối cùng lại bởi vì không cách nào đối với tuổi trẻ đàn em ra tay mà thất bại hiền lành lại không được hồi đáp mạnh mẽ nhưng lại nhỏ yếu kế hoạch đồ sát nhân loại lại không cách nào hoàn toàn vứt bỏ nhân tính gây xù g cùng bản thân mâu thuẫn để hắn hoàn toàn mặt mẹo cuối cùng thất bại mà chết đông cổ khéo léo đẩy ra. gậy s ù ghuz chỉ cảm thấy một c ố lực lớn đẩy tới nhưng thân thể nhưng lại không chịu tổn thương chỉ là hướng về sau bay đi hóa thân tạ mạ m ù no mạ h ẹ tóc dài chuyển động đem gậy s ù ghuz lấy gậy s ù ghuz mắt lộ ra không hiểu không rõ đối phương vì sao đem chính mình đẩy ra mấy cái trước đây quanh quẩn ở bên cạnh lại không cách nào công kích đến đông cổ thân thể chú linh lập tức phóng tới đông cổ đông cổ, đông cổ tay phải nắm lấy một tấm gậy s ù ghuz không cách nào nhìn thấy tấm thẻ cất cao giọng nói gậy c ù n không chỉ là ngươi có thể điều khiển chú linh để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thuật thức của ta nói lấy liền trực tiếp đem bạch vị tấm thẻ chú linh vạn b ẹ o nhi đồng đập vào ngực một dòng tin tức kỳ lạ lập tức chui vào trong đông cổ đại não nhục thể trong nháy mắt xảy ra biến hóa trở nên vạn b ẹ o mà mềm mại một c ố để hắn xa lạ năng lượng bởi vậy sinh ra cứ việc vạn b ẹ o nhỏ yếu nhưng này đúng là năng lượng chú lực gậy su gô nhìn xem cái kia hình thể hơi có vẻ to lớn màu trắng vạn b ẹ o chú linh đối phương quái đạn tạo hình cùng nhỏ yếu chú lực đều nói rõ cái này chú linh yếu đ ố i nhưng đối phương thực sự biến thành chú linh nói cách khác đối phương thật có t h o á c thức hay là trình độ nào đó cùng mình năng lực có chút tương tự thoách g â suguru nhìn xem cái kia vạn b ẹ o trách đồng ánh mắt rốt cục dễ dàng không ít đông cổ cảm nhận được giờ phút này hoàn toàn xa lạ thân thể vạn b ẹ o mà đầy có giãn linh hoạt ở bên trong bảy chú linh vật lộn hắn giờ phút này như cũ có chứa chính mình bộ kia mạnh mẽ thể phách mang đến tố chất thân thể cũng đồng thời thu được chú linh vạn b ẹ o nhi đồng thân thể đặc tính cái này khiến hắn thời khắc này động tác m a lẹ mà q u ỷ dị đông nhiên trước mắt một rõ ràng cái kia mấy cái không ngừng truy tìm chính mình chú linh biến mất không thấy gì nữa đông cổ trong lòng hiểu kế hoạch của mình rốt cục thành công bước ra bước đầu tiên câu đổi đọc tấu chương xong chương năm nhiệm vụ chính nhận kích hoạt h o á t sau khi biến thành chú linh chú lực tổng lượng cũng phát sinh biến hóa không tồi t h u á t thức gậy x u gô sau lưng chú linh số lượng càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đem sân trường lấp đầy các loại chú linh vặn vẹo chú lực đồng loạt phát ra để đông cổ cảm giác mình giờ phút này như là đứng trước lối vào địa ngục tà khí đ ạ người hắn hiểu được gậy su gôs cử động này là đang biểu diễn thực lực vừa mới chính mình một phen mạnh mẽ công kích để chủ quan gậy su gôs rơi thế yếu giờ phút này rất rõ ràng là đang lấy lại khí thế đương nhiên đông cổ sẽ không nạo g mạn đến mức cảm thấy mình hiện tại thật có thể cùng hoàn toàn thể gậy su gôs chiến một trận hắn theo biến thân thời hạn kết thúc biến trở về chính mình đối mặt gậy su gôs giờ phút này khổng lồ chú linh đội hình hắn lộ ra vừa đủ biểu tình khiếp sợ gậy su gôs thấy đối phương bị hơi kinh hãi khi nhìn phía sau mình chú linh đội hình trong lòng triệt để thoải mái hiện tại cũng rốt cục có tâm tư đi suy nghĩ đông cổ lời nói hai tay của hắn cắm ở trong tay h á o rộng lớn đứng tại phía trước rất nhiều hình thái kinh khủng chú linh như là bách quỷ vương cho nên ngươi dự định làm sao để thế giới này thay cái bộ dạng nhân vật quan trọng trong vở kịch gệ sù gos mời ngươi gia nhập phe phái có đồng ý hay không đông cổ hơi chuyển động ý nghĩ lựa chọn đồng ý ngươi gia nhập phe phái bản tinh giáo bản tinh giáo danh vọng mở ra trước mắt danh vọng nguy cấp vô danh nhân vật quan trọng trong vở kịch gệ sù gos đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên trước mắt thái độ thân thiện hắn nhặt lên rất xuống đất thạc chia một lần nữa treo ở bên hông lại đem áo khoác phủ thêm thu hồi tư thế chiến đ vừa đi về phía gậy su g ô một bên cười nói vấn đề này không nên hỏi ta gậy c ù n ta chỉ là một cái biết chút ít bí mật người rảnh rỗi thôi không cách nào quyết định thế giới hướng đi gậy su g ô hơi suy nghĩ hắn ý thức đến trước mắt c h ậ m dai đi tới người đàn ông trong lời nói hàm ý hắn k h o á t khoác tay sau lưng trừ một lần nữa biến trở về hình người đặc cấp chú linh hóa thân ta mà mồ no mà ẹ、e, cái khác chú linh đều c h ậ m dai biến mất vậy ai mới là người có thể quyết định thế giới hướng đi đâu gậy su gôs trong mắt ý cười rõ ràng đông cổ lúc này đã đi tới gậy su gôs trước người hắn một bên đưa lên tấm tiêu bám vào rất nhiều gì cả chú lực cùng oán nghiệm thẻ học sinh một bên đồng dạo ý cười rõ ràng nói đương nhiên là có được thuật thức chú linh thao thuật gậy c ù n phù phù phù phù phù gậy su gôs trái tim khó mà ư ớ c chế lập nhanh hắn mặc dù một mực chuẩn bị muốn khai sáng một cái không có chú linh thời đại nhưng lại cũng không có kế hoạch chắc chắn g ô x a t o cùng đại biểu truyền thống chu thuật giới chính là vắt ngang tại trước người hắn khó mà vượt qua vấn đề khó gậy su gôs kế hoạch càng nhiều là tại tàn khốc mâu thuẫn hiện thực trước mặt c hắn à tiếp h nhận tấm kia quấn quanh lấy khoa chương oán niệm cùng chú lực tấm thẻ chỉ là nhìn lướt qua liền để vào túi của mình tại trước mặt cái này người rảnh rỗi kế hoạch liền ngay cả cái kia thần bí mạnh mẽ chú linh lực hấp dẫn cũng có chút nào giảm xuống hai người tựa như trò chuyện rất vui vẻ trực tiếp ngồi trên mặt đất ghệ su ghôs chống lên m ớ i tổ bát di trướng ngăn cách người bình thường ánh mắt cùng lúc thả ra chú linh phụ trách cảnh giác chú thuật sư sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn về phía đông cổ đông cổ đối với cái này đã sớm chuẩn bị hắn nhìn về phía ghệ su g h ô hỏi ghệ cùn n g ư ơ i biết khổng thời vũ sao tờ s khổng thời vũ là cái ông đi thuê tổ di hộ bản tin h giáo g i ế t gì cổ ghệ su ghôs xứng sở không do vì cái gì rõ ràng là đang trò chuyện như thế nào thay đổi thế giới việc lớn đối phương lại nhắc lên như thế một nhân vật nhỏ một cái phụ trách liên lạc các thế lực từ đó kiếm lời thương nhân thôi gậy s ù gôs đối với loại người này cũng không làm sao chú ý cho dù đối phương từng giúp hắn thu hoạch bản tinh giáo quyền khống chế đông cổ đối với cái này cười lắc đầu nói gậy củn vậy ngươi biết năm đó là ai cho phở tỷ gụ r ộ t gì giới thiệu giết chết à mẹ n g i gì cộ nhiệm vụ sao ông khổng lồ chú lực trong nháy mắt bộc phát gậy su gôs đ ỗ n g nhiên đứng dậy sắc mặt tái xanh à mẹ n g i gì cộ chết là từ đầu đến cuối giấu kín tại trong lòng gậy su gôs cùng gột xạ to g v ế t thương lúc này lần nữa nhắc tới gậy su gôs cảm xúc suýt nữa mất khống chế hắn giọng điệu lạnh giá nói ý của ngươi là là khổng thời vũ đem p h tỷ gụ đông cổ mái tóc bởi vì gậy sù g khổng lồ chú lực bị thổi tung bay nhưng hắn ở trong c ố này lạnh lẽo v ạ n vẹo sức mạnh như c ũ duy trì dáng tươi cười nhẹ nhàng nói khổng thời vũ đúng là cái nhân vật nhỏ nhưng phía sau hắn đứng đấy một tôn đại phận gậy sù gừ con n g ư ơ i co rụt lại hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc đó n g o à i ý muốn xuất hiện ở trước mặt mình khổng thời vũ đối phương chẳng những nói với chính mình bản tinh giáo cũng không giải tán thậm chí chủ động giúp mình tìm tới bản tinh giáo tất cả tri bộ bộ trưởng cùng phía sau nhà đầu tư nghĩ như thế sau lưng chuyện này quả thật có vấn đề nhìn thấy gậy sù gừ bịa lộ đông cổ biết đối phương đã da ngươi còn có thể nhớ tới ngươi lúc đó tại sao phải bắt đầu sinh ra ý nghĩ giết chết tất cả người không phải thuật sư sao ghệ x ù g h trong não xuất hiện khuôn mặt một người phụ nữ hắn lẩm bẩm nói xủ cù mọ dù kỳ nàng chính là đứng tại khổng thời vũ phía sau đại phật mặc dù đông cổ kiếp t r ư ớ c cũng thường xuyên nói đuột xủ cù mọ dù kỳ là khởi nguồn của tội ác nhưng suy nghĩ kỹ lại dù cù mọ dù kỳ nguyện vọng làm cho tất cả nhân loại đều có thể khống chế chú lực thật ra rất giống kẻn dạ cùng mục tiêu tối ưu hóa chú lực lấy k é n g dạ cụ ở chú thuật giới nằm vùng lượng lớn tay chân cùng quân cờ tới nói chủ cụ mò rủ kỳ sát xuất lớn liền cũng là lý luận của hắn ảnh hưởng mới sinh ra nguyện vọng đó t i ế n tới ảnh hưởng lệ xù gôs đông cổ lắc đầu chủ cụ mò rủ kỳ đại khái cũng chỉ là một người chịu ảnh hưởng của nó thôi lệ xù gôs lúc này mới cảm giác được cái này k h ô n g thời vũ người sau lưng đáng sợ đứng tại hiện nay chú thuật giới đỉnh điểm đặc cấp chú thuật sư thế mà đều ở tại dưới sự ảnh hưởng trong bóng tối hắn đã từng có cái thân phận được người xưng là trong lịch sử ác nhất thuật sư cả mò nọ dì tosi lệ xù gôs con người co dù lại không nghĩ h n bản năng n g có chút h i n g ờ n h ư n g đ ố i p h ư một đ c h ạ n thì thẩm t gậy sù gô rốt cuộc ngầm h ư n đầu sắc mặt bên trên do dự chậm rãi tiêu tán nhiệm vụ chính giai đoạn một đã hoàn thành ngươi đối với nội dung quan trọng nhân vật gậy sù gô tiến hành can thiệp to lớn nhiệm vụ chính phát sinh thay đổi vốn nhiệm vụ chính thì hạ kỳ hạ ti bách quỷ gia hành hiện đã tiến vào trạng thái ẩn ngươi kích hoạt lên nhiệm vụ c h í n h nhận thế giới mới nhiệm vụ miêu tả hỗ trợ gậy sủ g ư ơ n tái tạo chú thuật giới chú thuật giới biến động mức độ sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ này hoàn thành tiến độ trước mắt độ hoàn thành không nhiệm vụ ban thường căn cứ độ hoàn thành tiến hành một lần rút ra giới hạn thế giới này phạm vi năng lực đạo cụ huyết thống cái này mới nhiệm vụ c h í n h nhận ban thường thật phong phú là đông cổ trong vận mệnh diễn đàn ít có thấy thế giới này thế nhưng là tồn tại gì cựu gẳng lục nhãn mục trẻn vô hạ, hạ thuật thức những này khá bở u g năng lực Một khi bị người chơi thu hoạch được loại năng lực kia người chơi sẽ nhảy lên trở thành bạch ngân cấp bên trong đỉnh cấp cao thủ đương nhiên cái này cũng từ một cái khác góc độ biểu lộ đông cổ cùng ghệ sủ gô dịch sau đó hành động sẽ phải đối mặt cản trở nói câu cùng thế giới là địch cũng không quá mức người rảnh rỗi tiên sinh vậy liền thiền p h ứ c ngài đi trước tìm ra những quân cờ kia người thu được nhiệm vụ chi nhánh quân cờ nhiệm vụ miêu tả tìm ra dấu kín ở trong bản tinh giáo phe kẻ địch mỗi giết chết hoặc tìm ra một tên kẻ địch sẽ thu hoạch được tương ứng độ hoàn thành trước mắt độ hoàn thành không nhiệm vụ ban thưởng bản tinh giáo danh vọng đề cao qua màn đánh giá cấp bậc lên cao đông cổ gật đầu đáp ứng, hắn nhưng không có quên liếu tiên sinh cùng những cái kia cáo tử giả nhiệm vụ này ban thường hắn căn bản không quan tâm có lý do có thể hợp lý giết chết những người kia mới làm m u c h ố t nhất cáo tử giả nhóm ta tới câu đổi đọc thấu chương s o n g chương năm mươi chín bạo hành đã chỉnh sửa chương năm mươi chín bạo hành đã chỉnh sửa khi quận sĩ vu bên trong một nhà y già ca ra thói quen tự xưng lý tiên sinh lý nguyên thiện gật gù đắc ý đặt chén rượu xuống hắn đã có một chút men say có lẽ ở những người khác xem ra tại nguy hiểm trùng đ i ệ thế giới nhiệm vụ uống say là một việc rất ngu xuẩn nhưng lý nguyên thiện lại sớm thành thói quen loại cuộc sống này dù sao cùng lắm một chữ chết mặc kệ là chính mình những n à y cáo tử giả hay là những cái kia như cũ mơ gấp công lực vận mệnh trò chơi lũ n g u xuẩn tóm lại là muốn chết đây cũng là hắn gia nhập cáo tử giả sau chuyện đầu tiên được biết mới đầu còn đối với cái chết có chút sợ hãi nhưng bây giờ cái chết với hắn mà nói chỉ là trở về nơi cuối cùng cũng sẽ trở lại cố hương thôi h ắ n tại mỗi lần trong nhiệm vụ tận tình h ư ở n g thụ cho dù là bị tuyển chọn vào hồng linh tổ những người kia có lẽ cũng không sống thoải mái được bằng hắn hắn chuẩn bị lại đi chơi một chút hôm nay bắt được nữ nhân kia không thể không nói bây giờ bản tinh giáo với hắn mà nói đơn giản quá tuyệt vời. Coi thường người bình thường. cam t hắn g ư ờ i bước từng bước nặng nề lên lầu hai mấy gian phòng bên cửa đều mở ra bên trong nhưng không thấy mấy cái k i a giáo đổ bằng dáng lý nguyên thiện xứng sở nhìn xem cuối hành lang bên kia vẫn đóng chặt cửa gian phòng của mình tức miệng mắng to người này ta còn không có chơi chắn các ngươi không cho phép xài mấy bước đi đến trước cửa phòng mình dùng sức kéo một phát Xoạc. làm bằng gỗ cửa lớn trong nháy mắt bị kéo đến một bên nhưng trong phòng lại không có lý nguyên thiện tưởng tượng thối nát cảnh tượng chỉ có một cái thân mặc màu cà phê áo khoác nam tử ngồi khoanh chân tại bên trên tạ tà, tà mì nam tử thân hình to lớn cho dù là ngồi cũng cho lý nguyên thiện cảm giác g á p bách không nhỏ lý tiên sinh nam tử ngầm đầu nhìn thấy lý nguyên thiện dường như đang hỏi chuyện lại như là đang đánh t r o hỏi lý nguyên t i ệ n cũng không có tùy tiện vào phòng ánh mắt hắn quét qua nhanh chóng đánh giá bôi phía phát hiện cũng không có những người khác ngươi là ai ngươi có biết hay không nơi này là bản tinh giáo địa bàn đông cổ nhìn nam từ trước mắt đang tản ra một chút m ù i rượu chỉ cảm thấy như vậy mới càng giống là cáo tử giả một chút nếu đều là vu tiên sinh liếu tiên sinh loại kêu bao gồm cả năng lực chấp hành lẫn năng lực quản lý người chơi đông cổ gần như đều muốn nghĩ lầm cáo tử giả là cái gì tổ chức tinh anh người không biết ta đông cổ hơi có chút ác thú vị mà hỏi lý nguyên thiện nhữ mày hạ t ự hồ bởi vì nghĩ không ra đông cổ là ai mà b ầ n g i u dùng sức cào lấy ra đầu bộ mặt bởi vì nhói nói h mà v ậ n mẹo lý nguyên thiện mặc dù trải qua không ít nhiệm vụ nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được cao hơn cấp d đánh giá cho nên cũng gần như không có đạt được bao nhiêu điểm thuộc tính. cho nên mặc dù may mắn bị cái nào đó đại nhân vật cưỡng chế thức tình sinh đắc thuật thức tiến vào hthcóc i ế t n ắ m trong tay tên là chú lực năng lượng rsgg để biết thêm về sinh đắc thuật thức nhưng chú lực lượng bây giờ vẫn yếu ớ t chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng chính mình thuật thức hiện tại hắn nhìn xem cái kia rõ ràng khí thế không thân thiện nam tử mượn nhờ cảo nát ra đầu đầm nói để cho mình bởi vì đau đớn cùng tức giận nhanh chóng ngưng tụ chú lực rốt cục đen k ỳ xương m ụ chậm rãi xuất hiện tại trên hai tay của hắn ai sẽ nhận biết như ngư loại này ngu xuẩn lý nguyên thiện nắm lấy khung cửa hai tay đột nhiên dùng sức kéo hợp pháp chính mình m khói đen lượn lờ hai tay thẳng tắp tấn về phía thân thể đối phương sinh đắc thuật thức dục vọng chi thuật hắn thuật thức từng thu hoạch được vị đại nhân kia thẳng dương cho là đây là một loại khá mạnh mẽ thuật thức một khi bị hắn lây nhiễm đối phương liền sẽ biến thành nô lệ của dục vọng mất lý trí lý nguyên thiện nhìn xem nam tử cũng không có phản ứng thật giống như bị sợ choáng váng trong lòng vui mừng tay phải liền muốn đ è xuống nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại cả người tựa như đông lại cứng ngắc tại chỗ một cái tay lạnh như băng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn nắm cổ của hắn lạnh leo cảm rác trong nháy mắt phủ khắ lý nguyên thiện một bên cố gắng không chế chú lực lưu chuyển một bên cố gắng đem cứng đờ đầu chậm rãi quay lại chỉ gặp một cái sắc mặt trắng bệnh thân mang màu trắng vu nữ phục nữ nhân đứng ở sau lưng mình loại kia lạnh leo vặn vẹo chú lực để làn da hắn đau nhức đông cổ lắc đầu từ trên tạ tạ m ỉ đứng dậy căn phòng thấp bé để hắn không thể không có chút hướng về phía trước nghiêng lấy thân thể cái này khiến hắn nhìn càng giống là một cái giang h ồ ngay tại bạo hành người khác đông cổ một tay đặt trên bộ mặt tên này qua yếu đối cáo tử giả trong đầu xuất hiện chính mình lúc đi vào trong những căn phòng kia nữ tử cùng đứa bé thảm cảnh trong ê kêu n lượng cũng chẩm ra tăng à à, đau quá đông cổ như là không nghe thấy đối phương rền, ngón tay thấy tay ra đau lực là chẩm cổ chẩm c rãi rãi đối à quá lại là ta tờ bị h các n ư ơ i phải không cơn h chết thế không nhận u ẩ n này Trong bị bóp đem làm ta ta. sao, sao ra c ở giới lại đau nhức dữ dội lý nguyên thiện chợt nghe cái tên này trong lòng kinh hãi lúc này hắn mới nhớ tới lúc trước phía hồng linh đã có người cùng mình vừa chào hỏi nói bị tờ rất có thể sẽ gia nhập bản tinh giáo phe phái nhưng chính mình lại chỉ lo uống rượu hoàn toàn không có đem bị tờ coi ra gì chỉ cảm thấy một cái bạch vị người chơi mà thôi sợ là chính mình còn không có thấy liền bị người c i m t g i ề n g ư ờ i trong tiếng xương nước giòn vang lý nguyên thiện bộ mặt trong nháy mắt lõm như lâm vào linh hồn đau nhức dữ dội để hắn điên cuồng run dậy teo rên nhưng mặc kệ là sau l ư n g đặc cấp chú linh hay là trước mắt bị tở đều như núi lớn khó mà dung chuyển a i h ta lý nguyên thiện cảm giác cái tay kia còn tại d ù n g sức bị tở chẳng lẽ muốn trực tiếp bóp nát đầu lâu của mình sao lý nguyên thiện bởi vì đau nhức dữ dội mà run dậy nhưng tinh thần lại bởi vì hóa thân của tạ mạ m ù no m à h chú lực kích thích từ đầu đến cuối tỉnh táo nếu như nói tử vong chỉ là trở về nhất định sẽ trở lại cô hương nhưng lần trở lại này quá trình là có phải là quá mức gian khổ một chút、muốn? lý nguyên thiện i ế t hầu bởi vì chu lên mà sẽ rách nhưng n à y cố đau nhức dữ dội còn đang tiếp tục rốt cục hắn khàn khàn cuống họng kêu lên n g ư ờ i hỏi ta chút gì đi cầu ngươi đông cổ nhắm mắt lại trên tay có chút thả lòng hoác cáo tử giả tại bàn tinh giáo bên này người lãnh đạo là ai lý nguyên thiện hơi hơi do dự cái kia dính đầy máu tươi tay lại lần nữa đ è xuống hắn lập tức kêu to nói là tào kỳ là tào tiên sinh gian g i á c đông cổ đối với mấy cái này tự xưng tiên sinh cáo tử giả càng thiếu kiên nhẫn những n à y mưu lợi tiến vào hắt thiết cấp kẻ yếu sợ là liền ngay cả cái mẹt no giả sạ thế giới kỳ tuyển chọn cuối cùng đều không thể vượt qua. lại tại bên trong thế giới như này dựa vào bạo hành người bình thường tìm niềm vui hoặc là tại trong h i h ư thế dựa vào lừa gạt trẻ con giành được lực lượng hắn bắt đầu càng mừng rỡ việc mình cuối cùng tiến vào thế giới này bởi vì như thế hắn liền có thể đ à n g hoàng đi đối với mấy cái này cặn bạ sử dụng tàn khốc nhất bạo lực không cần cân nhắc cái gì phụ trợ quyền quản lý cái gì nhân quyền hóa thân của tạ mạ mùa no m à ẹ có một chút ghé mắt nhìn về phía gậy sủ ụ gỗ để cho mình hỗ trợ tên nhân loại này đối phương tựa hồ đắm chìm tại bên trong một loại nào đó âm u bạo ngược cảm xúc chú lực phản ứng đang tăng mạnh ngươi giết chết một tên ẩn giấu tại bên trong b à n tinh giáo kẻ địch nhiệm vụ quân cờ độ hoàn thành tăng lên hai mươi ngươi ở trong đặc thù giết chóc thế giới giết chết một tên người chơi thu hoạch được một điểm giết chóc ngươi giết chết người chơi uz ba mươi tám n g bảy sáu ư ơ i năm bốn hai m ư i một ngươi có thể lựa chọn đối phương vận mệnh điểm đạo cụ năng lực để rút ra liên tiếp tin tức nhắc nhở để đông cổ có chút từ trong loại kia bạo ngược tâm tình lấy lại tinh thần bởi vì rút ra năng lực không cách nào rút ra sinh đắc thuật thức loại này khóa lại linh hồn năng lực cho nên đông c nguyên nhân không gì khác do đối phương nhỏ yếu để đông cổ có chút hoài nghi đối phương sợ là căn bản không có cái gì năng lực cùng đạo cụ có thể rút ra vận mệnh điểm lại có thể cung cấp chính mình sử dụng tái hiện căn cứ n g ư ơ i trước mắt giết chóc điểm n g ư ơ i có thể từ trên thân bị giết chết người chơi lựa chọn rút ra ba mươi phần trăm vận mệnh điểm kiểm tra đến n g ư ơ i ở thế giới này có được thu hoạch ban thưởng tăng cao quyền hạn n g ư ơ i lần này rút ra đối phương vận mệnh điểm là sáu mươi phần trăm đang rút ra người thu được vận mệnh điểm một nghìn sáu trăm tám mươi câu đổi đọc cầu đề cử tấu chương xong chương sáu mươi chân chính h t h i ế t cấp người chơi chương sáu mươi chân chính h thiết cấp người chơi bóng đêm dần dần sâu đông cổ như cũ khoanh chân ngồi trong phòng hai mắt nhắm n g h i ề n ạt chìa đặt trên lòng bàn tay tớ s kiếm tiền chắc là để kiếm trên đùi ngồi t i ề n như trong bờ liệp để cảm nhận kiếm đó cũng không phải kiếm tiền trên thực tế năng lượng thuộc tính là không đông cổ căn bản là không có cách bắt đầu thật sự kiếm tiền cùng giá nạ c ộ t thành lập liên hệ dựa vào phần lớn là thường ngày sử dụng cùng cảm nhận như là chiếu cô xa lạ thú con nhưng đông cổ lại phát hiện loại trạng thái này có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến vào một cái vô cùng kỳ ảo trạng thái có thể tốt hơn xem xét trạng thái của mình giết chết cái tia lý tiên sinh thời điểm cái tiêu cực đoan bạo ngược cảm xúc để đông cổ bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình đúng vậy hắn cũng không phải là một cái vĩ đại trong sáng hoàn mỹ người tốt mặc dù rất nhiều người đều xem hắn là một cái muốn cứu vớt thế giới thần tượng thậm chí một ít thời điểm chính hắn cũng có chút chìm vào trong cái bộ dáng này của chính mình hắn ở trong các loại phim hắn hắn ở dưới cái nhìn chăm chú của những người khác biến chính mình càng ngày càng gần cái hình tượng kia nhưng mặc kệ lại k h ắ c chế thế nào một ít cảm xúc kiểu gì cũng sẽ có chút tích lũy lên trong thế giới găng dị đối mặt nụ dạ g dị hi ổng cái t i a như muốn cùng cùng thế giới cùng diện tàn khốc lại hoặc là đối mặt lý nguyên thiện ô quản g trí những này ước hiếp ngược sát nhỏ yếu cặn bã thời điểm cái t i a cực độ bạo ngược đều đang nói cho đông cổ những cái kia ẩn giấu tại phía d ư ớ i ngụy trang bị thờ kỳ thật cũng là một cái sẽ ngạo mạn sẽ tàn khốc linh hồn đối mặt những cái kia tốt đẹp người cùng sự việc đông cổ bởi vì mừng rỡ mà càng thông cho nên muốn trợ giúp bọn hắn đối mặt những cái kia xấu xí vặn vẹo cặn bã đông cổ cũng sẽ bởi vì cực độ chán ghét mà trở nên so với bọn hắn càng tàn khốc hơn càng thêm bạo ngược thậm chí tại đối mặt chính mình cũng khả năng sẽ chết tuyệt vọng thời khắc cũng sẽ có sau khi ta chết h a i thèm ý thai họa gì nữa liên cuồng nghĩ thông suốt như này nhắm chặt hai mắt đông cổ khoe miệng đột nhiên xuất hiện một vòng ý cười hán t ừ từ mở mắt xuyên thấu qua ạt chìa thân kiếm nhìn thấy chính mình khuôn mặt giờ phút này lại có không nói ra được thông suốt hán rốt cuộc cùng linh hồn của mình hòa thuận mình ạt chia bông réo lên tựa hồ thân kiếm cũng biến thành càng thêm trong trẻo một chút cốc cốc đúng vào lúc này cánh cửa gó vang ngoài cửa nữ nhân cũng không đi vào phòng mà là thấp giọng báo cáo tạo tiên sinh xuất hiện đông cổ trầm rãi đứng d ậ y mở cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng vui vẻ nói cũng tốt là cái ánh trăng đẹp để g i ế t n g ư ờ i năm tào kỳ không thích đâu phục hắn chỉ làm ặ c một thân nhàn nhã ao ngắn diện mạo ngay ngắn tóc đen nhánh nhìn là đang vào thân thể trạng thái đỉnh cao hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu trong sáng ánh trăng lại nhìn một chút t r ư ớ c người phụ trách dẫn đường hai tên bản tinh giáo người đột nhiên hỏi giáo tổ đông tại trong đêm nay mời là có cái gì chuyện quan trọng sao phụ trách dẫn đường hai người có chút cùng kính sợ hãi quay đầu đáp chúng ta không biết chỉ là thu đến thông báo muốn dẫn tạo bộ trưởng ngài đến bên này vậy sao tào kỳ chưa từng gặp phải loại chuyện này bao giờ trong tổ chức công lược cũng chưa từng xuất hiện qua gậy sủ g o s trong đêm mời chuyện này hắn cảm giác đến một chút dị dạng chính mình cũng không bại lộ qua cái gì sẽ khiến gậy sủ g o s chú ý năng lực cho nên nói sự kiện lần này cũng không phải là chính mình đưa tới là tên ngu xuẩn họ lý kia không hắn càng không cách nào gây nên gậy sủ g o s chú ý tào kỳ trong lòng đã có đáp án không nghĩ tới cái kia mười tám tuổi nhóc con thực là có mấy phần bản lị n h a thế mà nhanh như vậy thu được gậy sủ g o s tin tưởng dẫn đường hai người tự dưng cảm giác trong núi có chút mùi dị sắt nhị không được hít mũi một cái phát hiện không phải là ảo giác hai người lấy nhau đều có chút kỳ quái thứ mùi này tựa như là bốn mùi máu tươi、Phúc. tao kỳ nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất hai người tiện tay đem vừa móc ra trái tim vứt bỏ hắn đã thấy tại bên kia cầu đứng chờ thân ảnh quả nhiên là người a bị tờ mới nhất cấp s đông cổ nhìn đối phương trên thân màu đỏ sậm c h ú lực sền sệt như máu loại kia chất lượng hoàn toàn không phải lý nguyên tiện có thể so sánh được người này là chân chính hát thiết cấp người chơi đông cổ cũng không nói nhảm chỉ ngón tay hóa thân của tạ mạ m ù no mạ h ã chậm rãi từ dưới cầu dâng lên hai cái vạt vẹo quái sạt h ì trước một bước vào tới tao kỳ hơi mướm mày hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đầu nhắc nhở ngươi đã bị nhận định là ẩn nút trong bản tinh giáo c u n cờ ngươi bản tinh giáo danh vọng đã bị khóa lại cái này bị tờ đến cùng làm cái gì gậy sụ cố đối với hắn dĩ nhiên như thế tin tưởng bốn mũi tanh hôi đập vào mặt vạt mẹo quái xả trên thân mấy cái miệng chậm rãi mở ra sương mù màu đen phớt ra trên đất có cây bị cái kia sương mù màu đen vẩy lên liền phát ra tư tư thanh âm tựa như vô số côn trùng đang gặp ăn tao ký lông mày n í u lại hai tay lập tức bị sền sệt chú lực bao khoả trên hai tay của hắn nhiễm máu tươi ở trong chú lực bao phủ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa cái kia tào kỳ nhìn thoáng qua cách đó không xa tựa như ngồi trên núi xem h ổ đánh nhau bị tờ sắc m ặ tâm t c h ẩ m mang theo mấy cái chú linh liền muốn đến mai phục giết ta gậy su g ô gi cũng chết ở trên tay của ta hai lần a tào kỳ hai tay muốn may cả người hóa thành màu đỏ sầm gió lốc đột nhiên đâm về hai cái quái xả thể thuật thông nha màu đỏ sầm gió lốc thẳng tắp chui vào bên trong x ư ơ n g mù màu đen t h a n h hôi mùi máu hỏa vào với nhau chỉ là trong nháy mắt màu đỏ sầm gió lốc liền xé nát quái xả từ một bên khác chui ra trong gậy su gôs tình báo tào kỳ chỉ là một cái nắm giữ tên là ám huyết chú thuật có được thuật thức phổ thông chú thuật、sư. loại này ám huyết chú thuật có thể hấp thu chính mình hoặc đối phương máu tươi cường hóa bản thân cũng có thể thông qua máu tươi của kẻ địch đối với kẻ địch thi triển mười lần rửa nhưng đông cổ biết thật sự lợi hại người chơi xưa nay sẽ không chỉ ỉ lại một loại năng lực bọn hắn loại này xuyên qua khắp thế giới người chơi chỉ cần đủ mạnh mẽ liền có thể thu hoạch được nhân vật trong vở kịch khó có thể tưởng tượng kỳ lạ năng lực tổ hợp hiển nhiên cái này t à o kỳ chính là một tên khá mạnh mẽ người chơi sau khi màu đỏ sầm gió lốc một chiêu xé nát hình rắn chú linh đụng vào trên mặt đất lần nữa l ư ợ lên thẳng tắp hướng phía đông cổ đâm tới cái kia sèn sèn sèn sèn ngao hóa thân của tạ m ã mùa no mà ẹ、e、giữa không trung hình thể nhanh chóng biến hóa to lớn hồ ly ẩm v a n g rơi xuống đất cái đuôi màu vàng ẩm v a n g đem cái k i a màu đỏ sầm gió lốc đập xuống đất tầm ẩm, ẩm mặt đất khói bụi nổi lên b ù n phía đại hồ ly cái đuôi màu vàng tiếp tục đập mạnh đông c ổ nghe mặt đất động tĩnh phát hiện tàu kỳ s á c thực không thể trốn thoát vẫn ở tại chỗ nhưng lại như như là t à n g đá không núp đ í c h hóa thân của tạ m ã mùa no mà ẹ、e、cũng phát hiện chính mình đập mấy cái cũng không hiệu quả gì nhảy ra chỗ khác nặng cái đuôi màu vàng đã có bộ phận lông bị màu đỏ sầm trú lực ăn mòn nặng cái đôi chỉ gặp tào kỳ hai tay ôm ngực nửa người trên quần áo đã sụp đổ lộ ra cỗ kia điêu luyện thân thể màu đỏ sậm chú lực quấn quanh khi thế càng dọa người không nên coi thường t a nhà bị tờ chỉ là một cái đặc cấp chú linh liền muốn đạp đ ạ p tiếng bước chân đột nhiên từ chỗ phía sau vài mét vang lên tào kỳ kinh hãi cả người nhất thời cứng đờ không lo được lại hướng phía đông c ổ báo t á p khẩu chiến hắn cảm giác đến một cỗ lao nhanh sóng nhiệt từ phía sau lưng đánh tới loại kia chú lực bên trong sen lẫn s ợ hai cùng nhiệt độ cao để trên mặt hắn mồ hôi lạnh chảy dòng nhân loại ngươi vừa mới muốn nói đặc cấp chú linh thế nào một người mặc áo hoa văn chấm bi thân thể hơi còng xuống hình người chú linh từ tào kỳ phía sau đi đến trước mặt hắn nơi xa đông c ổ khỏe miệng mang theo ý cười cáo tử g i ả nhóm để cho ta tới nói cho các ngươi biết đến cùng làm như thế nào dựa thế thế giới này hoàn toàn không như là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy mượn nhờ kịch bản tập kích giết g h ệ sủ cô duyền vô cùng ghê gớm đợi ta đem những quái vật kia từng cái mời đến trên sân lại để cho các ngươi cảm nhận một chút thế giới bất công đi bình siêu tốc không phải chú cô c ù thuận tiện đem người này xử lý một chút lại giao cho ta sao có loại phản đồ này mà báo chúng ta thế nhưng là rất khó phá hủy chú thờ giới sau đổi đọc, Tấu Trương Trương Xong, nhân loại hợp tác. Sau khi n g Phú t nghe o n g Giờ Phú qua kế hoạch chi tiết phá hủy trú thuật giới của đối phương châu âu không thể không thừa nhận cái này bề ngoài hiền lành nhân loại trong lòng thật tác động tào kỳ nhìn thấy cái kia được xưng là c h ú gỗ chú linh nhìn mình trên đầu mang quái dị miệng núi l ử a tạo hình một con mắt không có sắc ý chỉ có một ít chẳng hề để ý hở h ữ g chùa một tay phất lên lấm ta lấm tấm ánh sáng như là đom đóm bay về phía cứng tại chỗ tào kỳ tào kỳ đối với c h ú gỗ cực kỳ sợ hãi hắn chưa bao giờ thấy qua loại này miệng nói tiếng người tựa hồ cực kỳ tỉnh táo trí tuệ chú linh cái kia khổng lồ chú lực gáp h ăn có chút thở không nổi đối mặt với đối phương tiện tay một cách này tào kỳ hai chân đột nhiên đạp một cái trong nháy mắt tránh ra đom đóm tốc độ không nhanh tào kỳ trong lòng khẽ bung một cái màu đen chân đã đã tới t à o kỳ thể thuật xuất sắc hai tay g i a o nhau ngăn tại trước ngực đem chữ gồ một c ư ớ c này ngăn trở trong một cố lực lớn t à o kỳ có chút nghiêng người đem lực lượng tiết ra chính mình thì xoay tròn mấy vòng sau an ổn rơi xuống đất còn tốt lực lượng của đối phương cũng không quá khoa trường t à o kỳ trong lòng an tâm một chút c h ù a sắc mặt lại âm chấm xuống hắn không nghĩ tới người này thể thuật thế mà có chút không tội hừ lạnh một tiếng đỉnh đầu núi lửa bốc hơi dữ dội thuật t ứ c hỏa lực trùng cạ dễ kíp mấy cái màu tím côn trùng từ đỉnh đầu chữ gồ phun ra cánh chấn động dữ dội trong nháy mắt phóng tới tạo kỳ tạo kỳ quanh thân bị chính mình chú lực bao khỏa. lại lần nữa hóa thân gió lốc vọt tới những côn trùng này thông nha màu đỏ sầm gió lốc trong nháy mắt đụng vào màu tím côn trùng tào kỳ kinh hãi cảm thấy những côn trùng này lực va chạm lớn lạ kỳ màu đỏ sầm gió lốc trên không trùng trực tiếp bị v a n át lộ ra hắn màu đỏ sầm thân thể tào kỳ cơ tay đem côn trùng cánh kéo xuống đang muốn lưu ra lại nhìn thấy cái k i a màu tím côn trùng trên thân phát ra ánh sáng dữ dội vơ anh tào kỳ mang theo khói đen từ không trung rớt xuống miệng m u i sập máu bước chân cũng có chút lảo đảo ông, ông. bên t i ê màu tím côn trùng trong nháy mắt đánh tới tào kỳ sắc m toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt thép dô cờ si kỳ t ấ cài. tờ s dô cờ si kỳ là hải quân lục thức trong ngăn t ỷ hệ sở ầm ầm ầm ầm thử a tao kì miệng lớn phun màu tươi bên ngoài thân trở nên cháy đen hắn thực sự không nghĩ tới bị tờ làm cách nào tìm tới mạnh mẽ như vậy chú linh mà lại cái này chú linh thật đúng là tình nguyện nghe theo bị tờ lời nói không nên a thế giới này chúng ta thực hiện nhiệm vụ nhiều lần như vậy cũng chưa từng gặp được loại này chú linh cho dù bên trong hỉ ạ kỳ h a ti bách quỷ dạ hành cũng không có xuất hiện vừa nói chú gỗ vừa đối với tào kỳ dưới chân mặt đất khẽ v n g tay một phen chấn động dữ dội liền tại ngay dưới chân tào kỳ ấp ủ tào kỳ phát giác được nguy hiểm nhưng hai chân hắn lại bởi vì thành than mà không cách nào động đậy nhìn xem ngạo mạn xoay người chú linh cùng nơi xa ngồi xem đánh nhau bị tơ hắn rốt cục từ bỏ chạy trốn ý nghĩ khoe miệng dùng sức n í t lên lộ ra máu thịt bê bét tàn khốc ý cười đông cổ vĩnh viễn luôn đối với một tên mạnh mẽ người chơi có cảnh giác tại trước khi đối phương hoàn toàn tử vong cũng sẽ không đung lỏng bởi vì hắn rõ ràng nhất người chơi thủ đoạn phong phú chỗ ngạo mạn quay người thời điểm đông cổ nhìn thấy cái kia bị đốt có chút k hét lẹt tào kỳ trong tay phải đột nhiên xuất hiện một cái thẻ một cỗ cực kỳ nguy hiểm chấn động trong nháy mắt nổi lên bởi vì chùa thuật thức mà không ngừng rung động mặt đất giờ phút này vô cùng rõ ràng đáp lại đông cổ động tác dưới tác dụng của hai cỗ lực lượng địa mạch đột nhiên nổ vàng đông cổ thân ả n h trong nháy mắt biến mất chùa kinh ngạc quay người chỉ thấy một cỗ tính hủy diệt chùm sáng màu trắng từ cái kia đen kịt bóng người trong tay sáng lên chính mình tạo ra từ dưới chân hắn bước lên c h â u khó có thể tin sờ lên bộ ngực của mình cái kia cực lớn lỗ hổng như là minh chứng cho sự ngạo mạn của hắn tao kỳ ý thức dần dần biến thành màu đen hắn chỉ là nương tựa theo một cỗ chấp nghiệm để cho mình nắm chặt trong tay tấm thẻ còn có một lần chính mình còn có thể sử dụng một lần vừa mới một chiêu kia cuối cùng bị hắn dùng tại trên người cái chú linh quái dị kia ánh mắt của hắn chậm dãi chuyển động lại phát hiện trong tầm mắt không thấy bị tờ bóng dáng keng tiếng kiếm trong t r è o văng lên tao kỳ có chút hỗn loạn ý thức có trong nháy mắt tỉnh táo thì ra bị tờ đã ở bên người mình xa bốn thật nhanh hắn cố gắng muốn lại lần nữa thi triển rổ cờ xi kỳ tất c nhưng cháy đen cơ thể lại không có động đậy phúc màu bạc trắng lơi kiếm ở dưới ánh trăng sáng lên t à o kỳ cảm giác đầu trong nháy mắt nhẹ nhõm những cái kia đau đớn bởi bị thiêu sống biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn trước mắt xoay tròn thế giới trong ánh mắt mang lấy làm cho đông cổ có chút khó hiểu nhẹ nhõm và giải thoát màu đỏ sầm chú lực như cũ bao quanh tại trên thân t à o kỳ cỗ này sền sẹt chú lực như cũ hấp thụ lấy thân thể của hắn lượng lớn màu tươi muốn lần nữa cường hóa năng lực thân thể của hắn nhưng tàu kỳ dứt xuống đ thì ra đối phương không dựa vào chú linh cũng mạnh mẽ như thế sao thật sự là một cái không tồi người trẻ tuổi à người trẻ tuổi như vậy lại thấy không rõ thế giới t r ậ n tướng thật đáng buồn b u ố n đông cổ nhìn xem t à o kỳ miệng há hợp thính lực xuất chúng hắn hơi kinh hai thần thật tồn tại n g ư ờ i giết chết người chơi uz ba mươi hai nghìn tám t ă m một năm bốn ư ơ i ba ngươi ở trong thế giới đặc thù giết chóc giết chết một tên người chơi thu hoạch được một điểm giết chóc trước mắt điểm giết chóc hai người chơi uz ba mươi hai n h ì n tám t ă m một năm bốn ba có điểm giết chóc 15, lần này ngươi giết thu chóc hoạch sẽ điểm ư ợ c n g o à định bên trong tuyển chọn một loại tiến hành giờ dọc đông cổ nhìn thấy tạo kỳ điểm giết chóc trong lòng thầm than người này đúng là một tên người chơi chân chính mặc kệ là năng lực hay là đạo cụ đều khá mạnh mẽ nghĩ đến cũng không phải là loại kia tại vận mệnh cho chơi bên trong tránh né nhiệm vụ sống tạm loại hình chi tiết người như vậy lại là cáo tử giả một thành viên còn có đối phương trước khi chết câu nói kia đến cùng là bốn đông cổ lắc đầu thu lại tâm tư lựa chọn năng lực căn cứ ngươi trước mắt điểm r ấ t chóc ngươi sẽ có thể từ mục tiêu trên thân rút ra một loại năng lực kiểm tra đến ngươi ở thế giới này có được thu hoạch được ban thưởng tăng cao quyền hạn ngươi sẽ từ mục tiêu trên thân rút ra hai loại năng lực đang rút ra đông cổ không nghĩ tới cái này thu hoạch được ban thưởng tăng cao quyền hạn lại mạnh mẽ như thế vận mệnh điểm từ ba mươi phần trăm tăng lên tới sáu mươi phần trăm còn không rõ ràng nhưng thu hoạch được năng lực từ một biến thành h a i đây chính là hiệu quả nhanh chóng n g ư ơ i thu được năng lực t h u ậ t thức c á m huyết chú thuật b. v ề phần tại sao không phải thao thuật thì là do thuật thức này chỉ có thể sử dụng máu chạy trong người để cường hóa năng lực vận động của cơ thể thôi chứ không điều khiển máu ngoài cơ thể như cả mỏ ra được nên không dùng thao còn từ ám là chỉ việc máu lưu thông trong cơ thể không lộ ra ngoài làng ầ m kiểm tra đo lường đến ngươi không cách nào tương thích thuật thức ám huyết chú thuật loại năng lực này sẽ không thể dùng đông cổ sắc mặt tối sầm hết lần này tới lần khác là sống đến thuật thức loại này linh hồn ràng buộc năng lực đông cổ không kịp thất vọng lần tiếp theo rút ra đã hoàn thành ngươi thu được năng lực dồ cờ xị kỷ t ấ i c dồ cờ xị kỷ tất c ngươi có thể thông qua rèn luyện thân thể mà có được sức mạnh cơ thể có độ cứng như sát a đông cổ không nghĩ tới trong cảnh khốn khó lại thấy hy vọng lần thứ nhất rút ra có thể nói thất bại lớn lần thứ hai liền rút ra đến chính mình khá trông mà thèm rỗ cờ s ỉ kỳ tất cả năng lực này mặc dù tại bên trong văn t ỳ hệ sở không quá phổ biến nhưng đối với chính mình những ngày người chơi tới nói mặc kệ là phòng thân bảo mệnh hay là rèn luyện thể phách hiệu quả đều rất không tồi bắt đầu xác định lần thứ hai giờ dọn xin mời ở người chơi uz ba trăm hai nghìn tám m ư ơ ă n g năng lực đạo cụ Vận mệnh điểm bên trong tuyển chọn điểm một lựa chọn đạo cụ căn cứ ngươi trước mắt điểm giết chóc ngươi sẽ có thể từ mục tiêu trên thân rút ra hai kiện đạo cụ kiểm tra đến ngươi ở thế giới này có được thu hoạch được ban thưởng tăng cao quyền hạn ngươi sẽ từ mục tiêu trên thân rút ra bốn kiện đạo cụ đang rút ra đông cổ có chút khẩn trương ai cũng không biết một cái người chơi sẽ ở trong ba lô để vào thứ gì n g ư ơ i thu được một sấp tiền giấy n g ư ơ i thu được một bao thuốc lá đông cổ cũng là bởi vì nghe nói qua loại này dở hơi người chơi mới không tình nguyện rút ra đạo cụ nhưng một cái người chơi chỉ có mười sáu ô ba lô đối phương không có khả năng đều đ ư ợ c loại vật này đi n g ư ơ i thu được đạo cụ vỡ nát vỏ kiếm n g ư ơ i thu được đạo cụ bài phép tia sáng hủy diệt tờ s bài phép t r o ngày n g ưu dưng tờ s nay có việc đột xuất nên già chương trễ xin lỗi mọi người tấu chương x o n g chương sáu mươi hai tập hợp thế lực chương sáu mươi hai tập hợp thế lực bài phép tia sáng hủy diệt phẩm chất huyễn tưởng miêu tả k ý t ú c lấy thế giới nào đó lực lượng hát cám tấm thẻ có thể triệu hồi một chiêu thức hủy diệt của dòng trắng mắt xanh hiệu quả một tấm thẻ này mỗi lần sử dụng cần thanh toán ba vận mệnh điểm hiệu quả hai tấm thẻ này có hạn chế số lần sử dụng trước mắt còn thừa số lần một đông cổ cầm trong tay tấm này tản ra chớp l ó e tấm thẻ chậm rãi đi đến bên cạnh đã mất đi nửa người chùa hắn phát hiện chùa đúng là nghệ sĩ hải trời sinh kiếp trước trong hạn mỉm chỉ đánh cuộc chiến của những đỉnh địa bình siêu tốc đến hiện tại loại thời điểm này đối mặt một cái hát thiết cấp người chơi lại vẫn kém chút l ậ xe c h ú ngầm đầu nhìn thân hình cao lớn nhân lo chúa bây giờ hay là chính mình phương này trọng yếu chiến lược chúa còn sót lại tay phải tùy thời chuẩn bị phát động lĩnh vực nhưng lại nhìn thấy nhân loại kia chỉ là nhìn chính mình vài lần liền bắt đầu gọi điện thoại thêm người cũng không có là một chút chuyện dư thừa chúa trong lòng cũng là an tâm một chút nói thật hắn có chút bị nhân loại vừa rồi thủ đoạn làm kinh hãi h ắ nhưng có c ú t k h theo ể n tiếp u được loại xúc xuống tới mấy cái này đặc thù chú linh thực lực khủng bố hoàn toàn cùng hắn đã từng k h ô n g chế những cái kia đặc cấp chú linh không cùng một bậc bọn hắn mỗi một cái tựa hồ cũng tụ tập khó có thể tưởng tượng oán nghiệm cùng chú lực nhưng là chính là kinh khủng như vậy chú linh đi theo vị này người rảnh rỗi tiên sinh đi thanh trừ trong giáo quân cờ thế mà bị đánh không có nửa người gậy su gôs lúc này cảm thấy một tia nghĩ mà sợ chính mình trong giáo thế mà thật tận i ấ u loại này sức mạnh nguy hiểm ra hòa bốn bởi vì ngươi giết chết giấu ở trong bản tinh giáo kẻ địch mạnh mẽ nhiệm vụ chi nhánh quân cờ độ hoàn thành thu được ngoài định mức tăng lên hiện tại độ hoàn thành năm mươi nhân vật quan trọng trong vở kịch gậy su gôs đối với ngươi đ ộ thiện cảm tăng lên trên diện rộng trước mắt thái độ tôn kính đông cổ đại khái rõ ràng gậy su gôs não bổ một chút thứ gì không quá nghiêm khắc nói tới cũng không tính não bổ cái tia tào kỳ s á c thực tự xưng giết chết gậy sủ g h o hai lần lấy loại tia thể thuật phối hợp những người khác muốn giết chết gậy sủ g h o cũng không phải là không có khả năng mà lại đối phương rất có thể sẽ chọn ra tay sau khi gậy sủ g h o bị ổ còt ì tạ đánh trọng thương h ạ nạ h ỉ trên thân thể nhánh hoa hơi rung động chùa một tay lắc lắc có chút xấu hổ nói cùng người này không quan hệ là ta chủ quan tên tia kẻ địch quả thật có chút thủ đoạn mà khỉ tổ trên mặt cười rất tùy ý, hắn không chút nào bận tâm đánh giá thương thế khỏe mắt liếc qua lại có chút mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào đông cổ l à bởi vì ở giữa nhân loại căm hận mà sinh ra ch hắn đối với nhân loại loại sinh vật này quá hiểu rõ chỉ gặp mặt lần đầu tiên hắn liền biết cái này dáng người cao lớn chú lực cũng rất thấp nhân loại đối với mình có một c ỗ k h ắ c thường ham muốn đông cổ phát giác được mạ hì tổ ánh mắt hắn đối với gương mặt này bên trên tràn đầy vết khâu hình người tóc xanh chú linh cười gật gật đầu đè xuống bên hông ạ s t r i d vào kiếm tay vỗ nhẹ hai lần trong lúc c h ú gỗ thúc giục mạ hì tổ vì chính mình khôi phục thương thế lệ su gô thì cùng đông cổ đi ra ngoài lệ su gô hít mắt đi ở phía trước đi ngang qua giáo đổ nhao nhao gật đầu hành lễ ngươi là từ đâu biết được cái này mấy cái chú linh tin tức ta vậy mà xưa nay không biết trên thế giới này vẫn tồn tại mạnh mẽ như vậy chú linh g lệ xu g o s g i ữ khí dường như tán thưởng thanh âm vừa vặn để sau lưng đông cổ nghe thấy người rảnh rỗi tôi h kiểu gì cũng sẽ nghe được một chút tin tức ngẩm g lệ xu gose thấy đối phương cũng không có giải thích cũng không hỏi tới nữa nguồn tin tức hắn im lặng mấy giây nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm phồn hoa kỳ đột nhiên nói nhưng là mặc dù có bọn hắn trợ lực chúng ta vẫn là rất khó đánh ngã người kia đông cổ biết g lệ xu gose nói tới ai trên thế giới này chứ hoàn toàn thể sủ cụ nạ cùng một vài đặc thù thoát thức chỉ sợ không người có thể chống lại gột xạ to giữa đông cổ đồng dạng đứng ở bên cửa sổ hắn từ trong cửa sổ nhô ra thân thể nhìn ánh đèn nồng lấp lóe gậy cùn ngươi biết phía sau những cái ánh đèn nồng kia có bao nhiêu thối nát cùng hát tắm sao gậy su gút neo lại trong hai mắt có sát khí bộc lộ hắn mặc dù mặc c à xa lại tự mang một cỗ tà khí ta đương n h n biết đông cổ nghe vậy khét cười một tiếng gió đêm đem tóc hắn thổi đến bay loạn ở trong mắt gậy su gút giữ chàng người rảnh rỗi tiên sinh lúc này tản ra ít có ngưng cổng tựa hồ lớn như vậy kỳ đều ở trong lòng bàn tay của hắn vậy ngươi cảm thấy g hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình chưa từng có suy nghĩ qua chính mình người bạn tốt kia đến cùng với cái thế giới này đối với cái này chú thuật giới đến cùng là thế nào cách nhìn chính mình chẳng qua là cảm thấy thân là gốt ra đời này dị tịu gẳng lục nhãn thân là ra đời tức phá vỡ chú thuật giới cân bằng để chú thuật sư cùng chú linh c á n cân nghiêng hướng chú thuật sư nam nhân hắn tất nhiên là muốn lấy đại cục làm trọng hắn tất nhiên là muốn đứng ở phía kia phần lớn người nhưng là nam nhân kia trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào đâu gậy x ố t b ỗ n nhiên quay đầu nhìn về phía người rảnh rỗi tiên sinh lại nhìn thấy đối phương đã quay người chậm rãi rời đi ngươi nói Ghost hắn sẽ cân nhắc như Satoz cân nào. sẽ thế đông cổ d ừ nhắm g bước lại, n nhìn x e trong mắt tựa đang hồ đang, đang mong đợi cái gì ghệ đợi cái sụ lại ắ lắc c cùn, cũng có l đầu nói ghệ củn, ngươi cũng không nên ghệ o kia chuẩn bị dựa vào người dựa chuẩn nào bị vào đó trong â m mình, vĩnh biến chỉ có chính mình mới có thể thực hiện. Đông cổ nhắm mắt tư tưởng thể thực t nha. vĩnh biến chính hiện. Đông chỉ của Lý lại, có có cổ lời nói tự a hồ cất giấu càng nhiều ẩn ý nhưng chỉ là một lát ánh mắt liền khôi phục tỉnh táo cười nói ngươi bây giờ nên làm là ở khi sự kiện kia tới cố hết sức nắm giữ năng lực kia nói lấy thấy gậy sù gừ vẫn đứng tại chỗ không có nhúc ních đông cổ trêu g h o nói gậy củn hôm nay không phải muốn công bố tin tức kia sao ngươi còn dự định nhìn cái này c ả n h đêm bao lâu gậy xù gô dữ chậm rãi thở ra một hơi bởi vì vừa mới đối thoại mà dâng lên gọn sóng tâm tư chậm rãi bình tĩnh người rảnh rỗi tiên sinh nói không sai chính mình hiện tại xác thực càng hẳn là đem trọng tâm đặt ở phía bên mình dựa theo kế hoạch kia cho dù gộp xạ to a i quyết tâm muốn cùng nhóm người mình là địch cũng tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng trong lễ đường to lớn bóng người thưa thất ngồi tại các nơi những người này phần lớn tính cách cổ quái có phách lối ngang ngược cũng có tà dị tàn nhẫn đều là một chút bị gậy xù gô d lý niệm hấp d gặp gậy sủ g o s đẩy cửa vào mặc di cờ trang phục mỹ mị cổ nạn nạ cổ là người đầu tiên đứng dậy các nàng hai chị em đối với gậy sủ g o s từ đ ấ y lòng tin tưởng cùng sùng bái gậy sủ g o s sờ lên hai người đầu vỗ về hai người ngồi xuống đông cổ đi theo gậy sủ g o s sau lưng ra sân liếc mắt trong sân trừ trong hạ nỉm xuất hiện gậy sủ g o s phe phái mấy vị thuật sư n ắ m giữ dây thường đ e n có thể ngắn ngủi ngăn chặn g ộ t xạ thuật mạnh mẽ thuật sư mị gợn để trần thân trên mánh năm người mỹ lạ dở bọn người bên ngoài sau khi qua nhắc nhở của mình bị gậy sủ g o thả ra tin tức hấp dẫn tới chú thuật sư cùng chú nguyền tại giữa một đám chú thuật sư cùng chú nguyền sư nhìn kỹ giang hai tay ra tuyên bố đợi lâu các vị người trong nhà còn khỉ thời đại sắp kết thúc để cho chúng ta thành lập chú thuật sư thiên đường đi cuối tuần cũng chính là ngày hai mươi bốn tháng mười hai chúng ta sẽ mở ra hỉ hạ kỳ hạ ệ ti bách quỷ gia hành tại kỳ cùng kỳ tò hướng người đời tuyên bố nhân loại chú linh chú thuật sư thật đáng buồn luân hồi sắp kết thúc thuộc về chú thuật sư thời đại để cho chúng ta mở ra câu đổi đọc t ấ u chương xong chương sáu mươi ba lựa chọn của god satoz chương sáu mươi ba lựa chọn của god satoz liệu tiên sinh ngồi tại bên trong tòa nhà kỳ chú thuật cao truyền hắn nhìn xem dưới sân trường trong kịch bản nhân vật chính ổ q u c t xì tạ đi theo mấy tên học sinh khác bước chân đang muốn đi ra ngoài rèn luyện hắn cho mày lộ ra tâm sự nặng nề giờ phút này hắn vốn nên từ từ chờ đợi kịch bản phát triển mà hồng linh tổ những người khác thì phân biệt hoàn thành nhiệm vụ tăng lên danh vọng cuối cùng tại s a u khi gậy sủa c t h u a chính mình thừa cơ tại dưới sự hỗ trợ của phe bản tinh giáo nội ứng trước gột xạ t o à n một bước tìm tới gậy sủa cờ hoàn thành đánh giết thu hoạch được dở dọn hắn trước đây đã trải qua hai lần loại quá trình này mà lần này cũng là tổ chức cho hắn một cơ hội cuối cùng nếu lần này giết chết gậy s ụ g o s vẫn không cách nào thu hoạch được chú linh thao thuật như vậy chính mình sẽ hoàn toàn mất đi đến cơ hội phát triển sau này nhưng hết lần này tới lần khác cái này quý giá nhất một cơ hội cuối cùng lại phát sinh không tưởng tượng được biến cố ngay tại hôm qua trong bản tinh giáo liên lạc hoàn toàn gián đoạn cùng l à hồng linh tổ thành viên tạo kỳ mất đi liên lạc liên tưởng đến hôm đó h u y ể n chuyển từ chối gột xạ to bị tờ liêu tiên sinh luôn có loại dự cảm xấu hôm nay vốn nên là trong kịch bản gậy sủ g đến đây tuyên chiến thời gian hắn hơi có chút đứng ngồi không yên lo lắng gậy sủ g s ẽ không đến đây nếu là hì hạ kỳ hạy h thi Bách cách phát hành, không quỷ nào đông ộ n mình muốn g giết vậy chết hưu cũng ghệ sụ nhiên g liều tiên sinh nhìn thấy phía dưới mấy cái học sinh tựa hồ thấy cái gì không giống bình thường chuyện trong lòng giật mình lập tức đứng dậy tiến đến sáu rèn in mạ kỳ n ắ m trong tay thương hơi kinh ngạc thế mà lại tại trước cổng chú thuật cao chuyên nhìn thấy người này cao lớn tráng kiện hình thể bên hông treo màu đen kỳ còn có cái kia màu đen hơi rối mái tóc người trước mắt lại chính là ngày đó nàng cùng ố ộ t c ọ t ỷ tạ thực chiến diễn luyện lúc đụng phải cao thủ thể thuật Cô có ý tạ có chút tạ n gấu ạ tại xạ c cổ, cái cứu mực cảm kích, chí chú cao chuyên bị từ chối thời điểm. còn có chút nhiên nhìn đông này từng hắn trong nhà người, hắn mang toàn phương nhập thậm thuật thời h đối với đi mời đối gia điểm, xem đem một tâm đã đổ gột từ tòa từ ra lao sụp sư bị t vọng. g ấ trúc cùng chó quyển cức cũng không nhận ra đông cổ nhưng nhìn thấy hai tên đồng bạn biểu lộ cũng chầm c h ầ m bông xuống cảnh giác chỉ là thoáng có chút kỳ quái mà nhìn xem đông cổ sau lưng to lớn hình chim chú linh đông cổ nhìn xem mấy người lộ ra một cái nụ cười ấm áp hắn hướng rèn in mạ kỳ nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra một tấm thẻ học sinh hướng ô cốt x tạ nói đây cũng là thẻ học sinh của ngươi đi rơi vào trong trường học kia bị ta nhặt được ô cốt x ta nhận lấy xem xét quả nhiên là thẻ học sinh của mình hắn nắm lấy chính mình sau đầu tóc có chút ngượng ngùng cười nói thật sự là rất cảm tạ ngài ngài là chuyên môn đến cho ta đưa thứ này sao chán ta làm như thế nào sưng hô đông cổ nhìn xem lúc này hiền lành lại có chút non nớt ô cốt x tạ k h ẽ cười một tiếng có chút t r e o g ẹ o nói ngươi liền gọi ta người rảnh rỗi tiên sinh đi về phần ta lần này đến người rảnh d ị cùn vấn đề khác trước để một bên ngươi có thể trước nói cho ta biết ngươi cùng gệ xù g ô z i l l quan hệ như thế nào sao gô xạ toz hai tay cắm ở túi trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau đông cổ đông cổ nhẹ nhàng hít một mực khí lượng lớn không khí rót vào trong phổi trái tim nhảy lên dữ dội máu tơi ư bơm vào thân thể mặt đất rung động đem thân thể cứng ngắc chậm rãi tiêu trừ đông cổ quay người nhìn về phía gô xạ toz khoe miệng k h ẽ n u ế t hai lần mới lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười ghệ cồn cùng, cùng ta tạm thời xem như hợp tác quan hệ đi gô xạ toz cùng đông cổ thân cao gần nhau nhưng dáng người lại có vẻ càng thêm vón g i i mục trẻn vô hạ h ạ thuật thức tồn tại để gô xạ toz cũng không cần quá nhiều lại lực lượng cơ thể liền có thể có hoàn toàn v gột xạ to nhìn xem này dáng người tráng kiện lại chú lực thấp nam tử khoe mắt liếc qua rèn in ma kỳ không đối phương tình huống cùng mạ kỳ cũng không giống nhau đối phương xác thực có chứa một loại nào đó khác với chú lực lực lượng loại kia đặc thù hô hấp n h ị p địa bốn vậy ngươi hôm nay tới đây là dự định làm cái gì cũng không nên nói cho ta biết ngươi chỉ là đến đ ư a một tấm thẻ học sinh gột xạ to hai mắt dùng miếng vải trắng che lại đông cổ không cách nào nhìn thấy hắn ánh mắt nhưng loại này cảm giác hết sức nguy hiểm để đông cổ rõ ràng g ộ xạ to giờ phút này cũng không phải là đang cùng mình nói dỡn cái này mặc dù n ặ n mạ lại thật ra rõ ràng rất nhiều chuyện nam nhân đã chú ý tới mình cùng gợi ý sụ g u một chút đ ộ c tĩnh o c o t xỉ tạ cùng d ẹ n in mạ kỳ nghe được hai người đối thoại đều là có chút ngoài ý mớn gấu trúc thì vô ý thức ngăn tại o c o t xỉ tạ trước người đông cổ hơi có vẻ ấ y náy hướng o c o t xỉ tạ cười cười hắn đương nhiên không sẽ cùng nguyên tắc bên trong gợi ý sụ g u như thế tại chỗ ý đồ cho o c o t xỉ tạ dung nhập một chút d i ệ t tuyệt người bình thường đáng sợ ngôn luận trên thực tế loại kia cách làm cũng căn bản không phù hợp đ ô n g cổ lợi ích ta chỉ là muốn tới gặp một lần chú thuận giới đỉnh điểm gộ xạ tò giới đối với sau này thế giới có ý kiến gì không gosatov vốn cho rằng cái này người rảnh rỗi đã bị gậy sủ gô dưới ý niệm ảnh hưởng hôm nay đến đây là vì o c ố t s i t a nhưng chưa từng nghĩ đối phương chỉ là muốn tới gặp một lần chính mình người rảnh rỗi này đối với gậy sủ gô dưới ý niệm cũng không ủng hộ gô sạ tòa trong lòng vừa mới có chút suy đoán liền bị đông cổ câu nói tiếp theo đánh v ỡ nếu là nhất định phải chết một bộ phận người gô sạ tòa tiên sinh sẽ cho rằng người nào chết đi có thể làm cho thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn đâu là ô cốp sĩ tạ rèn in mạ kỳ những ngày học sinh mới ô cốp sĩ tạ cùng rèn in mạ kỳ biểu lộ kinh、ngạc. không nghĩ tới cái kia đã từng cứu mạng của bọn họ nam nhân thế mà cười nhẹ nói ra để cho đám người mình đi chết là những cái kia đối với chú thuật giới không biết chút nào người bình thường đông cổ nết miệng lên lộ ra hơi có vẻ điên cuồng ý cười hay là những cái kia mục nát sa đọa cái gọi là chú thuật giới cao tầng vì cái gì không phải ngươi cùng gậy sủ gos những cặn bã này đâu hệ hạ gà mạ xạ mỹ t r ị a tức giận mười phần thanh â m vang lên thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại trước cửa cao trên gậy sủ g cùng gột xạ t u đã từng là hắn đệ tử đắc ý nhất mặc dù trong tính cách có chút thiếu hụt nhưng hai người năng lực lại để h gà mạ xạ mỹ chịa vô cùng thỏa hắn tin tưởng vững chắc hai người này sẽ để cho chú thuật giới trở nên tốt hơn nhưng gậy sủ g i lại thông qua chú linh giết hại vượt qua một trăm người bình thường phương thức quyết tuyệt chối bỏ chú thuật sư con đường càng làm cho hắn tức giận là đối mặt vấn đề này thân là bây giờ chú thuật giới trên thực tế đỉnh điểm g ộ t xạ toz thế mà do dự đông cổ đối với ạ gà mạ xạ mỹ c h i a lời nói cũng không thèm để ý hắn nhìn xem g ộ t xạ toz im lặng không nói dáng vẻ trong lòng đã có đáp án trên thân phần h ư ớ n kia bởi vì kiên rẻ gỗ xạ toz lực lượng đáng sợ mà xuất hiện cứng ngắt hoàn toàn làm dịu khoe miệng ý cười cũng càng ngày càng rõ ràng ha ha, ha, ha quả nhiên là dàng này đông cổ có chút tùy ý tiếng cười để ô c o t ì t ạ cảm giác có chút quái gì hắn chỉ cảm thấy chính mình vị này ân nhân cứu mạng giờ phút này nhìn phi thường xa lạ liêu tiên sinh đi tại phía cuối đội ngũ hắn nhìn người tới lại là bị tở trong lòng giật mình lại nghe được bị tở cười to vài tiếng sau cất cao giọng nói đúng rồi gậy cụn g còn nhờ ta gửi lời tới các vị ngày hai mươi b ố tháng mười hai hắn sẽ tại kỳ xỉn dù cụ cùng chú thuật thánh địa kỳ tỏ thả ra vượt qua hai phẩy không không không con chú linh bởi vì cái gì gọi là hi a ki hay ti nhiệm vụ chính hi a ki hay ti đã phát động liêu tiên sinh nhìn trước mắt quen thuộc nhắc nhở trong lòng khẽ giật mình không nghĩ tới cuối cùng bị tờ vẫn mở ra h ì a kỳ h ệ y thi chẳng lẽ đối phương tìm được có thể đối phó gột xạ tots biện pháp đông cổ nhìn xem tựa hồ dự định ngăn cản chính mình rời đi gột xạ tots mở miệng có ý riêng nói gột xạ tots tiên sinh ngươi làm đương đại chú thuật giới đỉnh điểm ánh mắt không nên đặt ở trên thân ta cùng ghệ cùng loại này nhân vật nhỏ ngài nên đi suy nghĩ một chút d ì kiệu cảng lục nhãn thuật sư tồn tại đến cùng là vì cái gì bốn cái cánh đột nhiên vỗ lên to lớn hình chim chú linh nắm lên đông cổ bay lên hạ gà mạ xa mỹ chịa đang muốn đuổi theo hai bên trong rừng cây lại nhảy ra mấy chục cái chú linh. Những này chú linh mục tiêu rõ ràng bay thẳng ở cốt sĩ tạ đám học sinh h ệ ạ g ạ mạ xạ mì t r i a bất đắc dĩ trở về bảo vệ gột xạ toát lại là n g n g đầu nhìn kia chim bay đi cũng không có hành động hắn nhìn lên bầu trời không biết nghĩ tới điều gì câu đổi đọc câu đề cử tấu chương xong chương sáu mươi b ố tàn sát chương sáu mươi b ố tàn sát ngày hai mươi ba tháng mười hai ban đêm trước giờ h ì hạ kỳ hạ ệ t ì l i ê u tiên sinh lấy c h u thuật giới cao tầng mệnh lệnh làm lý do đem ạ g ạ mạ xạ mì triệu cùng gột xạ toát triệu tập đến trước mắt hắn nghĩ vì phòng ngừa khả năng xuất hiện ngoài ý、muốn. hắn nhất định phải đối với kịch bản làm ra nhất định can thiệp chúng ta nhất định phải đối với tác chiến kế hoạch làm ra nhất định sửa chữa l i ê u tiên sinh mặt không thay đổi ngồi tại chỗ gột xạ tos hôn qua phản ứng để hắn cũng có chút kinh hãi nhưng càng là trong lòng không chắc hắn liền ép buộc chính mình càng làm muốn biểu hiện được lãnh đạo thường thế chỉ có như vậy mới có thể mượn nhờ chú thuật giới truyền thống cùng quyền uy đối với gột xạ tos hành vi làm ra có trình độ nhất định can thiệp hệ hạ g ạ mạ xà mỹ chia may nhắc lại đối với loại này lâm thời sửa đổi tác chiến phương án mệnh lệnh phi thường phản cảm thanh âm áp chế lấy lựa dẫn liệu tiên sinh các người muốn sửa thế nào gột xạ tos trên ự a hồ s thực i ê tế từ sau khi hì ạ kỳ ạ tỷ phát động bình thường bọn hắn hồng linh tổ đã âm thầm thương lượng qua đối sách căn cứ bọn hắn tổ chức lợi dụng mười mấy tên người chơi phân biệt từ bản tinh giáo kỳ tỏ cao chuyên kỳ cao chuyên vân vân khác biệt thế lực tham dự hì ạ kỳ ạ tỷ kinh nghiệm đến xem khác biệt chính là lần này đánh nghi binh quy mô phi thường khổng lồ hàng ngàn con chú linh cùng mấy tên mạnh mẽ chú thuật sư đội hình là thật căn cứ vào tình báo này bọn hắn cho là bây giờ bị tờ muốn thay đổi kịch bản tất nhiên sẽ từ điểm đó xuất phát thay đổi lực lượng phân phối cho gậy sù ghost càng nhiều sự giúp đỡ bảo đảm gậy sù ghost hành động thành công nhưng mặc kệ b ị tợ như thế nào thay đổi kịch bản sắp xếp phe gậy sù gos chiến lược đội hình nắm giữ g ộ t xạ to giữ cái này tuyệt đối kẻ mạnh phe mình chỉ cần bảo đảm g ộ t xạ to giở tại bên người opacita liền đứng ở thế bất bại gậy sù gos mục đích cuối cùng nhất hẳn là opacita hệ、e、hạ ga mạ xa mỹ t r i a kinh hãi liêu tiên sinh lời nói chuẩn xác t r ú n g điểm yếu của hắn hắn mặc dù ghét gác như kẻ thù nhưng lại đối với giáo dục trẻ nhỏ phi thường nhiệt tình nếu gậy sù gos mục đích thật là opacita cái tia bốn sắp gậy sù g vật thức không phải là chỉ có thể điều khiển vô chủ chú linh sao gột xạ tos hồi tưởng lại gậy sù gôs tấm kia luôn luôn cười cợt không nghiêm túc mặt cười khổ nói lấy sù gôs cá tính xác thực rất có thể chỉ là lựa chúng ta đi hãy ạ g ã mạ xà m ỉ chĩa lần này không thể không đối với cao tầng suy đoán càng thêm tin tưởng một chút hắn nhìn xem gột xạ tos biểu lộ cuối cùng hỏi vậy ngươi c ả m thấy gậy sù gôs mục đích sẽ là ô quật gì ta sao nếu như là hắn có thể sẽ như vậy nghe được gột xạ t o r lời nói hãy ạ g ã mạ xà m ỉ chĩa lúc này mới đồng ý l i ê u tiên sinh phương án l i ê u tiên sinh trong lòng hơi nhẹ nhõm cứ như vậy đành phải từ bỏ một chút xỉ dù cù cùng kỳ tỏ bên hắn như cũng ngồi trong bóng tối lẩm bẩm nói nếu như người đưa quyết định không phải sugos mà là người kia g o s ạ t o s trong lòng mơ hồ có suy đoán nhưng hắn cũng không lại nói gì x ấ u chú thuật thánh địa kỳ tỏ ghe xu g h o t cười đến phi thường tùy ý thoải mái đám người bọn họ mặc phong cách cổ xưa hoa lệ truyền thống trang phục nhìn tựa như là trang phục lộng lây tham gia hội chùa du khách ha ha bọn hắn thế mà thật chỉ đơn giản như vậy tin tưởng chúng ta sẽ chờ đến thời gian đã hẹn lại ra tay à. ghe xu g h o cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra mặc dù hắn ngay từ đầu đúng là chuẩn bị lợi dụng chú linh đánh nghi binh hấp dẫn lực chú ý chính mình lại đi tập kích bất ngờ từ kỳ cao truyền nhưng giờ phút này mục tiêu của mình sớm đã thay đổi vậy tại sao còn muốn đ ầ n đ ộ n đàng hoàng t u y ê n chiến chúng ta thế nhưng là tổ chức tội phạm nha nà nà cổ cùng mì mì cổ cầm điện thoại một bên chụp hình kỳ tò hội chùa cảnh đẹp một bên cũng là tùy ý cười nạo chú thuật giới người cổ hủ đông cổ khỏe miệng cũng là mang theo mỉm cười rất nhanh nà nà cổ mì mì cổ là giờ mấy người nhanh chóng tách ra khỏi đám đông phụ trách ở phía ngoài thả ra chú linh hấp dẫn lực chú ý cùng tiếp viện mà hất lên cả xa áo choàng vân vân trang phục gậy sụ cổ cùng bốn đông cổ cùng bốn đại thi Cô có trong mắt hãng ú phấn, hắn không nghĩ tới mấy nhân loại này thực có chút bản lĩnh thế mà thật làm tới mức độ này vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể ngược sắt những cái kia chi phối chú thuật giới nhân loại cao tầng hắn liền h ị t đến không được Đợt, đâm đầu được đến, trong thôi. trước mắt kết tay kết một tự tiến trong. một mặt trong tán thưởng giống GZBA không giờ lùng giới, nàng chậm dãi vươn tay chẳng đến, kết giới cũng không Gệ lòng không người giành dãi nhiên cảnh như nạ nhận vươn nạ bên nhìn này, bạc mức cả cảm chậm cách ho Hạ hệ hạ khô hổ ra, vào ba bị bị mà xem là quá su y d cũng không cách nào phân biệt càng gần với tinh linh hạ nạ mì sau khi hạ nạ mì tiến vào kết giới loại này cường hóa bên ngoài là ụ phòng ngự nhưng trong kết giới cũng không phải không cách nào cầm phá không cần quá lâu mấy cái to lớn c ả n h cây từ trong kết giới rối ra c ả n h cây giống ruột bọn hắn liền thông qua hạ nạ mì thủ đoạn nhanh chóng xâm nhập vào trong kết giới ghé s u c o nhìn trước mắt có chút quen thuộc cảnh tượng trong lòng thoải mái hắn khi còn làm đặc cấp chú thuật sư thời điểm được gọi tới nơi này mấy lần mỗi lần đều là cách những cái kia mặt c h n xa xa nghe theo cái gọi là cao tầm mệnh lệnh hư trong tiếng cười nhạo gậy su gô hai tay mở ra giữa lông mày có chút điên cuồng khiến cái này trốn ở trong kết giới các nhân vật lớn tự mình cảm nhận một chút các ngươi vặn vẹo đi bởi vì trước đó tác chiến sắp xếp lượng lớn chiến l ự c đều đã được sắp xếp tại trong thành phố kỳ s ì n dù c ụ cùng kỳ tỏ giờ phút này cái trong kết giới gần như không có bao nhiêu từ bên ngoài đến thuật sư cùng nhân viên chỉ tồn tại lấy những cao tầng kêu bản thân lực lượng hộ vệ cùng hồng linh tổ người chơi đông cổ khoe miệng ý cười rõ ràng hắn rút ra rất lâu không có sử dụng hẹp dài n ì chỉ dìn mạ xà mùn một cái quả cầu lửa thật lớn đột nhiên từ trong rừng cây sáng lên đem một cái hình người chú linh đánh bay chung quanh rừng cây cũng trong nháy mắt buốc lên lửa lớn hạ nạ bị động tắc ngừng một lát nàng cũng không đi theo chút mạc khỉ tổ vân vân ba thai họa tiến đến tìm kiếm những cái được gọi là cao tầng giết chóc giờ phút này nhìn thấy những nhân loại này trước khi chết còn muốn thiêu hủy rừng cây lập tức thân hình nói lên hồng linh tổ người chơi đã từng hao phí thật lớn sức lực mới từng bước một ở thế giới này xâm nhập vào trong những n à y hư thối x a đoạn thượng tầng cũng lợi dụng loại này tiện lợi tại thế giới này lẫn vào thuận buồn xuôi gió lại chưa từng nghĩ tối nay lại ở nơi này trên lý thuyết an toàn nhất chỗ gặp phải lượng lớn chú linh dưới sự bối rối một tên người chơi lần nữa hai tay cây tấn hòa độn cả k i n o j u t s hào hòa cầu chi thuật quả cầu lửa thật lớn vừa muốn phun ra một nhánh màu đen bén nhọn dễ cây đột nhiên đâm vào trong bụng hắn ách trong miệng lửa lở lở hạ nạ b ì nhìn cũng không nhìn một tay vung xuống đem đầu đánh vỡ nát cô kia trả cờ dạ cũng nhanh chóng tiêu tán biến mất gậy xu ghost đi vào trong căn phòng quen thuộc nhìn xem từng tấm treo ở trong phòng giống như cánh cửa tấm ngăn khoe miệng của hắn toét ra đống nhiên một đầu rắn lớn màu đen từ phía sau hắn trượt ra trong vài tiếng thét lên rắn lớn màu đen đột nhiên quận một cái những cái kia tấm ngăn trong nháy mắt sụp đổ ra mấy phục bị rắn lớn cái đôi quét ngã, vật nằm d ghê su g ấ đứng tại trước mặt mấy người ở trên cao nhìn xuống đánh giá mấy người đông nhiên mỉm cười nói cũng chẳng có gì ghê gớm nha phốc phốc thấu chương xong chương sáu mươi lăm mahito chương sáu mươi lăm mahito quái dị tiếng chuông vang lên làm trong ngủ mê liễu tiên sinh bừng tỉnh hắn cun quýt đứng dậy nhìn thấy chính mình trên mặt bản hình dáng oxen gen gen mười ì đang không ngừng vang lên cặp kia đờ đẫn con ngươi tựa hồ tinh thần không tốt lắm tại trong chú thuật cao chuyên kết giới đại đa số công cụ truyền tin giờ phút này đều là không cách nào sử dụng nhưng đạo cụ đặc thù gen gen m ư si lại không bị hạn chế l i ê u tiên sinh nhanh chóng cầm ống nói lên hỉ a kỳ hay a t ì bắt đầu tại kỳ tỏ bọn hắn tại chúng ta nơi này a bắt t r ư ớ c người đối diện nói chuyện trạng thái gen gen m ư ờ si bỗng nhiên hai mắt nhắm lại nghiêng đầu một cái l i ê u tiên sinh trong lòng lạnh lẽo hồng linh tổ lần này tiến vào thế giới này thành viên nhiều đến sáu người trừ gia nhập bản tinh giáo làm nội ứng tào kỳ cùng phụ trách cuối cùng giết chết gậy sủ của chính mình bốn người khác đều ở nơi đó bốn trong đêm tối cao đẳng chuyên môn chú thuật kỳ tỏi nhanh chóng đèn đuốc s á n g trưng lượng lớn giáo viên cùng viên chức bắt đầu chuẩn bị chú cụ cùng thoát thức cũng may vốn là đã làm xong ngày mai đại chiến chuẩn bị rất nhanh liền trình đốn hoàn tất liều tiên sinh giờ phút này đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo hắn không ngừng thúc giục gội xạ toật vội vàng phát động t h u ậ t thức đem tất cả mọi người dịch chuyển qua gô x ạ tos nhìn n xem vị này cao tầng nhân sĩ đã hoàn toàn đã mất đi tỉnh táo khoe miệng chậm rãi nhét lên nụ cười kia tràn đầy r ê u cợt ý trong lòng của hắn cuối cùng cái kia một kia do dự cũng hoàn toàn biến mất gô x ạ t o n rốt c ụ c vững tin chú thuật giới thượng tầng đã sớm bị hoàn toàn ăn mòn đám kia sâu m ọ c tồn tại không chỉ có đối với chú thuật giới phát triển vô dụng thậm chí sẽ nghiêm trọng trở ngại chú thuật giới tiến bộ dù sao dựa theo bọn hắn ý tưởng ô có gì ta loại này tiềm lực người mới bọn hắn cũng nghị trực tiếp giết chết ừ thật để cho cái kia người rảnh rối hỏi tới a trong lòng mình đáp án đã sớm rất rõ ràng không phải sao. hạ gã mạ xà mỹ chia mặc dù chú ý tới gột xạ tos biểu lộ dị thường nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian lại đi hỏi thăm gột xạ tos hai tay nhấn một cái mặt đất trong nháy mắt sụp đổ trừ gột xạ tos bên ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất tại chỗ sáu thời gian lui trở về mười phút trước gậy xù gột đứng tại trong tràn ngập mùi máu tanh căn phòng đông nhiên có chút kẻ nhạt t r á n g trường hắn không nghĩ tới những lao già này đã hư thối đến loại tình trạng này đối mặt chỉ là cấp một chú linh vậy mà không có chút nào sức phản kháng liền bị giết chết thì ra chính mình cùng xạ tos trước kia chính là ở dưới lãnh đạo của những người này làm việc xa bốn đúng là m i ệ mai a hẳn đối với chú thuật giới hoàn toàn mất đi nhớ nhung thế nào giết chết bọn hắn sẽ có đặc biệt cảm giác vui thích sao đông cổ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng gậy su gôs cái k i a mấy cái thiên thai lực lượng quá mức đáng sợ đến mức đông cổ cũng không có khả năng từ trong tay bọn họ cướp được những cái k i a cáo tử giả đầu người nhưng cũng may nhiệm vụ chính nhận ban thưởng đầy đủ phong phú tiến hành cũng coi như thuận lợi giới ảnh hưởng của người gậy su gôs giết chết chú thuật giới cao tầng chú thuật giới sẽ sinh ra biến hóa to lớn nhiệm vụ độ hoàn thành tăng lên ba mươi hai phần trăm gậy su g ô nhìn xem đông cổ lắc đầu tựa h ồ là đang cùng mình đã từng ý dưới tình huống không thay đổi chú thuật giới cho dù thật sự có thể hoàn toàn diệt tuyệt những con khỉ kia cuối cùng cũng cùng lắm là lưu lại một cái thối nát thế giới thôi làm sao muốn bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch sao đông cổ gật đầu nói mạ hỉ tổ đã cùng bọn c h ú g ộ tách ra chú thuật giới cứu viện đoán chừng cũng ở trên đường chúng ta thời gian không nhiều hai người thân hình loại lên nhanh chóng rời đi mạ hỉ tổ tiện tay đem trong tay ngay cả linh hồn đều tản ra mùi hôi thối lao già thi thể ném ra ngoài ở bên cạnh hắn tất cả thi thể đều vặn mẹo thành quái dị hình dạng thấy đối phương không có trả lời chính mình mạc hì tô chậm rãi tới gần đối phương hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đối phương linh hồn đến cùng tại sao lại cho hắn loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt hắn sở dĩ tại dưới tình huống cảm nhận được người rảnh rỗi kia đối với mình nga o ước vẫn cổ động t r chư cổ chấp nhận hợp tác tự nhiên là bởi vì hắn đối với cái kia đặc thù nhân loại cũng có ngấp nghẽ hắn ngấp nghẽ loại kia giống như nhân loại lại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt linh hồn hiện tại cơ hội của hắn tới kim y thì thấy đối phương không chút nào không chút nào để phòng hướng đi chính mình trong lòng run lên hít thở sâu một hơi chậm rãi đem kỷ cất vào bao có chút túi lưng tay phải nắm hở tại trên chỗ u kiếm mạng k h t ộ tội hồ hoàn toàn không cảm giác được trong không khí tràn ngập sắc bén sắc ý từng bước bước tới kim iz tay phải đột nhiên như biến mất một vòng nhanh đến mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt được kiếm quan g đột nhiên sáng lên hai tên mitzuji phi thiên ngự kiếm lưu thần tốc b t z u t mạ h ỉ tổ kinh hãi hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đối phương trong vọt kỳ đã biến mất hắn cảm nhận được chậm rãi nghiêng rơi xuống thân thể hơi kinh ngạc ta bị trực tiếp chém ra kim iz cố chịu đựng cánh tay co rút một kiếm đâm xuyên mạ h ỉ tổ mi tâm trôi này đặc thù chú lực kỳ là hắn tại thế giới này đặc biệt tìm tới dùng để nhằm vào chú linh vũ khí lần này hẳn là có thể bốn mạ h ỉ tổ không muốn nửa người trên rơi xuống đất hai tay của hắn b đem sắp rơi xuống đất nửa người trên b ắ t lấy lại đặt tại trên thân thể thậm chí đâm xuyên mi tâm kỳ đều không có vội vã nổ ra kim ý rỉa kinh hãi hai tay nắm kỳ hướng một bên tản n h ẫ n vung lên mạ khỉ tổ đầu lập tức bị g ọ t đi một khúc nhưng mạ khỉ tổ vẫn như là không có cảm giác đau đầu dạng thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ kim ý rỉa đột nhiên ngày ra sau mạ khỉ tổ thân thể dị thường p h ư n g lê hắn như là biến thân thành một bại t h í c não không có hình thái cố định vô số tay chân tại mặt đất mục đ í c nhanh chóng hướng phía kim ý r ỉ lan đi kim ý từ từ bị cái kia càng lúc càng lớn viên thịt ép đến góc tường nàng quy thân thể của nàng nhanh chóng biến thành một tên thân mang màu trắng đồng phục nam tử hình tượng trên thân lấp lóe lên màu xanh b i ế c ngọn lửa ít xù dạ nhất kiếm tu la màu xanh thảm ánh sáng ầm vang nổ tung quyết tuyệt một kích nhanh chóng xé nát to lớn viên thịt kim y thở hồng hộc đứng tại trong đ ì n h viện nhưng còn chưa kịp quay đầu nhìn xem tên địch nhân kia thế nào một cái tay phải đã đặt trên bờ vai của nàng thuật thức mùi tèn tận vô vi chuyển biến kim y thân hình cứng nở một cố lực lượng vị dị nhanh chóng để nàng không cách nào động đậy thân thể của nàng cũng thuận lợi lực lượng kia bắt đầu không ngừng biến hóa trên mặt chuyển động viên thịt để bộ mắt kính chú mạ k h ỷ t ổ sớm đã từ bỏ viên thịt to lớn nguy trang hắn đứng tại sau lưng kim ý ỉa vớt vớt đ ô i phương linh hồn biểu lộ say mê giống một cái màu vàng đôi ẩm vàng quét trúng mạ k h ỷ t ổ thân thể mạ k h ỷ t ổ bất ngờ không để phòng bị mạnh mẽ đánh bay hắn lập tức đứng dậy trên thân thể vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ nhìn đứng ở hồ ly khổng lồ đỉnh đầu gậy xuống gỗ mạ k h ỷ t ổ lộ ra quả là thế ý cười nhịn không được sao nhân loại sau đó hắn nhìn cũng không nhìn gậy xuống liếp nhìn một phía trên mặt có cố cùng nhật ý cười một người khác đâu cái kia có được linh hồn đặc thù người rảnh rối đâu nhanh để cho ta thật tốt nghi đông cổ xuất hiện tại một bên khác dưới cây trong tay dẫn theo vừa mới bị đánh bay đi ra viên thịt cái kia đã hoàn toàn nhìn không ra hình người viên thịt đ ỉ n h chót trong hai mắt vặn vẹo to lớn ẩn ẩn để lộ ra cầu khẩn cáo tử giả cũng được mạc thì tổ cũng được trình độ nào đó đều là một đám tiên niên hắn đều không thích h Phúc, à, viên thịt đỉnh chót hai trịa tử mắt kia viên vào, vặn vẹo cái giật n đâm m khẽ ì Tiếp một thoát t loại giải biểu đó lộ ra ì Năng ư lực đạo cụ vận mệnh điểm bên trong tuyển chọn một loại tiến hành giết dở dọn từ giờ mình sẽ khá bận nên mình sẽ rời thời gian đổi mới vào mười chín hát nha mong mọi người thông cảm Tấu chứng xong, chứng 66, cái chết Tổ. chết Tổ. chứng chứng cái chết của Chứng cái của Hỷ Hỷ xong, 66, 66, Mạ Mạ lựa chọn năng lực căn cứ ngươi trước mắt điểm r i t chóc ngươi sẽ có thể từ mục tiêu trên thân rút ra một loại năng lực kiểm tra đến ngươi ở thế giới này có được thu hoạch được ban thưởng tăng lên quyền hạn ngươi sẽ có thể từ mục tiêu trên thân rút ra hai loại năng lực đang rút ra lệ xu gô thao túng hóa thân của ta mà mùa no mà ẹ、e、cùng hai cái khác đặc cấp chú linh vây công mạ hì tổ nhưng mạ hì tô lại biểu hiện được khá thoải mái những này đặc cấp chú linh cùng hắn thực sự c h ê n lệch quá xa lệ xu g sắc mặt biến hóa muốn điều khiển loại này chú lực mạnh mẽ chú linh hắn nhất định phải trước thu phục đối phương nói cách khác nhất định phải đem đối phương đánh tới mất đi năng lực phản kháng nhưng hắn không nghĩ tới nhìn như trong bốn cái chú linh yếu nhất mạ h ỷ tổ thực lực cũng hoàn toàn vượt xa đặc cấp chú linh của hắn hắn khỏe mắt liếc qua nhìn về phía đông cổ lại phát hiện đối phương cầm cái kia v ặ n mẹo viên thịt không biết đang chuẩn bị thứ gì n g ư ờ i đang nhìn cái gì mạ h ỷ tổ tay phải đột nhiên p h n g lên biến thành to lớn gai thịt đâm vào trong cơ thể người khổng lồ một mắt hình dạng chú linh giống một mắt chú linh gào thét dữ dội nhưng đã là chuyện vô ích nhanh chóng tiêu tán dạy sụ cư giữ lại hai bước bất đắc dĩ đem đang tại chỗ khác phá hoại rét chóc cấp một chú linh bắt đầu hướng bên người tụ lại ngươi thu được năng lực mô phỏng kiếm kỹ b mô phỏng kiếm kỹ b mượn nhờ ngươi đối với kiếm thuật hiểu biết ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ đồng thời nắm giữ kiếm kỹ của đối phương đông cổ hơi kinh ngạc hắn vốn định rút ra cái tia thần tốc bắt rút không nghĩ tới lại thu được một loại càng thêm khoa trương năng lực căn cứ vận mệnh trò chơi chú thích loại năng lực này có thể căn cứ bản thân kiếm thuật đẳng cấp trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn thông qua quan sát trải nghiệm kiếm kỹ của đối phương liền có thể đem đối phương kỹ xảo biến hóa cho bản thân sử dụng thậm chí tại chính mình kiếm thuật càng cao siêu hơn thời điểm có thể đối với kiếm kỹ tiến hành cải tiến ngươi thu được năng lực cơ sở ma lực cảm giác cơ sở ma lực cảm giác e có thể thử nghiệm cảm giác năng lượng ma lực lần thứ hai rút ra năng lực rất nhanh quyết định đông cổ t h ầ m than một tiếng quả nhiên không có khả năng một mực may mắn như vậy cho dù ma lực cũng là vận mệnh trò chơi một trong các đại năng lượng nhưng cùng đông cổ bây giờ con đường lại có chút không phù hợp bắt đầu xác định lần thứ hai giờ dọn xin mời ở người chơi uz ba ba hai ba ba một sáu năm bốn một năng lực đạo cụ vận mệnh điểm bên trong tuyển chọn một loại tiến hành rơi xuống đông cổ sờ lên trong tay hai tấm thẻ lựa chọn vận mệnh điểm căn cứ ngươi trước mắt điểm r i ế t chóc ngươi sẽ có thể từ mục tiêu trên thân thu hoạch ba mươi phần trăm vận mệnh điểm kiểm tra đến ngươi ở thế giới n à y có được thu hoạch được ban thưởng tăng lên quyền hạn ngươi sẽ có thể từ mục tiêu trên thân thu hoạch sáu mươi phần trăm vận mệnh điểm đang rút ra ngươi thu được ba nghìn chín trăm vận mệnh điểm trước mắt vận mệnh điểm sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám đông cổ tay phải ánh sáng l ó e lên tạo hình khoa trường khoa học viễn tưởng vũ khí sinh ra từ gầm thế giới xuống trọng lực d ù n đã xuất hiện tại trên tay phải hắn tay phải hắn dơ lên nhắm ngay xa xa thân thể không ngừng biến hóa mà, nói khẽ thật có lôi a mạ hì t ổ cùn ta hiện tại thời gian có chút gấp rút ông quái dị tiếng long long lên hai cánh tay dị dạ n g biến hóa sẽ mở rắn lớn màu đen mạ mà hì t ổ đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ chấn động kỳ dị đảo qua thân thể của mình hắn quay người nhìn về phía vị k i a n g ư ờ i rảnh rỗi đã thấy trong tay đối phương dơ đặc thù vũ khí màu đen nhắm chuẩn chính mình trong lòng của hắn nghĩ hoặc nhưng vẫn là bản năng chuẩn bị né tránh hai chân hơi cong đang muốn bốc phát nhưng to lớn vô hình lực t r ư ờ n g trong nháy mắt g á n g lâm vê anh mạ hì tô kinh hãi một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lớn g á n g lâm tại trên thân thể của hắn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nghiền nát thân thể. mạnh mẽ trưởng trọng lực đem mặt đất đệ ra một cái đường tính sáu bảy m hố to mạ khỉ tô thịt nát cùng máu tươi dần dần đem hố to rớt đầy g ệ su gôs kinh hãi có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua đông cổ trong tay vũ khí hắn vẻ mặt bình tĩnh đem hóa thân của tạ mạ mồ no mạ h、e、triệu hắn đến bên người người rảnh rỗi tiên sinh ngươi không phải muốn để ta bắt được cái này chú linh sao làm sao trực tiếp giết chết hắn đông cổ trên tay ánh sáng lại l ó e lên dường biến mất không thấy gì nữa hắn chậm dai rút ra bên hông ngạt c h i giải thích nói lệ củn ngươi cũng không nên coi thường mạ h ỉ tô không thể tổn thương linh hồn công kích căn bản là không thể nào giết chết thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía linh hồn trạng thái sinh ra biến hóa một bộ hoàn hảo không chút tổn hại thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ ngươi đối với ta hiểu rõ thật không ít n h a ta cũng không nhớ là đã từng nói qua với ngươi năng lực của ta ngươi cùng vừa mới nữ nhân kia rốt cuộc là thứ gì các ngươi không phải nhân loại của thế giới này đúng chứ mã khỉ tô mặc dù thân thể không có hoàn toàn phục hồi như cũ nhưng hắn sớm đã rõ ràng mặc kệ là ghệ sụ của những cái kia chú linh hay là kia cái gọi là người rảnh rỗi vũ khí đặc thù đều không thể tổn thương hắn chút nào mặt đất rung động địa mạch văn minh mặt khỉ tô mái tóc màu xanh lam bị c con ngươi của hắn k h ẽ nhúc ních bắt được di chuyển nhanh chóng đến trước người mình bóng người cao lớn đối mặt với đối phương công kích mạc h ỷ tổ không quan tâm đưa tay phải ra muốn đụng vào thân thể đối phương đông cổ n ế t miệng lên chém ra một kiếm phốc phốc mạc h ỷ tổ tay phải lẫn lồng ngực đều bị cái này mau lẹ một kiếm xé ra mạc h ỷ tổ từ đầu đến cuối lưng ớ hở thần s ắ c trong nháy mắt biến mất một c ố khó có thể tưởng tượng đau đớn để hắn kêu lên thăng thiết tay phải hắn cảm giác tay phải của mình bị hoàn toàn chặt đứt bốn tay k i ế kia có thể chặt đứt linh hồn đau khổ dữ dội cùng sợ hãi bông nhiên xuất hiện mạ khỉ tổ trên thân khổng lồ chú lực lập tức s ô i trào dữ dội hắn chân phải nhanh chóng biến hóa sau một lần thùng lên chân phải vậy mà nhanh chóng vặn vẹo dối dài tiến đến trước người ngón chân cũng biến hóa thành ngón tay kiểu dáng cùng tay trái g i a o nhau kết thành một cái đặc thù dấu tay Đơ địa Đơ S, sai sửa S, tác viết tình tổ vậy trời, giải kỷ tèn cố của cải vậy giải hơi en. Đợt, giải hời giải hay lãnh hỷ mạng n, kỷ k� như bốn đầu sợi tơ màu bạc lấp lóe một chút lộng lấy mạ h ỉ tổ muốn kết tấn thi triển lĩnh vực tứ chi liền trong nháy mắt đứt gãy tay phải tiện tay vung lên hạ c h ĩ a lơi ư kiếm nhiễm một chút vết máu trong nháy mắt v u n g rơi k h ì trên tay nhẹ nhàng dạo qua một vòng tại trong ánh mắt tuyệt vọng của mạ h ỉ tổ chậm rãi đâm vào bộ ngực của hắn gậy xù gô trong lòng vừa mới dâng lên đối với mạ h ỉ tổ cùng đông cổ cảnh giác trong trước mắt liền thấy người rảnh rỗi tiên sinh đã một kiếm đem vừa mới quỵ dị đặc cấp chú linh đính tại trong v ũ máu nhìn xem hờ hứng xoay người người rảnh rỗi đông cổ tiên sinh chiến lược dĩ nhiên mạnh mẽ như thế trôi kiếm kia trời sinh khắt chế chú linh đông cổ như là nhìn không thấy gậy sù g ô gi đối với mình kiếm kỵ sắc mặt như thường cười nói gậy c ù n đến ngươi gậy sù gôs trên mặt cảnh giác biểu tình lõe lên một cái rồi biến mất hắn mang theo khoa trương ý cười vô vô đông cổ b ả vai đi đến trước mặt trọng thương mạ hì tổ hai tay dôi ra chú linh thao thuật mạ hì tổ thân thể lập tức vào mẹo trong khi hô hấp liền bị lôi kéo biến thành một viên cầu màu đen gậy sù gôs cau mày đem viên này màu đen quả cầu nuốt vào trong bụng hắn thoáng cảm thụ một chút mạ hì tổ chú lực cùng thoắt t ứ c khỏe miệm ha ha nên để thế giới này thay đổi một chút c h u a tiện tay đem một cái cầm kỳ quái ốc x i n nhân loại thiêu chết đ ỗ n g nhiên hắn tựa như nghe được một tiếng kêu thảm âm thanh kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ một bên khác hạ na mỹ kinh hãi nàng nghe ra được đó là mạ hỉ tổ âm thanh hạ n a mỹ hai chân đạp một cái như đạn pháo bắn ra ở trong rừng rậm nàng như là mặt điệu tinh linh chỉ là một lát liền đã tìm tới mục tiêu địa điểm nhưng nàng chỉ thấy xa xa tên là gậy sủ gô nam nhân đem một viên màu đen quả cầu nuốt vào trong bụng trong sân lại không có mạ hỉ tổ khí tức hạ nạ mỹ hiếm thấy tức giận Khổng lồ chú lồ lực rót vào một ặ mặt t đất, trung trên mặt đất trong nháy mắt trong mắt miệt. đâm dấu ra quanh qua nháy sinh lượng lớn sắc nhọn dễ cây đâm về gệ Nhưng nà ánh mắt có không còn che khinh gệ gồz. gệ gồz chỉ hạ che mì, m cây sắc sù sù liếc là có dễ về cái có được to lớn miệng hình chim chú linh từ trên trời giáng xuống gậy sù gus cùng đông cổ nhẹ nhàng n h y lên liền bắt lấy hình chim chú linh chân to lớn c h u cùng đã gồng cảm giác được mạ hỷ tổ chú lực biến mất lúc này khoan thai tới trưởng gậy sù gus đối với dưới chân ba cái mạnh mẽ đặc cấp chú linh cởi nhạo một tiếng cô lên nhà chú linh nhóm chỗ này trên trường giao cho các ngươi số lượng đông đảo chú thuật sư đột nhiên từ bên ngoài kết giới hệ i n lên hệ hạ g ạ mạ xà mỹ chia gà cựu c ẳ n g dị dổ x i n o b u rèn in n à ố bị tổ vân vân chú thuật giới người đã đột phá vào trong kết giới lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là chú linh bay múa trong đó rõ ràng nhất ba đạo chú lực loại kia kinh khủng oán m i ệ m cùng vặn vẹo trình độ làm người ta kinh ngạc đông cổ nhìn thấy liêu tiên sinh cũng trong đám người trên mặt đối phương h o à n g hốt để hắn cảm thấy có chút buồn ngượng cười cố gắng sống、so chương sáu mươi bảy thế giới chân thực nhân vật quan trọng trong vợ kịch mã hỷ tổ đã tử vong thế giới công lược tiến độ tăng lên hai qua màn đánh giá cấp bậc thu hoạch được tăng lên trên diện rộng tuyến chính nhận thế giới mới độ hoàn thành đề cao trước mắt độ hoàn thành ba mươi bốn năm hình chim to lớn chú linh trên hai chân gậy sụ cưu dí cười dần dần thu lại hắn nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ kỳ t o một bên thông báo nạ nạ cỗ bọn người rút lui một bên dường như không cố ý hỏi người rảnh rỗi tiên sinh ngươi luôn nói ta là người có thể quyết định thế giới tương lai như thế nào biến hóa vậy còn ngươi nếu như là ngươi hy vọng thế giới này biến thành bộ g á n gì Chú Linh tốc Linh nhanh h n t độ bay nhanh dị ư ờ gây phất phới, hắn chút tóc dối có t u n g che quá đỉnh đầu, nghỉ nghỉ, thuần o s có chút không rõ hắn luôn cảm giác đông cổ từ đầu đến cuối đối với chú thuật giới một thứ gì đó tâm mang cảnh giác dù là bây giờ nhóm người mình đã từ trên thực tế tàn sát những cái được gọi là chú thuật giới cao tầng nhưng đối phương vẫn đang phòng bị người nào đó hoặc là nói một loại nào đó tồn tại gây s su u s u y đoán người kia rất có thể chính là dấu ở khổng t h ờ vũ phía sau đại phật chỉ có loại tồn tại kia mới có thể để cho biết được nhiều như vậy bí ẩn người rảnh rỗi tiên sinh Tiếng n hai ư vậy. h người một đường không nói chuyện một lát sau liền bay vùn vụt tiếp cận bốn trăm km o ả n g cách về tới kỳ nhưng là đồng cổ cùng gãy sủ g h o cũng không có trực tiếp trở về bản tinh giáo t ổ à n bộ ngược lại là thẳng đến một chỗ do nờ hờ cờ cùng a xạ hỉ xỉ bùn liên hợp tổ chức buổi họp báo tờ s a xạ hỉ xỉ bùn là tờ báo sáng lớn thứ hai của nhật bản còn nờ hờ cờ là tổ chức phát sóng công cộng quốc gia thuộc sở hữu của chính phủ nhật bản chờ đợi tại cửa vào hội trường mỹ gần gặp hai người đến đúng giờ thở dài một hơi hắn vừa đưa cho hai người một bộ mắt kính Vừa ra gật gật đầu ra hiệu h quả, quả hai ể sau khi chú lực được truyền vào hoàn toàn tiêu tán cần một lần nữa truyền vào chú lực mới có thể sử dụng khoe miệng của hắn lộ ra ý cười hướng gậy sủ ghost cười nói gậy củn là thời điểm để càng nhiều người nhận thức lại một chút bộ dáng của thế giới người mặc năm cái màu đen cả xa gậy su gos cùng người mặc màu cà phê á o khoác đông cổ ẩm vang đẩy ra hội trường cửa lớn bên trong bởi vì thu đến bản tinh giáo mời cùng hối lộ tới trước các phóng viên đã sớm đem hội trường ngồi đấy lúc này nhìn thấy hai người đẩy cửa vào đèn flash lập tức không ngừng sáng lên gậy su gos có một loại trời sinh lãnh đạo khí chất cũng không sợ sệt bầu không khí như thế này đông cổ cũng là không thua bao nhiêu bọn h ắ n hướng về các phóng viên k h o á t khoác tay để lại có chút sao động bầu không khí gậy su g o đi đến trên đại hội nghị đứng vững hai tay mở ra một cô vạn vẹo chú lực lập tức quét qua toàn trường loại tia âm lã tất cả ở đây người truyền thông đều là trong nháy mắt lạnh cả s ố n g lưng toàn thân khó chịu bọn hắn nhìn nhau vài lần đều là có chút khó tin lê xu gôs thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại hắn cầm lên mỹ t ổ phồn cất cao giọng nói hôm nay ta hy vọng có thể mượn nhờ các vị lực lượng đem thế giới này chân thực bộ dáng truyền đạt cho trên thế giới tất cả mọi người lê xu gôs lời nói lập tức để phía dưới nghị luận ẩm ý thế giới chân thực bộ dáng vị này giáo chủ không phải tìm chúng ta tới cho bọn hắn bản tinh giáo làm tuyên truyền sao lê xu gôs vô nhẹt tay nanaco mỹ, mỹ cộ mang theo một đám giáo đồ bắt đầu đem những cái tia gặp tất cả mọi người đã cầm tới mắt kính gậy s ù gôz k h ỏ e miệng ý cười càng điên cuồng hắn cười làm cái đeo lên mắt kính động tác nói mọi người xin bắt đầu chứng kiến thế giới chân thực bộ d á n g đi theo gậy s ù gôz r ờ i nói phía d ư ớ i ký giả cùng người truyền thông bao quát thợ quay phim đều có chút tò mò đeo lên những cái kia có chú lực mắt kính a đó là cái gì quái vật ta hoảng sợ tiếng kêu trong nháy mắt từ trong đám người truyền ra nhắc gan một chút phóng viên đã có người từ trên ghế ngồi rơi xuống liều lĩnh muốn chạy thoát khỏi hội trường càng thêm bình tĩnh một chút uy tín lâu năm phóng viên lúc này cũng là mặt lộ kinh hãi sắc mặt tái nhật, khó mà tin được hết sau khi bọn hắn beo lên mắt kính phát hiện trên đài vốn lẻ loi c h ơ trọi hai người phía sau lại hội tụ một đống hình thái khác nhau quái vật có lơ lửng giữa không trung người phụ nữ áo trắng có giống như một đống thịt nháo lại mọc ra khuôn mặt quái vật c à n g có một ít sẽ chỉ ở trong mạn gạ kinh dị nhìn thấy bộ dáng quái dị quái vật đảm nhiệm chức vụ n ở hờ uy tín lâu năm phóng viên tạ cách nạ lúc này cố gắng chấn tĩnh nàng v i ệ n trước người c h â u ngồi đứng người lên giọng điệu hơi bất ổn hỏi tham xin hỏi đây là kiểu mới vờ giờ thiết bị sao đây là quỹ công ty mới nghiên cứu sản phẩm chính là bởi vì các nàng loại này vô chi lại tự đại tâm tính đối mặt với thư không biết mãi mãi cũng chỉ dùng cái kiến thức nửa vời kia của mình đi cưỡng ép lập một lời giải thích ngạo mạn làm cho người buồn nôn g â e sugo chuyển động ý nghĩ rắn màu đen từ trong đám người bỏ trường những cái kia bị chú linh chạm đến người đều không tự chủ nhảy lên toàn thân bởi vì sợ rung động dữ dội ta cách nạ nhìn xem cái kia rắn màu đen một đường hướng phía bản thân di động cảm giác sợ hãi để thân thể nàng không ngừng run run, run. nàng dám chống đỡ để chính mình không có ngã xuống nàng tin tưởng vững chắc đó nhất định là cái gì đặc thù hình ảnh trên thế giới không có khả năng tồn tại loại đồ vật kia、4. con rắn màu đen t r ầ m rãi ngóc đầu lên miệng mở ra đột nhiên bổ nhào về phía trước muốn đem tạ cách nạ nuốt vào trong miệng người chung quanh bị một màn kinh khủng này dọa phát sợ tạ cách nạ chuyên môn thợ quay phim đúng quần đã ướt sũng giờ phút này ngã trên mặt đất hai chân run r u y muốn bỏ đi g ậ s u gục đối với mấy cái này con khỉ trò hề vô cùng hài lòng thẳng đến đông cổ ho khan hai tiếng mới thỏa mãn vô vô tay con rắn lần nữa đem tạ cách nạ phun ra toàn thân nhiễm lấy đen kịt chất bẩn cùng một chút thịt vụn tạ c á c nạ ngã trên mặt đất không ngừng n ư ớ n khan những cái kia muốn chạy ra hội trường lại bị cửa ra và o to lớn chú linh ngăn cản các phóng viên lúc này cũng dần dần chấp nhận hiện thực xác nhận sự tồn tại của chú linh bọn hắn vừa kính nể vừa sợ hãi nhìn đứng ở trước rất nhiều chú linh g h e sugoz g h e sugoz chỉ vào hội trường bốn phía kameza cùng các nhà truyền thông chính mình kameza nói các vị đây chính là thế giới chân thật cũng không hòa bình những ngày vặn vẹo nguyền rủa ở khắp mọi nơi mà ta g h e sugoz giờ phút này cho các ngươi một cái cơ hội một cái không còn như con khỉ vô năng cơ hội một cái bóng người tóc xanh chậm rãi xuất hiện tại sau lưng gậy sù gôs thời k h ắ c này mạ hỉ tổ trên mặt không còn lúc trước bộ kia tùy ý tư thái hắn đã đã mất đi bản thân lưu lại chỉ còn thể xác gậy sù gôs tay phải dơ cao khổng lồ chú lực hóa thành vòng xoáy đem mạ hỉ tổ quân vào dù sơ rút gỗ cụ nọ bằng u du ma k ỳ chú linh thao thuật cực đoan xoan ố t đông cổ hơi giật mình hắn không nghĩ tới gậy sù gôs nhanh như vậy liền nắm giữ năng lực này cách mình nhắc nhở đối phương cũng mới qua mấy ngày quả nhiên có thể cùng gộp ạ tos cùng một chỗ trưởng thành làm đặc cấp chú thuật sư người cũng sẽ không khuyết thiếu năng lực Ghe cảm nhận được từ trên thân mã hi tổ rút ra cái kia thoát h ứ c trong biểu tình có cố dị dạng cục nhiệt hắn chậm rãi đi tới trước người vừa mới bị chú linh nuốt vào trong bụng nữ tử ở trong đối phương ánh mắt e ngại đem tay phải ấn trên đỉnh đầu đối phương lòng mang cảm cách đi từ đây ngươi sẽ không còn là con khỉ câu đổi đọc t ấ u chương xong chương sáu mươi tám gô satoz chương sáu mươi tám gô satoz đình rong đình rong rong t s không biết dịch sao luôn bóng đêm dần dần mờ đi ánh mặt trời đã sáng lên bàn tinh giáo tổng bộ trong phòng tầng cao nhất tiếng đàn dương cầm lại càng sụp sôi giống như trong bóng đêm mưa to gió lớn đông c ổ ngón tay từ lúc mới bắt đầu lạ lẫm bây giờ đã càng ngày càng thuần thục cho dù sau khi xuyên qua đến thế giới này lại chưa chạm qua đàn dương cầm nhưng mạnh mẽ tố chất thân thể cùng cân đối năng lực lại làm cho hắn cực nhanh tìm về quá khứ cảm giác hắn nhắm mắt lại tựa như nắm chìm tại bên trong một loại cảm xúc nào đó nhân vật trong vở kịch gạ cựu g à n g d ì dỗ xị nô bù đã tử vong nhiệm vụ chính ẩn thế giới mới độ hoàn thành tăng lên nhân vật trong vở kịch rèn in nà ô bị tổ đã tử vong nhiệm vụ chính ẩn thế giới mới độ hoàn thành tăng lên nhân vật trong vở kịch rèn in nà ô dạ đã tử vong nhiệm vụ chính ẩn thế giới mới độ hoàn thành tăng lên nhân vật trong vở kịch đạ gồng đã tử vong nhiệm vụ chính ẩn thế giới mới độ hoàn thành tăng lên năm vận mệnh trò chơi tại trước mắt đông cổ đổi mới nhắc nhở dồn dập tựa như cùng phong trong mưa to quần quần như là thác nước càng ngày càng sụt sôi tiếng đàn thăng đến đỉnh điểm keng tiếng đ bang không khí nổ vang dữ dội để cả tầng lầu pha lê trong nháy mắt sụp đổ m ặ t cao chuyên màu đen đồng phục cao g ầ y nam tử xuất hiện tại sau lưng đông cổ cái tiêu bởi vì dịch chuyển tức thời mà sinh ra khí áp để đ ô n g cổ có chút t ủ thay gột xạ tos à lúc này đã cởi xuống c h e ở trên hai mắt vải trắng trong con mắt màu xanh b i ế c như có mây trắng lưu chuyển máu tươi màu đỏ sầm từ trong tay gột xạ tos à chậm rãi nhỏ xuống hắn nhìn xem đưa lưng về phía chính mình người đàn ông mà không chút thay đổi nói người g à n h di sản ngươi lần này chơi có phải hay không có chút quá nhiệt đông cổ trong tay nắm một tấm long lánh ánh sáng đen tấm th rất rõ ràng mất đi mạ hỷ tổ ba đại thiên thai trước tiên hướng về phía nhóm cứu viện chú thuật sư triển khai công kích dồn dập để đám chú thuật sư gặp tổn thất to lớn mà gội xạ toật sau khi biết tin tức nhanh chóng tiến về kỳ tò tại chỗ giết chết đ ạ c gồng c h ù cùng hà na mị thì thành công trốn thoát cực củn ngươi thật ra sớm đã tiên đoán được ta sẽ làm như vậy không phải sao đông cổ trái tim nhảy lên dữ dội hắn đem tấm k i u y cà nót xù dạ dỉ thì ông hát thiết tấm thẻ đặt tại trước được mình làm xong chuẩn bị tùy lúc hóa thân hát thiết cấp n ụ dạ dỉ thì ông tự nhiên là không có khả năng địch nổi gô satoz nhưng n ụ dạ dỉ thì ông mạnh mẽ sức sống cùng hình thái biến hóa năng lực để hắn có tại trong tay phần lớn nhân vật trong vợ kịch giả chết bỏ chạy khả năng ts y cà nót xỉu quái tướng quân nhưng là ngươi cũng không có ngăn cản bởi vì trong lòng ngươi cũng rõ ràng muốn hoàn toàn thay đổi bây giờ chú thuật g ớ i loại này thạc khốc mới là trực tiếp nhất gô satoz nhắm mắt lại trong ánh mắt tỏa ra lạnh lẽo tay phải tựa hồ muốn nâng lên nhưng lại bông u xuống lại nâng lên một cô r ồ n dập xung động từ gột xạ tot trên thân bắt đầu phát ra hắn đang do dự bốn đông cổ biết lấy gột xạ tot gì k i ể u gắng l ụ c nhãn dưới trạng thái đối với chú lực tinh tế khống chế năng lực loại này chú lực phát ra khí thế rồi rào trạng thái ngược lại là không bình thường gột xạ tot nhìn trước mắt thân hình cao lớn kiếm sĩ đối phương trong lời nói thẳng thắn để hắn cảm giác trong lòng mình tất cả tâm tư bí ẩn đều bị nhìn t h ấ u nhưng nghĩ đến bị thương ạ ga mạ xa mì chia chết đi rẽn in nạ ổ bị tổ đám người s ắ ý sinh ra gột xạ t o vòng qua chủ đề vừa rồi tay phải hắn cong lên làm búng ngón tay hình dáng nhắm ngay đông cổ còn nữa gô xạ tos mặc dù là một người trong lòng có thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn cùng ngạo nhân cách nhưng hắn lại dùng gậy xù gô bộ kia kẻ mạnh nhất định phải bảo vệ kẻ yếu thiện ác quan niệm một mực đem chính mình trói buộc hắn sẽ không giết chính mình đông cổ trong lòng có loại này hiểu ra ta rất sợ chết gột cùng k h ô n gột có chết. mấy người là không là sợ chết. Gột xạ tos có thể cảm giác được đối phương nhịp tim dị thường lên cao còn có cái k i a giờ phút này ngay tại nhanh chóng tăng cao nhiệt độ cơ thể hắn biết đối phương quả thực đang e ngại chính mình hơi nghi hoặc một chút nói vậy ngươi vì cái gì không trốn đông cổ có chút há miệng đem trong đấy lòng cái k i a càng ngày càng nóng rực khí tức phun ra ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem gột xạ tos nói bởi vì ta đang chờ ngươi nha gột cùn tại trong thế giới mới ta cần ngươi đi làm vị kia người cầm kiếm g ộ xạ tos cũng không có bởi vì đối phương đối với mình tán dương mà thả tay xuống hắn chỉ là có chút nghi hoặc đối phương trong miệng thế giới mới đông cổ cảm giác được gột xạ tots sắt ý đã biến mất hắn chậm dai đứng dậy nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng đêm đã hoàn toàn rút đi chân trời bắt đầu p h í m h ồ n g hắn đứng tại bên cửa sổ nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng trời đã sáng báo chí đã bắt đầu in ấn tin tức cũng sẽ bắt đầu truyền ra kế hoạch của mình đã không thể ngăn cản triển khai mặc kệ là gột xạ tots hay là kẻn giả cũ tại bọn hắn còn đem l ự c chú ý đặt ở chú thuật giới trên mảnh đất nhỏ này thời điểm hắn đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía cái kia số lượng càng thêm khổng lồ người bình thường có cùng ạ xạ thì xím bùn cùng nở hở cờ sẽ vào hôm nay tin tức sáng sớm cùng giờ phút này bắt đầu phát ra tờ báo buổi sáng bên trong hướng tất cả dân chúng công bố c h u thuật giới sự tồn tại gội xạ toàn dân mình con người đ ô n g nhiên co g ụ c lại từ sau lần thua phở thì gụ rột gì dẫn đến bản thân hoàn toàn thất t ỉ n h trên đời đã có rất ít chuyện để hắn cảm thấy ngạc nhiên nhưng giờ phút này hắn thậm chí cảm giác được kinh hãi từ xưa đến nay chú thuật giới liền như là thế giới trong thế giới này chú thuật sư chú linh đ á m người hết thể sinh hoạt tại bên trong thế giới mặt tối chỉ có một ít nhân vật lớn mới có thể hiểu rõ đến toàn bộ thế giới chân thực người bình thường sẽ sinh ra nguyền rủa nguyền rủa sẽ sinh ra chú lực cùng chú linh mà chú thuật sư sẽ phụ trách phất trừ chú linh lại thu hoạch được người bình thường thù lao thế giới này vẫn luôn vận hành như thế cho dù là chú thuật hưng thịnh thời hệ ẩn chú linh tàn phá bừa bãi chú thuật sư âm dương sư đi lại ở trên khắp mọi nơi nhưng này cũng chỉ nhằm vào quyền quý người bình thường không cần biết chú linh cùng chú thuật đến cùng là ra sao tồn tại bọn hắn chỉ cần phụ trách sinh sản cùng cầu cứu thôi nhưng là người trước mắt thế mà ở thời đại này đem chú thuật giới sự tồn tại công bố như là cảm thấy gột xạ tos còn chưa đủ hiểu rõ đông cổ nói bổ sung chúng ta làm ra vượt qua mười p không không không chiếc kính chú thuật sẽ ở c h ắ p nơi trên cả nước bắt đầu phát ra chú thuật giới sự tồn tại nên làm cho tất cả mọi người biết được gột xạ tos tâm tư nhanh nhẹn hắn trong nháy mắt liền l i ề n tưởng đến, đến tiếp sau có thể sẽ đưa tới vấn đề dân chúng khủng hoảng ta ác chú thuật sư hoặc là chú nguyền sư thừa cơ có quy mô vơ vét của cải chính phủ áp lực tăng mạnh chú thuật giới theo đó nên đón lượng lớn chú ý lượng lớn kiểu mới chú thuật sư hoặc là cỡ nhỏ chú thuật sư gia tộc sẽ thừa cơ hội phất lên càng đáng sợ chính là dân chúng đối với chú linh sợ hai rất có thể sẽ thúc đẩy sinh ra và phát triển mới mạnh mẽ chú linh dùng cái này tuần hoàn đặc tính nhưng tương đối chú linh mạnh mẽ sẽ để cho thế giới này chú thuật sư đạt được tăng cường thế giới vì cân bằng sẽ sinh ra càng nhiều càng mạnh chú thuật sư ngươi thật sự biết mình đang làm cái gì sao đây cũng không phải là ngươi cùng ghệ sù có thể gánh chịu nổi hậu quả gỗ xạ to sát ý trong lòng lần nữa bị nhét lửa hắn vốn cho rằng đây hết thể chỉ là bạn tốt của mình lệ số gỗ bởi vì quá khứ trải qua mà hướng chú thuật giới làm ra quyết tuyệt báo t h ủ nhưng giờ phút này mới phát hiện tình thế phát triển vượt xa sự tưởng tượng của hắn đông cổ đứng ở bên cạnh cửa sổ ánh nắng chậm rãi từ sau lưng của hắn chiếu đến trong phòng thân ảnh của hắn tại trong nắng sớm như là bị dắt lên một tầng ánh sáng mặc kệ ngươi tin hay không gỗ cùn một ít dấu ở phía sau thế giới ngàn năm q u á c vượt đều đang lập kế hoạch đập vỡ hoàn toàn chú thuật sư chú linh người bình thường ở giữa giới hạn cùng với đem thế giới dao vào trong tay bọn họ. không bằng liền do ta hoàn toàn đem thế giới này ngụy trang k é o xuống tất cả mọi người sẽ có được quyết định thế giới mới dáng vẻ tư cách mà ngươi gột cùng ta hy vọng ngươi có thể đi cầm sắc bén nhất thanh kiếm tại trong bóng t ố i hoang dã chém ra một mảnh trời xanh Đợi đều đánh, đầu đến viết phiền cái giới bởi nhiều phải giờ cuối tại trên lối suy nghĩ dối giám, gây sự không phải ad dù của tác kịch cục cũng có chút chính có cho rốt rút thế rất vật vật thể từ trên rất thu à, là không không nhân mạnh nhân nghĩ bản bây xong, sẻn nên gây vì suy sự mẽ Tấu c h ư ơ n gậy song, c xu gục h ư ơ nhìn g k h trên màn hình bắt đầu không ngừng phát ra những cái kia chính mình chụp lại chú linh hình ảnh mà tên là tạ cách nạn nữ nhân giờ phút này đã thiết thực trở thành chú thuật giới một thành viên nàng căn cứ một loại cao thượng tinh thần nghề nghiệp hoàn toàn không quan tâm các phe lựa cản bắt đầu ở trong lấy dễ ám phát ra tin tức liên quan lạ giờ cùng một đám chú thuật sư tất cả đều bị gậy su g ừ n phái đến trong đài truyền hình cùng bộ môn tương quan dùng vũ lực cam đoan hôm nay phát thanh sẽ không gián đoạn gậy su g h n g nhìn xem tay phải của mình vô vị chuyển biến loại lực lượng kia đúng là có thể ở một mức độ nào đó thực hiện giấc mộng của mình đem có đủ tư cách người bình thường biến đổi thành chú thuật sư nhưng là loại lực lượng kia lại không cách nào lặp lại sử dụng quả nhiên vẫn phải đem ánh mắt đặt ở trên người tẹn trện đại nhân a bốn ghe s u gô nhìn trong màn hình cùng các nơi giáo đồ thời gian thực truyền về những hình ảnh kia chính mình phát ra những cái kia mắt kính chú lực đã gây nên tranh đoạt vẫn là người rảnh rỗi tiên sinh biện pháp hiệu suất cao à cứ như vậy mặc kệ là chú thuật giới những cái kia mục nát gia tộc thế lực vẫn là những cái kia vô tri con khỉ tất cả đều sẽ loạn hết lên ha ha ha ha nạ nạ cổ cùng mị mị cổ ngồi ở trên ghế s a lon cười đến vô cùng thoải mái ghe s u gô nghe vậy dáng tươi cười lại có chút thu lại hắn nhìn về phía ngồi dựa vào trên ghế xa lon nạ nạ cổ mị mị cổ nói người rảnh rỗi tiên sinh còn chưa trở lại sao nạ nạ cậu nghe vậy nhìn về phía ghẻ su gô nói đồng cồn vẫn chưa trở về rs chắc tưởng đông là họ của đông cổ nên gọi vậy mỹ mỹ cổ lúc này cũng nói bổ sung còn có mỹ gởn hẳn tại sau buổi họp báo kia cũng không thấy ghẻ su gô sắc mặt dần dần đong trầm đ ỗ n g nhiên một cô cực kỳ tà ác chú lực từ dưới lầu lóe lên một cái rồi biến mất ghẻ su gô đứng dậy thản nhiên nói nạ nạ cổ mỹ mỹ cổ các người đi trước sân thượng c h ờ ta một chút nạ nạ cổ mỹ mỹ cổ vô cùng không tình nguyện nhưng vừa định nũng n ị u lại nhìn thấy ghẻ su gô tái nhận sắc mặt trong lòng sợn nhanh chóng đứng dậy cùng nhau rời đi đạp đạ nhàn nhã tiếng bước chân chậm rãi vang lên không nhanh không chậm lệ xu côn nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong hành lang xuất hiện hai tay của hắn vung lên lượng lớn chú linh lập tức đem cả tầng lầu chen đến chật trội còn có lượng lớn có năng lực phi hành chú linh lơ lửng tại cao ốc phía ngoài g lệ xu côn lấy ra đặc cấp chú cụ r ù n du vân hít nhẹ một hơi nhìn xem người tới trên mặt hơi có vẻ dị thường khuôn mặt bật cười một tiếng hỏi ngươi chính là khổng thời vũ phía sau người kia ta nên sưng h â ngươi là cả mỏ nọ di tổ xì hay là ken dạ cụ、Nam. kỳ tỏ khu vực bắt đầu tiếp nhận chú thuật giới tồn tại sự thật tuyến chính ẩn thế giới mới độ hoàn thành tăng lên trên diện rộng xin dù cụ khu vực bắt đầu tiếp nhận chú thuật giới tồn tại sự thật tuyến chính ẩn thế giới mới độ hoàn thành tăng lên trên diện rộng tuyến chính ẩn thế giới mới độ hoàn thành đã vượt qua một trăm phần trăm ngươi bây giờ có thể ở bất cứ lúc nào lựa chọn đối với nhiệm vụ tiến hành kết toán xi b u khu vực bắt đầu tiếp nhận chú thuật giới tồn tại sự thật tuyến chính ậ n thế giới mới độ hoàn thành tăng lên trên diện rộng năm đông cổ một mình đứng dưới ánh mặt trời trong bóng cây hắn nhìn phía xa đám người trong lúc đột một phát sinh sao động sau đó theo loại sao động này bất an liền như là như dịch bệnh bắt đầu chuyển nhiễm lượng lớn người bình thường bởi vì nhận thức đến chú thuật thế giới tồn tại bắt đầu bất an bắt đầu thế giới quan sụp đổ lại xây lại hắn nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện thông báo trong lòng cảm giác mấy ngày nay bị đệ nén rốt cục có hồi báo nếu là có thể đạt được gì thứ gẳng lục nhãn cúng múc trẻn vô hạ hạ, thuật t h ứ c bốn rắc cánh khô bị dấm nát âm thanh để đông cổ k h e miệng ý cười nhanh chóng thu lại hắn quay đầu nhìn lại một bóng người cao to lạng yên xuất hiện tại cách đó không xa trên đồng cỏ đông cổ nhìn người tới hình dạng con ngươi co rụt lại kinh ngạc xem ra ngươi quả thật có thể nhận ra ta màu trắng mũ nổi đen kịt màu da người tới đúng là mì gợn không thể nghi ngờ nhưng đỉnh đầu vết khâu lại làm cho đông cổ vô ý thức thần kinh căng thẳng k é n dạ c ụ hắn thế mà xuất hiện tại trước mắt mình còn không biết khi nào cấp đoạt mì gợn thân thể đông cổ hít sâu một hơi l ư ợ n g lớn không khí rót vào trong t i m phổi đông cổ nhịp tim cùng mặt đất nhịp đập dần dần h ấ p nhất hắn chậm rãi rút ra bên hông màu đen kỳ ánh mắt bình tĩnh nghiêng mắt nhìn qua cái kia còn đang không ngừng lên cao tuyến chính nhận độ hoàn thành đông cổ tư thái này để k ẹ n dạ cụ coi là đông cổ đang chờ đợi cứu viện khoe miệng của hắn lộ ra ý cười người đang chờ đợi gột satoz à n d hắn sẽ không tới đông cổ trong mày k ẹ n dạ cụ ý cười càng tà dị ta tìm cho hắn một cái thích hợp nhất đối thủ nhiệm vụ chính nhận thế giới mới có thể kết toán trước mắt độ hoàn thành một trăm bảy mươi tám trước mắt độ hoàn thành một trăm tám mươi hai đông cổ nhìn xem độ hoàn thành tăng lên không ngừng trên mặt vẫn như c ũ là căng thẳng bộ dáng hắn vui với nhìn thấy kẻ dạ cụ tại trong loại này biểu đạt bản thân trạng thái để cho mình kéo tới t u y ê n chính nhận độ hoàn thành càng cao hơn người r à n h rỗi tiên sinh thật ra ngay từ đầu ta cũng không có chú ý đến ngươi ta vốn cũng nên cùng ngươi dự tính như thế trực tiếp đi săn giết gậy xuống gỗ dư sau đó ở nơi đó gặp phải ngươi sớm ăn bài tốt gỗ ộ xạ tò dư nhưng là kẽn dạ cụ thanh â m lúc đầu từ đầu đến cuối không nhanh không chậm nhưng giờ phút này lại đột nhiên trở nên có chút quái dị dường như hiếu k ỷ giống như là một loại cuồng nhiệt tò mò đông cổ cảm giác có chút không thích hợp hắn lần nữa lấy ra ỵ cải nọt s dạ dị hi ổng tấm thẻ lại nhìn thấy giờ phút này chiếm lấy mỹ gỡn thân thể kẽn dạ c ta thế mà ngoài ý muốn phát hiện một cái đặc biệt nhân loại kẻng i ả cụ để lộ h ộ gỗ liêu tiên sinh đầu trắng bệnh thình lình xuất hiện ở trong h ộ gỗ xương sọ đã bị mở ra bên trong đại nao đã không thấy kẻng i ả cụ vẫn chưa thỏa mãn đánh giá một phen l i ê u tiên sinh đầu hắn lần nữa nhìn về phía đông cổ trong ánh mắt có vô tận tham lam các ngươi cũng không phải là nhân loại của thế giới này đi kẻng i ả cụ lời nói như là sấm xét trời sáng để đông cổ trong lòng r u n g mạnh lại có nhân vật trong vở kịch phát hiện người chơi thân phận vận mệnh trò chơi sẽ để cho người chơi không cách nào ở kịch bản thế giới kể về hiện thế cùng vận mệnh trò chơi có liên quan tình báo mới đúng chẳng lẽ kẻ giả cụ là trực tiếp thông qua đ ọ c đại não lưu lại ký ức thậm chí là linh hồn lấy được tình báo chúng ta hẳn là s ư n g hô các người là người chơi nhiệm vụ chính nhận thế giới mới có thể kết toán trước mắt độ hoàn thành 233 đông cổ trong lòng bốc lên dữ dội cảm giác nguy cơ để hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi độ hoàn thành tăng lên hắn lập tức liền muốn mặc niệm trong lòng kết toán trước người lại có kình phong đập vào mặt bị gợn mạnh mẽ thể phách trong chốc lát xuất hiện tại trước người đông cổ dọc sống bàn tay đâm thẳng phía lồng ngực đông cổ dọc sĩ kỳ tất cái này là chiêu thức làm cả cơ thể cứng như khối sắt để phòng ngự đông cổ bắp thịt cả người trong nháy mắt hóa cứng. kẹn dạ cụ tản nhẫn một chiêu chỉ đem đông cổ đánh lui hai bước mặt đất rung động trong nháy mắt từ mặt đất phản hồi đến trên thân đông cổ chân phải cơ bắp trong nháy mắt kéo căng vê anh địa mạch nổ vang mặt đất trong nháy mắt nổ t u n g đông cổ thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại sau lưng đã đoạt lấy mỹ gợn thân thể kẹn dạ cụ tay phải nắm hở trên c h ô i a c h ì a kèn r i ú t xài é giút kèn tiếng kiếm trong t r è o văng lên kẹn dạ cụ chỉ kịp hơi n g ử a ra sau a chia đã xẹt qua mỹ gợn cổng đông cổ lần thứ nhất cảm giác kiếm của mình xẹt qua cơ thể người dĩ nhiên vướng víu như thế phảng phất đây không không có linh hồn đối phương linh hồn sợ là chỉ tồn tại trong đỉnh đầu kia đại não isrus không thể giải quyết xong để trong lòng đông cổ trong nháy mắt còi báo động reo vang con người hắn chuyển động khỏe mắt liếc qua nhìn thấy k ẻ n dạ cụ hai tay mu bàn tay chậm rãi chắp lại trước ngực giao nhau một cỗ để cho người ta dùng mình chú lực lập tức bộc phát đông cổ khoảng khắc này rốt cuộc không lo được nhiệm vụ kế toán t hắn đem giữ tại trong tay trái tấm thẻ màu đen dùng sức bóp dài kỳ képersen ia bành t n g lãnh địa thai tạm biến dã tờ của tác lãnh địa này bởi vì tên có rất dày ý vị phật giáo cho nên cá nhân ta có khuynh hướng là kẻ n dạ c ủ bản thân l ã n h địa nếu như phía sau bị đánh mặt vậy liền bị đánh h ó a thân một viên vạn vẹo quái dị cây gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên phía trên mọc đẩy các loại kinh khủng gương mặt treo ngược phụ nữ có thai dưới cây thì tụ tập ba tôn quái dị tự phận như là tử cung nuôi giữ nguyền rủa cùng bàn thai một bên khác đông cổ thân thể trong nháy mắt biến hóa cao lớn hình thể trong nháy mắt thu nhỏ dáng dấp quái dị ta ác tiểu lao đầu thản nhiên rơi xuống đất nhìn về phía cái tia kinh khủng cây gỗ câu đổi đọc t ấ u t r ư n g o n g chương bảy mươi nù dạ dị thì ổng vs kèn dạ cụ kèn dạ cụ đang đứng dưới v ạ n mẹo cây quá i dị nhìn xem hình thái thay đổi lớn đông cổ mũi có chút run run hắn ngửi thấy một mùi dị thường tanh hôi thứ mùi này bốn không phải chú linh càng không phải là nhân loại kèn dạ cụ trong ánh mắt tràn ngập tò mò lại khó áp chế hắn một tay chậm rãi nâng lên đông cổ hóa thân ị cải n ọ tà dị ạ thì ổng cảm nhận được trong cơ thể cái k i a mạnh mẽ sức sống cùng năng lượng hắn thậm chí có một loại tại chỗ chém giết kèn dạ cụ xúc động nhìn thấy kèn dạ cụ tay phải nâng nhẹn nhưng kẻ dạ cụ trong ánh mắt không có chút gợn s ó n g nào như cũng một tay đẻ xuống một cố mạnh mẽ trọng lực cầm vang đẻ xuống đông cổ cảm giác tựa như có ngàn cân sức mạnh trong nháy mắt đánh trúng chính mình nguồn lực lượng kia không chỉ là tác dụng ở phía ngoài thậm chí hắn cảm giác nội tạng mình đều bởi vì trọng lực mà r ụ xuống、Phúc. đông cổ hóa thân nụ dạ dỉ hỉ ô n g lão giả hình thái tứ chi trong nháy mắt đứt gãy lượng lớn máu tươi văng tung tóe kẻ dạ cụ không nhanh không chậm đi đến trước người đông cổ một tay chụp vào lão dạ nụ dạ dỉ hỉ ông đầu hắn rất ngạc nhiên bên trong đại não này đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì thần kỳ đồ vật. ở chắc chắn chúng mở ờ p f p trọng lực thuật thức có thể nói là mọi việc đều thuận lợi hắn cũng không lo l ắ n g cái này không có thuật thức nhân loại có thể đối với mình tạo thành như thế nào uy hiếp hắn bắt lấy cái kia hình dạng quái dị đầu trợ cảm giác xúc cảm cực mềm căn bản không giống xương đầu như vậy cứng rắn trong lúc ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc lại nhìn thấy trong tay đầu như là một bãi thịt nhau bắt đầu p h ồ n g lên từ trong lòng bàn tay hắn ở giữa khe bàn tay bắt đầu tràn ra k é n dạ cụ hơi nhún g mày lùi về sau hai bước to lớn trọng lực lần nữa rơi xuống nhưng lần này như là một bãi bùn nhau đông cổ lại không chịu tổn chỉ là như chất lỏng bị đánh đến tàng ra. nhưng rất nhanh lại ở dưới ý chí của đồng cổ một lần nữa tụ lại chỉ một lát một đống vượt qua năm m m to lớn núi thịt đã thành hình trông thì chậm chạp nhưng thật ra rất nhanh hướng phía kẻng dạ c ụ lăn đi kẻng dạ c ụ đem trong tay dây thừng đen đánh về phía núi thịt lại không có hiệu quả chút nào nói cách khác loại này biến hóa hình thái quả nhiên cùng chú lực không quan hệ kẻng dạ c ụ làm tồn tại ngàn năm thuật sư kinh nghiệm phong phú chiến đấu trí thông minh khá cao chỉ là đơn giản thăm dò hắn liền biết đối phương lúc này hình thái tựa như vô cùng khắc chế chính mình trọng lực tuất nước là trùng hợp vẫn là nhân loại kia có có thể nhắm vào mình năng lực tiến hành biến thân hiệu quả. dấu tay nhanh chóng biến đổi chú lực bốc hơi dữ dội đồng cổ trước kia liền biết được kẻ dạ cụ có được trọng lực t h u ậ t thức cho nên rất nhanh liền biến đổi hình dạng tính nhắm vào tiến hành biến hóa quả nhiên giờ phút này loại kia trọng lực cũng không còn cách nào đối với mình tạo thành tổn thương nhưng ngay lúc hắn tới gần phía kẻ dạ cụ đối phương bên người lại phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao đông cổ giật mình mỹ g ầ n cái kia đen kịt thân ả n h đã trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt chiếm lấy mỹ gởn thân thể kẻ dạ cụ mang theo gió mạnh trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng cái kia núi thị khổ trên tay phải màu đỏ thấm ngọn lửa yêu dị như là bó một c ố khó có thể tưởng tượng đau nhức dữ dội nhanh chóng quét qua toàn thân lượng lớn thịt trong nháy mắt bị màu đỏ thấm ngọn lửa thiêu hủy ngọn lửa kia tựa như đụng phải thích hợp nhất t u ổ i đốt thiêu đốt càng thêm dữ dội phanh bị thiêu đốt núi thịt phát sinh nổ tung dữ dội kẻng giả cụ lảo đảo hai bước hắn bung xuống bảo vệ ở trước mặt hai tay không để ý đem trên bờ vai dính lấy thịt nhau nhém đi hắn nhìn trước mắt trên mặt đất xuất hiện to lớn bể máu bốn phía thì là một chút vẫn nhiễm lên lửa cháy khối thịt đang thiêu đốt chết kẻng g cụ trong lòng cảm giác vừa rồi nổ tung mới đúng hắn đi đến cạnh k ẻ n dạ cụ đông nhiên trong lòng rung động hắn nhìn thấy ở giữa ao máu một chút gợn sóng nhanh chóng mở rộng dưới chân hắn dùng sức đập mạnh mặt đất trong nháy mắt nổ bể thân hình nhanh chóng lui lại một cái đen kịt cánh tay to lớn từ trong bể máu đông rối ra nhưng lại bắt hụt đông cổ trong lòng cảm thấy tiếc nuối cái này k ẻ n dạ cụ không hổ là ngàn năm lão lục tính cảnh giác rất cao cánh tay đen kịt bên trên x ú c tu màu đen tựa như dài nhỏ lông tóc trên mặt bao trùm lấy màu trắng mặt dê xương thú hai cái sừng dài từ đỉnh đầu hối lượng vượt qua ba em mở xương thú nụ dạ dị hỉ ổng từ trong bể má sương thú hình thái nụ dạ dĩ thì ông đông cổ đem cánh tay phải hướng về phía ở xa xa kẹn dạ cụ quanh thân xúc tu màu đen không gió mà bay giống một cỗ chấn động dữ dội trong nháy mắt bộc phát kẹn dạ cụ bản năng hai tay che ở trước ngực nhưng này cỗ chấn động lại hoàn toàn bỏ qua tất cả phòng ngự dữ dội xung kích dáng lâm tại mỹ gần thân thể trên mỗi một tấc da、Phúc. máu tươi từ kẹn dạ cụ trong miệng mũi phun r a lỗ thai cũng có máu tươi chảy ra trên da mau mạch mạch, mạch máu càng là từng khúc nổ bệ trên tay hắn nắm bảo bình ấn mạnh mẽ chú lực để thân thể của hắn không có trong nháy mắt nổ tung Đỡ Ất, bảo lần này l niềm g á n lại động lực phạm i đang ngửa ấp vi cực kỳ rộng rãi ngoài hai trăm thước khu ngã tư trên cao ốc pha lê phịch một tiếng sụp đổ ra khoảng cách xương thu hình thái nụ dạ dị hỉ ẩu đông cổ bất quá mấy chục mét kẻng dạ cụ càng là ngoài thân trong nháy mắt vỡ tan người cũng bị lực súng kích to lớn đánh bay hóa thân còn thừa thời gian ba phút bốn mươi lăm giây đông cổ nhìn lướt qua hóa thân thời gian hắn chuẩn bị lần nữa thử đánh g i ế t kẹn dạ cụ thế lực lãnh tụ gậy sụ gôz tiến vào sắp chết trạng thái một nhóm màu đỏ tươi nhắc nhở đột ngột xuất hiện tại trước mặt đông cổ sắc mặt hắn biến đổi gậy sụ gôz là hắn đối với cái thế giới này nhiệm vụ kế tiếp trôn xuống quân cờ quan trọng vì thế đặc biệt mạo hiểm đem gột xạ toz mời đi qua có gột xạ toz bảo vệ hắn làm sao lại lâm vào sắp chết bốn đông cổ hơi suy nghĩ phía sau gậy sụ gôz nơi ẩn thân bay đi khán giả c ủ từ dưới đất đứng dậy hắn c h ậ m d ã i tản đi trong tay bí ẩn t h u ậ t thức nhìn thoáng qua bay trên trời rời đi quái vật cười lạnh một tiếng giải trừ lãnh địa của mình tính t ở i mở lãnh địa mặc dù phạm vi cực lớn nhưng giờ phút này trọng lực thuật thức h i ệ n nhiên đã không cách nào đối với đối phương tạo thành có hiệu quả tổn thương lãnh địa này càng không cách nào ngăn cản đối phương rời đi hắn nhanh chóng thi triển lịch chuyển t h u ậ t thức vỡ nát thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ sáu gội xạ t o g cởi xuống trên mắt vải trắng ánh mắt đã trở nên lạnh nhạt dị thường tại phía sau hắn gậy sủ g h o ngửa mặt nằm trên mặt đất, dưới thân máu chảy trong tầng lầu này khắp nơi có thể thấy được to lớn vết chém cùng vỡ vụn chú linh thi thể tóc đỏ thiếu niên ở trần màu đen đường vân từ đỉnh đầu kéo dài đến cái c ằ m cổ thậm chí cả toàn thân trên mặt dưới hai con mắt bình thường còn mở to một đôi mắt nhìn xem gột xạ to trong ánh mắt tràn đầy thoải mái thiếu niên phần bụng sinh một cái miệng lớn giờ phút này đang từ từ khép mở nói tờ é g loại này sẽ vì hai tên đàn bà mà mất mạng ngu xuẩn cũng muốn chi phối chú thuật giới sao câu đổi đọc t ấ u trương xong chương bảy mươi mốt bốn người hôn chiến chương bảy mươi mốt bốn người hôn chiến bây giờ chú thuật giới đã sa đoạ đến loại trình độ này dị mẹn xù cũ nạ đối với gậy xù c ố ù nạ biểu hiện vô cùng thất vọng rõ ràng tiềm lực cũng không tệ lắm lại là cái sẽ vì hai nữ nhân mà chống lại thuật thức của mình ngu xuẩn gột xạ to nhìn xem từ trong cơ thể của thiếu niên không biết tên khôi phục lại dị mẹn xù cũ nạ nhắm mắt lại nói khẽ nói đủ rồi chứ dị mẹn xù cũ nạ dị mẹn xù cũ nạ trước người không khí trong nháy mắt hóa thành chân không gột xạ to trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước người hắn ngay lúc tiếng nói chuyển vào lỗ thai xù cũ nạ đầu gối đã mạnh mẽ đánh bay xù cũ nạ trên không trung xủ cũ nạ bốn con mắt nhanh chóng nhìn về phía bốn phương t vô hạ hạ thuật thức dưới tình huống toàn lực hành động đã hoàn toàn vượt khỏi mắt thường có thể bắt được phạm vi một cô lực lớn lần nữa đem sủ cù nạ từ không trung đánh xuống l u ồ n g sức mạnh lớn đó gần như muốn đem thân thể sủ cù nạ bẻ đôi thân thể của hắn trực tiếp đâm xuyên bốn tầng cao rơi vào phía dưới nhưng dị mẹn sủ cụ nạ trên mặt không có nửa phần đau đớn hắn càng hưng phấn khỏe miệng dâng lên suy nghĩ thật nhanh phản c h u y ể n thuật thức đã có hiệu lực khổng lộ chú lực trong nháy mắt liền để vết thương phục hồi như cũ nhưng gột xạ tos không n ú c ních cái kia dữ dội nhát chém mất tự nhiên dừng tại trước mặt gột xạ tos sau đó biến mất gột xạ tos một tay kéo một phát một cố mạnh mẽ lực hút sinh ra dị mẹn s ủ cụ nạ không tự chủ được từ trong lỗ hổng bị đâm xuyên của những tầng lầu bị nguồn lực lượng kia quăng lên ánh mắt lạnh n h ạ t không giống người gột xạ tos tay phải đảo ngược nhẹ nhàng búng tay kỳ oxy kimu ra sa kỳ hư thất tử to lớn lực hút cùng lực đẩy hòa vào nhau không gian trong nháy mắt sụp đổ một viên tím sầm lỗ hổng trong nháy mắt sụp đổ một viên tay gột xạnh bắn ra phốc phốc dị mẹn xủ c lại nhìn thấy chính mình nửa bên trái thân thể đã biến mất ách bốn dị mẹn xù cù nạ miệng mũi s ậ c máu g ộ i xạ to g i hờ h ư ớ n g quanh người đi hướng gậy sù gột lấy tốc độ của hắn đem gậy sù gột đưa đến sổ trước mặt trị liệu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt dị mẹn xù cụ nạ còn là lần đầu tiên bị người coi thường như vậy trong mắt của hắn cái k i a c ố p h o n g túng chậm dãi biến mất mạnh mẽ chú lực không giữ lại chút nào bước phát thân thể trong nháy mắt hoàn thành tái sinh gột xạ to thân hình dừng lại ánh mắt hơi có kinh ngạc hắn dị kịu gẳng lục nhãn có ba trăm sáu mươi độ tầm nhìn tự nhiên thấy được dị mẹn xù c càng làm cho hắn để ý là lúc này s ụ cù nạ sợ là cũng không phải là hai mươi ngón tay hoàn toàn thể bốn gột xạ tos chậm rãi q u a y người dị mẹn s ụ cù Cũ nạ cũng đã hoàn toàn khôi phục lại hơi ngửa ra sau trong ánh mắt có thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nạo g mạng ộ t xạ tos cảm nhận được dị mẹn s ụ cù nạ mạnh mẽ khí phách k h ó e miệng cũng chậm rãi n í t lên lộ ra dưới lớp lớp ngụy trang bản ngã vung thả gột xạ tos nạo m ạ n thái độ không thua kém một chút nào dị mẹn s ụ cù nạ hai người không hẹn mà cùng kết tấn ra kỳ tên ông dữ dội niệm động lực trong nháy mắt quét sạch hiện trường dị mẹn s gô Giang Giang xạ tos một chút liền nhìn thấy quái vật kia trên thân cũng không có bao nhiêu chú lực vết tích hơi suy nghĩ đã rõ ràng thân phận của người đến hắn giơ một tay lên giật kỳ thẹn cái mũ di vành trướng lãnh địa vô lượng đốt một đạo đen kịt dây thừng đột nhiên từ một bên khác vô cùng miễn cưỡng quật vào trước người gô xạ tos chú lực hắn trong nháy mắt hỗn loạn mụt trẻn vô hạ hạ thuật thức lập tức tăng giã m ũ di cỏ vô lượng công xứ lĩnh vực chưa bắt đầu hình thành liền đã tăng ăn dã chiếm lấy mỹ gợn thân thể kẹt dạ cụ t h ế mà theo s á t đông cổ đổi tới trong gang tức hạn chế lại g ộ t xạ t o di dạ kỳ tèn cải bành trướng lãnh đ ị a hiện trường trong thời gian ngắn lâm vào trong một loại quỷ dị cân bằng trạng thái nhưng đông cổ hiển nhiên không có khả năng tiếp thu sự cân bằng này hắn lần nữa nhìn thoáng qua hóa thân thời gian cho dù hắn lợi dụng tái hiện năng lực lần nữa hóa thân hắn có khả năng hóa thân đủ dạ dị hỉ ổng thời gian vẫn là ngắn ngủi nếu như không có khả năng nhanh chóng đánh vỡ cục diện một khi ba người bọn họ bắt đầu dạy kỳ tèn toàn thân hắn xúc tu như là lông tóc mở ra thân thể của ý ở đỏ d ì ý d ì lập tức bị nứt ra cánh hắn chấn động thân thể to lớn chậm rãi tới gần hướng d ì mẹn xủ c ú nạ gột xà toz cũng trong nháy mắt nắm chặt trước người dây thừng đen dùng sức kéo một phát k n giả cụ trong nháy mắt bị kéo đến trước người k n giả cụ biểu lộ trong nháy mắt có chút bối rối trong trí nhớ bị dị cựu gẳng thuật sư đánh bại thê thảm đau đớn ký ức như cũ ảnh hưởng hắn hắn kinh hãi mượn đ ư c một chân đá thẳng mặt gột xà t o nhưng trong mắt, ở mắt hắn một tay ngăn chiêu đá có chút nghiêng người li cũng trong nháy mắt một k hữu tay đem kẻ dạ cụ đánh bay kẻ dạ cụ có chút tuyệt vọng nhìn xem chính mình càng bay càng xa dây thừng đen cũng sắp rời khỏi xung quanh gột xạ t o một đường dây bạc đột nhiên sáng lên đang rơi xuống giữa không trung kẻ dạ cụ t r ợ t phát hiện cả vùng không gian tựa như đang chậm rãi nghiêng không đó cũng không phải là ảo giác hắn trong nháy mắt quay đầu lại chỉ thấy gì mẹn s ủ cụ nạ chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi k h ô n g chế vết thương trên người gần như đều đã muốn khôi phục như lúc ban đầu mà đổi thành một bên quái vật to lớn, lớn miệm vết thương máu tươi mới vừa vặn chảy ra khôi phục năng lực điều khiển mục trẹn thuật thức gột xạ to s đã lợi dụng phản truyền thuật thức đem vết thương hoàn toàn khôi phục nhưng để hắn nhữ mày chính là một bên khác người giành dị sản hóa thân q u á i vật cũng đã bị chém ngang lưng kèn giả cù trên mặt ý cười trợ hiện hắn hôm nay sẽ một lần duy nhất thu hoạch bao quát dị cựu gặng thuật sư cùng chú linh thao thuật tuyệt hảo tài liệu hóa thân còn thừa thời gian năm mươi lăm giây nhìn xem mình bị chém ngang lưng quả thực là một loại cực kỳ mới lạ trải nghiệm nụ dạ gì thì ổng đối với tổn thương mạnh mẽ kháng tính để bình thường sẽ không cảm giác được đau đớn nhưng sủ cù nạ nhát chém khác biệt sương thú nụ dạ dị h ỉ ổng thân thể nhanh chóng t ă n g dã như là ve sầu thoát sát một bộ như là tảng đá cường tráng thể phách từ trong cơ thể sương thú nụ dạ dị h ỉ ổng thoát ra hơn hai em mở hình người nụ dạ dị h ỉ ổng chậm rãi rơi xuống đất khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn thấy đông cổ khuôn mặt như là đang bắt t r ư ớ c dị mẹn xù cù nạ giữa c h á n chậm rãi xuất hiện một con mắt mới dị mẹn xù cù nạ như mày tiện tay vạch một cái lưới kiếm vô hình trong nháy mắt đem đông cổ mới tinh hình thái xé ra nhưng liền như là bọn hắn phản truyền thoát t ứ c vết thương lập tức phục hồi như cũ đông cổ bỗ bỗng nhi kèn giả cụ trước mắt trăng xóa thân thể đã bị laser bắn thủng mặc dù hắn nhanh chóng dùng phản truyền thuật thức chữa trị nhưng này hóa thành cho bụi dây thừng đen lại không cách nào lần nữa khôi phục g i ạ i kỳ tèn cái mù dị cỏ vô lượng không xứ gội xạ to g t trong nháy mắt kết tấn nhưng dị mẹn s ủ cụ nạ làm sao sẽ tại lúc này rớt lại phía sau hai tay kết tấn g i ạ i kỳ tèn cái phủ cù ma mỹ i ờ xi phục ma ngự chủ tử đen kỵ không gian trong nháy mắt giáng lâm sinh tử của tất cả mọi người đều quyết định bởi người thắng lãnh địa chiến Khen câu ụ tại trong ngàn lúc c n treo tóc, sợi n xuống g đổi đọc thấu chương xong chương bảy mươi hai thiên giữ bạo quân chương bảy mươi hai thiên giữ bạo quân nhiệm vụ miêu tả trợ giúp nghệ sĩ của g tái tạo chú thuật giới chú thuật giới biến động biên độ sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ này hoàn thành tiến độ trước mắt độ hoàn thành ba trăm mười hai phần trăm đang lên cao nhiệm vụ ban thưởng căn cứ độ hoàn thành tiến hành một lần giới hạn trong thế giới này phạm vi năng lực đạo cụ huyết thống rút ra hiện tại bắt đầu kết toán đang kết toán nhiệm vụ của ngươi đánh giá cuối cùng là S ngươi lần này rút ra sẽ lấy S cấp năng lực đạo cụ huyết thống là hạn mức cao nhất tiến hành rút ra đang rút ra đông cổ thầm nghĩ đáng tiếc đây là hắn lần thứ n h ấ t cách gần cấp s năng lực như vậy nếu là hình thức càng tốt hơn một chút hắn có lẽ thật có thể đ ế m thử thu hoạch một cái cấp s năng lực nhưng giờ phút này trong lòng của hắn đã khóa chặt một loại năng lực ngươi thu được năng lực có được thuật thức mục trẻn vô hạ hạ s t bốn cho dù lấy đông cổ tố chất tâm lý giờ phút này trái tim cũng là suýt nữa ngừng đập thế mà thật xuất hiện cấp s năng lực có được thuật thức mục trẻn vô hạ hạ s thuật thức này có thể can thiệp cấp nguyên tử vật chất chi phối không gian năng lực can thiệp vật chất cấp độ nguyên tử dẫn đến có thể chi phối không gian loại năng lực này bốn nhưng là không có gì cự gẳng lục nhãn A vận mệnh trò chơi như là loại trong nháy mắt lại bắt đầu lại từ đầu rút ra liên tưởng đến vừa mới vận mệnh điểm tiêu hao thấp đông cổ suy đoán khả năng cùng mình đoán khác biệt đối với vận mệnh trò chơi rút lần nữa lấy nó chỉ là loại lại một lần nhưng muốn đem đã tiêu hao đạo cụ một lần nữa sáng tạo lại muốn tiêu hao càng nhiều người thu được năng lực chú linh thao thuật à không đúng không phải năng lực này tái hiện đông cổ tinh thần càng thêm thiếu thốn vận mệnh trò chơi lần nữa loạt lại ngươi lần này rút ra sẽ lấy ép cấp năng lực đạo cụ huyết thống là hạn mức cao nhất tiến hành rút ra đang rút ra g ộ i xạ tos trong lĩnh vực khép kín dị mẹn s ủ cụ nạ ngồi ngay ngắn ở phía trên như là đứng ở thi hài địa ngục bản thờ phật hai tay k ế t tấn khoe miệng dáng tươi cười tà dị mà bung thả g ộ i xạ t o đơn độc đứng rịa ngoài như muốn sụp đổ cao một tay dọc tại trước ngực song phương t h u ậ t thức tại dưới riêng phần mình lĩnh vực chắc chắn t r ú n g hiệu quả không ngừng va chạm nhất thời vậy mà không phân cao thấp gột xạ to dưới thần sắc t ù y thiện con mắt liếc qua lợi dụng can ý d y ệ t kỳ lãnh địa giản dị tự vệ k è n dạ cụ cái tiêu can ý d y ệ t kỳ trong nháy mắt vỡ vụn k è n dạ cụ biểu tình cũng lâm vào đờ đẫn dị mẹn xủ cụ nạ thầm tật lưới vẫn chưa phải thời kỳ toàn thịnh hắn mặc dù chiếm ưu thế là không phải khép kín hình thức lĩnh vực nhưng trong lĩnh vực đối mặt mù d ị có áp lực thật lớn lại làm cho hắn nhất thời cũng không thể từ phía ngoài công phá gột xạ to giữa thân hình cao lớn nam từ ba mắt, vô hình phốc phốc Đông cổ, cổ vai loại đối trong nháy với phốc p bốn không cách nào phản kháng không cách nào t r á n h né đông cổ cảm giác mình như là trên tất gỗ thì não bị dị mẹn s ủ cù nạ không ngừng chém lấy cái k i a chạm đến linh hồn đau n h ấ t dữ dội để đông cổ cảm giác được chính mình như đang không ngừng bị xé n ư ớ hóa thân còn thừa thời gian mười lăm giây trong lúc không ngừng cắt ra lại khôi phục đông cổ chậm rãi quay đầu nhìn về phía g ì mẹn xủ cù nạ đối phương trong bốn con mắt tùy ý cùng ngạo mạn như bốc cháy ngọn lửa rơi vào giữa ngực đông cổ một cỗ khó mà ngăn chặn thịnh nộ đột nhiên dâng lên trong ngực cái tia câu ngọn lửa tựa như đụng phải tốt nhất chất dẫn cháy lập tức hừng hực bốc cháy lên đông cổ cảm giác trong thân thể khô nóng như là một dòng lũ lớn nhanh chóng quét sạch thân thể mỗi một chỗ hẻo lánh dòng lũ kia nhanh chóng xông ra bên ngoài cơ thể đen kịt chấn động trong nháy mắt từ phía sau lưng bắt đầu bốc lên gội xạ to gi hắn nhìn thấy cái kia tại bên trong dị mẹn xủ cù n à nhát chém đang liên tục khôi phục quái vật đột nhiên gào thét một tiếng trên thân thể xuất hiện dữ dội chú lực phản ứng gội xạ t o thầm nghĩ hồng bét tại trong lĩnh vực của hắn có nhiều chú lực ngược lại không phải là một chuyện tốt trong lĩnh vực thuật thức sẽ tự động ưu tiên công kích chú lực mạnh mẽ đơn vị quả nhiên trong mắt hắn vô hình nhát chém trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn nhát chém về phía người d à n h dị sản biến thành quái vật đông cổ trong lòng bạo ngược lệ khí tăng lên không ngừng nguồn lực lượng kia càng mạnh mẽ tựa như vẫn giấu kín trong linh hồn đặc chất bị kích phát đi ra tại dưới tác dụng của Ken. đang lúc đông cổ càng say mê tại trong loại này tâm tình cực độ bạo ngược thời điểm thanh thúy tiếng kiếm gieo vang a chịa chẳng biết lúc nào đã bị đông cổ nắm trong tay bên trên chuôi này kiếm linh hồn chuyển đến rõ ràng kháng cự đông cổ vẻ mặt lập tức tỉnh táo vừa lúc này năng lực rút ra hoàn tất người thu được năng lực ken y h o rủ bà cụ thiên giữ chú phượng b năng lực giống tội di đông cổ hai mắt tỏa sáng kết thúc rút ra một cỗ lực lượng vô danh trong khoảnh khắc khắc vào trong linh hồn đông cổ như là trời sinh liền có nguồn lực lượng kia trong cơ thể đông cổ cái kia cố dâng lên vặn vẹo lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất không còn thay vào đó là nhục thể thu được cực hạn cường hóa k e n i ho dù bà cụ b ngươi trời sinh liền bị lập xuống không cách nào có được chú lực trói buộc cũng sẽ thu hoạch được vì vậy mà sinh ra mạnh mẽ thể phách tại dưới tác dụng của k e n i ho dù bà cụ ngươi nắm trong tay năng lượng chú lực biến mất tại dưới tác dụng của k e n i ho dù bà cụ thuộc tính sức m ạ n h của ngươi đạt đến hai mươi mắt tại dưới tác dụng của k e n i ho dù bà cụ thuộc, thuộc tính tinh thần của ngươi đạt đến 20. m ắ t ts mắt này là mát thuộc tính của người bình thường、Ken. hiện vẻ kiếm gieo đ từ từ chém chém tại, tại là thời điểm đặt dấu chấm hết cho cuộc nháo kịch dài này dì mẹn xù cú nạ cùng cột xạ tos đồng thời kinh hãi tại trong bọn hắn chú lực cảm nhận cái tiêu biến trở về nguyên hình nam tử như là đột nhiên từ lĩnh vực của bọn hắn bên trong biến mất không chú lực ten y ho r ù bà cụ dì mẹn xù cú nạ m à y n h ă n lại một tay đối với vị trí đông cổ vung lên to lớn nhát chém trước mắt đã tới nhưng đông cổ lại nhẹ nhàng hít thở m ũ i chân nhẹ nhàng phát lực cách bốn chỗ này t ầ n g lầu mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn đông cổ thân hình cao lớn trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt dì mẹn xù cú nạ một cố dị dạng sợ hãi đột một xuất hiện tại trong lòng dị mẹn xù cú nạ đến mức chật quay người lại trên tay nhiệt độ dị thường lên cao một cỗ chưa bao giờ xuất hiện qua ngọn lửa từ trong lĩnh vực từ trong tay hắn trong nháy mắt bùng cháy bước lên phốc đông cổ nhắm mắt lại hờ hứng đem trong tay ạt chia đâm vào ngực y ở đ ó d ì ý dị tay hắn rất ổn một kiếm này vững vàng tránh đi trái tim câu đổi đọc tớ s không hiểu sao dân trung lại lên cho ô n g tổ gì cái danh hiệu thiên dữ bạo con nữa tôi xem phim chả thấy cái đấy hoặc do tôi bỏ lỡ tấu chương xong chương bảy mươi ba kết toán chương bảy mươi ba kết toán dị mẹn sủ cũ nạ đã quên bao nhiêu năm rồi chưa từng cảm nhận đau đớn thế gian này thật u sư đ ế n không hết nhưng có thể đụng chạm đến linh hồn lại có mấy người nhưng dị mẹn sủ cũ nạ lúc này lại rõ ràng cảm giác được linh hồn như bị đâm xuyên đau nhức dữ dội trong cơn đau dữ dội trước mắt nam tử cao lớn âm thanh vang lên bên hai ý dị cùn nếu đã tỉnh lại ngươi còn muốn cho ra hỏa này dùng thân thể của ngươi giết bao nhiêu người dị mẹn sủ cũ nạ trong cơn đau nhức dữ dội cười nhạo lên tiếng ngươi thế mà trông cậy vào loại này thiếu niên vô tri có thể cùng ta tranh đoạt thân thể quyền khống chế đông c ủ một tay đệ lạ ý ở đỏ dị trong tay hà chĩa đâm vào sâu hơn một chút hắn cũng không phải thiếu niên vô c h i hắn mới là thế giới này nhân vật chính n h a dị mẹn s ụ cù nạ đông cổ trong âm thanh t h n c nhẹ dị mẹn s ụ cù nạ ánh mắt biến đổi lớn dưới trạng thái không hoàn chỉnh cùng gội xạ tòa dự cưỡng ép đụng lĩnh vực gây ra hao tổn tăng thêm đối phương đâm thẳng chính mình linh hồn một kiếm này thế mà thật để trong thân thể một linh hồn khác bắt đầu thất tỉnh Trên thi thờ Phật trong nháy mắt ngục bàn nháy quốc địa từ bộ ngực mình rút đ a o ra y ở đỏ gì y gì miệng mũi trong nháy mắt sặc r a màu tươi đã mất đi gì mẹn s ụ cù nạ mạnh mẽ chú lực cùng phản c h u y ể n t h u ậ t thức trước mắt hắn trong nháy mắt bắt đầu biến thành màu đen trên thân thể sức lực cũng chậm rãi yếu bớt gội xạ to nhìn n thấy gì mẹn s ụ cù nạ đã biến mất mù dị cỏ vô lượng không xứ theo đó giải trừ hắn tặc lưỡi hai tiếng đối với vị này người giành di sản trong lòng của hắn tràn đầy nghi v ấ n đối phương cùng liêu tiên sinh m ộ dạng tựa như là chống dông xuất hiện tìm không thấy lai lịch tung tích giống nhau không dựa vào thuật thức cùng chú lực tiến hành chiến đấu lại có được vượt x vị này người rảnh rỗi thậm chí vừa mới thông qua không biết tên năng lực biến hóa thành một tôn có thể trong thời gian n g ắ n chống đỡ gì mẹn xù cụ nạ nhát chém quái vật sau đó lại là không hiểu có được cùng ken ý ó rủ bà cụ thiên giữ chú phược cực kỳ tương tự năng lực nhưng chú thuật giới định luật nói cho hắn biết có được t h u ậ t thức không cách nào sau này học tập chính mình trước đây nhìn thấy đối phương rõ ràng trên người đối phương có chỉ so với người bình thường hơi nhiều một chút chú lực lượng bốn hết thảy hết thảy đều để vị này người rảnh rỗi tiên sinh cùng vị kia l i u tiên sinh biến thành bí ẩn nhưng hiện tại cũng không phải là hỏi thăm thời điểm có hai tên thương binh chỉ sợ không nhanh cứu viện liền muốn hoàn toàn chết đi ử nhắc nhở để hắn nhữ à y m ớ i n h ậ n r a được đ i ề u dị t h ư ờ n g hắn nhắc lên ý ở đ ó gì ý gì thân hình dịch chuyển tức thời đến đỉnh chóp đã hoàn toàn nghiêng cao ốc mái nhưng vốn là nằm ở chỗ này ghệ sù ghosn đã biến mất không thấy cùng nhau biến mất còn có cái k i a hai cái gì cờ thiếu nữ trên mặt đất chỉ để lại một vũng máu tuyến chính n n thế giới mới đã hoàn thành đã rời khỏi trạng thái chiến đấu phải t r ă n g rời khỏi thế giới này đồng cổ đem ạt trĩa thu và o vỏ vận mệnh trò chơi rời đi nhắc nhở để hắn nhữ mày đã rời khỏi trạng thái chiến đấu hắn nhắc đứng sừng ở tại chỗ tựa như vẫn bởi vì mụ diệp có súng k Hắn đông cổ trong ờ i đối h lòng rõ ràng gội xạ toz nói đúng nhưng hắn vẫn còn có chút tuyệt đối không cách nào lại thử rét chết kẻn dạ cụ lần tiếp theo chính mình lần nữa tiến vào dụ dục xạ x n thế giới thời điểm đối phương không biết sẽ đối phó mình thế nào hắn chú ý tới trong tay gột xạ tos chỉ mang theo ý ơ đỏ gì ý gì trong lòng hơi động n ế u mày nói gậy cùn biến mất gột xạ tos gật gật đầu hai đầu lông mày vẫn còn có chút lo lắng gậy sủ gô dật không có đi lên d i ệ t tuyệt người bình thường con đường lấy một loại phương thức khác đưa tới chú thuật giới to lớn chấn động đây đối với gột xạ tos tới nói tự nhiên không còn gì tốt hơn đông cổ nhìn thấy chính mình bản tinh giáo danh vọng vẫn như cũ vững chắc rõ ràng gậy sủ gô dật hiển nhiên cũng chưa chết đi hắn suy đoán đối phương rất có thể cũng thành công lĩnh nộ phản truyện thuật thức chữa khỏi chính mình về phần đối phương vì cái gì rời đi đông cổ thở dài gậy s ù gút tham vọng chỉ sợ đã để hắn không lại tình nguyện tin tưởng chính mình cùng gột xạ tos nhìn thấy gột xạ tos chuẩn bị mang ý ơ đỏ gì y gì đi trị liệu đông cổ có chút á m chỉ nhắc nhở gộp sản thế giới này hỗn loạn đã không thể tránh được mặc dù từ miệng kẻ cầm đầu nói ra câu nói này khả năng không quá phù hợp nhưng là xin ngài cần phải coi chừng người cầm kiếm luôn luôn có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người của n g ư ờ i cho dù là gì i ể u gẳng cùng mục trẻn vô hạ hạ thuật thức cũng không phải là vô địch gột xạ tos nghe được đối phương có ý riêng lời nói lại không biết vì sao nghĩ đến cái kia thần bí biến mất hai người kẹn dạ cụ mặt đất trong nháy mắt nổ tung gột xạ toàn mang theo ý ơ đỏ gì ý gì biến mất đông cổ cuối cùng nhìn thoáng qua cái này lung lay sắp đổ cao trong lòng thầm nói rời đi trong tổng bộ bản tình giáo gay sủ gô nhìn xem tan nát s ố c xếp sân bãi còn có những cái kia bị vết máu nhiễm nhem n u ố t mặt tường trên mặt ý cười vẫn không giảm c h ậ t trượt làm rất triệt để nha khoe miệng của hắn treo nụ cười chế dễ ức a y người rời đi tẹn chẹn xà mạ chờ t a nha năm người chơi uz 3 8 9 0 3 3 9 9 5 đã trở về phải chăng bắt đầu kết toán đông cổ trong lòng xác nhận sau đó trước mắt bắt đầu xuất hiện hắn tại thế giới này từng cái hình ảnh. có hắn ở trong trường học sự kiện chém chú linh k ị c h chiến ghệ sủ cụ hình ảnh cũng có hắn âm thầm tập kích cáo tử giả người chơi hình ảnh có hắn liên hợp bốn đại thiên thai chú linh tập kích bất ngờ kỳ tỏ hình ảnh cuối cùng dừng lại tại hắn thức tỉnh pen y hó rủ b ạ cụ đem d ì mẹn s ụ cụ na một kiếm đâm thủng hình ảnh hiện tại bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ dù dù s e n ai số hiệu a ba trăm mười một nhiệm vụ chính giai đoạn một đã hoàn thành nhiệm vụ chính khi aki hay a ti mách quỷ gia hành đã thay đổi tuyến chính nhận thế giới mới đã hoàn thành tuyến chính nhận độ hoàn thành ba trăm mười hai phần trăm tăng lên trên diện rộng qua màn đánh giá cấp bậc đông cổ chú ý tới một bên qua màn đánh giá trong nháy mắt từ dê lên tới a cái này tăng lên biên độ hiển nhiên vô cùng khoa trương ngươi ở trong thế giới đặc thù giết chóc giết chết hai tên người chơi đánh giá cấp bậc lên cao a chậm rãi chuyển động đến a ngươi vượt qua cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ qua màn đánh giá cấp bậc sẽ ngoài định mức tăng lên đông cổ nhìn xem màu tím a trong nháy mắt tách ra ánh sáng màu vàng chậm rãi dừng lại tại S cái kia di động biên độ chỉ sợ nếu là đông cổ có thể lại cày tới một chút nhiệm vụ chi nhánh hoặc là thời điểm cuộc chiến cuối cùng có thể phối hợp gội xạ có d cái k i a có triển vọng lên đến đánh giá cấp ss người ở trong thế giới cấp h t h i ế t nhiệm vụ thu hoạch được đánh giá cấp s hiện tại bắt đầu phát thưởng đang tính toán cấp h t h i ế t nhiệm vụ cố định ban thưởng tự do điểm thuộc tính ít bốn vận mệnh điểm ít 2 0 0 n căn cứ vào đánh giá cấp s cố định ban thưởng thu hoạch được 250% t ă n phần trăm tăng lên ngươi tại lần này thử thách thức tỉnh thu hoạch được cơ sở ban thường là tự do điểm thuộc tính ít mười vận mệnh điểm ít 5.000 h i ệ n tại tính toán cấp bậc đánh giá cao khen thưởng thêm căn cứ vào đánh giá cấp b ngươi ngoài định mức thu hoạch được vận mệnh điểm ít tám căn cứ vào đánh giá cấp a ngươi sẽ thu hoạch được sở trường tăng lên quyển t r ụ c ít một căn cứ vào đánh giá cấp s ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh chiếu cố ngươi thu được một lần vận mệnh chiếu cố phải t r ă n g sử dụng cấp h ắ c thiết nhiệm vụ ban thưởng toàn diện tăng lên đông cổ trong nháy mắt cảm thấy cấp đánh giá cao mang tới mạnh mẽ ưu thế hắn vốn bởi vì lặp lại sử dụng tái hiện để rút ra năng lực mà sắp khô cạn vận mệnh điểm trong nháy mắt trở nên tràn đầy trước mắt vận mệnh điểm tám n h ì n bốn tám nhìn xem cao tới tám nghìn vận mệnh điểm đông cổ cũng không đội mà rút thưởng hắn lập tức phát động tái hiện để trong lòng của hắn vung lòng chính là theo vận mệnh điểm trong nháy mắt thấp xuống bốn điểm tấm k Tấm thì thẻ thân này nụ ông năng dạ gì thì ông thể hóa l ự câu đối với b y g i đổi ô n g c t nói, vẫn là quan là t đọc tấu chương xong chương bảy mươi bốn dần dần tăng cao độ tin cậy h n g dần dần tăng cao độ tin cậy đậu s ẻ n dù phẩm chất màu tím miêu tả do thế giới nào đó tiên nhân bồi dưỡng ra đến thần kỳ thực vật có mạnh mẽ năng lực khôi phục hiệu quả một vật phẩm này là một lần tính tiêu hao phẩm sử dụng sau đó sẽ biến mất hiệu quả hai vật phẩm này trị liệu được đại đa số tổn thương cũng khiến cho người dùng khôi phục trạng thái mặc dù thứ này tại trong giờ dạ gồng bạn các chiến sĩ địa cầu sử dụng không ít nhưng đối với vận mệnh trò chơi tới nói lại là chính cống vật phẩm hiếm gần như có thể trị liệu tất cả thương tích điều đáng tiếc duy nhất chính là thứ này không cách nào đối với trời sinh bệnh tật có hiệu lực đông h ữ cổ trong lòng thở dài người chơi tin tức đã đổi mới đông h ữ cổ mở ra giao diện cá nhân người chơi uz b r ă m tám chín nghìn ba trăm ba chín chín năm kiếm thuật hình võ thuật hình thuộc tính lực lượng hai mươi mắt thể chất hai mươi siêu phàm bền bỉ nhanh nhẹn hai mươi mắt tinh thần hai mươi mắt năng lượng nam tự do điểm thuộc tính mười lăm sở trường cơ sở quyến pháp lờ vờ bảy cơ sở thân pháp lờ vờ bốn cơ sở kiếm thuật lờ vờ bốn mù đấu lờ vờ một sở trường tăng lên quần c h ủ c ba năng lực cổ lưu võ đạo c kết hợp khí c ù n g cổ võ đặc thù quyền pháp lưu phái cực kỳ có lực bộc phát hô hấp pháp địa chi hô hấp c đặc thù phương pháp hô hấp có thể toàn diện tăng cường người chơi vận động năng lực trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng cùng thể chất tái hiện à, ngươi có thể tốn cái giá đáng kể để vừa mới phát sinh qua một loại nào đó sự kiện năng lực vật phẩm tiến hành tái hiện k e n y ho dù b ạ cụ thiên giữ chú p h ư c b ngươi trời sinh liền bị lập xuống không cách nào có được chú lực trói t u ộ c cũng sẽ nhờ vậy mà có được mạnh mẽ thể phách mô phỏng kiếm kỹ b nhờ vào ngươi đối với kiếm thuật lý giải ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu ra cũng nắm giữ kiếm kỹ của đối phương cơ sở ma lực cảm giác e có thể nếm thử cảm giác năng lượng ma lực thiên phú cải tạo gen c ngươi dùng lâu dài lượng lớn thuốc biến đổi gen cơ thể lực lượng cùng kháng tính thu được tăng cường ba hiện lộ linh hồn của ngươi h ẩn chứa một loại đặc thù chiều không gian cao hơn cái này khiến ngươi có thể đối bản thân cùng thế giới làm ra nhất định can thiệp đặc tính một bợ tại dưới một ít cảm xúc tác dụng ngươi sẽ đem chính mình làm thành tuổi đốt nóng lửa Đem thậm chí hắn có loại dự cảm nếu là mình lúc này lợi dụng tự do điểm thuộc tính đem lực lượng hoặc là tinh thần đột phá mát giới hạn tiến vào lĩnh vực siêu phàm s á c suất lớn sẽ thu hoạch được một cái đấu khí thức tỉnh hoặc là niệm động lực thức tỉnh siêu phàm đặc thù cũng trong nháy mắt bước vào hát thiết cấp như là còn không phải thời điểm nhà ta còn có một món nợ không có tính đông cổ nhìn xem trong tay vòng tay màu vàng tự lẩm bẩm thân ảnh chậm rãi từ trong mảnh này hư vô không gian bắt đầu biến mất sáu trong như thế tốc độ thời gian trôi qua khác biệt dẫn đến mặc kệ trong thế giới nhiệm vụ đi qua bao nhiêu ngày chỉ cần ngươi vẫn sống sót ngươi cũng sẽ tại sau mười hai giờ đúng giờ từ cổng dịch chuyển đi ra Loại này dị thường tốc độ thời gian trôi hiện này thường dẫn đến dị tốc xuất độ qua sẽ một chút h quái i ệ người t ư ợ n ví dụ n h một cái mở ảm cái ra lịch dệ n g ư chơi tiến vào một cái tiến một t vào quá rõ ì n người nhà của hắn tại cổng dịch chuyển nơi đó không có chờ đến hắn h thế dịch chờ rất trở r tại dài giới, giờ 12 sau của có đó về, rõ ràng hắn đã tử vong. Nhưng hắn vong. vẫn đã tử lịch dệ ảm sớm ẽ thực tiếp trải theo tốc thời trôi tiến phát t hắn nhiệm hành cho sự dựa sau đem đến độ gian qua qua ra, vụ 11 i khi hắn chết. ộ t người, rõ ràng rõ sớm đã chết đi nhưng ở bên trong lấy dễ ảm hắn lại ngoài định mức tồn tại nhiều ngày như là một cái sẽ chết trong tương lai người đây cũng là nguyên nhân bây giờ rất nhiều người chơi tình nguyện mở ra lợi í c dễ ảm bọn hắn hy vọng mình có thể tồn tại lâu hơn một chút có thể làm cho người nhà cùng các bạn bè nhìn thấy chính mình s ố n g được lâu hơn một chút quách đăng nguyên nhìn một chút cái kia treo mệnh định cái chết tiêu đ ề lợi í c dễ ảm trong t ấ m hình tự xưng liễu tiên sinh cáo tử giả vẫn mang giày tây tại bên trong kỳ chu thuật cao chuyên đóng vai người giám sát Bởi vì là ít dễ ảm, hình ảnh quá chán, là ít dễ ảm. người quản lý cũng thường xuyên hoán đổi đến cái khắc cáo tử giả tầm nhìn những người này có tại nhiệm vụ thế giới sông phong túng có tại săn giết chú linh tựa h ồ tất cả mọi người tại này thế giới nhiệm vụ ngày đầu tiên đều trôi qua không t ệ bị tơ đâu mưa đ ạ n lượng lớn rẽ phở ức, bọn hắn rất nhiều người đều là từ các bếp xa k h á c ngoài vận mệnh diễn đàn bị hấp dẫn đến nơi đây bọn hắn cũng không muốn nhìn những n à y cáo t ử giả đám người như thế nào ngập trong vàng son bọn hắn chỉ để ý một sự kiện bị tờ thật sẽ tại trong thế giới nhiệm vụ thất bại mà chết sao cái này không chỉ có quan hệ đến một cái đông hạ cấp S thức tỉnh giả s ố n g chết càng quan hệ đến bên trong vận mệnh diễn đàn hơn trăm vạn người tin tưởng bị tờ kỳ dị gạ công lược sau này tại thế giới nhiệm vụ sinh tồn độ ý tin tưởng tinh tỉm quách đăng nguyên màn hình điện thoại di động sáng lên, hắn nhìn thấy bên trong thoại thấy di có h h mình í n n m chút ặ t ít tin tức bắn không nhanh đến ra may, h giờ, c n g a đi cổng dịch chuyển bên không i đi. đi, a Vương tưởng, muộn quá c ú n ngày nhìn g ta tự mai ảm đi lấy dệ h bị k được c sao. May, hiểu í n ban h là đêm m ớ tốt tối biệt chút nha, quang màu vàng nóng kia, ở buổi tối đặc biệt sáng.、Quách、đăng nguyên có chút không hào Quách h loại kia, buổi i màu có ở đặc vì cái gì hai người này lại có thể như vậy yên tâm trò chuyện chuyện này à rõ ràng bị tơ lọt vào loại tổ chức kia âm mưu mạng đã treo trên sợi dây a thậm chí khả năng đã bốn nhưng ở trong ấn tượng của hắn luôn yếu ớt lý mai lại chụp một tấm hình xuất phát gửi trong nhóm trong tấm ảnh nàng bởi vì dần dần vào mùa hè mặc có chút mát mẻ váy dài dáng tươi cười tươi n è quách các ngươi không lo lắng hắn có thể sẽ về không được sao hai người có khoảng thời gian chưa trả lời tin nhắn ngay tại trong lòng quách đăng nguyên có chút mất mát thời điểm lại nghe được vương tưởng tại trong nhóm phát một đoạn video quách đăng nguyên mở ra chỉ gặp trong tấm hình bị t h ở kỵ gì g ã đứng tại bên dưới màu vàng cổng dịch chuyển nhìn xem màn ảnh nghiêm mặt nói mặc kệ là một lần hay là hai lần mười lần hay là vô số lần ta đều sẽ từ trong cái kia tên là vận mệnh trò chơi thắng được sau đó thắp sáng những này đ è n kịt cổng dịch chuyển cho nên xin mời tiếp tục xem ta đi sau đó tin cậy ta mặc kệ là như thế nào hoàn cảnh khó khăn ta nhất định sẽ một lần nữa đứng ở chỗ này cùng các ngươi gặp vỡ quách đăng nguyên hốc mắt có chút nóng ánh mắt cũng biến thành mơ hồ hắn nhanh chóng đóng lại máy tính vọt thẳng ra khỏi nhà t r ù n g hợp đang trực đêm tài xế còn chưa nghỉ ngơi lập tức từ trong nhà xuất phát ba người tại dưới chân núi lộ đình gặp mặt cái này vốn nên cực kỳ quặn cư é công viên nhỏ giờ phút này lại đầy áp người quách đăng nguyên cùng vương tường đem lý mai bảo vệ tại sau lưng ra sức hướng về phía trước trên đường đầy đường đầy phía trước vào không được mấy cái ngăn ở trước mặt người trẻ tuổi bị vương tường chen l ớ n có chút chịu không được nhưng ba người hiển nhiên không tin thật vất vả đẩy ra phía trước sao có thể cam tâm dừng lại bọn hắn trái phải x e n kẽ tại trong một mảnh tiếng mắng chửi rốt cục chen lên trước cái kia lờ mở tối cổng dịch chuyển ngay tại trong tầm mắt nhưng mà một tấm màn vô hình lại đem cổng dịch chuyển chung quanh phạm vi vài trăm mét bao phủ lý mai không tin tà đụng, đụng. tầng kia nhìn không thấy màn tre không phản ứng chút nào ngược lại là cử động của nàng lại đưa tới trong tấm màn chú ý lúc này cộng dịch chuyển bên ngoài c h ỉ n h tề đứng sừng sững lấy mười mấy bóng người những người này mặc thống nhất màu trắng áo khoác phía sau in một cái to lớn màu đen chữ người cuối hàng một người quay đầu nhìn thoáng qua lý mai con mắt màu đỏ thơi bên trong ba cái mạ gạ tạ mạ câu ngọc có chút chuyển động lý mai trong lòng hoảng hốt nàng chỉ cảm thấy cực kỳ sợ sệt đúng vào lúc này cộng dịch chuyển đột nhiên sáng lên hào q u a n g màu vàng trói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả chân núi lộ đỉnh đó hờ hờ hờ trong đám người tiếng hoan hô to lớn lập t nàng cũng rất nhanh quên đi sợ sệt đi theo q u á c h đăng nguyên cùng vương tưởng cùng một chỗ lớn tiếng hò hét lên xuyên thấu qua tấm màn tre kia nàng có thể nhìn thấy bên dưới cái kia màu vàng cổng dịch chuyển bốn b ị thợ đã trở về câu đổi đọc thấu chương xong chương bảy mươi lăm nhân loại tồn tại viện chương bảy mươi lăm nhân loại tồn tại viện đông cổ lần nữa tại dưới trói mắt hào quang màu vàng về đến hiện thế nhưng lần này trước mắt đã không có cái kia sinh ly t ử biệt thê lương cũng không có đám người tể tụ vui sướng một đám toàn thân tản ra sắc bén khí chất người có trật tự đứng ở phía trước cổng dịch chuyển giờ phút này cùng nhau nhìn mình những người này dáng người khác biệt rất lớn có người thể hình vượt qua hai m cũng có người sợ là không đến một m năm có người cao lớn và b ỡ cũng có người gầy như quét tụi nhưng tất cả mọi người lại đều mặc thống nhất màu trắng áo khoác trước ngực đều đeo hương chương càng làm cho đông cổ để ý là một cái đồng dạng mặc màu trắng áo khoác láo giả đang ngồi ở trước cổng dịch chuyển trên không trung đến khi đông cổ nhìn về phía hắn hắn mới chậm rãi mở mắt một c ố khó có thể tưởng tượng chấn động mạnh mẽ từ trên người láo giả bay lên từng ở dài đến mấy năm ngày đem suy nghĩ hy vọng mình có thể bắt được khí cảm đông cổ đối với loại chấn động này vô cùng quen thuộc đó là khí tinh t h ầ n mà mạnh mẽ khí như là phóng lên trời cao tên lửa nhấc lên dọa người gió lốc đông cổ tóc bị gió lớn thổi hết ra sau hắn chưa từng nghe nói qua bên trong đông hạ còn có tồn tại một người như vậy mặc kệ là vận mệnh diễn đàn vẫn là các loại kiểm kê trong tiết mục hoặc là cái kia tiếng tắm l ừ n g lấy hoàng kim mười ba vị tất cả cũng không có người phù hợp lão giả miêu tả tồn tại đông cổ bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng cho dù bị g ộ t xạ tột để mắt tới thời điểm cũng chưa từng cho hắn như vậy sợ mất mật cảm giác hắn cảm giác mình tại cỗ khí kia trước mặt giống như trong sóng to gió lên một cái thuyền ba lá lúc nào cũng có thể là úp lão giả nhìn x c ũ n g nhìn xem đông cổ sau lưng trói mắt màu vàng cổng dịch chuyển đang muốn mở miệng lại nghe được phía sau chuyển đến đám người to lớn tiếng hoan hô mấy trăm người thầy tụ bên trong những tiếng hoan hô kia tràn đầy to lớn vui sướng để lão giả khuôn mặt có chút động đông cổ cũng nghe đến cái kia to lớn tiếng hoan hô hắn nghiêng đầu nhìn lại phát hiện cái này trong vùng ngoại ô quẳng cũ é công viên lúc này thế mà tụ tập ở ngoài một đám người những người này mặc dù bị một tấm hiện r a h à o q u a n g màu xanh lam kết giới ngăn cản không cách nào xông lại nhưng này cỗ nhiệt tình cùng vui sướng lại không cách nào ngăn cản thật sự rõ ràng chuyển lại đến trong thai đông cổ trong lòng của hắn hơi ấm. trên người lão giả khí thế bàng bạc cũng chậm rãi tiêu tán hắn bay đến trước mặt đông cổ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bọn hắn rất tin từ ngươi ngài là đông cổ hơi nghi hoặc một chút hắn không nhớ chính mình quen biết một vị cường giả như thế lão giả lắc đầu không có trả lời vấn đề này hắn nhìn bên ngoài kết giới những cái kia nhảy cân hoan hô đám người trong ánh mắt lấp lóe lên để đông cổ khó hiểu sát thái hắn trong giọng nói dường như tán thưởng xem ra ngươi chẳng những đột phá dưới trướng vu mã ngọc hợp hồng linh công lược tổ vây giết còn thành công vượt qua cấp bậc khiêu chiến thu được cấp s đánh giá đông cổ không biết thân phận của đối phương cho nên đối với đối phương tá lao giả cũng không thèm để ý hắn xoay người sang chỗ khác chắp tay sau lưng nhìn xem những cái kia vẫn đắm chìm tại bên trong vui sướng tâm tình người trẻ tuổi đ ổ i đề tài hỏi ngươi đã sớm biết những cái kia cáo t ử giả dự định đối với ngươi xuất thủ đông cổ gật gật đầu lại lắc đầu hắn nói chi tiết buổi sáng hôm đó s ắ c thực có người nhắc nhở ta nhưng là ngươi vẫn là lựa chọn tương kê tự kế cố ý bước vào đối phương chuẩn bị cái bẫy đông cổ nhẹ gật đầu nếu là đối phương không dẫn dắt ngươi đến thế giới nhiệm vụ mà thử nghiệm trực tiếp giết chết ngươi đây đông cổ cười, cười. hắn mặc dù không biết hôm đó đi theo ở sau lưng mình hoàng kim cấp cao thủ là ai nhưng đối phương lại cố ý để lộ dấu vết để cho mình cảm giác đến hắn đang bảo vệ chính mình đông cổ chắc chắn nói nếu như ta cùng quất đông lưu người như vậy đều có thể bị cáo tử giả đ à n g hoàng ám sát vậy cái quốc gia này sợ là sớm đã không có hy vọng lão giả nhìn xem đông cổ vẻ mặt bình tĩnh hiển nhiên hôm nay lần này đặt mình vào nguy hiểm cũng không phải là xúc động nhất thời mà là sau khi n g h ĩ sâu tính kỹ hành vi nói cách khác cái này mới mười tám tuổi người trẻ tuổi thật là sau khi n g h ĩ sâu tính kỹ cảm thấy mình tại nhiệm vụ thế giới sẽ không thua những cái k i a cáo tử giả hát thiết cấp người chơi mới làm ra lựa chọn tự tin ngã m ạ n hai loại đánh giá không ngừng tại trong đầu lão giả sẽ lẫn hắn lắc đầu đông nhiên cười mắng ngươi cũng đã biết bởi vì ngươi bị cáo tử giả tính kế việc này hôm nay đã có hơn trăm người dùng tên thật hướng ta báo cáo võ chính dương trương hưng văn cung thọ ba người nói bọn hắn sớm đã mục nát x a đoạn cùng cáo tử giả làm bạn đối với mới cấp s bảo vệ bất lực cẳng có một ít bạn già đang chất vật ta có phải hay không ta cũng mục nát mất rồi có phải hay không đông hạ đã không cứu nổi đồng cầu nghe vậy đối với lao giả thân phận rốt cũng có chút suy đoán có thể lấy loại này thái độ b ề trên gọi tên v õ chính dương ba người trên thế giới sợ là chỉ có một tổ chức có tư cách này nhân loại tồn tại viện có được phân phối cùng quản lý tất cả tài nguyên năng lực cơ cấu siêu chính phủ truyền thuyết rất nhiều tập đoàn tư bản giáo phái trong tổ chức đều có bọn hắn ảnh hưởng vết tích nghĩ tới đây đông cổ ngược lại là có chút ngượng n g ủng ngày đó kỳ thật dương viễn bình sớm đã b ị mờ ám chỉ hắn không cần đặt mình vào nguy hiểm nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ h i ể m có ngoài định mức thế giới nhiệm vụ cơ hội không nghĩ đến lại để vo chính dương bọn người vô cớ bị đổ、lối. đông cổ đang định nói xin lỗi lao giả cũng đã khoát tay、áo. h ắ giật giật, vũ mã ngọc hợp hồng linh công lược tổ tại dưới tình huống cao hơn một cấp bị bị tở quét sạch nói rõ trong viện có ít người đối với v u mã ngọc hợp chờ mong sát thực quá cao một chút từ lúc này đối với vũ mã ngọc hợp tiến hành truy nã gỡ ra hoàng kim một mươi ba vị tư cách cũng đối với sơn thành tất cả cáo tử giả tiến hành diệt trừ thanh niên gật đầu đáp ứng lập tức một cái thuấn thân thuật biến mất tại chỗ đông cổ đối với lao giả đột nhiên nhanh c h ó n g kiên quyết cảm thấy ngoài ý m u ố n đối phương cái này liên tiếp hành động không giống như là phía chính phủ công chính trọng tài ngược lại càng giống là trên bàn cược nhà cái giờ phút này tháng bại đã phân hắn liền bắt đầu phân chia thẻ đánh bạc đông cổ đồng thời nghĩ đến nếu là mình tử vong tại dụ r ú t xa sen thế giới vậy vị này lao nhân sẽ như thế nào xử trí cáo tử giả cùng vu mã ngọc ở đây liên tưởng đến cáo tử giả từ đầu đến cuối có thể tại trong các khu vực lớn qua lại một cái suy nghĩ b ô n g nhiên xuất hiện tại trong lòng đông cổ chỉ sợ tại trong mắt lao giả này hoặc là nhân loại tồn tại viện mặc kệ là cáo tử giả vẫn là người chơi bình thường tất cả mọi chuyện cân nhắc đều lấy việc ưu tiên nhất là công lược vận mệnh trò chơi nếu như lần này là cáo tử giả chiến thắng bị tờ vậy dĩ nhiên chứng minh cáo tử giả tại công lược vận mệnh trò chơi việc này có ít nhất không thua bị tờ chuyên nghiệp tính tiến thêm một bước nhân loại tồn tại viện đến cùng có hay không mang lấy một ít suy nghĩ nuôi cổ đánh nhau nha đông cổ cũng không cách nào khẳng định lao giả nhìn thấy đông c chỉ là tiện tay ném đi một viên màu vàng có chữ người huy chương bay tới trước mặt đông cổ hắn phủi lấy sau lưng màu trắng áo khoác cũng không quay đầu lại nói khương cổ cùng v õ chính dương không có nhìn lầm ngươi xác thực có ảnh hưởng nhân loại tồn tại tư cách nhận lấy huy chương này đi về sau mặc kệ là những cái kia cáo tử phái vẫn là cứu dỗi phái hoặc là trong viện những người bên kia cũng không lại đụng tới ngươi Ngươi liền một mực đi tiếp con đường của ngươi đi mang theo những người kia hy vọng cùng niềm tin cùng một chỗ đông cổ đem lơ lửng ở trước mặt mình huy chương màu vàng năm lấy vào tay ấm áp mơ hồ cảm giác được một cô khí lưu tại bên trong h u chương lựu truyện không ngừng Lão giả theo ậ m dãi đ lão giả trong nháy mắt biến mất phía dưới những cái tia nghi là nhân loại tồn tại viện các tinh anh hai mặt nhìn nhau có cái thân cao không đủ một m năm triệu cô nương tức giận chửi ầm lên lao đầu tự này có phải hay không giản nên hổ đồ rồi chính hắn dịch chuyển tức thời đẹp trai về nhà ta đây hắn thế mà đem đệ tử bảo bối của hắn quên một màn này để đông cổ vừa mới đối với những người này dâng lên cái kia một tia kính sợ trong nháy mắt biến mất quả nhiên nhà nào nhân vật lớn đều là chịu không được người trong nhà phá cầm đầu một người đàn ông giữ lấy tóc dài x ó a vai cả người khí chất có chút nho nhã hắn hướng đông cổ ôn hoặc cười kéo lại tính tình không phải rất tốt tiểu cô nương thanh niên một tay mở ra màu lam to lớn ma pháp trật lập tức hình thành sắp chia tay thời khắc người đàn ông hướng đông cổ nói màu vàng chữ người huy chương viện trưởng có thể rất ít lấy ra hắn rất coi trọng ngươi chờ ngươi đến cấp mạnh ngân nếu là tìm không thấy con đường phía trước không ngại thì đến viện trưởng hỗn độn công được tổ To lớn đứng tại bên giới màu vàng cổng di chuyển. nhìn xem bọn hắn tụ tại bên dưới cổng dịch chuyển đông cổ lúc này tâm tính sớm đã cùng phía trước mấy lần khác biệt nếu như nói sau thức thách thức tỉnh nhìn thấy những cái kia tại trong sinh ly tử biệt chạy nước mắt vì chính mình vỗ tay chúc m ừ n g người để khi đó hắn cảm thấy không hiểu cùng khó mà chịu được áp lực gần do sau nhìn thấy những người kia để hắn nhận ra sống chết của mình đã có nhiều người như vậy đang lo lắng như vậy lần này chính mình lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình được tin tưởng những người này cho dù biết mình q u ấ n vào bên trong khác thường sự kiện vẫn tin tưởng mình có thể trở về bọn hắn hết lòng tuân thủ cùng mình lần trước lập xuống hứa hẹn bọn hắn một mực chờ đợi đợi chính mình trở về đông cổ giờ phút này rõ ràng cảm giác được mình cùng thế giới này liên hệ càng chặt chẽ hơn thế giới này không còn là chỉ có lật thụ một nhà ba người đang ghi nhớ lấy chính mình còn có nhiều như vậy người xa lạ đang đợi chính mình trở về đông cổ lộ ra mang theo ấm áp dáng tươi cười dựa theo hứa hẹn ta lần nữa từ trong vận mệnh dòng lũ quay trở về lý mai còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy bị t ở thời điểm đối phương bộ kia lạnh lùng tư thái kem chút đưa nàng d ra khóc lúc này gặp đến đối phương lại có thể lộ ra như vậy ấm áp nụ cười nàng kích động lấy điện thoại cầm tay ra nhưng không đợi nàng mở ra máy ả n h chức năng vài khung dài ngắn không đồng đều ca mê ra sớm đã mắc khung tại trước người nàng hoa nhân tài bởi vì đối với bị tờ tích cực đưa tin lúc này đã thăng chức chủ biên nhưng hắn tối nay vẫn kiên trì tự mình đến đến tuyến đầu hắn cũng đang mong đợi có thể từ bên trong h à o quang màu vàng l ó n g k i a hấp thu lực lượng năm cấp s mạnh mẽ bị tờ đánh tan cáo tử giả lấy bạch vị khiêu chiến hát thiết luận bị tờ danh hiệu hàm kim lượng quất đông lưu thành lập cấp phá anh hùng hội nghị quất cùng kiếm nghi là sẽ thưởng chú sơn thành năm sáng sớm thứ hai lượng lớn tin tức cùng quất đều treo lấy khoa t r ư ơ n g tiêu đề đem hôm qua bị đẻ xuống tin tức lớn toàn bộ tung ra thậm chí đem hồng linh l ệ c dễ ám địa chỉ tiến hành công bố lúc này vẫn có lượng lớn quần chúng ăn dưa tiến đến vây xem cấp hát thiết đoàn đội như thế nào tại chính mình công lược nhiều lần thế giới bị bị tở tiêu diệt đồng cổ đối với mấy cái này tin tức cùng bài bột đều không để ý quá nhiều hắn vừa ăn có chút nhạt nhẽo bữa sáng vừa nhìn xem d ư ơ n g viễn bình đưa tới danh sách đêm qua sau khi trở lại nơi ở d ư ơ n g viễn bình đặc biệt tới chơi nói cho hắn biết cái kia có chữ người huy trường trên thực chất tương đương với nhân loại tồn tại viện thành viên chứng minh chỉ cần cầm huy trường mỗi chấp hành một lần nhiệm vụ đều có thể từ nhân loại tồn tại viện thu hoạch được ban thưởng t r loại này vận mệnh điểm lưu thông là hát thiết cấp người chơi mới có lưu thông quyền hạn lúc này đông cổ mặc dù chủ động thi hành nhiệm vụ nhưng lại không cách nào thu hoạch được người khác chuyển cho hắn vận mệnh điểm hắn tại trong danh sách nhìn thật lâu nhất thời cũng không có nghĩ kỹ chính mình nên lựa chọn thứ gì đông cổ ca ngươi lên tin tức tả tiểu linh đột nhiên kinh hô một tiếng nàng hiện tại đã hoàn toàn không có chú linh hóa khuyên hướng nhưng hết lần này tới lần khác cũng không cách nào đầu thai lợi dụng loại này kỳ quái linh hồn hình thái tạm thời trở thành căn phòng này địa phương linh mỗi ngày nhìn xem trên internet tự động phát video sống qua ngày nghe được nàng kinh hô đông cổ có chút quay đầu ánh mắt nhìn về phía màn hình lại phát hiện trên màn hình giờ phút này là một cái mái tóc màu xám lao giả ngay tại phát biểu láo giả phía dưới bảng tên ghi chú là người chơi hiệp hội hội trưởng chính hưng hạ chính hưng hạ tại trước màn hình hoàn toàn không có tại trên internet lướt sóng như vậy tùy ý hắn thuần thục túi đầu xin lỗi vì cựu người chơi hiệp hội phó hội trưởng v u mã ngọc hợp cùng cáo t ử giả cấu kết chuyện này hướng quần chúng xin lỗi cũng hứa hẹn sẽ tại trong thời gian ngắn đối với toàn bộ người chơi hiệp hội tiến hành chỉnh đốn và cải cách mà tả tiểu linh nói tới việc hắn lên tv thì là trịnh hưng hạ trực tiếp phát một đoạn không biết từ chỗ nào lấy được video trong video một đám người tụ tập tại bên dưới màu vàng cổng dịch chuyển vây quanh vừa trở về bì tở vui vẻ cười nói chính hưng hạ nhìn xem hình ảnh trong ánh mắt lóe lên hiếm thấy kiên nghị ta ở đây căn đoan người chơi hiệp hội cuối cùng rồi sẽ trở lại trong tay người chơi. đinh linh bốn chung cửa trùng hợp vào lúc này vang lên đông cổ đứng dậy mở cửa ngoài cửa lại là một người mặc màu vàng trang phục lái xe người trẻ tuổi hắn nhìn thấy đông cổ sắc mặt có chút kích động nhưng bị hắn c ư ơ n g ép kiềm chế lại sau đó trên tay hắn l ó a lên một cái như là đồ chơi màu đỏ cây gậy liền xuất hiện ở trong tay hắn có chút câu n ệ nâng hai tay đưa cho đông cổ đông cổ có chút không rõ ràng cho lắm đây là người trẻ tuổi lúc này mới phát hiện chính mình cũng không có nói rõ ý đồ đến sắc mặt có chút hồng hắn nắm tóc co quắp nói đây là người chơi hiệp hội phân hội sơn thành tặng cho ngài quả cảm ơn nói là cảm ơn ngài thay bọn hắn thanh Đông cổ đưa tay nhận lấy cây gậy hai mắt tỏa sáng đ ờ s cây gậy này là gậy chống tay như mấy ông quý tộc châu âu ngày xưa n h a ngươi thu được đạo cụ tìm người gậy tìm người gậy phẩm chất x a n h lam miêu tả tại nào đó siêu khoa kỹ thế giới khá thường gặp thủ trưởng có tìm người công năng nhưng độ chuẩn sắc còn là dấu hỏi hiệu quả một đ ặ t gậy đứng tự nhiên ở mặt đất nó sẽ hướng muốn tìm mục tiêu phương hướng khuynh đ ả o hiệu quả hai gậy sẽ tồn tại nhất định sai sót người chơi hiệp hội làm sao lại biết mình đang tìm kiếm loại này có thể tìm người đạo cụ dương viễn bình bốn đông cổ ý thức được chỉ sợ đêm qua lão giả kia thật đơn giản một câu truy nã v u mã ngọc hợp mang đến ảnh hưởng muốn vượt xa tưởng tượng của hắn v u mã ngọc hợp thân là hoàng kim m ộ ư ơ i ba vị một thành viên thế lực sau lưng chỉ sợ không thể coi thường nhưng theo lão giả lệnh truy nã những thế lực này nằm trong tay tài nguyên hết thẻ đội chủ tại chính mình nhìn không thấy thế giới ngầm lượng lớn đánh cược cùng trao đổi ích lợi không giờ khắc nào không tiến hành hồ bốn đông cổ hơi thở ra một mụm trọc khí hắn cũng không thích loại không khí này dưới so sánh vẫn là thế giới nhiệm vụ tương đối lân thuận nhưng hắn cũng không có từ chối chỉnh hưng hạ phần này ý tốt như vậy cuối k ỳ b o s u di mưu giản người chuẩn bị xong chưa đ ớ s hết chương sau lại đi cái m e t n o z i ạ t ba nha câu đổi đọc thấu chương xong chương bảy mươi bảy lại đến cái m e t n o z i ạ t ba chương bảy mươi bảy lại đến cái m e t n o z i ạ t ba đông cổ đem cặp xú lê ném lên mặt đất trong một làn sương khói to lớn ba lô xuất hiện lần nữa mặc dù bây giờ hắn trở thành chính thức người chơi đã có được mười sáu ô ba lô nhưng hắn vẫn là thói quen đem một chút cùng loại với cầm máu phun xương thỏi vàng các loại vật phẩm chứa ở trong cặp xù lệ to lớn hành trang hắn thuần thục kiểm kê vật phẩm từ trong tủ lạnh lấy ra lần trước dùng hết chân cấp cứu bổ sung đến trong hành trang sau khi xác nhận hết thẻ đều đã sẵn sàng hắn đem cặp sủ lễ để vào bên trong ba lô không gian đối với còn ở kia xem tv tả tiểu linh nói một tiếng sau đó liền mở ra cửa chính vốn nên lạnh lẽo lối đi nhỏ lúc này lại khói mù l ợ lờ dương viễn bình nhìn thấy đông cổ đi ra đem trong miệng thuốc lá bốc tắt tìm chủ đề nói thật sự hiện tại liền xuất phát t h ậ t ra gần nhất đông hạ sinh dục ủ ban luôn đang nhờ ta hỏi ý của ngươi bọn hắn hy vọng ngươi có thể cung cấp một phần tinh trùng cho nên muốn tìm một chút chủ đề nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ nói với ta cái này có chút không hợp thói thường sao dương viễn b ì n h nhìn thấy đông cổ biểu lộ liền biết người trẻ tuổi này lúc này tâm tính cực kỳ ổn định không có chút nào bởi vì muốn đi hoàn toàn công lược cái mệt no giạt bạ thế giới mà khẩn trương thật sự là khó lường nha trong lòng của hắn tán thưởng trên mặt lại cố ý giả bộ như mặt ủ mày chau tiếp tục nói hiện tại tình huống này rất nhiều người thậm chí tại trước mười tám tuổi liền sinh con nha sau khi trở thành người chơi phần lớn người chơi đều sẽ lưu lại một phần g e n di chuyển dù sao do quốc gia thống nhất tiến hành sắp xếp không đến mức để cho người ta bởi vì sinh con vấn đề chết tại bên trong vận mệnh trò chơi đông cổ đi ở phía trước không muốn tiếp tục tại bên trên loại chủ đề này dây dưa cho dù đối với bây giờ xã hội đây là một cái phổ biến hiện tượng nhưng hắn vẫn không cách nào vượt qua chính mình trên tâm lý xoan s u y d ư ơ n g viễn bình vốn chỉ là vì tìm cái chủ đề làm dịu tâm tình khẩn trương nhưng hắn nhìn thấy đông cổ đối với cái đề tài này kháng cự lại là trong lòng hơi động giữ chặt đi vào thang máy đông cổ hơi có vẻ khẩn trương nói ngươi sẽ không phải cũng là loại kia tuyệt hậu phái đi bởi vì cảm thấy thế giới này quá kém cho nên không n g u y ệ n ý để cho mình đời sau đi vào thế giới như thế này chịu khổ đông cổ nhìn xem thang máy đóng lại rồi mà vẫn còn l u lo không ngừng dương viễn bình có chút bất đắc dĩ giải thích ta chỉ là còn không có chuẩn bị kỹ càng trở thành một người cha mà lại ta không hy vọng con của mình tại trong loại này máy móc sinh ra dương viễn bình khẽ giật mình thang máy đã mở ra hắn còn muốn tiếp tục tán d ố c nhưng đã nhìn thấy cung lịch đã đứng tại ven đường mở cửa xe ra hắn ho khan một cái vì mình tổ trưởng hình tượng tạm thời từ bỏ thúc đẩy sinh trưởng ủy viên chức trách ba người theo trong tay đông cổ viên kia lò gặp sở chỉ dẫn một đường lái xe cuối cùng đi vào một cái rộng lớn quảng trường h ổ phách quảng trường đông cổ xuống xe nhìn phía xa khổng lồ quảng trường trung ương cái kia có chút quen thuộc cổng dịch chuyển hắn nuốt nhẹ trong tay màu vàng vòng tay khỏe miệng chậm rãi nết lên một vòng ý cười đây chính là v ẫ n mệnh sao cung lịch cũng có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua đông cổ nếu như hắn n h ớ không lầm bị thở thử thách thức tỉnh chính là bắt đầu từ cổng dịch chuyển này ngày hôm nay lại là nơi đây đi thôi dương viễn bình trên nét mặt thổn thức rất nhanh bị hắn thu lại hắn thông báo một tiếng cùng cung lịch đông cổ cùng nhau đi vào hồ phách quảng trường hôm nay hồ phách quảng trường cũng không ít người Tốt 5, tốt 3, tụ tập một、chỗ. càng h ỗ c xa xôi mặc đồng phục màu đen nhân viên chính phủ ánh mắt không ngừng nổi hồi một người đàn ông mang theo kỳ quái đai lưng thì tựa ở phía dưới cổng d ị chuyển c h hiển nhiên là phụ trách nơi đây chị a n nghĩa cảnh đông cổ đi đến bên cạnh cổng d ị chuyển c h lần nữa nhìn thoáng qua l ọ gập bỏ s ờ lúc này vẫn thẳng tắp chỉ hướng trước mặt cổng d ị chuyển c h lộ ra có chút ổn định hắn hướng cái kia phụ trách giữ gìn chị a n nghĩa cảnh gật gật đầu đối phương hiển nhiên cũng nhận ra bị thở thân phận kinh ngạc đứng dậy đông cổ đang muốn đi vào trong cổng nơi xa lại có mấy người nhanh chóng chạy đến đông tiên sinh đông tiên sinh xin chờ một chú đông cổ mày nhắc lại lại thấy là hai cái thân mang gọn gàng âu phục người đàn ông trung niên hai người thể thuật không tồi tới rất nhanh bọn hắn nhìn thấy nghĩa cảnh cùng dương viễn bình cảnh giác ngăn tại trước người đông cổ vội vàng nói chúng ta là phích lịch trạm chuyên viên tới đây là cho đông cổ tiên sinh đưa lịch dễ ám thiết bị bởi vì quan tinh giả còn không có chế tác hoàn thành cho nên chúng ta muốn đông cổ lắc đầu cắt ngang bọn hắn lần này coi như thôi nhiệm vụ lần này ta không chỉ là vì nhiệm vụ càng là vì t h ù riêng có chút cảnh tượng khả năng không quá thích hợp bị người nhìn thấy đông cổ âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng dương viễn bình lại có thể cảm giác được giữa lời nói ẩn chứa sắc khí chẳng biết tại sao Dương viễn n b ì hai trận tới nhớ s u hôm đ người cung kính lui h ra đông cổ cầm l ọ a bỏ sơ nhẹ nhàng đặt tại bên trên cổng dịch chuyển to lớn cổng dịch chuyển lập tức phát ra ánh sáng trắng sáng lời một cỗ t h à n trề chấn động trong nháy mắt kích hoạt dương viễn bình nhìn xem một màn này trong lòng có chút khẩn trương hắn lại muốn móc một điếu thuốc đi ra sờ s o ạ n mấy lần lại nghĩ đến cuối cùng một điếu đã bị chính mình bóp tắt tại trong hành lang trước nhà đông cổ hắn bay đầu nhìn về phía mình tổ viên lại nhìn thấy cung lịch dơ điện thoại đem một màn này đi lại sau đó túi đầu tải lên dương viễn bình trong lòng giật mình đoạt lấy điện thoại trách mắng người đang làm gì cung lịch đối với tổ trưởng tức giận cũng không thèm để ý hắn nhìn xem đông cổ thân ảnh chậm rãi biến mất trang nghiêm nói đây là chuyện hắn sớm đã giao cho ta dương viễn bình có chút vội vàng cũng không để ý những người khác ở đây c hoàn hoàn đối với đông cổ tới nói mỗi một lần nhiệm vụ hắn cũng sẽ không lưu lại cho mình đường lùi hắn sẽ không cân nhắc nhiệm vụ thất bại công lược thất bại hắn chỉ muốn thắng hắn cũng sẽ một mực thắng được đi dương viễn bình nhìn xem mặt mũi tràn đầy lòng tin cung lịch hắn bỗng nhiên ý thức được giống như hôm nay s á c thực chỉ có bản thân một người đang khẩn trương mặc kệ là cung lịch vẫn là hai cái này p h í c h lịch trạm chuyên viên liền ngay cả bản thân đông cổ đều không có chút nào cảm giác khẩn trương hắn rất mạnh tổ trưởng ông của ta nói đông cổ tiên sinh chỉ sợ đã vượt xa đại đa số h ắ c thiết người chơi hắn đã biến thành từ đầu đến đôi quái vật d ư ơ n g viễn bình con ngươi co r i ù t lại trong lòng rốt c ụ c an tâm một chút cũng cúi đầu lấy điện thoại di động ra vì cung lịch vừa mới phát v ộ t tăng thêm chút độ hoặc bên kia hai cái p h í c h lịch trạm các ngươi cũng tới chống đỡ một hồi hai người có chút mê man nhưng vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra d ư ơ n g viễn bình đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lại hỏi các ngươi làm sao biết bị tờ muốn từ nơi này tiến vào thế giới nhiệm vụ hai người lính nhau trong mắt có chút ý cười nói chúng ta tại mỗi cái điểm dịch chuyển đều an bài người d ư ơ n g viễn bình trong lòng thầm tật lưới trên vận mệnh diễn đàn một cái bài v ộ t mới rất nhanh bị lên tốt c h è n cái m a x n o z a t b ạ hoàn toàn công lược kế hoạch bắt đầu bên trong bài v ộ t dán một tấm ảnh thân hình cao lớn bị tờ một tay đặt tại bên trên cổng dịch chuyển tựa như muốn đẩy ra vận mệnh trò chơi cửa lớn để lộ cái kia tên là vận mệnh nữ thần mạng che mặt câu đổi đọc t ấ u chương xong chương bảy mươi tám ả trong chân thực cùng hư hảo đông của một chút xíu cảm giác được hoàn cảnh chung quanh xuất hiện cảm giác thực nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng chính mình cũng không còn cách nào nhìn thấy cảnh tượng này huyên nào khu phố thiêu nướng mùi thơm mang theo khăn quảng đỏ vui cười đùa dẫn học sinh tiểu học bốn xa xa khu mua sắm trên bình phong lớn đang dùng màn hình to lớn phát quảng cáo đồ trang điểm hết thể lộ ra ngoài ý muốn bình thản đông cổ đi tại trên cái này l ạ l ắ m mà quen thuộc đường phố nhìn xem trên mặt tất cả mọi người đều không có đối với vận mệnh trò chơi sợ hãi có chỉ là cơm á u gạo tiền ngày qua ngày bình thản đông cổ hít mũi một cái cái kia mùi vị quen thuộc đem đã ngủ say nhiều năm ký ức tỉnh lại hắn đông nhiên có c ố xúc động tìm một cái quen thuộc phương hướng bước nhanh tới sáu bên trong lắc lư đoàn tàu trưởng tàu sắc mặt tái n h u ậ hắn bởi vì áy náy cùng sợ hai toàn thân run dậy quỷ, quỷ cầu khẩn dù làm một lần cũng được bốn người n g h rất mau đến trong bờ xe tìm được cái kia mái tóc dài màu đỏ vàng thanh niên bốn người nhìn một chút ngủ say mấy tên kiếm sĩ thấp giọng thương lượng làm sao bây giờ còn có một tên kiếm sĩ không ở khoang xe này thanh niên sắc mặt tái nhợt c ù nhẹ g với m nhàng i k á c ho khan vài tiếng hắn cầm dây thừng đi vào phía sau một khoang buồng xe một chút liền thấy được buồng xe phần đôi người đàn ông vóc người cao lớn kia người đàn ông lúc này nhắm hai mắt nhưng lại không tự giác tản ra một câu nghiêm nghị khí thế thanh niên sắc mặt tái nhợt cầm dây thừng thở mạnh cũng không dám t hắn ậ n từng ly từng tí tới gần đối phương, nhẹ nhàng đem dây thừng tí tới t ly dây đối đem h t t ở r ê tay đối phương. Hô, chậm c ắ sắc c dây thừng, thanh niên sắc mặt tái h niên n ộ t mắt hơi, nhắm chậm chạp lại, từ một bắt đầu chậm chạp đếm số rãi rơi vào trạng thái ngủ say lại mở mắt ra phát hiện mình đã xuất hiện tại một nơi kỳ quái hắn đứng tại trên một đường phố rộng rãi nhưng con đường cực kỳ vơ ư n g vước qua lại người đi đường mặc phong cách đặc biệt của não càng khoa trương hơn là trên đường phố kia đáng sợ sắt thép quái vật không ngừng gào thép mà qua giấc mộng này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách hiểu được trong giấc mộng này cảnh tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hắn rất nhanh tập trung ý chí bắt đầu như thầy bói xem voi tìm giấc mộng này bên d ư ớ i muốn đi vào đối phương vô thức lĩnh vực đông cổ lúc này ngồi tại trước bàn ăn những mày một màn này bị bàn ăn một bên khác người đàn bà phát hiện nàng quan tâm nói thế nào con trai không hợp khẩu v ị sao ngồi ở trên ghế chính một mình uống rượu người đàn ông thấy thế cũng p h ả n nàn nói ngươi nhìn ta liền nói ngươi vừa rồi thả nhiều mối quá đi con trai hắn ở trong thành thị sinh hoạt thói quen ăn nhạt một chút ẩm thực rõ ràng là ngươi nếm thử một miếng nói còn nhạt hai người rất nhanh bắt đầu nói rông d à i vấn đề thức ăn này đến cùng là ai không làm tốt đông cổ trong lòng chua chua hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu n ă m không nghe thấy loại trò chuyện này hắn nhanh chóng kẹp lên một chút mẹ hắn vừa hâm thức ăn miệng lớn n g a i âm thanh lờ mở nói ăn thật ngon nha ta thích ăn lao cha thấy thế có chút mừng rỡ hắn rót một chén rượu hỏi ngươi có muốn tới một chén mẹ hắn hơi nhúng mày muốn mắng đông cổ lại đứng dậy chủ động nhận lấy hắn cười cùng lao cha chạm gốc sau đó đem rượu uống một hơi hết sạch đông cổ nhìn xem hai người giữa lông mày ý mừng đột nhiên đối với những cái tia đi theo muốn để cho mình một mực ngủ say tại trong ngộng đẹp nhân loại nhiều một chút thấu hiểu hắn lúc này trong lòng k h ẽ t h ở dài một cái nếu như mình tinh thần thuộc tính không có cao như vậy liền tốt hắn liền sẽ không như thế phát giác được rõ ràng đây chỉ là giấc ngộng đúng vậy à cuối cùng chỉ là mơ mở giấc. trong lúc đông cổ thở dài hình thể lập tức biến trở về bộ kia khoa trương tư thái nhìn xem cha mẹ ánh mắt khiếp sợ đông cổ nhắm mắt lại hơi n h ú n g chân người đã biến mất không còn t â m tích thanh niên sắc mặt tái nhợt cầm trong tay bén nhọn to ít hướng trước người tấm màn tre vô hình kia vạch một cái như rừng sắt thép hiện đại đô thị như là miếng vải bị thanh niên mặt lộ sợ hai thán phục hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào mảnh này vô thức lĩnh vực chỉ thấy trên một mảnh xanh ngắt thảo nguyên dê bọ chậm rãi qua lại mặt hồ bình tĩnh phản chiếu lấy trời xanh mây trắng trên mặt đất từng đoá từng đoá nở rộ hoa nhỏ đem vùng thảo nguyên này tô điểm thật như t i ê n cảnh thanh niên vừa tại trong vô thức lĩnh vực tìm đông cổ hạch tinh thần vừa có chút bị cảnh tượng này hấp dẫn một người vô thức lĩnh vực thường thường chiếu dọi hắn chân chính nội tâm tên kiếm sĩ này nội tâm dĩ nhiên như thế trong suốt hắn nhất thời có chút tìm không thấy phù hợp từ để hình dung rốt cục hắn tại đang chuẩn bị ra tay một âm thanh kỳ ảo xuất hiện tại phía sau hắn ngươi muốn đối với hắn tinh thần làm cái gì thanh niên sắc mặt tái nhợt giật mình vô thức lĩnh vực còn sẽ có người hắn kinh hai quay đầu lại nhìn thấy một tên toàn thân tản ra thánh khiết ánh sáng người phụ nữ chậm rãi từ trong hồ xuất hiện tóc nàng trắng bạc trong con mắt lấp loé ánh sáng vàng kim lộng lẫy mặc thuần trắng lộn mỏng chân trần đi ở trên đồng cỏ thánh khiết làm cho không người nào có thể nhìn thanh niên chỉ là cùng người người phụ nữ kia liếc nhau một cái liền cảm giác trong lòng mình ô chọc dục vọng như đang đau nhói nhịn không được túi đầu hắn có chút hổ thẹ chỉ có như thế vị đại nhân kia mới có thể để cho ta tiếp tục say mê tại trong n g ọ đẹp ta mới có thể trên người người phụ nữ ánh sáng thánh khiết trở nên thoáng mờ nhạt nàng tiếp tục hỏi cho dù người này từng tại thế giới này giết chết mấy chục cái quái vật cứu vất vượt qua trăm người tính mạng ngươi vẫn muốn ra tay với hắn sao thanh niên cảm giác mình tại trong ánh mắt của người phụ nữ tựa như trở nên như là cặn bạ ô h ế hắn nghĩ tới tình huống của mình đ ỗ n g nhiên có chút không cam lòng h ế t lớn đúng vậy à hắn cứu vớt nhiều người như vậy cùng ta có quan hệ gì ta không phải là thê thảm hơn chết đi thế giới này những quái vật kia những người kia đều không có quan hệ gì với ta a nói lấy liền giơ lên t a ít muốn đâm xuống nhưng lúc này mảnh này vô thức lĩnh vực trợt mây gió thay đổi sắc trời trong nháy mắt tối đi xanh ngắt cỏ t i ể u diễm hoa trong nháy mắt khô héo nước hồ trong nháy mắt khô cạn lộ ra đ á y h ồ trắng lếu s ư ớ n g cốt trên đỉnh đầu cái kia trời xanh mây trắng cũng trong nháy mắt đ ổ i bộ dáng đen kịt một màu đỉnh đầu một vòng máu đỏ tươi trăng bắt đầu phát ra ánh sáng y ế u ớt cái này thanh niên nhìn thấy trước mắt hạch tinh thần trong nháy mắt trở nên đen kịt cái kia lượn lở khí đen chỉ là lướt qua liền đem phần lại nhìn thấy vừa mới thánh khiết người phụ nữ chẳng biết lúc nào cũng thay đổi bộ dáng mái tóc đen dài váy dài màu đen trong đôi mắt tràn đầy một màu đỏ tươi nhìn thấy thanh niên đang nhìn mình người phụ nữ nết miệng lên lộ ra một vòng rét lạnh ý c ư ờ i hử cho nên ta đã sớm nói cho ngươi biết nha ngươi không cứu vớt được bất luận kẻ nào nhân loại bản tính là như vậy đông cổ nha câu đổi đọc t ấ u chương s o n g chương bảy mươi chín tình cờ kiếm thiền chương bảy mươi chín tình cờ kiếm thiền trong toa tàu chỗ tan g i mái tóc dài màu đỏ vàng rẹn gỗ cụ kị du bỗng nhiên vô ý thức đứng dậy một tay đem bên cạnh người phụ nữ tó hắn mặc dù đắm chìm tại bên trong ảo ngộng nhưng đối với sát khí m ẫ n cảm cùng bản năng như cũ để hắn đối với nguy cơ làm ra phản ứng động tĩnh lớn như vậy cũng không thể bừng tỉnh vẫn ngủ say tại trong ngộng đẹp c ả mã đ ồ tàn dở a g a s ù mazenis hạ sĩ bị dạ ý nổ sủ kẹ ba người nhưng tàn dở mang theo người hòm gỗ chợt rung động hai lần hình thể thu nhỏ rất nhiều c ả mã đ ồ nợ rủ cổ từ trong hòm gỗ leo ra nàng nhìn xem đ ầ y người toa xe đều lâm vào ngủ say cái tiết khí thế kinh người nam nhân còn đang trong giấc ngộng bóp lấy cổ một nữ nhân nợ rủ cổ trong miệm cắn một đoạn cây trúc lắc lắc cánh tay anh mình nhưng đối phương lại không phản ứng chút、nào. nợ dù cổ kéo tay của đối phương sờ lên đỉnh đầu của mình hoàn toàn như trước đây ấm áp nhưng đối phương không có từ trong ngộng tỉnh lại nàng bản năng cảm giác được có vấn đề thế là tập tễng đi tới trước người t ả n dở có chút hướng về sau ngẩng đầu lên đối với t ả n dở cái chán hung hăng va chạm phanh t ả n dở như c ũ không có dấu hiệu tỉnh lại nợ dù cổ chính mình lại cảm giác có chút kỳ quái nàng xoay người chợt thấy sáng bóng cái chán nóng lên máu tơi trong nháy mắt chảy ra cảm giác đau lúc này đánh tới nợ dù cổ không nghĩ tới chính mình không thể đánh thức anh trai ngược lại chính mình bị thương tủi thân trong lòng to như hạt đậu nước mắt tại hốc mắt đảo quanh cái kia máu tươi cũng trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa màu đỏ Cái kia spackets, rút huyết thuật huyết. quỷ bục ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem tàn dơ bao trùm nhưng gỗ này kỳ lạ ngọn lửa lại không thiêu bỏng tàn dơ tàn d ơ thân thể rung động hai lần đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra không có ẻn ngủ tay sai q u y r ố i hắn tỉnh dậy nhanh chóng lạ thường không kịp tự an ủi em gái mình nồng nặc mùi quỷ để tinh thần hắn trong nháy mắt cảnh giác n ở rụ cổ ngươi mau gọi rẽn gỗ cỡ sàn bọn hắn dậy ta đi tìm con quỷ kia vừa nói tàn dở rút da nỉ chị nhanh chóng nhảy lên nóc tàu nợ rủ cổ thì bắt đầu lợi dụng huyết quỷ thuật dần dần tiêu bỏng ba người khác ý đồ giải trừ ba người bị chúng huyết quỷ thuật âm thanh chiến đấu dữ dội sau đó liền từ nóc xe bộc phát trong buồng xe cũng theo trên m ũ i xe chiến đấu bộc phát bắt đầu sinh ra rất nhiều m á u thịt ban đầu sạch sẽ buồng xe chỉ chốc lát liền như là hóa thành quái vật cơ thể nợ rủ cổ lợi dụng chính mình không tồi tính cơ động tại trong hai toa tàu vừa đi vừa về chạy không ngừng dùng móng sắc nhọn đem trong buồng xe mọc ra b u n nôn xúc tu cùng đẽo thịt xé nát để những cái tia trong ngủ mê hành khách không đến mức bị mướt nhưng thời gian dần trôi qua trong buồng xe xúc tu tạo ra càng lúc càng nhanh Nàng bắt đang ầ gầm u có chút lực trước h bất tòng tâm, một tiếng nát lên nàng nổi giận gầm lên một tiếng xé nát trước người xé i cái hơi xúc tù, hơi chân quay lại, thân hình bắn n quay lại, ư hướng được, ợ c của xe. Nàng có thể cảm giác được, ở nơi đó, xúc tù đã xuất hiện. Không còn cổ châu cách xa mình còn có mấy mét, xúc cuốn châu cao thể hiện. Không nhìn mình phía thanh lớn lớn. nàng nơi bốn. Nở trên ngồi trên ngồi niên Đang xa kia bộ xe, xuất xem đó, tù mét, tù to mấy rồi đã đã ở kịp rủ về phía trên ngồi kia thanh niên cao lớn. Đang di động với tốc độ cao nợ rủ cô đột nhiên cảm giác n à y dáng người cao lớn thanh niên nhìn có chút quen mắt vâng vẫn trong trạng thái mê man thanh niên bỗng nhiên đánh ra một quyền to lớn bạo khí âm thanh trong nháy mắt tầm vang nợ rủ cộ nhìn thấy lúc đầu vô hình không khí bị một quyền này để ép thành màu trắng hình khuyên mây khói ẩm vang khuyết t á n cái kia xúc tu còn chưa tới gần thanh niên thân thể liền trong nháy mắt sụp đổ loại này lật đạo nợ rủ cộ đột nhiên nhớ tới hai năm trước ban đêm mình cùng anh hai tại phía dưới cái chùa kia gặp phải nam nhân đối phương từng quyền từng quyền đem cái kia ăn thịt người quỷ đánh cho không ngừng sụp đổ nợ rủ cộ hai mắt tỏa sáng nàng nhanh chóng tới gần đống cộ ngọn lửa màu đỏ hồng lại đốt đông cộ trong nháy mắt bị bao lại sáu đông cổ nhìn trước mắt mảnh này đen kịt vùng đất cùng dưới trăng máu cái kia tóc đen nữ nhân mặc kệ đối phương có bao nhiêu tà dị nhưng đối phương cùng mình ở giữa loại kia tối t â m liên hệ không cách nào che giấu đông cổ khoe miệng giơ lên lộ ra một cái nụ cười s á n l ạ hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa bước vào hát thiết cấp còn chưa bắt đầu kiếm tiền thế mà lại dưới loại tình huống này nhìn thấy kiếm linh của mình thanh niên sắc mặt tái nhợt khó có thể tin nhìn xem tinh thần tỉnh táo xuất hiện tại trước mắt mình cao lớn kiếm sĩ lảo đảo lui lại hai bước trong miệng lẩm bẩm nói làm sao có thể ngươi làm sao có thể xuất hiện tại chính mình vô thức lĩnh vực cái gọi là vô thức lĩnh vực tự nhiên là không cách nào bị bản nhân ý thức khống chế lĩnh vực nơi này có thể nói là nhân loại bản thân không cách nào đặt chân cấm khu nhưng nhân loại bình thường không cách nào làm được sự tỉnh không có nghĩa là đông cổ không cách nào làm đến nếu như đông cổ muốn hắn thậm chí giờ phút này liền có thể từ trong giấc mộng này tỉnh dậy cao tới hai mươi điểm tinh thần thuộc tính để tinh thần hắn cực kỳ nhạy cảm thế giới trong mơ này mặc dù cấu tạo tinh xảo nhưng một khi để cho người ta ý thức được chính mình ở vào trong giấc mộng cái kia mãnh liệt không hài hòa cảm giác liền cũng không còn cách nào che giấu tóc đen người phụ nữ mặc váy đen trần chùi hai chân đứng ở trên u ố a tàn cánh đồng hoang bên trên cặp kia chân trần móng cũng là màu đỏ máu đông cổ cảm giác mình kiếm linh tràn đầy tà dị hương vị đây cũng là bởi vì chính mình linh hồn mà thành dạ nà c u ộ t đây thật là bốn đông cổ mơ hồ phát giác được không đúng mặc dù mình quả thật có cực đoan bạo ngược một mặt nhưng mình đối với những cái k i a người lương thiện cùng anh hùng ủng hộ cũng chắc chắn không phải giả dối bên ngoài đã bắt đầu chiến đấu ngươi không đi ra thật được không người ta nghe không ra nàng đến cùng là hy vọng đông cổ rời đi hay là không hy vọng đông cổ rời đi thanh niên sắc mặt tái nhợt gặp hai người tựa hồ cũng có chút không quan tâm chính mình trong lòng loại kia trộn lẫn ai náy xấu hổ phẫn hận không cam lòng tâm tình càng mãnh liệt hắn đột nhiên giơ lên trong tay vũ khí đâm về đồng cổ tinh thần hạch nhưng trong vô thức lĩnh vực mặc kệ là đông cổ hay là người phụ nữ váy đen giờ phút này cũng không hề nhúc ních hai người chỉ chăm chú ánh mắt thanh niên liền trong nháy mắt cứng tại chỗ hắn cảm giác một loại lực lượng mạnh mẽ đem hắn thân thể trói lại mặc kệ dùng da sao lực dãy r u ộ cũng không cách nào tránh thoooo lực yên tính một chút đâu ta cùng vị nữ sĩ này thời gian thế nhưng là rất quý giá đ nhưng thanh niên lại cảm giác được một loại không thể nghi ngờ cảm giác g á p bách đông cổ hai thai khẽ nhúc ních một chút tiếng nổ mạnh xa xa chuyển đến nghĩ đến là đoàn tàu bên trong r è n gỗ cụ kỵ rủ đã tỉnh lại bắt đầu lợi dụng mạnh mẽ kiếm kỹ thanh trừ trong buồng xe ẻn mũ thân thể thời gian đã không nhiều hắn nhất định phải tại trước khi ạ cạ giả đến tỉnh lại thời gian khẩn cấp có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao đông cổ cười hỏi người phụ nữ kiếm linh không nói tiếng nào nàng đôi chân nhẹ nhàng nâng lên một đ o á sen màu đen chậm rãi từ dưới chân nợ rộ bước chân nàng nhẹ nhàng chậm chạp dáng người man sa một đường đi đến trước người đông cổ d xích lại gần đông cổ không ngừng tìm tòi đánh giá đông cổ ánh mắt vậy một cái hắn nhìn thấy sau lưng người phụ nữ kiếm linh đoá kia sen màu đen dần dần hóa thành ngọn lửa màu đen đem cánh đồng hoang này n ó n lửa ngọn lửa đen kịt không có nhiệt độ không âm thanh lại nhanh chóng đem toàn bộ thế giới này bén lửa trên trời trăng máu nhẹ nhàng trôi nổi tại trên ngọn lửa đen kịt này thế giới tên của ta ngay ở chỗ này ngươi thấy không rõ sao đông cổ hơi kinh ngạc hắn tập trung nhìn xem phía sau người phụ nữ cái kia lửa đen b ư c lên thế giới bỗng nhiên một đám lửa đỏ hồng tại trên thân cực kỳ không ổn định người phụ nữ nhìn xem một màn này đôi chân trần chậm rãi lui vào bên trong ngọn lửa đen kịt thanh âm thăm thẳm chuyển đến đông cổ thấy rõ trái tim của chính mình vê anh nổ tung khổng lồ chuyển đến thế giới trong giấc mơ theo đó vỡ tan đông cổ trong nháy mắt mở hai mắt ra vùng xe t ạ i trong nổ tung khổng lồ thoát khỏi quỹ đạo trong vùng xe hành khách lập tức bị quăng lên đứng tại trước người mình thiếu niên tóc vàng một mực đem mấy tên thiếu nữ tre ở trước ngực đông cổ than nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên cao cao nâng lên chân phải dùng sức đặt xuống vê anh màu trắng mây khói trong nháy mắt từ sàn nhà mặt ngoài nổ tung lực xung kích kia cũng không đánh xuyên sàn nhà ngược lại là đoạn này từ trên thoát khỏi quỹ đạo đ ư ờ n g xe bị lực lớn đ è xuống cũng không quay cuồng tại bên trong chói hai ma sát âm thanh chậm rãi dừng lại điều chỉnh một chút trạng thái chính thức mở kịch bản thanh gươm diệt trụ từ đại ca bắt đầu thay đổi Tờ S, bên trung thích đặc biệt danh hay đổi tên nhân vật tên tác tấu chết, chết, S, song, sẽ sửa. sẽ bên danh nhân nước ngoài nhị. chương chương cũng không chỉnh Chương cũng không chỉnh Câu hay phẩm đặc đọc, đổi đổi đã đã ai ai sửa. tảng dơ nằm trên mặt đất dây r ù a muốn đứng dậy nhưng mặc kệ hắn dùng sức cỡ nào thân thể lại run dậy không cách nào động đậy được lộn xộn tảng dơ nếu không vết thương sẽ lần nữa rách ra viêm trụ rèn gỗ củ kỳ dù đẹ lại muốn dây r ù a thân thể tảng dơ hắn nhẹ hít một hơi liếc mắt đánh giá mới xuất hiện ăn thịt người quỷ màu hồng đào tóc ngắn tái nhợt màu da toàn thân che kín màu xanh đậm hình xăm càng quan trọng hơn là cái kia dày đặc đến như là đêm tối bản thân quỷ khí bốn đây chính là c h n thượng huyền sao rèn gỗ củ kỳ dù đứng dậy ngăn tại trước người thiếu niên bị thường toàn thân tản ra mãi liệt đầu trí à, cả giả hắn chỉ muốn vì nhân loại trước mặt lớn tiếng khen hay đối phương cái k i a mạnh mẽ đấu khí sáng tỏ giống như là trong đêm tối bao l ố c lấy nhân loại thân thể tại trong mười mấy năm nắn g ngủi liền đem thân thể ý chí kỹ xảo rèn luyện đến trình độ như thế sao thật sự là thiên tài a bốn loại thiên tài này nếu là hiện tại liền bị chính mình giết chết thế nhưng là rất đáng tiếc Và anh, cao cao. chân thân hình lên biến trong nháy hiện tảng hắn nằm lên phát phải ạ tại cả lực, cái trước giả mũi rồi một mất, mắt mặt đấm xuất lẽ dơ, dơ Kỳ dù con ngơi ư co g ụ c lại tốc độ thật nhanh cặp mắt của hắn gần như không kịp quay sang nhìn thân thể liền bản năng hơi chuyển động viêm tri hô hấp nhị chi hình thăng viêm t h i ề n hồng no cổ kỳ ni no cả tạ nỗ bồ g ì n e n ts mình có nên dịch tiếng nhật mấy chiêu thức map cái mẹt s không mọi người như hình trăng khuyết lửa nóng trong nháy mắt sáng lên ạ c ả dạ đánh hướng t ả n dở tay phải bị một kiếm này trực tiếp chém ra ạ c ả dạ trong lòng càng thoải mái hai chân dùng sức xoay người tránh đi kỳ dù chặt đầu một kiếm trong lúc này bị chém ra tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu tàn dợ lúc này mới há mồm thở dốc giống như sống sót sau tai nạn vừa mới trong nháy mắt đó tử vong cách hắn gần như thế ngươi tại sao muốn trước tiên đối với người bị thương ra tay rèn gỗ cù kỳ dù đồng dạng có thể cảm giác được ạ cả, cả d ạ trên thân cái tiêm m á n h liệt đ ấ u khí cùng cái khác hoàn toàn ý lại huyết q u ỷ thuật cùng lực lượng cơ thể đi chiến đấu quỷ khác biệt trước mắt cái này rất am hiểu chiến đấu ạ cả d ạ đối với kỳ dù chất vấn không thèm để ý chút nào c ư ờ i nhẹ giải thích loại này sẽ chỉ vướng v ĩ u ra hỏa ta dự định trước hết thanh trừ sau đó chúng ta thật tốt tâm sự rèn gỗ cù kỳ dù vung lên kiếm giải quả quyết từ chối nói ta cùng ngươi không có gì có thể nói chuyện mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta đã đối với ngươi cả ạ c ả giả ý cười hơi thu lại nhưng trong lồng ngực chiến ý lại càng thịnh vượng quả nhiên loại chuyện này không phải nói một chút liền có thể hiểu ra giữa võ giả chỉ có chiến đấu mới có thể giao tiếp à. ạ c ả giả chân phải mở ra hướng bên cạnh trọng tâm chậm rãi c h ầ m xuống hai tay dùng sức nắm chặt mạnh mẽ đấu khí cùng huyết quỷ thuật x e n lẫn m à u l a m to lớn đ ô n g t u y ế t hoa văn trong nháy mắt từ mặt đất dưới chân hắn sáng lên thuật thức triển khai rụt sở x ì kỳ tèn cải phá hư sát la trầm ha kassat g a xin ạ cá dạ trong nháy mắt biến mất tại chỗ kỳ dù mạnh liệt đấu khí để hắn la châm giờ phút này vô cùng l o a mắt hắn cảm nhận được thuật thức phản hồi tới mạnh mẽ lực lượng trong lòng càng thêm xác định nhất định phải đem nam nhân ở trước mắt biến thành quỷ g e n g ồ c ủ kỳ dù thân thể hơi cong hai tay nắm nỉ chỉ dìn hô hấp pháp toàn lực vận chuyển trong tầm mắt ạ cạ dạ cái kia nhanh nhẹn động tác tựa hồ cũng thoáng biến chậm kinh phong đập vào mặt kỳ dù có chút những g người né qua ạ cạ dạ đồng thời xoay người một kiếm tại phía sau ạ cạ dạ vạch ra một vết thương nhưng ạ cạ dạ động tác không bị ảnh hưởng chút nào thân thể của hắn vô cùng linh hoạt trong nháy mắt dấm chân trước xu sau một kiếm trọng tâm chầm xuống túi đầu tránh né ạ cạ dạ hung m á h m ộ t ước thế kiếm lưu chuyển ngược lại một kiếm đem ạ cạ dạ cắm vào mặt đất chân trụ chặn đưa ta ạ cạ dạ như là hoàn toàn không cảm giác được gãy chi đau đớn hắn trên không t r ú n g không quan tâm đột nhiên xoay tròn thân thể trong nháy mắt hoàn thành phục sinh chân phải hung hăng đá trúng hai tay giao nhau kỳ d ụ d è n gỗ cụ kỳ d ụ chỉ cảm thấy bảo hộ ở phía trước cánh tay trái đau đớn một hồi thân thể trọng tâm cũng bị đánh tan lảo đảo hai bước nhưng đối phương cũng không có truy kích ạ cạ dạ đứng tại chỗ, tay chân giờ phút này đều hoàn hảo không chút tổn hại hai cánh tay hắ lần nữa mời xem đi thân thể của nhân loại chính là như vậy yếu ớt bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thương thậm chí chết đi chỉ cần ngươi cũng thay đổi thành quỷ ngươi liền có thể giống như ta không quan tâm g i ả yếu bệnh tật vĩnh viễn tu hành mạnh lên không ổn cực kỳ không ổn tạm dơ một mực n h ì n chăm chú lên r è n gỗ cỡ sàn cùng cái k i a g ầ n thượng huyền chiến đấu mặc dù r è n gỗ cỡ sàn vô cùng mạnh mẽ nhưng này cái ăn thịt người quỷ sức khôi phục thực sự quá k h o a t r ư ơ n g nếu cứ tiếp tục như vậy bốn tạm dơ trong lòng cực kỳ lo lắng h ắ n dây rụa bỏ lên vừa vặn một bên khác trạng thái coi như hoàn hảo hạ xị bị ra ị nổ sủ kẹ cũng đã đem bị làm cho ngủ mê hành khách rời đi. hắn lập tức hô lớn chúng ta phải đi giúp hai người các ngươi đều không cho phép tới r e n gỗ cụ kỳ d ụ làm sao không biết trước mắt g ầ n mạnh mẽ nhưng chính là bởi vì phần này mạnh mẽ hắn mới không có khả năng cho phép hai cái này trẻ tuổi kiếm sĩ tham dự vào những người trẻ tuổi này không đáng chết ở loại địa phương này nhưng hắn đồng dạng có thể cảm nhận được trong lòng tàn dơ lo lắng cùng sợ sệt trong lòng của hắn cười khổ thật đúng là không nên a kỳ d ụ vậy mà để tuổi trẻ hậu bối thay mình lo làm ắ bốn ạ cả dạ nhìn xem nhỏ yếu tàn dơ cắt ngang mình cùng kẻ mạnh chiến đấu trong lòng bất mãn một quyền đánh từ xa hướng tàn dơ phá hư sát không thức hak d è n gỗ cụ kỳ rủ thấy hạ cạ dạ đột nhiên cách không đánh ra một quyền mặc dù không có nhìn thấy công kích nhưng loại này bản năng cảm giác nguy cơ để hắn nhanh chóng ngăn tại trước người tảng giờ nghỉ trị dìn tre ở trước người phanh d è n gỗ cụ kỳ rủ kinh hãi hắn cảm nhận được n ỉ c h ỉ dìn bị một cỗ lực lớn đánh trúng cỗ lực lượng kia sát n ỉ c h ỉ dìn đánh trúng bờ vai của hắn đem hắn đánh lui mấy bước lui xuống đi tảng giờ an tâm đi hôm nay các ngươi ai cũng sẽ không chết một nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại trong đầu rèn gỗ cụ kỳ dù rèn gỗ cụ dù cả đối với hắn dậy bảo hắn một chút cũng không quên chính mình là người có được tài năng chính mình người mạnh như vậy trời sinh liền hẳn là bảo vệ kẻ yếu kỳ dù trong con mắt màu vàng, vàng đỏ toát ra chiến ý m á h liệt trên người hắn cố đấu khí kia càng t h ị n vượng hai tay của hắn nắm ngang nhỉ c h ỉ dìn chậm rãi bày ra thế đâm kiếm hô hấp pháp cực nhanh vận chuyển nhịp tim càng nhanh chóng viêm chi hô hấp n g ũ chi hình viêm hổ hồng no cổ kỳ gon no cạ tạ ẹn cổ bước lên đấu khí như là dữ dội b ộ c phát ngọn lửa hóa thành hung bạo hổ lửa trong nháy mắt đối với ạ cạ đ á n tới tốc độ mau lẹ lực lượng c ù n bạo để ả cạ dạ trở tay không kịp. Kỳ dù chỉ kịp hơi n g h i ê người n g cái chán liền bị gầy ra miệng vết thương to lớn hai người liền như vậy tại bên trong cực độ hung hiểm tình huống gần người á c đấu k ỳ du m g u tươi ạ c ả dạ gây chi không ngừng bay ra tàn dơ nhìn lòng nóng như lửa đốt trong l ò n g ngực như là muốn nổ t u n g hắn có loại dự cảm vô cùng không tốt đến cùng nên làm cái gì bốn hắn túi đầu tìm kiếm mình rơi xuống đất nghỉ trí dịn một đạo thân ảnh quen thuộc từ chỗ đằng xa đoàn tàu buồng xe chạy tới nợ dù cỗ lôi kéo cánh tay tàn dơ chỉ vào sau lưng trên nét mặt có tàn dở không cách nào hiểu được biểu tình cái tia tựa hồ là vui sướng một bên khác viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ dù cảm giác được chính mình thể lực đã tới cực hạn mà trước mặt ăn thịt người quỷ tựa như còn có dư lực hắn thở một hơi thật dài trong lòng cũng có quyết đoán viêm c h i hô hấp bí kỹ cựu chi hình luyện ngục hồng no cổ kỳ gờ ý cun no c ả tạ rèn gỗ cụ thiêu đốt toàn thân đấu khí cùng lực lượng thân hóa ngọn lửa như là như sao băng trong nháy mắt chém về phía ạ cạ dạ mà ạ cạ dạ lúc này đã hưng phấn tới cực điểm hắn đồng dạng lực lượng bộc phát vung ra nổ tung tính chất mật quyền phá hư sát di thức hak sắc mẹ si kỳ rèn gỗ cơ sàn trong tàn dở tiếng kêu tuyệt vọng mặt đất đột nhiên phát ra giống như một trận rồng gầm nổ vang. Giống mấy chục mét mặt đất trong nháy mắt sụp đổ một bóng người cao lớn giống như một đạo t h i ể m điện đen k ị t ẩm vang rơi vào chiến trường cố hết sức bảo lưu lại hoàn chỉnh đại ca điểm sáng h i t lít t ấ sau đó lần này là thật h ai cũng sẽ không chết câu đổi đọc t ấ u chương xong chương tám mươi mốt quái vật đã chỉnh sửa chương tám mươi mốt quái vật đã chỉnh sửa tàn dở bị phong áp to lớn quét qua mà trọng tâm bất ổn nợ rủ cộ dùng sức giúp đang bị thương anh trai ổn định lại thân hình tàn dở tại trong cồn phong hít mắt hắn chỉ nghe được sau l ư n g tiếng nổ đuằm to lớn vang lên sau đó một bóng người màu đen trong nháy mắt từ bên cạnh mình lướt qua đó là gộ c ủ kỳ dù giấu trong lòng mãnh liệt quý y ế t hoàn toàn không quan tâm ạ cả dạ cái k i a ngay đấm thẳng vào lồng ngực c u ồ n g b ạ o một quyền hai tay cơ giống như ngọn lửa lưỡi kiếm chém về phía cái cổ ạ cả dạ ạ ạ ạ ghen gộ c ủ kỳ dù hét to một tiếng chém ạ cả dạ ạ cả dạ cảm nhận được trên cổ lưỡi kiếm nóng bỏng trong mắt lại không kinh hoàng chút nào hắn chống không tay trái đột nhiên đánh về hướng lưỡi kiếm kỳ dù chém đầu một kiếm bị hắn một quyền làm thay đổi phương hướng mặc dù cái tia nóng bỏng lưỡi kiếm đem ngực hắn sẽ ra nhưng có cực mạnh năng lực tái sinh ạ cả dạ căn bản không hề kiếm kỵ. Hắn quyền phải đánh về phía q u vô cùng cuồng bạo khí lưu ầm vang nổ tung mặc kệ là ả cạ dạ hay là kỳ du đều kinh hãi tại trong cảm giác của bọn hắn không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé mở một đạo giống như manh thú bóng người cuồng bạo khí lưu đánh tới kỳ du đã có chịu chết giác ngộ hắn hoàn toàn không quan tâm người tới hai tay đem chính mình nóng rực kiếm chiêu dẫn hướng ạ cạ dạ cổ nhưng ạ cạ dạ lại cảm giác được người tới cái kia không chút nào che giấu uy hiếp mạnh mẽ hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng đem đánh về phía kỳ dù h ạ c a s s、sì、a s messi k ỳ phá hư s á t diệt thức đánh về phía người tới lực lượng khổng lồ phá không lao tới đông cổ nhìn thấy một quyền này cũng là thầm n g h ị đúng dịp cánh tay phải kéo ra do ken y ó rủ b ạ cụ thiên d ữ chú phượng đ ạ t được cực hạn lực lượng tại dưới địa chi hô hấp ảnh hưởng cơ bắp như là áp xúc đến cực hạn sắt thép từng khúc kéo ra một quyền đánh ra b ạ o l ự cạ lượng lãng là trước người như đông cổ không khí trong nháy mắt nổ tung, trắng khí lãng như là bao quanh để mắt t cổ khí khí bao màu i trên tay to tay, nắm đông lớn vang chúng ẩm bao đích cổ dạ, dạ chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này như là như là trong gió bão một mảnh lá rụng hắn đỏ cái s ắ t m e s s i k ỳ phá hư s ắ t di thức cùng cái k i a khí lãng màu trắng đụng vào trong nháy mắt một loại hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát hắn trơ mắt nhìn xem cánh tay phải của mình sụp đổ thành một vũng máu cái tia bị xé nước không khí sau đó mới hóa thành cuồng phong mạnh mẽ xóm xung kích mang theo cồn phong đem hắn đánh bay ạ cả dạ hai chân dùng sức cắm vào mặt đất muốn ổn định thân hình nhưng lực sung kích to lớn lại mang theo hắn trượt ra mấy chục mét đem mặt đất cày ra hai đường khe ránh kỳ dù ánh mắt rung động cái kia màu trắng lóa khí lang tiếng nổ mạnh để hắn trong thai lúc này còn có chút vang lên hắn nhìn thấy cái kia ăn thịt người quỷ vào thời khắc nguy cấp cơ bắp trong nháy mắt kéo căng để cho mình kiếm kỹ tiến thêm không được nhưng chính là mạnh mẽ như vậy g ầ n thượng huyền quỷ vẫn bị một quyền đánh nổ cánh tay phải hắn chậm rãi n h i n đầu nhìn về phía bên cạnh cao lớn kiếm sĩ ngươi là hạ sĩ bị dạ ý nổ sụ kẹ hai tay hắn có chút ngây nốc g nhìn xem cái kia thân hình cao lớn kiếm sĩ tại trong trực giác vô cùng bén nhạy của hắn trên thân người này tản ra hắn không thể nào hiểu được khí thế đáng sợ đơn giản tựa như là quái vật tàn giờ sững sờ nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện cứu rẻn gỗ c ờ sản bóng người cao lớn hai năm trước ký ức từng màn sông lên đầu hắn hai mắt nóng lên kích động hô đông sản là đông sản hắn không chết hắn còn sống tàn giờ hô to để mấy người ở đây vẻ mặt đều là biến đổi cách tàn g i gần nhất ỉ nổ sủ kẹ một cái lắc mình đã từ trong tay nợ rủ cổ giành lấy tàn g i hắn kích động hỏi quái vật kia chính là người thường xuyên nhắc tới cái kia đồng sản sao. chém giết gần thượng huyền quỷ sát quỷ kiếm sĩ tàn dở kích động lệ nóng danh t r ọ n g không ngừng n gật đầu ngày đó q u ả cả sủ gậy của đông sản trở về t ổ n g bộ chuyến về chém giết gần tin tức nhưng sát quỷ đội tiến về phố hoa rộ xì hổ dạ tìm kiếm lại chỉ thấy bên trong hố trời đầy đất cháy đen h à i cốt đông cổ biến mất không còn tam tích cuối cùng sát quỷ đội nhận định đông cổ đã cùng t r ư n đồng quy vu tập bốn ghen gỗ cũ kỳ dù cũng là kinh ngạc hai năm này nham trụ hải mở dị mạ dị mà thường xuyên than thở nếu là hắn đệ tử kia còn ở sợ là đã không biết đến loại cảnh giới nào liền ngay cả hung bạo phong trụ xì nạ dù gạ họa sa ne mi nhắc tới tên là cũng sẽ hiếm hoi ra một chút khác thường thương cảm hôm nay nhìn thấy cái này trong truyền thuyết nhân vật quả nhiên là để hắn cảm nhận một loại không tên kinh dị c ù n g bạo như vậy lực lượng sợ là ngay cả hai mợ gì mạ mà gì mày cũng không thể làm được đông khẩu nghe được tàn d ở âm thanh quay đầu nhìn về phía đối phương đối với cái này trong chiến đấu cùng mất mát trưởng thành lại vẫn như c ũ duy trì thiếu niên h i ề n lành lộ ra một cái nụ cười ấm áp đúng vậy à tàn d ở củn đã lâu không gặp ta trở về tàn d ở hai vai mềm lún hoàn toàn trầm tĩnh lại hắn cảm giác trên thân thể tràn đầy đau đớn nhưng trên mặt lại cười đến cực kỳ vui vẻ thật quá tốt rồi không chỉ có đông s ẵ n không có、chết. hắn còn cứu rẹn gỗ cờ sàn giờ khác này t ạ n dở cảm thấy vô cùng may mắn đông cổ nhìn xem phía ngoài mấy trục thức vẻ mặt cảnh giác thượng h u y ề n tam hạ cát dạ sau lưng đối phương chưa tới mười m chính là rừng rậm hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng bị thương viêm trụ rẹn gỗ cụ kỳ dù nói rẹn gỗ cờ sàn ngươi nghỉ ngơi trước một chút được chứ kỳ dù nhìn xem thân hình cao lớn đông cổ trong mắt đối phương có nhu h ò a ý cười hắn tâm thần có chút buông lỏng nói một tiếng được liền nhẹ nhàng lui ra đông cổ chậm rãi lấy xuống phía sau vượt qua hai m hẹp dài nì trì dịn cùng với vỏ kiếm tắm vào mặt đ hướng ạ c ả dạ vây vây ạ c ả dạ cùn đến để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi võ đạo ạ c ả dạ nhìn chăm chú lên mới xuất hiện cao lớn kiếm sĩ trên người đối phương tản ra đấu khí cũng không như lúc trước kiếm sĩ như vậy mãnh liệt nhưng là bốn hắn nhìn xem đông cổ đáng sợ thân thể mơ hồ cảm giác được một loại bị mạnh thu dình bỏ sợ hãi đây là sau khi hắn trở thành chuẩn chưa từng có trải nghiệm Thiên tới, bắt từng nhân loại này, nhanh hơn hắn, mạnh hơn hắn、bốn. Bình minh sắp tới, hắn nhưng chưa loại lui, này, bốn. bốn sắp đã bắt đầu có ý Ả c ả dạ sắc mặt biến hóa khoe miệng chậm rãi câu lên trong lồng ngực bản tính hiếu chiến trong nháy mắt bị nhen lửa hắn bày ra tư thế giống như bông tuyết hoa văn lần nữa triển khai mũi chân hơi co lại ghi chặt mặt đất lần này hắn cũng không có như thường ngày như vậy không quan tâm trực tiếp lao thẳng ngược lại là một chân phía trước một chân phía sau chậm d ã i hướng về phía trước đông cổ nhét miệng lên hắn không giống Ả c ả dạ như vậy cẩn thận từng ly từng tí chủ động bỏ tư thế chân phải nâng lên cao cao đạp xuống Ả c ả dạ la châm vô cùng rõ ràng cảm giác được đối phương động tĩnh hắn trọng tâm chuyển động nghiêng người kéo ra khoảng cách không khí nổ đ ù n g trong nháy mắt từ chỗ hắn vừa mới đứng nổ v a n g cái k i a màu trắng khí lãng vô cùng h i ề n hách o ạ c ả dạ tự cảm thấy chiếm được quyền chủ động nhanh chóng nghiêng người cánh tay phải kéo ra một quyền đánh về phía e o đối phương Ả c ả dạ công kích tiết tấu xào rượu nhưng đông cổ lại chỉ hơi thu e o liền để Ả c ả dạ một quyền đánh hụt hắn nhìn xem cách mình nắm đấm không đủ một tấc khoảng cách nổi giận gầm lên một tiếng né người sang một bên cánh tay phải lần nữa hướng về phía trước đánh tới nhưng đông c Ả c ả dạ phát giác được nam t ử gần người vật lộn thế mà có chút cao siêu thầm nghĩ không tốt dùng sức hất lên m u ố n tránh khỏi nhưng chỉ cảm giác như trâu đất xuống biển không thoát được chút nào hắn trong nháy mắt giật mình ngẩng đầu nhìn đến phía đông bầu trời có chút tỏa sáng một loại sợ hãi manh liệt trong nháy mắt đánh tới Ả c ả dạ thân thể trong giấy rủa dữ dội đột nhiên tách ra vậy mà đem cánh tay phải của mình trực tiếp kéo xuống xoay người bỏ chạy đông cổ dưới chân chấn động nghỉ chịn mạ xạ mụn trong nháy mắt lập lòe nơi ệ m vụ xa xem đánh nhau dẹn gỗ cụ kỵ dù ánh mắt khẽ giật mình đông cổ lúc này kiếm kỵ thế mà cùng hắn gờ iq no cả tạ dẹn gỗ cụ bí ký cựu chi hình dẹn gỗ cụ không có khác biệt mô phỏng kiếm kỹ dẹn gỗ cụ không có giống như ngọn lửa bốc cháy kiếm thế nhưng đông cổ xuất ra lại tự có một loại mặt đất rung động dồi dào vì thế trong lúc quay người chạy trốn ạ cạ dạ chỉ nghe được phía sau mặt đất dữ dội nổ v a n g có chút quay đầu chỉ thấy giống như hắc long kiếm thế ẩm v a n g đánh tới trong lúc con ngươi rung động trên cổ đã cảm giác được đối phương hẹp d à i nỉ c h ỉ dìn rất lạnh la trâm rõ ràng đem kiếm thế của đối phương biểu hiện ra tại trong con mắt của hắn nhưng hắn lúc này chỉ cảm thấy một kiếm này là như vậy quyết tuyệt nhanh chóng như vậy nhanh đến để hắn chỉ kịp trên không trung nửa xoay người nỉ c h ỉ dìn đã áp vào trên cổ của hắn muốn chết ạ cả cảm giác giờ khắc này dĩ nhiên như thế không chân thật trải qua cả trăm cuộc chiến thân là thượng huyền tam chính mình liền muốn chết không chính mình còn không thể chết Võ đ ạ o cạ ủ dạ nửa h h còn c bên bộ mặt cùng với một nửa xương đầu trong nháy mắt rơi xuống ạ cạ dạ la chân toàn lực triển khai gần như là trong nháy mắt liền thuận thế hướng về sau bay ngược mặt đi tứ chi quỷ dị hôn quong tại mặt đất dùng sức đ ạ t mạnh lấy càng thêm mau lẹ tốc độ lao vào rừng tây trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích đông cổ thẩm n g h ị đáng tiếc thời khắc này ạ c ả dạ không nhất định có thể chặt đầu mọc lại lấy mình lúc này có thể hoàn toàn áp chế lực lượng của đối phương tốc độ cùng năng lực cảm ứng nếu là ạ c ả dạ chiến ý kiên định một chút chưa chắc không có ở đây đem đối phương chém đầu khả năng đông cổ không có lựa chọn truy kích mọi lệ ạ c ả dạ sự xuất hiện của hắn tất nhiên sẽ để ký bụng xù dị mù dạn cảnh giác như vậy ở trước khi hết thể phát sinh biến hóa hắn lúc này còn có một cái sự tình càng thêm cầu khẩn bốn gèn g cụ kỳ rủ tiến lên phát hiện trên mặt đất một nửa kia đầu đã biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên con quỷ kia thành công trốn thoát hắn mặc dù cảm thấy t i ế c t đối nhưng lần này gặp phải thượng huyền tam ăn thịt người quỷ chính mình mấy người có thể may mắn đủ tất cả mắn còn sống sót đã là không dễ cũng không có lại đi suy nghĩ việc này ngược lại hướng phía vừa mới đi tới tàn dợ cùng hạ sĩ bị dạ o ị nổ sủ kẹ cười nói xem đi ai cũng không có chết tương lai không phải xảy ra thôi tàn dợ nghe vậy lần nữa lệ nóng danh trọng hắn cảm động tại rẽn gỗ cỡ s à n mạnh mẽ cùng rộng rãi loại kia mạnh mẽ mà kiên định tư thái khiến hắn ấm áp tàn dợ rủi rủi con mắt gật đầu nói đúng vậy nha ai cũng sẽ không chết thật sự là quá tốt rồi ngươi cứu vớt nhân vật trong d è n gỗ cụ k ỳ rủ, qua màn đánh giá cấp bậc đánh giá cấp bậc tăng lên người phát động nhiệm vụ ẩn kết cục hoàn mỹ nhiệm vụ ba kết cục hoàn mỹ miêu tả tại trong cái này tàn khốc thế giới ai cũng mong mọi một cái tất cả mọi người sẽ không chết đi kết điều kiện hoàn thành thế giới lúc kết thúc phe ta tất cả quan trọng nhân vật trong vợ kịch còn sống bắt hưởng tăng lên trên diện rộng qua màn đánh giá cấp bậc ngẫu nhiên thu hoạch được thế giới này màu vàng đạo cụ ít một đông cổ vớt ve trong tay vòng tay màu vàng chợt nhìn thấy trước mắt xuất hiện như thế một cái nhiệm vụ ẩn trên mặt hắn ý cười c à n sâu nhiệm vụ này đơn giản vô cùng phù hợp ý của hắn hắn tại từng cái thế gi không phải liền là tới đây cùng dơ mạ cũng cùng tạo nên đây hết thảy vặn vẹo cùng tàn khốc kỳ bù sù dị mụ dạn hung hăng thanh toán một lần a các ngươi càng làm muốn số mạng của những người này long đong bi thảm ta liền càng phải khiến bọn hắn vui vẻ hạnh phúc đông sản may mắn mà có ngươi không phải vậy hôm nay chúng ta mấy cái khả năng liền tàn giờ đi đến trước người đông cổ có chút kích động hai năm trước đối phương tay không đập chết ác ùy thời điểm chính mình vẫn là cái cái gì cũng không biết người bán thân đối phương một mình một kiếm hoàn thành kỳ tuyển chọn cuối cùng thời điểm chính mình còn tại đi theo ụ dỗ cổ đạ kỳ xèn xầy rèn luyện năng lực cơ thể hai năm sau chính mình cũng rốt cục bước lên này gian khổ tàn kh Mà vị này mạnh à này vị m mẽ kiếm sĩ lại không tiêu căng kỳ dù đối với đông cổ hào cảm tăng nhiều liền đối phương tại sao lại sử dụng cùng mình bí kỹ giống nhau như vậy kiếm kỹ cũng không hỏi tới nữa ngược lại nhật tình nói đợi chút nữa ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về tổng bộ ô dạ cả tạ sa mạ chủ công cùng nham trụ hẳn là sẽ khá vui vẻ đông cổ nhớ tới hai vị kia khoe miệng cũng là không tự giác mỉm cười nhưng hắn nhìn xem trong tay vòng tay trong lòng sớm đã không cách nào kiềm chế hắn lắc lắc đầu nói liền nhờ d ẹ n gỗ cỡ sàn thay ta hướng bọn hắn hỏi thăm một tiếng đi ta bây giờ còn có một việc không thể không ngay lập tức đi làm tàn giờ trong lòng nghi ngờ hãn tử trên thân đông sắn ngửi được một loại kỳ quái mùi như là phẫn nộ cũng giống như là tự trách đó là một loại như là rất nhiều cảm xúc quấn quanh ở cùng một chỗ lên men hồi lâu sau đó phức tạp mùi hương d ẹ n gỗ cũ k ỳ d ủ cũng cảm giác được trên người vị này mạnh mẽ đồng bạn tản ra quyết ý ngay sau đó cũng không ngăn cản chỉ là nói quả cả xù gạ của ngươi còn tại tổng bộ. để phòng liên lạc không tiện ngươi trước mang lên vị này ỉ nổ sủ kẻ cùng một chỗ đi đi theo ngươi cùng một chỗ an toàn của hắn cũng có cam đoan đông cậu nghe vậy khẽ giật mình thầm nghĩ không hổ là viêm trụ sắp xếp s á c thực càng thỏa đáng chính mình muốn cứu nạn ạ cạ s á c thực hẳn là liên hệ sát quỷ đội cùng một chỗ hắn nhìn thoáng qua ỉ nổ sủ kẹ gật đầu đồng ý ỉ nổ sủ kẹ chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ lẻ tưởng hắn thường xuyên nghe tản dở cùng hắn trò chuyện lên vị này vô cùng mạnh mẽ kiếm sĩ giờ phút này lại có thể đi theo đối phương cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ bốn Chư chưa đột manh tiến vui sướng không chỗ phát tiết ỉ nổ sủ kẹ bắt đầu cùng t người trốn i đối với cái ngại, người ế n nhưng đông này cũng không、ngại. hướng g khoát khóa cổ tức mấy tay, lập n hướng nào trong không nhiêu lần chấn rời đi, cái biết đó đã phía sớm gặp qua bao mơ ở b nhỏ、bốn. Người trốn không thoát g dỡ mạ ở dưới mina c h e n mình r ù a người ta nhân duyên chưa hết trở lấy t a nha ý nổ sủ kẻ không biết có phải hay không ảo giác của mình đi tại phía trước hắn đông sản khí chất giống như đột nhiên âm lánh một chút năm thời khác này chấn nhỏ thế mà hoàn toàn yên tĩnh đã không có khói bếp cũng không có tẩy rửa âm thanh tất cả mọi người đắm chìm tại bên trong giấc ngủ say sau cực lạc một nơi quán rượu ven sông lầu hai cửa sổ bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra mặt mày thoáng nẩy nở một điểm xìn quạ nạ nạ cạ từ trong cửa sổ nhô ra khuôn mặt nhỏ nàng nhìn xem cũng không chướng mắt bình minh từ từ dôi ra tay nhỏ dùng sức muốn cảm nhận một chút tấm áp theo thời gian trôi qua nàng từ từ đã hiểu chị gái cũng không phải là đi chỗ rất xa trong gói u minh nàng có thể cảm giác được chị gái cách mình cũng không xa thậm chí ngay ở trong trấn nhưng là đã không còn là cái kia sẽ chọc chính mình cười sẽ một mực muốn mang chính mình rời nhà ra đi chị gái chị hai nạ nạ cạ có chút cô đơn thôn chấn trung tâm nhất tòa nhà bên trong bị trang trí hoa lệ mà phức tạp ánh nắng cũng không chiếu vào được trắng cao su sắc tóc nam t ử giờ phút này buồn bực ngán ngẩm nằm tại trên ghế nằm trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần đem một ngón tay p h ư ớ u n ra lần này đồ ăn hắn cũng không hài lòng đông nhiên tựa như là trong cõi u minh có một loại nào đó dự cảm hắn nhớ tới hai năm trước đêm ấy khi đó vào giờ này khắc này vẫn làm cho hắn ký ức vẫn còn mới m ẻ n nạ nạ cả có phải hay không lớn hơi quá chậm thật muốn ăn nằm nha khi đó nhân loại kia sẽ là biểu tình gì đây dỡ mạ tâm trạng càng vui vẻ câu đổi đọc t ấ u chương xong chương tám mươi ba việt ác chương tám mươi ba việc gác ý nổ sủ kẻ cùn có thể nhờ ngươi một chuyện sao mang theo đầu lợn rừng hạ sĩ bị dạ o ý nổ sủ kẻ không hiểu nhìn về phía trước người cao lớn kiếm sĩ đông sản trên mặt như cũ mang theo ý cười ý nổ sủ kẻ không biết lễ nghĩa là cái gì hắn sững sờ gật gật đầu sau đó mới hỏi cụ thể là chuyện gì đông cổ nhìn trước mắt trong trèo đến có thể thấy đáy s ô n g nhỏ cùng bên kia bờ sông cái kia lá đỏ như lửa c h ấ n nhỏ chậm rãi rút ra bên hông hạt chia trong trèo thân kiếm phản chiếu đông cổ lúc sáng lúc tối sắc mặt cũng không có chuyện gì đặc biệt chính là lợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi cũng một đông sản r ộ n g địa hoàn toàn như trước đây trong trẹo nhưng ở trong hai y nổ sủ kẹ lại như có thêm một c ô ý lạnh hắn còn chú ý tới đông sản tựa hồ cũng không tính sử dụng phía sau l ư n g thanh kia chiều dài kinh người nỉ chỉ dìn ngược lại là rút ra bên hông một thanh có lơi ư kiếm trong trẹo kiếm được được Y nổ sủ kẹ lòng đầy nghi vấn nhưng vẫn là đáp ứng đông cổ vô vô y nổ sủ kẹ bà vai khoe miệng lộ ra một vòng lạnh leo ý cười trong nháy mắt đó y nổ sủ kẹ cảm giác đứng trước mặt mình cũng không phải là vừa n ã y mạnh mẽ ấm áp kiếm sĩ mà là một cái khát máu quái thú trong trấn này đến cùng có cái gì bốn đông cổ không có chút nào che giấu hành tung dự định hắn trực tiếp đi vào trong c h ấ n nhỏ trong c h ấ n này không có người sẽ đến hỏi thăm hắn vì sao mang theo kiếm trên c h ấ n người cũng sẽ không sợ kiếm bọn hắn đã sớm đem chính mình dâng hiến cho cực lạc gác quỷ đi qua trong suốt dòng suối bờ sông lá đỏ vẫn như cũ tình cảnh này cực kỳ giống hôm qua một người mặc màu trắng tinh kimono tiểu cô nương một mình đứng tại bên dưới trước nhà cây lá đỏ ngựa đ ầ u rõ ràng nên vô cùng ngây thơ hồn nhiên lứa tuổi lại làm cho người cảm giác được mấy phần trống vắng đông đông bốn tiếng bước chân nặng nghề mà kiên định đông cổ đi vào dưới cây nhìn thoáng qua trên cây màu sắc rực rỡ quả cầu nhỏ đông cổ trên mặt ý cười chậm rãi thu lại hắn nhẹ nhàng vật lên đem cái kêu màu sắc rực rỡ quả cầu nhỏ cầm xuống sau đó ngồi sổn người xuống đem quả cầu đưa tới trong tay nạ nạ cả nhìn xem không còn như vậy hồn nhiên ngây thơ xìn quạ nạ nạ cả đông cổ hít sâu một hơi hắn lấy ra một cái màu vàng vòng tay nói khẽ nạ nạ cạ sát quỷ kiếm sĩ đông cổ nhận xỉn qua m i nạ nhờ cậy muốn mang ngươi rời đi nơi này ngươi tình nguyện không tiểu cô nương nhìn xem cái kia quen thuộc vòng tay màu vàng lại nghe được xỉn qua m i nạ tên trong ánh mắt cách ra khó tả hào quang nàng nắm lên cái kia màu vàng vòng tay lại cùng trong tay mình một cái kia so với một chút đúng là chị hai vòng tay bốn tiểu cô nương b ấ t quá năm sáu tuổi thần kia chính mình cẩn thận từng ly từng tí giả v ờ kiên cường mặt nạ lập tức vỡ nát to như hạt đậu nước mắt tại hốc mắt đào q u n h nhịn mấy lần nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra ô ô. Ô ai chị hai, ta muốn chị hai bọn hắn đều là người xấu cha mẹ đem chị hai nạ nạ cả khóc cuốn loạn như muốn đem trong lòng tất cả cảm xúc đều phát tiết ra đông cổ đem đối phương thân thể nho nhỏ n h ấ t lên một tay ôm vào trong ngực mặt không thay đổi hướng phía ngoài thôn phương hướng đi đến nhưng nạ nạ cả thút thít như là một cái tín hiệu gần đó mấy hộ gia đình nhanh chóng đẩy ra cửa sổ nhìn thấy một cái vóc người cao lớn kiếm sĩ áo đen thế mà ôm nạ nạ cả hướng ngoài thôn đi đến sắc mặt lập tức biến đổi tản tư thái lập tức biến mất các nam nhân dẫn theo các loại công cụ vật lên những nữ nhân kia không để ý quần áo không trình tề phơi bày mảng lớn hô lớn nạ nạ cả bị người bắt đi có kiếm sĩ áo đen muốn mang nạ nạ cả đi ngủ say cực lạc chấn nhỏ lập tức náo đậu ỵ nổ xù kẹ mặc dù thỉnh thoảng sẽ cùng những người khác nổi xung đột nhưng này đều là rất nhỏ phạm vi cuộc sống của hắn cơ bản đều là cùng sát quỷ đội cùng ăn thịt người quỷ liên hệ nhìn thấy cảnh tượng này có chút không biết làm sao hỏi đồng sản làm sao bây giờ chúng ta tới đây không phải giết quỷ sao đông cổ bước chân không nhanh không chậm hắn cũng không chuẩn bị chạy trốn những này vạn thế cực lạc giáo giáo đồ có khả năng làm đơn giản chính là ỉ vào bản thân là nhân loại thân phận cho là mình những n à y sát quỷ kiếm sĩ không cách nào ra tay với bọn họ nhưng bọn hắn lại có thể muốn làm gì thì làm quân tử khả khi chi dĩ phương tờ s có chú thích với chương ta không làm quân tử nhà bốn phốc phốc đông cổ thật sự là bị trong lòng cái loại kia buồn cười cảm giác chọc cười hắn tay trái nâng nạ nạ cả tay phải nắm lấy a s chia nạ nạ cả nhắm mắt lại che l ô thai tiểu cô nương nạ nạ cả trái tim phù, phù phù phù nhảy lên nhưng từ khi trong lúc vô tình nghe được chị hai tình cảnh về sau nàng không giờ khắc nào không tại cầu khẩn lấy có ai có thể đến vì chị hai báo thủ Nàng dùng sức che lỗ của lỗ hai một ì n nào bên trong lòng ngực đông cổ, nhắm chặt mắt. À, tựa như cảm giác được đông cổ trong lòng cái kia mánh liệt sát ý cùng cực đoan bạo ngược, tiếng kiếm bang trong văng lên. Khen. h chặt hai chốc vào bạo reo mắt. trịa tựa liệt sát rắt lát giác cực cổ, cảm được cổ cái kiếm m kia ý sợi chỉ bạc từ trong tay đông cổ sáng lên xông lên phía trước nhất một người nam tử trong tay trợn nhẹ nhàng với hắn mà nói có chút nặng nề g h kiếm dài rất xuống đất cùng nhau rơi xuống còn có một đôi nắm chặt trôi kiếm tay nam tử có chút khó có thể tin giơ lên hai tay nhìn xem trên cổ tay trồi lụi máu tơi bắn ra một loại thẳng tới linh hồn đau nhức dữ dội xuất hiện hắn g i hai tay ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng teo trên a tay của ta bên cạnh một người nam tử gặp đông cổ thật dám xuất kiếm kinh hãi hô lớn ngươi lại dám đả thương người các ngươi sát quỷ đội Phúc! đông cổ một kiếm đem trong tay đối phương gậy gỗ chặt đứt thuận tiện vạch phá gò má đối phương nhìn đối phương máu chảy ồ ạt tại mặt đất quay cuồng dáng vẻ trong lòng có loại khó hiểu thoải mái đó cũng không chỉ bởi vì đối phương trước đây khả năng tham dự trợ giúp ác quỷ tập sát sát quỷ đội kiếm sĩ càng là một loại bản năng liên tiếp ném lăn mấy người lại không người dám ngăn cản đông cổ cùng có chút không biết làm sao ỉ nổ xủ kẹ đi tới bờ bên kia nhưng rõ ràng nạ nạ cả đã thoát khỏi chấm nhỏ nhiệm vụ k ẩn. ẩn quả nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể kết thúc ca nói cách khác cho dù dưới loại tình huống này vận mệnh trò chơi vẫn cho là giờ mạ có thể nuốt nạ nạ ca bốn như vậy đúng vậy nha đông cổ vốn cũng không muốn như vậy liền cùng giờ mạ từ biệt hắn nhìn xem còn chưa hạ xuống mặt trời đem nạ nạ ca đặt vào trong ngực y nổ sủ kẹ hạ sĩ bị dạ y nổ sủ kẹ cuốn quýt vào lấy hắn vừa muốn mở miệng lại nghe được đông cổ nói ý nổ sủ kẻ c ù n làm phiên ngươi giúp ta đem nạ nạ cản trước đưa đến sát quỷ đội ý nổ sủ kẻ dưới mặt nạ con mắt nhìn thoáng qua trong tay đối phương còn tại dỉ máu thanh kiếm chỉ cảm thấy vị này đông săn cùng t ả n dở hoàn toàn không giống hắn đối với t ả n dở cùng nạ nạ cả những người này s á t thực ôn hòa nhưng đối mặt kẻ địch hắn lại so với kẻ địch càng hôm h á c nạ nạ cả quay đầu nhìn xem thân hình cao lớn kiếm sĩ nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi không cùng ta cùng nhau a đông cổ trên mặt lạnh leo tàn đi hắn đem hạt chĩa dấu tại sau lưng sờ lên nạ nạ cả tóc nói khé ngươi đi trước một b cùng bên kia còn có món nợ phải tính một chút ý n ổ sủ kẽ đ ố n g nhiên ý thức được đối phương muốn làm cái gì như có có mùi máu tanh s ô n g vào xoan g mũi của hắn tờ s câu nói của mạch tử nghĩa là có thể dùng lời lẽ hợp lý để lừa quân tử nhưng dùng lời phi lý thì khó mà dối g ạ t được câu này mang ý nghĩa rằng người quân tử không thể ngu m g ộ i làm điều vô lý câu đội đọc t ấ u chương s o n g chương tám mươi b ố trời phạt chương tám mươi b ố trời phạt hạ sĩ bị dạ ý n ổ sủ kẽ hai tay ô m chặt nạ nạ cả nhanh chóng rời đi hắn tuân theo lời hứa của mình không có hỏi tham tại sao lại muốn tới cướp đi cô gái nhỏ này xin quả, quả tiên h ư sinh nghe được sau lưng tiếng bước chân nặng nề g sợ sệt đầu gối bụng rùn hắn lúc trước liền nhận ra tên sắt tinh này chính là hai năm trước mị nạ nha đầu chết tiệt kia mang đi kiếm sĩ hắn dây rủa con người lên dùng cả tay chân muốn chạy trốn nhưng một thanh l ệ n h leo kiếm trong nháy mắt đóng xuống bàn tay hắn a khó có thể tưởng tượng đau nhức dữ dội để xỉnh quà tiên sinh tê u thảm một tiếng toàn thân run dậy một bên xỉnh quà phu nhân lúc này càng là toàn thân phát run lơ tiếng kêu la đều là hắn sai bảo ta là hắn để cho ta đem bị nạn giao ra đông cổ nhắm mắt lại trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ hắn không có trực tiếp giết chết những người này cũng không phải là vì hỏi thăm tình báo gì chỉ là một chút giáo đồ sao có thể biết giờ mạ tình báo đây hắn chỉ là tại cho những người này c h ừ lại một chút thời gian dù sao nhanh chóng bị giết chết cũng không có đau đớn như vậy đông cổ hy vọng sau khi những người này bối rối tỉnh táo lại bắt đầu ý thức được có người đến đối quá khứ bọn hắn tiến hành đ ó i lợi bốn sau đó tại bên trong tuyệt vọng cùng sợ hãi cầu khẩn cùng nước mắt thê thảm chết đi xin quả phu nhân thấy cái k i a cao lớn kiếm sĩ chỉ là đóng đinh chồng của mình nhưng lại không đối với mình ra tay trong lòng hơi động tự giác là chính mình nữ tính thân phận có tác dụng nàng lao đi trên mặt nước m u ố i cùng nước mắt cố gắng mang lên một chút định ngọt dáng tươi cười nói kiếm sĩ đại nhân ta p hẹp ú c h dài n ì chỉ dìn trong nháy mắt ra khỏi vỏ một kiếm cắt ra nữ nhân xương gò má mặc dù không phải a chia nhưng một kiếm này đồng dạng mang cho nàng to lớn đau đớn đông cổ thấy sắc trời càng muộn trời chiều sắp búng xuống móc từ trong ba lô ra một cái màu đen vũ khí tới từ g ầ n thế giới siêu khoa học kỹ thuật vũ khí dưỡng rốt c u ộ c tại thời đại nhật bản phát ra chính mình lần đầu tiên nổ và ông vô hình trường trọng lực trong nháy mắt rơi xuống mấy cái sắc mặt hoảng hốt mặc hoa lệ thần quan quần áo nam tử đang muốn trốn hướng sau núi lại trong khoảnh khắc bị nệm thành một vũng máu a xin quả phu nhân thấy cảnh này kêu càng thêm thế lương xin quả tiên sinh thì cố nén đau đớn bắt đầu cầu xin tha t h ứ kiếm sĩ tiên sinh chúng ta sai cầu đ ông cổ tựa như không có nghe thấy đối với cách đó không xa phòng úc lần nữa bóp c i ông ông tựa như trời giáng h ì n phạt trường trọng lực liên tiếp rơi xuống những cái kia hoảng hốt chạy trốn tà giáo đồ ý định trốn ở trong phòng nhưng làm bằng gỗ phòng ở cũng trong nháy mắt vỡ nát không chỗ có thể trốn cơ thể người bị ép thành vũng máu âm thanh bên thai liên miên không dứt sau một lát trong c h ấ n nhỏ liền chỉ còn lại có trung tâm cái kia lớn nhất định viện khắp nơi đều là vũng máu khắp nơi đều là nát bấy phòng úc xinh đẹp t a n bình chấn nhỏ trong khoảnh khắc đã bị san thành đất bằng đông cổ kéo lấy sớm đã chân tay s ù i lơ thân dưới thấm ớt xỉn quả vợ chồng đi vào trước mặt cái gọi là vạn thế cực lạc giáo lầu chính cách lầu chính kín không kẽ hở m à t tre la lớn dở m à không ra nhìn một chút người đáng yêu giáo đồ sao lạnh băng lưới kiếm c h ầ m rãi đặt tại trên cổ xỉn quả vợ chồng thân thể hai người không ngừng run rẩy trong đầu của bọn họ không ngừng hiện ra ngày xưa còn hoan nhưng ngày xưa càng là cực lạc giờ phút này càng là sợ sệt đau đớn nghe được kiếm sĩ kêu gọi hai người không khỏi trong lòng sinh ra một loại hy vọng trời sắp tối rồi cho ó giáo tổ cùng tổ n ữ n thần chúng còn sống. g cái có có kia ta thể t sư ở, chúng ta có lẽ r n chính, g lầu dù i máu t hai thần ế năm mất kiếm sĩ. Trở sĩ. về, cho dù n trôi qua hắn vẫn nhớ kỹ đêm hôm đó tên kia kiếm sĩ biểu lộ bộ kia bao hàm lấy hối hận căm hận hay nay ánh mắt cái k i a như muốn đem chính mình nuốt sống biểu lộ bốn dợ mạ mở ra cây quạt che chính mình nửa gương mặt dáng tươi cười vô cùng vui vẻ giáo chúng tử vong đối với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng đông cổ nhấc lên đầu xỉn quả phu nhân tấm kia trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy đối với sống khát vọng đông cổ đem ánh mắt của đối phương chuyển hương cái k i a sắp hoàn toàn rơi xuống trời chiều xỉn quả phu nhân nhìn xem mặt trời sắp hoàn toàn hạ xuống trong ánh mắt hiện lên một tia mừng rỡ phút bốn đông cổ chậm rãi mở ra đối phương cái cổ l ư ợ n g lớn máu tươi trong nháy mắt p h ú n ra xỉn quả phu nhân trong mắt mừng rỡ còn chưa tan đi liền cảm giác vô tận lạnh leo đánh tới xỉn quả tiên sinh theo sát phía sau bị nhấc lên đầu miệng hắn không ngừng đóng mở muốn giải thích cái gì nhưng lạnh băng lưới kiếm đã đ trời chiều cũng đúng vào lúc này hoàn toàn bị dãy núi che chắn b ụ t b ụ t b ụ t bốn thanh thúy tiếng vỗ tay văng lên dợ mã nhàn nhã từ chính mình giáo đ ì n h bên trong đi ra hắn nhìn xem hình dạng cũng không biến hóa nhân loại kiếm sĩ đối phương tùy ý giết chóc tư thái tự a hồ để hắn vô cùng hài lòng để cho ta đón xem ngươi nhất định là để cho người khác đem nạ nạ cả đưa đến sát quỷ đội đi dợ mã mang trên mặt danh ma ý cười đông cổ đứng thẳng người dậy ném trong tay cái kia hai bộ không có nhiệt độ thi thể nhắm mắt lại hờ hững nói cho nên ngươi muốn như nào dợ mã phát hiện tên kiếm này sĩ trở nên có chút không giống không giống với lần trước nhìn thấy chính mình bộ kia khẩn trương bộ dáng. lần này đối phương tự hồ cũng không sợ sệt chính mình đông cổ đem n h u ố n máu ạt chĩa chỉ hướng dợ mạ trên mặt xuất hiện lại khó kiểm chế lạnh băng s á t ý cổ rửa sạch sao dợ mạ dợ mạ trong tay quả xếp mở ra che khuất nửa gương mặt nhưng trong hai mắt lại tràn đầy ý cười kiếm sĩ càng là đối với mình hận thấu xương hắn liền càng vui vẻ trong phía sau núi hai cái ăn thịt người quỷ vừa mới thức tỉnh liền cảm giác được trong chấn nhỏ cái kia sông đến tận trời mùi máu tươi một cái ăn thịt người quỷ l ư n g chấn động cánh khổng lồ trong nháy mắt mở ra trong khi hô hấp đã nhanh như trước bay đi hô trong tiếng do to lớn ăn thịt người quỷ xuất hiện tại đông cổ cùng giờ mạ ở giữa giờ mạ đại nhân đây rốt cuộc lạ một cái khác ăn thịt người quỷ bóng người bỗng nhiên từ mọc ra cánh ăn thịt người quỷ trong cơ thể trôi ra âm thanh của hắn sắc nhọn mà táo b ạ huy nhân loại chính là người đem chúng ta khu vui chơi vì sao đông cổ nghe được hai cái này thanh â m quen thuộc nhẹ nhàng hút khí cơ bắp từng khúc nổi lên vốn đã bị t ê n ý ó rủ b ạ cụ c thiên giữ chú p h ư ợ c tăng cường đến cực hạng cơ thể tiến một bước được cường hóa hắn chậm rãi đem a chia nắm chặt nghiêng ở sau lưng thân thể có chút hướng về phía trước rèn gỗ cụ kỵ rủ thiên truy bách luyện kiếm hai cái ăn thịt người quỷ giật mình trên cánh khổng lồ đen kịt lông vũ lập tức hướng phía đông cổ b ắ n ra k è n rút d e n g o c u vain to lớn phong áp đem giống cứng như sắt lông vũ trong nháy mắt thổi tan vùng cánh ăn thịt người quỷ cảm giác trước người không khí trong nháy mắt bị dọn sạch cánh mang tới lực nâng biến mất thân thể vô lực rớt xuống cái kia lạnh leo lươi kiếm đã đâm vào cơ thể phốc phốc một đen một trắng hai cái đầu lâu trong khoảnh khắc rời khỏi cơ thể a đây là cái gì kiếm đau quá ăn thịt người quỷ đầu lâu trên mặt đất quay cuồng nhưng nhất thời cũng không chết đi ngược lại bởi vì linh hồn bị chém đau nhức dữ dội kêu rên không ngừ dợ mã trong ánh mắt ý cười càng sâu hắn nhìn xem thân hình c a o lớn kiếm sĩ cái kiện như muốn đem bốn phía không khí đều hút vào trong phổi mạnh mẽ hô hấp pháp cười hì hì nói ổ đây chính là chỗ r ử a của ngươi sao câu đổi đọc thấu chương s o n g chương tám mươi lăm con rối vô thơm chương tám mươi lăm con dối vô tâm thông qua đối với kẻn r ụ t rẻn gỗ cũ lặp đi lặp lại sử dụng n g ư ờ i đối với kiếm thuật lĩnh nộ g tăng lên cơ sở kiếm thuật tăng lên đến lờ vờ nam đông cổ trong lòng loại kia t r o n g coi u minh cảm nộ g bị vận mệnh trò chơi nhanh t r o n g nắm chắc tại trên các loại các loại kiếm thuật vô cùng thành thạo cơ sở hắn bắt đầu giải tỏa kết cấu mỗi một loại kiếm thuật kỹ xảo phát lực cũng bởi vậy hiểu rõ rẻn gỗ cũ kỳ dù vì sao muốn lấy đặc biệt như thế tư thế để vung ra một kiếm kia hy sinh hết mặt khác lưu chuyển biến hóa giao cho kiếm thuật kia quyết tuyệt lực bộ phát dơ mạ có chút như đầu màu tóc trắng cao Hắn m ặ trong mũi t à n đánh đầy tò t mò giá r tiếng a y k m sĩ đối i d ệ đặc biệt thanh kiếm đến c biệt kiếm thanh n ù là làm bằng vật liệu bằng không phải nỉ chỉ gì vật phải đâu, thịt cười sự bị t h nhạo đông cổ thương hại nhìn xem giờ mã nói làm gì giả bộ rất tò mò dáng vẻ ngươi liền ngay cả tò mò loại tâm tình này cũng không cách nào sinh ra đi Giờ mã khoe miệng ý cười hoàn toàn như trước đây hắn xác thực không biết tò mò là một loại như thế nào cảm xúc cho tới nay hắn đều là đang bắt t r ư ớ c những người khác hoặc là quỷ hành vi hắn cảm thấy bây giờ loại tình h u ố n này chính mình nên biểu hiện tò mò một chút cho nên hắn liền ngờ đầu làm ra tò mò dáng vẻ lúc này bị nhân loại đối diện mặt trần hắn cũng sẽ không nổi giận ngược lại kỳ quái nói là ta giả trang không đúng chẳng lẽ loại thời điểm này ta không nên tò mò sao đông cổ nhìn xem giờ mạ hai mi mắt biết lên tựa như thật đang ngạc nhiên nhưng hắn trong lòng biết được đối với giờ mạ tới nói hắn cũng sẽ không có ngạc nhiên cảm xúc đây là một cái từ đầu đến đôi k h á c loại trình độ nào đó tới nói giờ mạ so kỷ bùn xù dị m ù dạn càng thêm quái gì. cho dù không trở thành quỷ giờ mạ cũng rất khó được xưng người hắn thiếu hết thể mà người lẽ ra được xưng là người cảm xúc cho nên sẽ không căn cứ vào đồng tình cảm xúc đi yêu mến người khác cũng sẽ không căn cứ vào trả thù mà đi căm hận người khác hắn như là một loại khác sinh vật nội tâm trống g i ố n g biết như vậy dợ mạ trên mặt cái kia chưa từng biến mất ý cười để cho người ta càng thêm cảm thấy khó chịu đừng để người buồn nôn dợ mạ người cái này vạn thế cực lạc giáo giáo tổ liền không biết bộ mặt thật của mình sao dợ mạ trên mặt dáng tươi cười một chút xíu biến mất hắn cũng không phải là tức giận hắn cũng không có loại cảm xúc kia hắn chỉ là bị con người trước mắt lời nói h ơ i gợi lên suy nghĩ hắn đang suy nghĩ chính mình nên làm bộ dáng như thế nào đâu phốc phốc đông cổ hơi kinh ngạc hắn nhìn thấy giờ mạ đem bén nhọn ngón trỏ đâm vào chính mình huyện thái dương bắt đầu không ngừng quái quái dị phốc phốc cơm thanh không ngừng vang lên máu tươi cũng theo hắn ngón trỏ chậm rãi chảy ra hắn một chút xi bóp trên mặt lần nữa treo lên vui vẻ dáng tươi cười Đợt, lại đi ổ xa hút máu sẽ phà về. Giờ ngừng đầu, nhìn xem đông cổ, bộ ngực hắn lần nữa mở ra, đầu hút một cô gái nhỏ lập tức thành Ta lại lần lập mạ mạ nạ Giờ rãi rãi gái rồi, gọi. Mi ổ rổ cổ, xa xệ xem nữa ra, của ha ha. Ta nhớ ra máu chậm chậm mở phà nhìn hắn nhỏ hình nhớ nàng vê. ngừng ngực cô xỉn bộ thân thể dường như dường lần nữa cao lớn cao mặt ấ y vậy này phần. hai nhắm chính như nhiên nhìn Dầm. vẫn muốn đến dáng Giờ lại, biểu mạ mắt m là lộ là cái à, bộ quả đất đột nhiên gào thét dữ dội dợ mạ cảm giác mặt đất như là động đất lắc lư một cái thân hình hắn có chút bất ổn bên thai không khi đã cuồng bạo nổ bể ra đến dợ mạ trên mặt ý cười không thay đổi màu vàng quạt sắt từ bên thai triển khai nhấc lên một đám s ư ơ n g băng vê anh đông c ổ không quan tâm đấm ra một quyển màu trắng loa khí lãng trong nháy mắt mất hết những cái kia xương băng dợ mạ chỉ cảm thấy ngăn tại bên thai quạt sắt bị một cỗ lực lớn lôi cuốn lấy trong nháy mắt đâm vào khuôn mặt của chính mình ở m bốn g dợ mạ thân thể như là v à i rách quần của lấy trên mặt đất đập ra mấy cái hố cuối cùng như là vỡ nát bút bê rừng ở ngoài mấy chục thước hắn chậm rãi đứng d ậ y rút r a đâm thật sâu vào chính mình bộ mặt q u ả sắt lại vô vô bị chấn động nát mà nghĩ hết thể liền trong nháy mắt phục hồi như cũ ngươi nhìn nhân loại chính là như vậy yếu ớt mà dễ dợn các ngươi bởi vì chính mình sợ sệt tử vong cho nên những người khác mất đi để cho các ngươi bản năng cảm thấy kháng cự g i ợ mạ nụ cười trên mặt lúc này lại có mấy phần thánh khiết ý nhưng ta khác biệt ta là có thể mang theo các nàng vượt qua từ vòng cầu thang chỉ cần cùng ta hòa làm một thể các nàng liền có thể thu hoạ g i ơ m ạ hai tay màu vàng và sắt đồng thời mở ra nhẹ nhàng vun lên huyết quỷ thuật đông đàm kẹt rút sạch đi gù gì. mọ lượng lớn vụn băng trong nháy mắt bị r e o rắc như là một mảnh to lớn xương băng nhưng đông cổ mũi chân lần nữa dùng sức mạnh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ g i ơ m ạ lần nữa bị đánh bay đông cổ cả người hóa tàn ảnh không ngừng đánh g i ơ m ạ mà, mà g i ơ m ạ giống như không cảm thấy gì tràn đầy vui vẻ không ngừng r e o rắc vụ băng rốt cục đông cổ động tác chậm rãi dừng lại dơ mã vẫn như cũ hoàn hảo âm thanh của hắn ôn hòa hỏi rừng ở đây rồi sao nhân loại ngươi cái gọi là tức giận chỉ là như vậy nông cạn cảm x Giờ mạ quạt s á t dọc tại trước người thở dài một tiếng hai cái tạo hình thiếu nữ hoa sen tuyết chậm rãi nở rộ huyết quỷ thuật hàn liệt bạch cơ các ký rút cản dẹt snoss hì ra hìm hai vị băng xương thiếu nữ chậm rãi há miệng hướng về đông cổ phun ra lượng lớn xương băng mắt thấy cái kia nhân loại kiếm sĩ không n ú p đ í c h liền bị đông cứng g i ơ mạ lúc này trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không đáng kể ý cười người quả nhiên là cái hoàn toàn không cứu nổi quái vật đông cổ nói không nên lời lúc này là thất vọng nhiều một ít hay là chống vắng nhiều một ít mặc kệ hắn như thế nào đánh đập đối phương dơ mạng cũng, cũng không cảm giác được vui sướng dạng này một cái đối thủ như là một cái không có linh hồn con rối ngươi lại thế nào tàn bạo đối phương cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này một cái con rối hắn lại có thể tùy ý phá hư trên thế giới này những cái kia đẹp đẽ tình cảm chia rẽ những cái kia quý trọng lẫn nhau đ á m người mặc kệ cỡ nào sáng trói tình cảm đối với hắn đều không có ý nghĩa bởi vì hắn cảm xúc gì cũng sẽ không sinh ra bốn đông cổ trong lòng cái loại kia sáng dự thiêu đốt ngọn lửa càng đ ú t cháy nhưng cái loại kia phẫn nộ lại không phải nhằm vào dơ mạ thậm chí cũng không phải nhằm vào mù dạn hắn chẳng qua là vì trên thế giới này sẽ xuất hiện giờ mạ loại tồn tại này mà phẫn nộ trong cơ thể bước lên nhiệt độ cao trong nháy mắt đem những cái kia vừa hít vào vụn băng tan giã Phanh. hai khối hai hai thanh như hồ hắn nhớ đống trống rỗng, băng nữ trong ngáy nát. người, kiệt như hồ nước trong trong đông、nói. Giờ Giờ Giờ giác cái tại kiệt kiếm mi loại giác nói. mạ mắt mắt mạ múa may, tâm đâm mạ cảm một cảm mạ quạt lạ trước tay sắt trước được đã đầu. dao vào vỡ từ trợt xa hắn đột nhiên hướng về sau nhảy lên ạc t r ì a từ giữa c h á n rút ra linh hồn đau nhức dữ dội để giờ mã bộ mặt run rẩy dáng tươi cười cũng biến thành cứng ngắc nhưng hắn lại hiếm có cảm thấy một loại n i ề m vui khác hai tay vung loạn lượng lớn trụ băng nhọn h o á t xuất hiện tại phía trên đông cổ đông cổ mùi chân nhú nhẹ thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa đã là tại ngoài mấy c h ụ c thước giờ mã tay m ú a không ngừng đông cổ thân hình giống như quỷ mị lưỡi kiếm l ậ p lọe i ờ mã cảm nhận được trên thân thể không ngừng truyền đến đâm nhói cảm giác thân thể của hắn như cũ đang không ngừng khôi phục nhưng hắn nhưng hiếm hoi g dợ m ạ nhìn xem cái này không ngừng làm mình cảm thấy nhói nhói nam nhân sinh ra một loại xúc động đó là hắn chưa bao giờ có cảm giác hắn muốn cùng đối phương tiếp tục chiến đấu tổn thương đối phương cũng bị đối phương tổn thương đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được mình đang bị người chạm đến cho dù loại kia chạm đến phương thức là đau đớn h u y ế dợ mã không để ý linh hồn đau nhức dữ dội vung ra mấy cái bộ dáng giống mình người băng những người băng này cùng dờ mã chính mình cùng một chỗ đứng ở trong sân bãi lượng lớn xương băng trong nháy mắt đem toàn bộ thành trấn bao trùm g dợ mạ giờ phút này không giữ lại chút nào thi triển năng lực của mình chắp tay trước ngực huyết quỷ thuật xương băng t h ụ y liên bồ tát kẹt cao năm sáu mét to lớn băng bồ tát tầm vàng giáng lâm như là trong băng tuyết tiên nhân g dợ mạ ngồi ở trên vai t h ụ y liên bồ tát nở rộ hoa s e n băng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện sốt ruột tới đi nhân loại đến tổn thương lẫn nhau đi đông cổ tại bên trong màn xương băng chậm rãi đi bộ trong tay xuất hiện màu đèn siêu khoa học kỹ thuật vũ khí chậm rãi nhắm ngay dợ mạ khoe miệng là ác liệt ý cười chiến đấu ngang hàng đừng buồn nô ta ông câu đổi đọc thấu chương xong chương tám mươi sáu cường hóa siêu phạm chương tám mươi sáu cường hóa siêu phạm to lớn trường trọng lực trong nháy mắt rơi xuống dợ mạ cảm nhận được đỉnh đầu xương băng trong nháy mắt bị dọn sạch thân hình nhanh chóng hướng về sau vê anh to lớn thụy liên bù tắt trong nháy mắt bị đánh nát lửa người hóa thành lượng lớn vụn băng phiêu tán dợ mạ ánh mắt hơi kinh hãi hắn không thể nào hiểu được loại phương thức công kích này huyết quỷ thuật đối phương rõ ràng chỉ là nhân loại bốn đông cổ mũi chân điểm nhẹ mặt đất tại mặt đất tiếng nổ vang không ngừng vị trí của hắn không ngừng biến hóa dợ mạ ngưng tụ ra tới mảng lớn băng trụ tất cả đều thất bại dợ mạ hiếm thấy bắt đầu nghiêm túc Hắn đối với u y ế trong quỷ thuật có k không không tiếng h kiếm h ô n g reo trong trẹo lưỡi kiếm đột nhiên từ bên trong màn xương băng sáng lên dợ mạ trước người gai băng lẫn tay trái của hắn trong nháy mắt trở xuống nhưng cánh tay vừa mới đứt rời máu tươi liền trong nháy mắt đưa cánh tay tốn về khôi phục như lúc ban đầu trên mặt hắn hiếm có xuất hiện một chút cuồng nhiệt vẻ mặt huyết quỷ thuật đông đàm g i ợ mạ s o n g vung v ề hai cây quạt m ả n g lớn vụn băng như cơn gió lạnh quét sạch mặt đất vốn có chút gập gầy mặt đất trong nháy mắt hóa thành sáng bóng mặt b ă n g đ ô n g cổ vừa rơi xuống đất trọng tâm hơi tán hắn thay đổi suy nghĩ thật nhanh hơi n h ú n chân đập mạnh mặt băng trong nháy mắt vỡ vụn dưỡn lần nữa nâng lên g i ợ mạ không tránh không né hai chân di chuyển nhanh chóng v ọ t tới như thể đang đứng trên mặt đất trong tay ánh sáng lấp lóe một tay thương băng to lớn đột nhiên đâm về đông cổ đông cổ hư lạnh một tiếng đứng tại chỗ, dài mấy mét thương băng trước một bước trúng đích đông cổ nhưng ở trong ánh mắt kinh ngạc của dơ mạ thương băng như là đâm trúng sắt thép từng khúc nổ bể ra ông ngàn cân trọng lực cầm vang rơi vào đỉnh đầu dơ mạ dơ mạ trong nháy mắt bị đập b ẹ p vùng ngục bốn vũng máu nhấp nô dơ mạ thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ hắn cảm thấy trên thân nhân loại đối diện tràn đầy bí ẩn không phải nỉ trị dị lại có thể tổn thương đến chính mình thần bị kiếm vô hình phạm vi lớn công kích cứng rắn như là sắt thép thân thể bốn người không phải nhân loại ông lần nữa bóc dùn dơ mạ lần nữa bị nghiến nát nhưng hắn rất nhanh lần nữa phục hồi như cũ loại công kích này không cách nào tổn thương đến ta. Vì cái gì cái nhân g c loại chúng ta không đều một mực tại trong bóng tối quen thuộc của các ngươi cùng các ngươi chiến đấu sao đông cổ tiếp tục nếm thử t h ọ c giận dơ mạ ông dợ mạ trong lòng hiếm có xuất hiện một tia xúc động hắn cảm giác hiện tại loại chiến đấu này căn bản không có ý nghĩa chính mình sẽ không chết đi nhưng cũng không cách nào tổn thương đến đối phương tựa hồ chỉ là đang dùng thương tổn mình phương thức đến thu hoạch vui vẻ Giờ m ạ trong lòng không h i ể u xuất hiện một chút cảm giác k h á c t h ư ờ n g thân thể lần nữa khôi phục quả sắt vung lên cả người hắn tựa như không có trọng lượng hướng về sau bay lên lượng lớn vụn băng như là báo tuyết bắt đầu tụ tập thụy liên b ù tát theo đó ngã xuống đông cổ thân hình n g i lại rơi vào trong dòng sông ngoài chấn nhỏ hắn nhìn xem giờ m ạ trong khi hô hấp đem toàn bộ chấn nhỏ hóa thành thế giới băng tuyết đ ù a cợt nói dở mã đừng làm bộ làm tịch n g a y cả tức giận cảm xúc cũng không cách nào sinh ra đi dợ mã trên mặt ý cười chẳng biết lúc nào đã tiêu tán hắn rốt cuộc tìm được nét mặt của mình mượn vụn băng cùng b ã o tuyết giờ mạ chậm rãi nổi đồng bền giữa không trùng hắn quả sát hướng phía đông cổ nhẹ nhàng vung lên chín cái to lớn băng tuyết bồ tát chậm rãi di động ủ ủ bốn đông cổ đứng tại trong khe nước cảm nhận được cực nhanh hạ xuống nhiệt độ mở miệng lần nữa thu nạp không khí mặt đất bởi vì băng tuyết bồ tát di động mà rung lắc dữ dội đông cổ lựa giận trong lòng l ặ n g lặng b ú t lên hai tay nắm l ấ y a chia dọc tại trước người chuyển động ý nghĩa vận mệnh trò chơi cho ta thêm điểm phải chăng tiêu hao năm điểm thuộc tính tự do tăng lên năng lượng xin mò sớm tiến hành thử thách hát tiết mở ra con đường hát tiết như là bẩm sinh bản năng đông cổ lập tức nắm giữ từ thân thể chỗ sâu nhất hiện lên nguồn lực lượng kia trong tay ạt chữa b ở i vì cùng đông cổ linh lực giao hòa mà khe chấn động phải trăng sử dụng ba điểm thuộc tính tự do tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính nhanh nhẹn của ngươi đột phá cực hạ bước vào lĩnh vực siêu phàm nếm thử kích hoạt siêu phàm đặc thù đang kích hoạt ngươi thu được siêu phàm linh hoạt băng thương rơi xuống như mưa đông cổ thân thể như là ảo ảnh và mèo rõ ràng một bước không động nhưng không có một cây băng thương có thể đâm chúng hắn đây là một cái khá thường gặp siêu phàm đặc thù không tốt cũng không xấu để hắn có thể có vượt mức bình thường tính linh hoạt đông cổ mắt bình tĩnh tiếp tục thêm điểm phải t r a n g sử dụng ba điểm thuộc tính tự do tăng lên tinh thần thuộc tính tinh thần của ngươi đột phá cực hạn bước vào lĩnh vực siêu phàm nếm thử kích hoạt siêu phàm đặc thù đang kích hoạt ngươi thu được siêu phàm trực giác đông cổ trong lòng hơi kinh ngạc hắn không biết có phải hay không chính mình cùng lúc đột phá nhiều loại thuộc tính nguyên nhân vậy mà thu được trực giác cái này khan hiếm năng lực Nếu như nói m ộ tại người có thiên phú chiến đấu, như vậy bình thường chính là nói người này trong chiến đấu tùy cơ ứng biến năng có cơ lực tùy rất phú đấu, đấu vậy là m n cùng h h vô am ể u trong gang tất cảm h Như h ọ n vậy siêu p trực giác của dơ mạ đối phương nhân loại hương vị nhanh chóng trở nên nhạt tựa hồ đối phương từng chút từng chút lột đi cơ thể bình p h à m ngay tại từng bước một bốn siêu phàm thoát tục phải t r ă n g sử dụng ba điểm thuộc tính tự do tăng lên lực lượng đúng vậy thuộc tính lực lượng của ngươi đột phá cực hạn bước vào lĩnh vực siêu phàm n ế m thử kích hoạt siêu phàm đặc thù đang kích hoạt ngươi thu được siêu phàm long lực siêu phàm đặc thù của lực lượng đơn giản mà thuần túy không có gì hơn là đem trong cơ thể ẩn chứa mỗi một k i a lực lượng đều điều động đi ra thân cao vượt qua năm mét thủy liên bồ tát vừa đến mặt sông nhàn nhạt dòng suối nhanh chóng t í c băng băng tuyết bồ tát dùng trường như kiếm rơi xuống tựa như to lớn g a o trảm đồng cổ cường hóa vẫn không có dừng lại. hắn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h chỉ là khi cổ tay sắp rơi vào đỉnh đầu tay trái d ơ lên năm ngón tay dùng s ư ớ c nắm thụy liên b ổ tát cổ tay sử dụng sở trường tăng lên quyển t r ụ c ít hai tăng cơ sở kiếm thuật lv năm đến cơ sở kiếm thuật lv bảy phải chăng xác nhận xác nhận một dòng tin tức khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua tinh thần đông cổ tựa như trong nháy mắt hắn đã cùng trong tay mình kiếm vượt qua mấy chục năm loại cảm giác quen thuộc này và ban ngày nhìn thấy rẽn gỗ cụ kỳ dù thi triển những cái kia kiếm ký t ự như ở trước mắt chậm rãi tái diễn ẩn chứa trong đó tất cả kiếm lý lẽ đều chậm rãi bảy hướng đông cổ Thì ra là thế tay phải tiện tay vung lên không có xe rách không khí tiếng rít cũng không có màu trắng khí lãng nhưng tiếng kiếm reo lại vô cùng trong trẹo mình Phước nhập phía áp Thụy liên trên giới nửa người chậm dịch Nhiều thế tích hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập đông cổ thân thể, hắn nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn phía trước mặt Thụy liên cùng mạ, chỉ là nhìn trong tay mình chia, chính người dưỡng, trước giới giới Cao cái lúc cổ cũng cùng ngạc Câu nửa ra, tay sao. vào trong trong mét mắt mặt mạ, lầm bầm nói đây chính là kiếm Tát trên tại Tát lũy, này đây Liên lại, Liên là là rãi rơi nói đổi đóng băng dòng sông. dung đông Bồ bị Bồ dơ đọ địa mạch đột nhiên nổ vang dợ mạ trên khuôn mặt hở hứng con ngươi co rụt lại hắn chỉ thấy phía trước cái kia to lớn băng tuyết bù tắt chớp mắt bị chém làm hai đoạn giữa lúc băng tuyết sôi trào nơi đó đã không có kia nhân loại kiếm sĩ bằng dáng dợ mạ đ ỗ n g nhiên nảy lên mở ra hai cây quạt nảy lên thật cao quả nhiên một giây sau liền nghe được réo rắt kiếm vang từ dưới thân vang lên keng một đạo dài mấy mét dây bạc phá vỡ băng tuyết màn tre bốn năm cái to lớn người băng ẩm vàng ngã xuống dợ mạ chậm rãi rơi xuống đất hắn nhìn xem nhân loại kia không bây giờ đối phương mùi trên người sớm đã cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt thậm chí những cái kia thể phách cường hát trụ hát khi ra cấp kiếm sĩ cũng hoàn toàn không cách nào cùng đối phương đánh đồng hắn nhìn đối phương nghiêng kéo lấy thanh kia giờ phút này có chút l o ạ sang kiếm từng bước một đi hướng chính mình huyết quỷ thuật đông băng trụ các ký rút giật ra ra băng trụ như mưa rơi xuống đông cổ đầu cũng không nhấc thân hình hơi rung nhẹ liền từ trong mưa băng trụ đi ra dợm mạ lui lại một bước quạt sắt lần nữa v ư n g gậy huyết quỷ thuật hàn liệt bạch cơ các ký rút cản zed no khi ra hìm hai bộ thiếu nữ sen băng còn chưa hoàn toàn nở rộ liền trong nháy mắt chia làm hai đoạn Giờ mạ đành lại phải lui hắn từng bước một lưỡi lại huyết quỷ thuật không ngừng phong ra nhưng đối phương lại chỉ là ngẫu nhiên nhẹ nhàng vùng kiếm liền đem chính mình tất cả chiêu thức chém phá nhân loại không có khả năng tiến hóa đến loại trình độ này người đến cùng là thứ gì Giờ mạ đột nhiên mở ra q u ả sát không ngừng lùi lại thân hình đột nhiên bắn về phía đông cổ vô cùng cứng chắc băng thương từ đỉnh q u ả sát dối ra hướng phía mặt đông cổ đâm xuống phanh đông cổ vẫn đứng tại chỗ con mắt đều chưa từng chấp một cái cái t i ê băng thương tại trước mặt hắn vỡ ra từ khúc Ngược lại là dợ ở mạ nắm máu mặc quạt chạy ngươi nhiêu lần, công này không dùng sắt chặt kích phải hổ khẩu máu chảy hổ ạt thử tay ạt đều bao ta loại đối với kệ ồ ư đ c Dở m ạ nhìn xem một màn này không khỏi nghĩ tới hai năm trước đối phương cùng nộ một kiếm lại đối với mình không đau không ngớ không nghĩ tới chỉ là thời gian hai năm tình thế đã ngây chuyển hắn không quan tâm dùng sức đem quả sắt đâm xuống đông cổ có chút như đầu tay trái đã đem quả sắt nắm dưới tác dụng của lực lượng khổng lồ quả sắt trong nháy mắt vặn vèo vỡ vụn dợ mã vừa định lưu lại một cái tay lớn đã xuyên qua xương băng giữ lại cổ của hắn lực lượng khổng lồ đem dở mặt đất nhấc lên dợ mã ngón tay câu lên đông cổ sau lưng vụn băng lần nữa ngưng tụ đông cổ cũng không quay đầu lại nhấc lên giờ mạ tay trái đột nhiên đ ệ n xuống phanh đông cổ dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ giờ mạ nằm trên mặt đất h á m trung tâm nhất miệng m ũ i sập máu keng ác chìa vào trong tay đông cổ kéo ra mấy đường k i ế m quang hắn chậm rãi đem thanh này kiếm linh hồn từ vị trí giờ mạ trái tim đâm xuống cũng từng chút từng chút xâm nhập thẳng đến đem đối phương đóng đinh ở trên mặt đất t a ạ giờ mạ cảm thụ được máu thị không ngừng khôi phục nhưng này pha kiếm lại càng để hắn cơ thể cốt tủy chỗ càng sâu chuyển đến liên tục không ngừng đau đ hắn rõ ràng cảm nhận được đau đớn khanh bốn trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ âm thanh văng lên g dỡ m ạ n g ngầm đầu nhìn thấy cái k i a tại bên trong chính mình xương băng không bị ảnh hưởng chút nào quái vật rốt cục rút ra phía sau trôi kia hẹp dài màu đen mì trì dìn khoe miệng của hắn giật hai lần câu lên một vòng ý cười ngươi muốn giết chết ta sao đông cổ nhìn xem cái này dù cho tử vong sắp đến cũng vẫn không có chút nào sợ sệt s á m hối cảm xúc quỷ ăn thị người trong lòng thở dài xem ra chính mình chứ giết chết đối phương đã không cách nào cấp cho đối phương càng nhiều tổn thương đạp đạp đ ạ bốn đông nhiên dầm dạp bước chân để m một thân ảnh m ạ n h khảnh nhanh trong xe rách bao phủ chấn nhỏ xương băng lao đến ở sau lưng nàng một cái c u ồ n g bạo tiếng bước chân theo sát phía sau hồ bốn cossy nổ bụ bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài trái tim nhảy lên dữ dội cái k i a nồng đậm xương băng càng làm cho nàng mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy khó chịu nhưng nàng giờ phút này cái gì đều không để ý nàng kinh ngạc nhìn cái k i a bị đóng ở trên mặt đất bóng người cái k i a nồng đậm v ị khí cái k i a giả d ố i dáng tươi cười trắng cao su màu tóc cầu vông trong mắt c o s s nô bụ như là nói mớ đồng dạng nói khẽ quả nhiên là ngươi c o s s nô bụ khuôn mặt đẹp đẽ nhưng cuối cùng vẫn là lông mày dựng thẳng lên âm thanh như là sẽ toang chính mình dây thanh quản trở nên thẳng hẳn c t sĩ nỗ bụ từng chút từng chút rút ra chính mình thanh co thân kiếm dài nhỏ nì c h í dìn mu bàn tay bởi vì quá dùng sức mà lộ ra trắng xám hô hô bốn hạ sĩ bị dạ ý n ổ sủ kẹ nhìn xem trước mình một bước đến nơi c t sĩ nỗ bụ lập tức hướng đông cổ nói xin lỗi cái kia ta đem nạ nạ cạ đưa đến địa phủ cợt hờ dạ s ì kỳ c t sĩ nỗ bụ đại nhân nghe được chuyện của nạ cạ liền đông cổ k h o ắ tay h y nổ xù kệ i tại giới nên giải thích của đông cổ nửa tin nửa ngờ lấy xuống khăn trùng đầu tại giới ảnh hưởng của độc từ đàng hoa dợ mạ cơ thể tốc độ khôi phục có chút hạ xuống ngực hai đường vết thương lượng lớn máu tươi bắt đầu chảy ra nhưng hắn vẫn chưa suy yếu xuống ngược lại là bởi vì hạ sĩ bị dạ ỷ nổ sủ kẽ khuôn mặt mặt lộ mừng rỡ ngươi là con của cổ tổ hạ không nghĩ tới ngươi bị nàng bỏ xuống vách núi thế mà thật đúng là sống tiếp được dợ mạ cũng không cảm thấy mình lời nói có bao nhiêu tàn khốc hắn chính là bởi vì ưa thích cổ tổ hạ mới có thể đưa nàng lưu tại bên cạnh mình hồi lâu cuối cùng cũng là vì để cổ tổ hạ thoát khỏi tử vong cùng mình cùng một chỗ vĩnh sinh mới đem nàng ăn nhưng ý nổ sủ kẽ lại giật mình tại chỗ hắn tự nhận là chính mình là không có cha mẹ con hoàng là vui núi rừng nhưng mỗi lần bên bờ sinh từ thời điểm trong đầu lại sẽ xuất hiện bóng người một phụ nữ bóng người kia lại như vậy ấm áp hạ s ỉ bị dạ y nổ sủ kẹt r ê n tay mát lạnh hắn vung tay lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã khóc như mưa lại nhìn về phía cái kia bị đông sản đóng ở trên mặt đất quỷ ăn t h ì người một loại vô cơ c ă m hận sông lên đầu a Y nổ sủ k ẹ r dơ lên cao chính mình nỉ c h ỉ dìn trực tiếp chạm tại trên cổ dơ mạ nhưng lại cứng rắn như là chém tới băng lạnh là năm thế mà không cách nào chặt đứt cố sĩ nô bủ cũng dùng sức đem nỉ chị dìn đâm vào trong cổ dơ mạ lặp đi lặp lại các chém nhưng g i mạ giờ phút này đã đem những cái kia từ đàng hoa độc tố phân giải mạnh m dợ mã nhìn xem mấy người trong mắt phẫn nộ cùng căm hận cười ha h a nhân loại bởi vì tình cảm mà mạnh mẽ cũng bởi vì tình cảm mà đau đớn loại đau đớn này để hắn vui vẻ vô cùng liền để ta giúp các ngươi đoạn đường đi đông cổ chậm rãi d ơ lên chính mình n h ì chỉ dìn mạ x a mùn trong khi hô hấp kéo dài mặt đất rung động cùng tim đập hòa làm một thể địa chi hô hấp nhất chi hình địa ngục môn điên cùng chặt chém bị nổ sủ kẻ cùng c ộ t s i n o b u đông nhiên cảm giác giới kiếm chật nhẹ cái kêu mạnh mẽ thượng và nhị đầu trong nháy mắt đứt rời khỏi cơ thể dợ mã cảm nhận được tử vong tới gần nhưng hắn như cũng không cảm thấy e ngại hắn vẫn treo bộ kia dáng tươi cười ta sẽ cùng với các nàng tại một thế giới khác gặp lại sau đó đông cổ nhấc lên dần dần biến mất giờ mạ đầu nghiêm mặt nói giờ mạ các nàng ai cũng không sẽ cùng ngươi gặp lại các nàng sẽ một mực chờ đợi tại bên người người quý trọng mà ngươi sẽ tại trong bóng tối vô biên vĩnh viễn cô độc c oxy nô bụ có phần khiếm nhã n ổ đàm hung hăng nói trừ chúng ta sẽ đối với thi thể của ngươi phỉ nổ ai cũng không sẽ cùng ngươi gặp lại Giờ mạ nụ cười trên mặt chậm rãi giảm đi trước mắt hắn vậy mà thật xuất hiện mấy người hình bóng nhưng mặc kệ là cổ tố hạ hay là ca nạ ẹ hoặc là xỉn qua mi nạ ai cũng không có nhìn hắn các nàng chỉ là tại hướng về mấy cái kia người sống phất tay bốn Giờ m à nhìn xem vô biên bóng tối bao trùm tới trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại e ngại cái kia vô biên hắc cám cùng đơn độc để hắn muốn thoát đi muốn la lên ai cùng mình cùng một chỗ nhưng mặc kệ hắn như thế nào la lên cũng không có bất kỳ một bóng người nào xuất hiện bốn đ tờ s của tác viết không phải rất hài lòng sửa lại rất nhiều lần một mực đang phân vân như thế nào mới có thể để cho giờ mạ loại này quỷ vô tâm nhận càng nhiều tra tấn cuối cùng cũng chỉ làm được rằng này chấp nhận xem đi vẫn là mụ giản đã an bài xong bốn câu đổi đọc t ấ u chương xong chương tám mươi tám kế hoạch giết mù dàn chương tám mươi tám kế hoạch giết mù dàn ngươi giết chết thượng huyền nhị dơ mạ thế giới công lược tiến độ tăng lên mười một phần trăm ngươi lần nữa giết chết quỷ thượng huyền ngươi tại sát quỷ đội danh vọng tăng lên trên diện rộng trước mắt thanh danh hiển hách ngươi một mình đánh bại thượng huyền nhị sự tích sẽ tại thế giới này tiếp tục lưu truyền thu hoạch được ba điểm đội truyền thuyết đông cổ đem cột xì nổ bù cùng hạ xì bị dạ ị nổ sủ kẹt tiện tay g a o cho đến tiếp ứng sát quỷ đội bộ đội hậu cần ẩn một bên sát quỷ kiếm sĩ m ù dạ tạ không tự giác chậm ở phía sau một bước không dám cùng vị này trong truyền thuyết kiếm sĩ sách bay mặc dù đối phương trên lý luận hiện tại so với hắn đẳng cấp còn thấp hơn nhưng ai cũng biết chuyến này trở về toàn bộ đối phương tất nhiên sẽ trở thành mới trụ hà kỳ dạ cấp kiếm sĩ đối phương sẽ là cái gì trụ đây m ù dạ tạ nhất thời tâm tư có chút bay nhảy một đoàn người rất nhanh đuổi tới điệp phủ cờ ợ t h dạ xì ki có xì n ô bủ cùng hạ Sĩ bị dạ Y n ổ s ủ k ẻ rất nhanh đều được nhận trị liệu nhưng lúc này điệp h ủ cờ dạ xì ki đội hình có thể nói khủng bố mụ dạ tạ chỉ là nhìn thoáng qua liền rất tự giác đứng ở ngoài nham trụ hải mờ d ì mạ d ì mày ấy viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ dù phong trụ xì nạ rủ ga họa san emi cùng hai vị ubc kỳ ra b ẻ gái nhìn thấy đông cổ xuất hiện mấy người biểu lộ khác nhau hải mờ d ì mạ d ì mày mặc dù mù mắt nhưng mạnh mẽ đến cực điểm đấu k h í cùng năng lực nhận biết để hắn rất nhanh xác nhận chính mình đệ tử kia thật còn sớm muốn sensei san nợ mi sàn để cho các người lo lắng hải mờ d ì mạ d ì mày lần nữa nhịn không được rơi lệ không lúc nào không mân mê trong tay và vật xì nạ rủ ga họa san emi thì biểu tình biến đổi mấy lần hư lệnh một tiếng cũng không có nói cái gì nhưng xem vẻ mặt h i ệ n nhiên tâm tình cũng không sai đúng lúc ở chỗ này xử lý vết thương rẹn gỗ cụ k ỳ dù nhìn thấy một màn này cởi mở c ư ờ i to vẫn là hai vị u p s ỉ kỳ r a bé gái mở miệng cắt ngang mấy người ôn chuyện cũ hai người như hai cái đẹp đẽ con rối mở miệng giọng điệu lại có mấy phần khẩn thiết đ ô n g sản cha hy vọng có thể mau chóng gặp ngươi n a m mấy người rất nhanh một đường chạy về sát quỷ đội tổng bộ lúc này đã bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường u p s ỉ kỳ cả g ã nghe được vợ mình lời nói đông cổ đám người đã đến giáng chống đỡ đứng dậy nhưng lại thực sự không có sức lực đi vào trong viện đành phải bất đắc dĩ để vợ mình đem mấy người mời đến trong gian phòng của mình đông cầu nghe trong phòng mùi thuốc n ồ n g nặc xuyên tấu qua trên giường dém tre nhìn thấy u bưu xỉ kì c ả g ã giờ phút này bộ mặt đã gần như bị cái kia đáng sợ vết xeo c h e kín hai mắt cũng đã hoàn toàn ngủ, đối phương sức sống đã cực kỳ yếu ớt chỉ sợ thời điểm nào dập tắt đều không kỳ lạ đông cổ ta nghe nói ngươi lại chém chết một tên quỷ thượng huyền u bưu xỉ kì c ả g ã ho khan hồi lâu mới hơi khá hơn một chút mở miệng hỏi giọng điệu hoàn toàn như trước đây ôn hòa thanh âm của hắn có loại dị dạng lực tương tác để cho người ta sẽ không cảm thấy khó chịu đồng cổ rõ ràng đối phương muốn biết nội dung gật đầu nói đúng vậy ô dạ cạ tạ s ạ mạ lần này bị ta chém chết là thượng huyền nhị tên là dơ mạ hắn khẳng định ô bưu sĩ k ỳ cạ gạ trong lời nói câu hỏi lần trước tạ i dô sĩ ô dạ thật sự là hắn đã chém giết một tên thượng huyền bốn khu khu khu khu ha ha ô bưu sĩ k ỳ cạ gạ không ngừng ho khan nhưng hắn vẫn làm mừng rỡ cười ra tiếng hắn run run dậy dậy thò tay đẩy ra chính mình bên giường rèm tre muốn càng gần hơn cảm nhận một chút tên này có thể chém chết quỷ thượng huyền kiếm sĩ khí tước Trăm ngàn năm qua, s á t quỷ đội xưa nay chưa từng có chém giết quỷ thượng huyền ghi chép cho dù là những cái kia mạnh mẽ trụ cấp kiếm sĩ cũng chỉ có thể cùng quỷ hạ huyền chém giết một khi đối mặt quỷ thượng huyền tới bây giờ chỉ có ngã xuống một kết cục nhưng cái này trăm ngàn năm vận mệnh bi thảm giờ phút này đã bị vị này chính mình nhìn chúng kiếm sĩ đánh vỡ hắn bây giờ còn có thể nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bộ đáng hắn không biết hai năm không thấy đối phương phải chăng trở nên càng thêm t r n g trạng nhưng trong trí nhớ đối phương bộ kia như s ắ t thép thể phách để lòng hắn kinh ngạc từ đối phương trong khi hô hấp liền nắm giữ nham chi hô hấp từ nơi sâu xa liền có cái âm thanh nói cho hắn biết đối phương là đến giúp đỡ chính mình kết thúc ngàn năm bi hai số mệnh đông cổ ngươi có thể thiết thực trả lời ta một chuyện không không đợi đông cổ trả lời hắn liền ho dữ dội lên một lúc lâu sau hắn mới hỏi đông cổ nếu như nếu như ta có thể đem mù dạn dẫn tới ngươi có thể đánh chết hắn sao tụi b u i xỉ kỵ cả gạ hỏi thăm như một cơn sấm đem trong phòng trừ đông cổ cùng ạ m ạ n bên ngoài mấy tên trụ cấp kiếm sĩ biểu tình kinh hãi biết được kịch bản đông cổ tự nhiên biết u b á sĩ kì cà gà trong lời nói cất giấu như thế nào thảm liệt quyết ý cũng rõ ràng trong phòng cái kia tên là u b á sĩ kì ạ mà người phụ nữ giờ phút này cũng đã làm xong như vậy r i á c n ộ tại trong tiếng ho dữ dội của u b á sĩ kì cà gà đông cổ gật đầu nói ta có thể giết chết hắn khu khu. k h u k ụ ưu b á sĩ kì cà gà bởi vì cảm xúc dữ dội lên xuống mà ho khan không ngừng hắn d â y rủi lấy muốn mở miệng lại mỗi lần đều bị chính mình ho khan cắt ngang đông cổ biết đối phương lời muốn nói cho nên sớm cắt ngang đối phương nói ố dạ cà tạ sa mạ ta cũng không cần ngài làm ra như thế nào thảm liệt. Kế hoạch, trên thực tế, Ta hai ngay ă m một mực này, nước n tại o à i du l ị kế h ô n n n g g tiếp hành chính mình, kỹ nghệ t tìm thể t được có h i t t buổi chiều ubu sĩ kỳ cạ gạ tổ chức lâm thời đại trụ hội nghị do ubu sĩ kỳ a m ạ n thay mặt chủ trì không chỉ có là đương nhiệm chính chủ toàn bộ chính diện liền ngay cả cựu thủy trụ ưu d ầ cổ đạ kỳ xạ cổ g ì cũng bị mời tới t ụ tú s ỉ kỳ ả m ạ n ở trước mặt mọi người tuyên bố sát quỷ kiếm sĩ đông cổ liên tiếp giết chết thượng huyền lục thượng huyền nhị cùng mặt khác không nhắc tới quỷ ăn thị người hiện tại thăng chức là trụ cấp kiếm sĩ ngoài ra từ lúc này sẽ lựa chọn và điều động ưu tú kiếm sĩ tiến hành đại trụ đặc hấn n g ư ờ i trở thành sát quỷ đội trụ cấp kiếm sĩ bây giờ có được đối với đẳng cấp thấp sát quỷ kiếm sĩ chỉ huy quyền lợi đông cổ ngồi k h a n h chân tại bên người nham trụ hải mờ di mạ di mài ây trên mặt từ đầu đến cuối treo mịm c đối với các cái khác chủ cấp kiếm sĩ âm thầm đưa tới ánh mắt không chút lay động hắn giờ phút này đã nắm được tình hình chung còn lại liền nên một bên tăng lên phe mình chiến lược một bên thả ra tin tức đánh tan tiết ông chủ k ỳ bột xủ gì mù dạn phòng tuyến tâm lý ts đọc c h u y ệ n chung bao lâu biết tiết là chỉ cái gì nhưng không biết đ ổ i tiếng việt sao anh em ạ có gì có mẹn góp ý giúp mình v ớ i nhé k ỳ bột xủ gì mù dạn làm phương thế giới này trừ tsuột c ù n h ì dỏ gì chữa bên ngoài không hề nghi ngờ là trần nhà cấp sinh vật sở dĩ chậm chặm không cách nào đạt được ư ớ muốn bởi vì quả tiết bởi vì bệnh tật mà để cho mình hao phí ngàn năm thời gian tìm kiếm hoa bị nạn g xanh lại bởi vì đủ loại lo lắng để cho mình hành động một mực bị cản trở bốn trên bản chất tới nói mụ giảm chỉ là một cái thu được cực kỳ mạnh mẽ năng lực chỉ muốn tư lợi người hắn không có trí tuệ lớn cũng không có tham vọng lớn nhưng hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần tra đạp nhân loại sinh mệnh cùng tôn nghiêm bốn muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn quá đơn giản nha đông cổ trên mặt không khỏi lộ ra một chút ác thú vị ý cười Câu đông cổ khoanh đầu gối ngồi ở trong viện áp chia đặt ở trên gối hắn không ngừng đem chính mình linh áp giấy áp r ó t vào bên trong áp chia tinh thần cũng theo đó chìm xuống tại trong bóng tối vô thận quanh người hắn linh lực giấy giải cụ ngày càng tụ tập tinh thần hắn cũng ở vào t ĩ n h lặng trạng thái áp chia có chút rung động như là đáp lại trên người đông cổ tầm kia yếu ớt ánh sáng trắng càng rõ ràng một chút c à n rỗ gì m t gì ngồi tại trên ngọn cây cách đó không xa hết sức tò mò nhìn chằm chằm trong viện cao lớn kiếm sĩ nàng đối với vị này có thể một mình chém giết quỷ thượng huyền kiếm sĩ vô cùng tò mò hai năm trước nàng nhưng không đợi nàng nhìn thấy vị này bị nham trụ cùng phong trụ công nhận thiên tài đối phương liền tại phố hoa rộ xì hổ dạ cùng quỷ thượng h u y ề n đồng quy v u tận chưa từng nghĩ đối phương ngày hôm trước lần nữa xuất hiện thần bí đồng thời cứu người nàng tôn kính nhất viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ dù bởi vậy sau ngày hôm qua đại trụ hội nghị kết thúc cản r ỗ gì mít gì vô tình hay cố ý vẫn luôn chú ý đông cổ đối phương cái kia đặc thù minh tưởng tu hành cũng bị nàng nhìn ở trong mắt đông s á n g ngày thường tu hành đều là như vậy sao mặc dù không xác định chính mình cùng đối phương ai lớn tuổi hơn nhưng cản dỗ dị mít dị theo bản năng dùng kính ngữ khả năng đối phương cơ thể đã rèn luyện đến cực hạt đi đột nhiên xuất hiện âm thanh d ọ a cản dỗ g ì mít g ì nhảy một cái nàng đột nhiên quay đầu mới nhìn đến xà trụ i g u rổ sàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng trên một ngọn cây khác i g u rổ ồ bạn lại nhìn thấy l u y ế n trụ nhìn mình hắn bình tĩnh rời đi ánh mắt giải thích nói hải mở g ì m à sàn nói hai năm trước đông cổ cơ thể liền không kém gì hắn chỉ là thiếu thốn kỹ xảo cùng t ố i luyện hôm qua nhìn thấy hắn cảm giác đối phương mặc kệ là cơ thể vẫn là tinh thần đều đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi cản dỗ dì mít dì hai mắt tỏa sáng đang muốn nói cái gì lại nhìn thấy một tên mang theo mắt kính ẩn kc là bốn mắt hạ lưu c à n d ồ gì m ị t gì trong giọng nói tràn đầy xấu hổ giận dữ người đến chính là sát quỷ đội thợ may mà ệ đạ mạ xạ ô y gù d ồ ồ bạn lại nhìn người kia vẻ mặt lạnh leo mấy phần mà ệ đạ mạ xạ ồ thân là sát quỷ đội thợ may lại cố ý cho đội viên nữ thiết kế một ít lộ ngực đồng phục nổi tiếng xấu ngày bình thường hắn đều sẽ trốn tránh sát quỷ đội kiếm sĩ hôm nay thế mà tự mình đến đưa quần áo mà ệ đạ mạ xạ ồ trong tay bưng lấy một bộ mới tinh sát quỷ đội kiếm sĩ đồng phục c ộ n thêm một bộ đặc chế màu trắng hạ học gì hắn không nghĩ tới lần này thế mà lại là ạ mạ xạ mạ tự mình đến đây đôn đ hắn có thể cảm nhận được vị này mới trụ tại ổ dạ cả tạ xạ mạ trong mắt đến cùng là bậc nào địa vị cho nên hắn một chút cũng không dám chậm trễ trong đêm đo đạc tốt kích thước thâu đêm suốt sáng may ra bộ quần áo này để mạ hẹ、e、đạ mạ xạ ổ trong lòng khép b u n g lòng chính là những cái kia đáng sợ nữ kiếm sĩ giờ phút này cũng không có xuất hiện hắn gõ v a n g cửa viện đạt được cho phép sau đẩy cửa vào chỉ gặp một vị khí thế đáng sợ kiếm sĩ ngồi trên mặt đất hắn túi đầu nói đại nhân đây là ngày sau này mới đ ộ i phụ đông cổ cảm giác mình linh lực dậy dạy ô cụ tăng cường một chút nhưng lại không thể lần nữa tiến vào thế giới tinh thần cùng kiếm linh gặp m mặt đất rung động mỗi lúc đều đem bốn phía động tinh chiếu d ọ i tại trong tâm hắn mặc kệ là trên cây hai trụ x à và luyến vẫn là sắt vách ngay tại nghe lén bên tường âm trụ đám người hắn có thể cảm giác được những n à y trụ cấp c ấ p kiếm sĩ đều đối với mình đều khá tò mò cũng tốt là thời điểm để bọn hắn đối với kẻ địch thực lực có một cái nhận biết rõ ràng đông cổ trong lúc suy tư đã có dự định hắn không hề cố kỵ lập tức thay đổi mới đội phục màu trắng hạ áo gì theo gió triển khai một cái đen kị t chữ lớn xuất hiện tại chính giữa hạ áo dị kết cán rỗ dị mị dị xuyên thấu qua khe hở c ó c h ú t tò mò đ ố i p h ư ơ n g sau lưng to r ê n hà áo gì chữ lớn cùng đầu đột nhiên ữ n g c chuyển c diệt i khác g c đến h y cụ t ỗ âu dồ bạn ngại y b cảm giác được thân cây dữ dội rung động con ngươi co giúp lại trong nháy mắt từ ngọn cây này xuống phản ứng muộn đần độn một chút cản rỗ gì m ị t gì thì trọng tâm tàn g ra từ ngọn cây rơi xuống giữa không trung thân hình thay đổi vững vàng rơi xuống đất ỷ g ụ rồ sản cản rỗ gì tiểu thư tính xin mời vào một lần đi cản rỗ gì m ị t gì cùng ỷ g ụ rồ â bạn bè lướt nhau hai người trong mắt đều có chút ngạc nhiên vê anh đông cổ lại là đối với một phương hướng khác đạp xuống một ước tại dưới tinh thần thuộc tính đã bước vào lĩnh vực siêu phảm hắn đối với mặt đất chấn động điều khiển năng lực càng thêm tinh tế vách tường hoàn hảo không chút tổn hại nhưng vách tường một bên khác cầm trụ hữu du hẹn chẹn lại cảm thấy dưới chân đột nhiên chấn động ba người vợ của hắn kinh hô một tiếng hữu du sản cũng mời đi vào một lần đi năm rất nhanh đương nhiệm c ử u trụ đều toàn bộ trình diện mù mắt nham trụ hải mở gì mạ gì mẫy biết mình vị này đã từng đệ tử là một người vô cùng có chủ kiến trở thành trụ sau đó liền mang ý nghĩa lúc sau hai người là đồng cấp đã bình đẳng ở c h u n g mở miệng nói đông cổ n g ư ờ i đem chúng ta gọi tới là muốn đông cổ nhìn xem các vị trụ cấp kiếm sĩ đều nhìn về chính mình cũng không thừa nước đục thả câu cười cười nói gọi các vị tới là vì thương lượng một chút chuyện quyết chiến cuối cùng, quyết chiến cuối cùng. c ả n bộ g ì mít g ì lên tiếng kinh hô nàng chưa từng nghe nói có cái gì quyết chiến cuối cùng kế hoạch bởi vì giết chết giờ mà mà đối với đông cổ vô cùng tôn trọng c ộ t xì nỗ b ù lúc này cũng nhớ mày giọng ấm áp h ỏ i chẳng lẽ ngài đã nắm giữ những cái k i a quỷ ăn thịt người vị trí cùng tình báo t ô kích mù ỉ chỉ cặp kia thường xuyên mở mịt đôi mắt giờ phút này cũng tập trung tại trên thân đông cổ chậm rãi nói ngài cảm thấy chúng ta đủ sức giết chết quỷ vương mù dạn rồi sao đông sản nhìn xem trụ nhóm sắc mặt ở giữa đều có nghi ngờ đông cổ trên mặt ý cười không giảm hắn hiểu được đám người lo nghĩ không nói ký bụt xụ dị trong vô hạn thành ủ cấp kịp một xù dị mụ dạn sắc mặt cực kỳ khó coi hắn đứng tại chỗ cao nhìn xuống phía dưới quỷ thượng và nhóm âm thanh như là ẩn chứa vô biên ý lạnh chỉ là một tên kiếm sĩ nhân loại thế mà rạng sáng đem thượng huyền tam đánh chạy chối chết vào đêm lại chém giết thượng huyền nhị hạ cạ i ả sắc mặt tái xanh nhưng không có phản bác nhân loại kia mạnh mẽ không thể nghi ngờ nhưng hắn xác thực không nghĩ tới đối phương cùng ngày ban đêm liền đem giờ mạ c h é m giết mặc dù hắn xưa nay đối với giờ mạ vô cùng không thích nhưng giờ mạ thượng huyền nhị thực lực lại không phải giả chẳng lẽ đối phương đối mặt chính mình lúc còn ẩn giấu thực lực đứng trên cao mụ giản đem mấy cái thượng huyền biểu lộ nhìn một cái không xót t gì hắn nhìn thấy hạ cạ i ả không nói gì hiểu rõ nhân loại kia sợ là xác thực có được trên đời hiếm thấy thực lực nhưng rõ ràng trăm ngàn năm qua không có kiếm sĩ nhân loại có thể đơn độc đối đầu quỷ thượng huyền còn tạo thành uy hiếp làm sao lại đột nhiên xuất hiện một kẻ mạnh như、thế. đông nhiên k ỳ một sủ dị m ù dạn trong đầu xuất hiện một khuôn mặt hắn nhớ tới ngàn năm trước người đàn ông kia bốn đáng sợ ký ức để k ỳ một sủ dị m ù dạn sắc mặt lập tức trắng xám mấy trăm năm trước người đàn ông kia cũng là không h i ể u xuất hiện tiện tay một kiếm liền đem vô địch chính mình chặt thành ngàn mảnh chẳng lẽ bốn k ỳ một sủ dị m ù dạn trong lòng lập tức toát ra ý lui hắn h ừ lạnh một tiếng thầm nghĩ đối với có được vô tận tuổi thọ chính mình tới nói vì nhất thời thắng bại cùng nhân loại loại này tuổi thọ ngắn ngủi giống loại liệu mạng thực sự là không công o a n không bằng nhường đối phương một bước chính mình tìm một chỗ bình yên sống mấy chục trên loại này nhân loại cuối cùng là ngàn năm khó gặp chính mình nhất định có thể bốn mù dàn đại nhân ta thăm dò được hoa bị ngạn xanh tin tức thượng h u y ề n ngũ dạy ô cổ bỗng nhiên mở miệng cắt ngang mù dàn trường sinh lưu kế lớn câu đổi đọc cầu khoai tấu chương song chương chín mươi sớm mở ra đại trụ đặc hấn chương chín mươi sớm mở ra đại trụ đặc hấn hoa bị ngạn xanh mù dàn sắc mặt biến hóa vài lần cuối cùng vẫn là cùng nhiệt đáp chế sợ hãi hắn bộ mặt ý cười càng điên cuồng chỉ cần có hoa bị ngạn xanh hắn liền không sợ gì nữa vì thế xác thực có thể bốc lên một chút nguy hiểm bốn dạy ô cổ nạ kìm các người tiếp tục giám sát những tin tức này ta cần mau chóng nắm giữ tin tức kỹ càng hơn g i a i đ c cổ cùng nạ kìm gật đầu đáp ứng ngụ d ạ n nhìn về phía dưới duy nhất m ặ t chưa từng lộ ra khác thường c ừ n g giả cổ cờ xịp về phần cái kia giết chết giờ mà kiếm sĩ nhân loại sợ là chỉ có ngươi có thể đối phó cổ cờ xịp chậm dai rút ra chính mình nghĩ trị g ì n hắn c ũ n g từ trong hạ c ả giả miêu tả cảm nhận được một loại mùi vị quen thuộc loại kia mạnh mẽ giống như không phải nhân loại bốn mấy trăm năm đi qua trên thế giới này thật lại ra đời như đệ đệ mình người như vậy sao trầm thấp hô hấp đệ trong vô hạn thành như có g i ó lạnh gạo thét hắn nhìn xem c h ầ m giọng nói ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút nhân loại kia đến cùng có hay không loại tư chất kia mù dản hoàn toàn yên tâm có cổ cờ sim làm kiềm chế hắn nghĩ đến thời điểm đó dự tính cũng không có vấn đề gì lớn hắn cũng không tin có người có thể tại trong lúc chính mình cướp đoạt hoa bị ngạn sanh khoảng thời gian ngắn kia hoàn toàn đánh bại cổ cờ sim một bên khác gạ c ả g dạ cúi đầu hai tay như muốn đem xương cốt của mình bóp nát loại này h o à n t o à n quan t â m c h í n h mình nhục nhã loại kia kẻ địch chưa hết toàn lực lại làm cho chính mình chạy chối chết n h c nhã đều để trong lòng của hắn chiến ý lên tới cực hàn năm trong sát quỷ đội tổng bộ giờ phút này tàn hạ sĩ bị dạ ý nổ sù kẹt xì nạ rủ gạ họa Gì nị ạ kiệu d ì cạ nạ ổ cùng nhau đi vào chỗ này mới tinh việt lớn chỉ là vừa vào sân nhỏ mấy người liền giật mình trong lòng chỉ gặp hàng phía trước ngồi trật tự sát quỷ đội đương nhiệm i ể u trụ khí thế mạnh mẽ để mấy người kinh hãi vốn là ngồi một mình ở hàng sau mù dạ tà nhìn thấy đám người tàn dở xuất hiện như gặp đại xá nhanh chóng dẫn mấy người tại bên cạnh mình khoanh chân ngồi xuống tàn dở nhìn xem trong sân tư thế không tự giác giảm thấp xuống âm thanh hỏi bộ này chiến trận đến cùng triệu tập chúng ta tới nơi này là muốn làm cái gì hạ sĩ bị dạ ý nổ sủ k ẹ một chút liền nhìn thấy kia khí thế mạnh mẽ chín người hắn tinh tế cảm nhận một chút chỉ cảm thấy chín người đều mạnh mẽ đáng sợ nhưng giữa mạnh mẽ cùng mạnh mẽ cảm giác cũng không giống nhau ví dụ như kia dáng người so đông sàn còn cao lớn hơn không ít năm trụ khí tức so những người khác còn đáng sợ hơn rất nhiều mù dạ tạ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước nhắm mắt dưỡng thần kiểu trụ cũng t h ấ p giọng nói nghe nói là muốn tiến hành đặc thù tập huấn hạ sĩ bị dạ ý nổ sủ k ẹ nghe vậy lập tức hứng thú hắn trực tiếp xen vào hỏi tập huấn tất cả mọi người sao mù dạ tạ nhìn phía trước k i u trụ lại nhìn xem chính mình mấy người. thầm nghĩ nhiều như vậy trụ đến huấn luyện chính mình mấy người có phải hay không quá mức lãng phí một chút vê anh một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống mặt đất chấn động dữ dội đông cổ đưa tay đem trong tay hai cái to lớn cây cột cắm vào mặt đất lộ ra ở giữa to lớn b à i vẽ phía trên viết đầy lít nha lít nhít chữ viết tay phải hắn một chỉ hàng c u ố i cùng y nổ s ú kẻ nói tiếp không sai tất cả mọi người tập huấn i ể u trụ cũng không ngoại lệ lời vừa nói ra tàn dở kinh hãi nhìn về phía trước mặt i ể u trụ trong lòng của hắn cảm thấy đông sản người này thực sự quá mức trực tiếp một chút chủ cấp kiếm sĩ、si、mỗi một vị đều là thiên phú dị bẩm kẻ mạnh tất nhiên sẽ có người khó chịu bản tính hiền lành hắn vội đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt muốn giúp đông sản hòa giải nhưng một cái hơi có vẻ cuồng bạo âm thanh đã vang lên trước ca nói như vậy ngươi là tự nhận là nhất định mạnh hơn chúng ta phong trụ xì、si、nạ rủ g ạ hoạ s a n ệ mị chậm rãi đứng dậy cái kêu mặt mũi tràn đầy vết sẹo để hắn nhìn phi thường hung bạo a gà sù ma z ẹ n nix đã bị không khí hiện trường dọa đến sắc mặt tái nhợt muốn trốn đến sau lưng tàn dở đông cổ nhìn xem xì nạ dù g ạ họa xạ nghệ mỹ vẻ mặt trong lòng rõ ràng đối phương là lo lắng cái khác chủ không chấp nhận chính mình chỉ đạo sở dĩ chủ động k i ê u khích để cho mình có thể biểu hiện ra võ lực trong lòng của hắn ấm áp trên mặt ý cười không giảm gật đầu nói đương nhiên xì nạ dù g ạ họa xạ nghệ mỹ n ế t miệng lên ý cười có vẻ hơi tàn khốc hắn chậm rãi rút ra chính mình màu xanh ngạt n h ỉ trị dịn chỉ hướng đông cổ môi k h a nếp lượng lớn không khí hóa thành gió mạnh rót vào trong miệm của hắn đông cổ m xì nạ rủ g ạ họa xạ nghệ mì tiếng nói còn chưa tiêu tán gió mạnh cùng bạo màu xanh trong nháy mắt thành hình đối với đông cổ sông mạnh tới hơi thở của gió thức thứ nhất trần toàn phong tước c giờ no cổ kỳ ý t r i ể n no cả tạ dìn s a n sột ts từ chương này trở đi mình sẽ cố gắng dịch trung hán việt với nhật các chiêu thức nha mình cũng sẽ cố dịch sang tiếng việt nhiều nhất có thể còn mấy chương trước chắc mình không sửa lại mọi người thông cảm nhé đổ dễ dạ gì và gờ đông cổ siêu phảm trực giác để hắn tại thời điểm xì nạ dù g ạ họa xạ nghệ mì vừa mới hơi di chuyển liền nhẹ nhàng linh hoạt hướng một bên bước một bước màu xanh gió lốc trong nháy mắt từ đông cổ bên cạnh quét qua đông cổ màu trắng hạ áo gì có chút tung bay cả người lại như nhàn nhã tàn bộ thậm chí phía sau nỉ h chỉ dìn cũng không ra khỏi vỏ xì nạ dù gạo họa xạ n h ệ mị con ngươi co r ụ t lại mặc dù hắn là cố ý chủ động để đông cổ lập uy nhưng đối phương giờ phút này cho thấy tư thái để lòng hắn kinh ngạc hắn kiếm thuật lưu chuyển hai tay nắm chắc nỉ h chỉ dìn cưỡng ép thay đổi phương hướng đối với đông cổ tàn nhẫn bộ xuống bốn đường hình móng đuất lưỡi kiếm gió trong nháy mắt bao phủ đông cổ hơi thở của gió thức thứ hai chảo khoa hộ phòng c ả giờ no cổ kỷ ni no c ả tạ ss xì nạ tổ c ả giờ đối mặt một chiêu này đông cổ thân hình như là ảo ảnh đông nhiên run dày dữ dội một chút bốn đường lưỡi kiếm gió cứ thế xuyên qua cơ thể tại trên mặt đất sau lưng đông cổ vạch ra bốn đường dài mấy mét vết kiếm đối mặt một màn này phía dưới xà trụ ý gụ rỗ ổ bạn b ả i cùng thủy trụ tổ m ì ổ c ả dị sắc mặt biến hóa loại này thân pháp cùng năng lực nhận biết đã có chút vượt ra khỏi bọn hắn hiểu biết xì nạ dù gạo hạ xạ nghệ mỹ cũng sừng sốt một chút hắn giờ phút này thiết thực ý thức được vị này chính Đông nẹ cổ. Chỉ là trong lưới kiếm gió tiếng gào thét màu đen gió lốc đột nhiên đem những cái kia lưới kiếm gió màu xanh đụng nát to lớn c u ầ n phong trong nháy mắt quét sạch toàn sân tàn dơ bọn người không khỏi r ố i ra hai tay ngăn tại trước mặt đợi c u ầ n phong tàn đi bọn hắn nhìn kỹ lại chỉ gặp cái k i a hẹp dài màu đen nhỉ c h ỉ dìn giờ phút này đang lẳng lặng dừng ở trước ngực phong trụ xì nạ rủ gã họa xạ n e m i xì nạ rủ gã họa xạ n e m i biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc hắn nhỉ c h ỉ dìn đã tuốt tay đang c ắ m ở cách đó không xa mặt đất hơi rung nhẹ đây là kiếm kỹ của ta đông cổ nhặt lên cái k i a màu xanh nhạt nhỉ c h ỉ dìn đưa trả lại cho xì nạ dù gã họa xạ n e m i trong miệng lại khẽ cười nói xa nờ mỹ ta cũng không có quên lúc trước lời nói ta còn muốn từ ngày hơi thở của gió lĩnh ngộ ra hơi thở của bầu trời đâu xì nạ dù gạ họa san g h ệ mi nhận lấy m ỉ trí dịn nghe được đông cổ lời nói trên mặt kinh ngạc trầm rãi tàn đi hắn biểu lộ trong nháy mắt đu h ò a nhưng rất nhanh bị chính mình ngăn chặn không nói một lời trở lại trong đám người âm thanh lạnh lùng nói thật sự là hắn so với ta mạnh hơn mạnh rất nhiều các người có người nào muốn đi khiêu chiến chính mình đi lên tốt cựu trụ giờ phút này đã cảm nhận được đông cổ tính áp đảo thực lực kinh khủng k h ô nhưng g có n i lại đối với ô cổ nói l gật gật vô vô chỉ chỉ để tàn dở có chút không hiểu là mụ dạn danh tự phía sau bị chú thích một cái tích chữ đây là ý gì câu khoai câu đổi đọc tấu chương xong chương chín mươi mốt ba điều kiện chương chín mươi m ộ t ba điều kiện các vị đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít đều từng chứng kiến quỷ hạ huyền hoặc là tiếp cận hạ huyền cường độ quỷ ăn thị t người nhưng giữa thượng huyền cùng hạ huyền trích lệnh muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi đông cổ mở miệng câu nói đầu tiên liền đem mọi người bởi vì vừa mới chiến đấu dữ dội có chút táo bạo lên tâm tư đẻ ép xuống tàn dở trong lòng dung mạnh hắn nhớ tới chính mình từng chiến đấu qua hạ huyền ngũ dui đối phương cái kia mạnh mẽ huyết quỷ thuật cùng cứng rắn cổ để hắn khắc sâu ấn tượng nhưng hắn sẽ không hoài nghi đông săn lời nói nói cách khác tất cả thượng huyền đều có được mạnh hơn rất nhiều du thực lực bốn những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng khẩn trương qu mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi sức khôi phục đông cổ giải thích bằng một ví dụ ví dụ như thượng huyền tam ạ cá dạ rèn gỗ cỡ sàn một kiếm xé mở bộ ngực của hắn nhưng nhỉ chi dìn vừa mới rút ra khỏi thân thể của hắn hắn đã khôi phục như lúc ban đầu đám người nghe vậy kinh hãi nhìn về phía viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ dù kỳ dù khắp khuôn mặt là nghiêm túc biểu tình hắn gật gật đầu khẳng định nói cái kia thượng huyền tam hoàn toàn chính xác có gần như trong nháy mắt hồi phục bao quát gây chi ở bên trong vết thương năng lực thực lực vô cùng khủng bố đ ô thượng nguyên n tam ặ tên h là hạ cá dạ khi còn sống chính là xuất sắc võ đạo gia hóa thành quỹ ăn thịt người sau đó nắm giữ tên là hạ cái sắt phá hư sát huyết quỷ thuật có thể căn cứ đối thủ đấu khi chuẩn xác cảm giác chính xác thực hiện công kích thượng h u y ề n tứ tên là henpen có được năng lực phân thân không chém giết bản thể phân thân liền sẽ vô hạn tái sinh đồng thời phân thân cũng có được khống chế lôi điện gió mạnh điều khiển cây cối vân vân nhiều loại năng lực thượng huyền ngũ tên là giải ô cổ có thể lợi dụng bình gốm triệu hoàn các loại sống dưới nước quái vật tiến hành chiến đấu đông cổ chỉ vào trên vải trắng bị chính mình sớm ghi chép lại quỷ thượng huyền đơn giản đem đặc điểm của bọn hắn nói ra trong sân đã hoàn toàn yên tĩnh những này đặc biệt quái dị huyết quỷ thuật phối hợp bộ kia tùy lúc có thể phục hồi như cũ bất cứ thương thế gì sức khôi phục quỷ thượng huyền khủng bố đã đập vào mặt mắt thấy bầu không khí có chút chấ ba điều, điều kiện thủy trụ tổ mỹ ổ cạ dị giọng điệu nhàn nhạt lặp lại một lần giọng nói kia gần như khiến cổ xì nỗ bụ cho là hắn đang gây hấn với đông cổ đông cổ đương nhiên biết không có bị người chán ghét tổ mỹ ổ cạ dị cũng không phải là đang gây hấn với chính mình hắn gật gật đầu giải thích nói muốn chiến thắng loại này thượng huyền chúng ta nhất định phải có ba điều kiện tu dù tèn chèn lông mày nhữ lại kinh ngạc nói ba điều kiện đông cổ chậm rãi đem trên tay hẹp dài nỉ trị dìn dựng thẳng lên cầm kiếm tay phải dùng sức nắm khoa trương sức mạnh trong nháy mắt tác dụng tại trên nỉ trị dìn tại mọi người trong ánh mắt khó tin đông cổ cái kia màu đen nỉ trị dìn thế mà chậm rãi biến đỏ mạnh mẽ nhiệt lực trong nháy mắt từ trong tay đông cổ dần dần sáng lên nỉ trị dìn phát ra thứ nhất xưng là hát kiếm cacút xì nạ dù gạ họa x ả nghệ mị cùng ngụ dù tẻn t r è n đ ố n g nhiên đứng dậy bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nỉ trị dìn có thể xuất hiện loại biến hóa này hãy mợ dị mạ ấy đầu tiên là khẽ g i ậ mình mù mắt nhưng cảm giác lại không lực lượng mạnh mẽ tập trung hết mức đông cổ đem trụ nhóm phản ứng nhìn ở trong mắt hắn biết mình thời khắc này điều kiện so với bên trong nguyên tắc gạc vô hạn thành đã tốt hơn quá nhiều cho dù tàn dở cùng tổ kịch mù ý chỉ còn chưa mở ra sát quý ấn kỳ sát x a ra nhưng trụ nhóm còn sống cùng sự gia nhập của mình đã để kết cục hoàn mỹ trở thành có khả năng đông cổ không có vội vã giải thích hách kiếm nguyên lý hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai sưng là sủ kịch xe cái thông thấu thế giới lần này liền ngay cả hái mờ di mạ di mà cùng si nạ dù gạ họa sang nghệ mỹ đều có chút mờ mịt bởi vì đông cổ cũng không thể hiện ra đông cổ tiếp tục dựng thẳng lên ng t h đông, đông, gì gì đông, đông cổ nghe i vậy khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra mịt cười hắn cầm đã biến đỏ nỉ chỉ dìn chậm rãi cắm ở mặt đất trước người lại từ bên hông chậm rãi rút kiếm hạt chìa ra vỏ đông cổ ánh mắt ngưng lại một cỗ mánh liệt chấn động trong nháy mắt quét sạch toàn sân cách gần nhất nam chủ hải mở gì mạ gì mà sắc mặt lập tức biến đổi tại trong thế giới cảm giác của hắn giờ phút này đông cổ như là địa ngục tu la đột nhiên tản ra kinh khủng màu đen xung động một loại tràn trề áp lực trong nháy mắt đẻ ở trên người để thân thể của hắn có chút tối lượn g tại sao lưng hải mở gì mạ gì mạ ấ y xì nạ rủ gạo họa xạ nệ mị các chủ càng là sắc mặt trắng bệnh thân hình trong nháy mắt còn xuống tàn giờ hai tay chống tại mặt đất trên mặt mồ hôi rơi như mưa hắn cảm giác sau khi đông sản rút ra bên hông trôi kịp kia đột nhiên trở nên so bất luận cái gì quỷ ăn t h ị người đều khủng bố hơn s Cái kia loại n hạ ư người thực chất áp lực thật lớn đặt ở trên trong mắt mình, chính mình trong nháy lực áp lớn nằm ở d sĩ bị giả ý nổ sủ kẹ hai tay cơ bắp n ô ra n ổ i giận g ầ m lên một tiếng dùng sức đem thân thể c h ố n g lên nhưng đông cổ ánh mắt ngưng tụ ý nổ sủ kẹ lần nữa nằm xuống đông cổ lần thứ nhất phóng xuất ra chính mình cấp hát thiết toàn bộ linh áp dây ác sắt quỷ đội những này không có linh lực dạy d ạ i ổ cụ kiếm sĩ trong nháy mắt cảm nhận được cực lớn cảm giác á bách loại kia bắt nguồn từ linh hồn mạnh mẽ áp lực hơn xa quỷ ăn thịt người phát tán đi ra quỷ khí uy hiếp đông cổ nhìn xem biểu hiện của mọi người thản nhiên nói muốn nắm giữ những năng lực kia liền lấy ra vượt qua quá khứ vượt xa bất cứ người nào dũng khí để chiến đấu dùng hết sức lực toàn thân đi cầm kiếm cạn kiệt tất cả sức lực đi cảm giác đột phá cảnh giới kia các người muốn đánh ngã ký b u ù n sụ gì mù dàn đi muốn chu d i ệ t tất cả ác quỷ đi vậy liền đi thử một chút đi nham trụ h ả i m ở gì mạ gì mãi từng chút từng chút lần đầu cái này thể phách sớm đã chạm đến thế giới này đỉnh điểm nam nhân cho dù mù mắt nhưng hắn quả thật đã tiếp cận cực hạn cho nên hắn giờ phút này cũng là cái thứ nhất đứng dậy n a m trụ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay dùng sức nắm chặt n h ỹ c h í dìn đôi kia dịu chiến cùng truy gai chậm rãi đỏ lên đông cổ từng bước một tới gần hai mờ dị mạ dị mã ơi, linh áp dây ác càng hướng trên người đối phương đổ xuống muốn cho đối phương càng lớn áp lực sensei đối với đứng tại cựu trụ đỉnh điểm ngài tới nói hách kiếm các cút chỉ là vừa mới bắt đầu ngài nhất định phải đến cảnh giới kia cảm nhận công kích của ta sensei k e n tiếng kiếm reo trong trẹo trong nháy mắt vang lên hai mờ dị mạ dị mã ây kinh ngạc hãn tại giới linh hồn áp lực miễn cưỡng nâng lên dịu chiến ngăn trở cái kia mau lẹ kiếm nhưng mình vị này đã từng không am hiểu kiếm thuật đệ tử sớm đã thoát thai h o à n cốt kiếm thuật lưu chuyển biến hóa m ư ợ t mà vô cùng một kiếm khác đã đánh tới hai m ờ gì mạ gì m ầ y dưới chân xê dịch lui lại hai bước nhưng đông cổ kiếm như hình với bóng lúc này một trận gió mạnh gào thét màu xanh nhạt nhỉ chỉ dìn nhấc lên mấy đường lưới kiếm gió giúp hai m ờ gì mạ giải vây phong trụ x ì nạ rủ gã tọa sạn nghệ mỹ thở gấp nói chớ xem thường chúng ta n h a đông cổ đông cổ nhìn xem cựu trụ lúc này đều đã chậm rãi ngồi thẳng lên mặc dù hành động vẫn còn nhận hạn chế nhưng trong mắt đã bắt đầu lưu chuyển chiến ý khỏe miệng ý cười phóng đại ha hà được vậy liền để m à u d a tái nhợt xinh đẹp người phụ nữ túi đầu kiểm tra ưu b sĩ k ỳ cạ g ã bệnh tình h a i nghe được cách đó không xa tiếng đánh nhau dữ dội hỏi không có vấn đề sao bọn h ắ n dạng này chiến đấu không cẩn thận liền sẽ có người bị thương ưu b sĩ k ỳ cạ g ã ho khan hai tiếng trấn an nói đông cổ cùng hải mở gì m à trong lòng hiểu rõ tạ mồ trong lòng an tâm một chút lại nghe được sát quỷ đội đương đại chủ công nhẹ giọng hỏi không biết tạ mồ tiểu thư loại kia đem quỷ biến trở về thành người thuốc nghiên cứu như thế nào trên thực tế chúng ta nơi này có một cái kế hoạch cầu khoai cầu đổi đọc tấu chương song chương chín mươi hai các bị nạ dị no cổ k hơi thở của sấm xét phích lịch nhất t i ể m chương chín mươi hai các bị nạ gì no cổ kỳ hệ kỳ d ẽ kỳ ỉ xèn hơi thở của sấm xét phích lịch nhất t i ể m bóng đêm giang lâm thời khắc này trong sân huấn luyện tàn dở cùng hạ sĩ bị dạ ỉ nổ sủ kẻ toàn thân không còn sức lực nằm trên mặt đất a gasu ma d e n nix đã ngủ thật say hồi tưởng lại ban ngày như địa ngục huấn luyện tàn dở giờ, giờ phút này trong lòng còn sợ hãi chứ ban đầu đông sản kia cảm giác g á p bách đáng sợ huấn luyện về sau càng là biến thành từng đôi chép giết những cái kia trụ cấp kiếm sĩ mặc dù đối bọn hắn mấy cái hậu bối hơi lưu lại tay nhưng bọn hắn vẫn là bị đánh cho không hề có sức đánh trả. cũng may đông sẵn có một ít thần kỳ dược vật có thể làm cho mọi người cấp tốc cầm máu tán đi máu tụ mới khiến cho bọn hắn không có ngã xuống quá nhanh nhưng giờ phút này trong sân trừ ba người bọn họ cũng liền giống vậy một mực tại bị đòn m ũ giả tạ những cái kia mạnh mẽ trụ cấp kiếm sĩ đều có lưu nhất định sức lực rời đi tán giờ có chút không thể động đậy nhưng hắn trong lòng có mấy phần nhảy cỡng hắn có thể cảm giác được bốn mình đang mạnh lên tại dưới loại này đáng sợ áp lực chính mình tựa hồ có chút bản năng đang dần thức t i n g năm xì nạ dù g ạ hoạ sang nghệ mị đứng tại trên lầu cát hắn nhìn phía dưới nằm dưới đất ba cái tuổi trẻ ki một người trong đó vẫn là bởi vì mang theo quỷ đi chấp hành nhiệm vụ mà k é m chút lọt vào chính mình sử quyết tiểu tử kia ngươi rất xem t r ọ n g hắn đông cổ nhắm mắt lại cảm nhận được không khí lưu động có chút há miệng những cái kia không khí hóa thành gió mạnh tràn vào trong phổi tại dưới chỉ đạo của nhân vật trong vợ kịch xi nạ rủ gã họa s a n e m i ngươi nắm giữ hô hấp pháp hơi thở của gió có lẽ sau khi đem sát quỷ đội danh vọng soát đến chính mình loại tình trạng này muốn học tập cái khác hô hấp pháp là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tỉnh hôm nay đông cổ tuần tự hướng trụ nhóm thỉnh giáo khác biệt hô hấp pháp tất cả mọi người chỉ bảo tận tình nghe được xi n đông cổ mở to mắt hắn cười cười ý vị có chút sâu xa nói tản d ở thế nhưng là cái vô cùng ưu tú h ậ u bối cho hắn đầy đủ thời gian có lẽ hắn sẽ vượt xa các ngươi tất cả mọi người cũng nói không chừng đấy chứ x i、si、nạ d ủ gạ họa xa nghệ mị thầm t ặ t lưỡi quay người rời đi hắn không thích loại này bí hiểm đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn không thích giờ phút này đột nhiên xuất hiện thứ mùi đ ó bốn mặc kệ là lý do gì quỷ đều không làm hắn vui đông cổ đối với mấy cái này tâm như gương sáng chính trực cũng không ngăn cản ta mơ ổ tiếng bước chân tại trước kia liền bị hắn cảm giác được ta mơ ồ tiểu thư lần đầu gặp mặt ta là đông cổ. t ạ m ồ từ trong bóng tối đi ra nàng nhìn xem tên này chỉ là khoanh chân ngồi ở bên kia khí thế đều như vậy mãnh liệt để trong nội tâm nàng ẩn ẩn e ngại kiếm sĩ có chút rõ ràng cái kia âm sĩ kỳ ra đương đại chủ công vì sao như vậy tin tưởng đối phương tên kiếm sĩ này rất mạnh so với nàng nhiều năm như vậy thấy qua bất cứ kiếm sĩ nào đều mạnh hơn trừ vị kia bốn người hy vọng ta đem loại thuốc này dùng tại trên thân những cái kia thượng huyền t ạ m ồ nhữ mày hỏi dưới cái nhìn của nàng đối mặt quỷ vương ngụ dạn làm bao nhiều biện pháp đối phó đều không đủ chỉ cần ngụ dạn chết đi những cái kia quỷ thượng huyền mặc kệ là mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ tự sụp đổ đông cổ gật đầu nói đúng vậy chúng ta kiếm xi、si、đối mặt những cái kia thượng huyền còn cần n g à i thuốc đến tăng thêm một phần bảo hiểm tạng mộ thuốc đối với mụ d ạ n đều có cực lớn tác dụng khắt chế cho dù là giờ phút này không thể thu hoạch được nhiều như vậy hàng mẫu mà tiến độ có vẻ không sánh bằng nhưng dùng để suy yếu thượng huyền đã đầy đủ vậy ký một xù dị mụ d ạ n làm sao bây giờ chỉ cần mụ d ạ n không chết lại giết chết nhiều thượng huyền cũng vô dụng tạng mộ thanh n m ít có bén nhọn đứng ở đằng xa rụt hở thấy thế đối với đông cổ hơi có vẻ bất mãn trên mặt lộ ra một tia địch ý nhưng chính là tia này đệchý tại đông cổ bên trong siêu ph một cô linh áp g i y ác trong nháy mắt bộc phát tạm ồ co lại tóc bị mạnh mẽ linh áp g i y ác trong nháy mắt tách ra r i ú p h ở càng là sắc mặt trắng bệnh lảo đảo hai bước ngồi dưới đất đông cổ chậm dại đứng dậy vươn tay đem tạm ồ tiểu thư đã dậy trong từng cử động tựa như hoàn toàn không có tính công kích nhưng vừa mới cái k i a kinh khủng cảm giác g á p bách để tạm ồ lòng còn sợ hãi nàng giờ phút này mới cảm giác được tên kiếm sĩ này mạnh mẽ chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của mình kỳ bù xù dạn ta sẽ thiết thực đem hắn giết chết cho nên xin ngài cùng cột xí nỗ bù cùng nhau trợ giút bọn tạc m h thu hồi ậ m m rãi tay của ì nô h chút h nàng lại có k n g dám n h ì nhàng t ẳ n n g vị y kiếm sĩ c o mắt, chỉ cảm thấy chỉ n ư ờ ngờ i loại nghi này không mạnh có lực một mẽ thể bắt bách. Tạm hồ Tạm nhẹ nhàng gật đầu sau đó tại rụt hở nâng đỡ rời đi đông cổ thì là hiếm có không có rút ra ạt chĩa tiến vào kiếm tiền h hắn chỉ là có chút há miệng hô hấp tần suất không ngừng biến hóa mặt đất nặng nề nham thạch cứng rắn dòng nước biến hóa tự nhiên ngọn lửa bốc lên nóng bỏng đủ loại tần suất không ngừng tại trong miệng n u i đông cổ biến hóa tần suất càng lúc càng nhanh dần dần bắt đầu đồng nhất hóa hơi thở của mặt đất của người thu nạp mặt khác biến hóa phải chăng một lần nữa đ ặ tên đông cổ hơi suy nghĩ lựa chọn không hơi thở của mặt đất b ẩn chứa nặng nề cứng rắn biến hóa nóng bỏng chấn động vân vân đặc tính mạnh mẽ hô hấp pháp có thể cực lớn cường hóa người sử dụng thân thể năng lực hô hấp pháp cải tiến là phối hợp hắn mô p h ò n g kiếm kỹ một cái siêu cấp vũ khí chỉ cần biết được các loại lưu phái hô hấp pháp đối với cơ thể người cường hóa tác dụng hắn liền có thể mức độ lớn nhất hoàn lại như cũ các loại kiếm kỹ hiệu quả tăng lên trên diện rộng chính mình năng lực tác chiến nhưng hiện tại trừ giờ phút này liền ngay cả tạm dở bản thân cũng chưa từng nắm giữ hơi thở của mặt trắng、no、dụ kỳ no cổ kỳ hiển nhiên còn thiếu một loại cực kỳ có lực buộc phát hô hấp pháp hơi thở của sấm xét kabina zinokoki đông cổ nhìn thoáng qua nằm phía dưới ngủ say agasu mazenix không có lựa chọn đánh thức hắn agasu mazenix chỉ nắm giữ hơi thở của sấm xét kabina zinokoki tinh hoa thức thứ nhất chính mình nghĩ đến vẫn là cần phải đi tìm một chút cựu minh trụ cụ họa dị mạ gì gò t r ư n g hợp nhận hại mợ dị mạ gì mà ân huệ chính mình nên đem cái kia người hèn hạ chém ở dưới kiếm đông cổ lực hành động cao dị thường bởi vì kế hoạch huấn luyện hắn đã sớm giao cho hải mở gì m à gì mà, mà s è n sực ù n g xì nạ rủ gã h ỏ a xả nệm mi thêm n ữ a giờ phút này hụp s ì kỳ cả gã đối với hắn vô cùng tin tưởng gần như là lập tức liền sắp xếp lận cả cờ xì đem đông cổ dẫn hướng cụ họa dị m à gì gò gì nơi bổ dưỡng đào sơn tờ s chịu rồi cái này mình không kiếm ra được không biết có phải tác chế không nữa đông cổ tốc độ cùng thể lực đều dị thường k h o a trường hắn con dáng người nhỏ nhắn sinh sẵn lận cả cờ xì tại giữa rừng núi không ngừng lao vụt sáng sớm hôm sau liền gặp được cái này thiếu một cái đùi phải tiểu lao cụ họa gì m à gì gọ tại sau khi đông cổ lấy ra ưu sĩ kỳ a màn viết thay thư tín rất sắc bén ánh mắt bắt đầu vì đông cổ giảng giải hơi thở của sấm sét cụ h nạ gì no c ổ k ỳ phương pháp tu hành hơi thở của sấm sét c c mi nạ no gì cổ kỳ, tu hành độ khó khá cao không chỉ có yêu cầu người tu hành cơ bắp có đầy đủ lực bộc phát đồng thời còn cần người tu hành thể phách đủ mạnh đủ cứng rắn có thể tiếp nhận một lần lại một lần bộc phát dữ dội may mà đông cổ thời khắc này cơ thể ở dưới tác dụng của thiên g ữ chú p h ư ợ n ken i o dù bà cụ đã ở mọi phương diện đều chạm đến hoàn mỹ tại dưới chỉ đạo của nhân vật trong vợ kịch cụ họa dị mạ dị gọ người tu tập hô hấp pháp hơi thở của sấm xét c a b i n a d ì no Cổ k ỳ cụ họa gì mạ gì gọi mặc dù nghe ủ rỗ cổ đạ k ỳ xạ cổ gì nhắc qua chuyện tên này thiên tài kiếm sĩ trong khi hô hấp đã nắm giữ hơi thở của đá ý họa no cổ k ỳ nhưng hắn lúc đó bản năng coi lại là ủ rỗ cổ đạ k ỳ xạ cổ gì đang thổi phồng một chút hậu bối chưa từng nghĩ tên này là đông cổ vừa tấn cấp trụ thế mà ở trước mặt mình tại chỗ nắm giữ hơi thở của sấm xét k a b i n a d j no koki loại kia hô hấp tần suất loại kia đặc thù cơ bắp rung động cảm giác hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đối phương thật đã học xong hơi thở của c ú họa dị mạ gì gõ sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình sau đó khó mà che giấu vui mừng xuất hiện hắn vì trong sát quỷ đội hậu bối thật xuất hiện nhân vật bậc này mà vui mừng ngay sau đó liền cầm chính mình gây gậy kia chậm rãi làm ra rút kiếm tư thế sấm xét màu vàng từ trên chân trái t ô n ra như thiểm điện l ấ i lên c ú họa dị mạ gì gõ thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ đông cổ đem động tác của đối phương không sót chút nào nhìn ở trong mắt cũng là học theo rút r a hẹp dài nì chỉ dìn mạ xà mùn hơi con thân thể hiện lên rút kiếm tư thế trong miệng hô hấp biến đổi chân cơ bắp có chút rung động sau đó dữ dội b ộ phát、đùng. như là sấm xét giữa trời quang cụ họa dị mạ gì g ọ nhìn xem cùng mình động tác không sai chút nào đông cổ miệng há hợp mấy lần cũng không có chuẩn bị kỹ càng ngôn n g ự a sư phụ vị này là trùng hợp lúc này một cái thanh niên âm thanh v a n g lên cụ họa dị mạ gì g ọ không nghĩ tới tên đệ tử này của mình thế mà lại lúc này trở về vừa muốn mở miệng giới thiệu lại nghe được đông cổ vượt lên trước một bước nói tại hạ đông cổ nham chủ hải mở gì mạ gì mà ầy đệ tử cài gà cù sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi đông cổ k h ỏ miệng chậm rãi câu lên câu khoai câu đổi đọc t ấ u chương xong chương chín mươi ba cổ cờ x ị n xuất hiện. Chương 93, cụ cờ xịm xuất hiện n g ư ơ i thế nào cải g ạ cụ cụ họa dị mạ gì gọi nhìn ra chính mình đệ tử này vẻ mặt có chút không đúng cải g ạ cụ nhìn thoáng qua cái kia tại trong sát quỷ đội thanh danh hiển hách cao lớn kiếm sĩ đối phương vì sao hướng mình lộ ra hải mở gì mạ mà gì mày đệ tử thân phận chẳng lẽ sắc mặt hắn tái nhợt mồ hôi lạnh chảy dòng thẳng đến sư phụ mở miệng hắn mới có hơi kinh hoàng quay đầu biểu thị chính mình không có việc gì đông cổ nhìn thấy cải g ạ cụ vẻ mặt liền biết đối phương quả nhiên vẫn luôn rõ ràng chính mình lúc trước làm ra chuyện v ẩ thiệu ừ trình độ nào đó cùng kỳ một sự dị mụ dạn giống nhất lại là trước mắt mình cùng giống nhau tiết đông cổ khoe miệng ý lạnh không có bị hai người trông thấy cái gạ cụ vốn là làm nhiệm vụ trước đó tâm thần vẫn không yên muốn lại đến bên này tu hành lại không nghĩ rằng đụng phải một vị sắc tinh hắn cố tự chấn định hướng mình lão sư nói ta chính là đến cùng ngài nói một tiếng ta lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ cụ họa dị m à gì gò có chút kỳ quái chính mình đệ tử này mặc dù một mực tâm tư rất nhiều nhưng hôm nay lại có vẻ có chút sợ hai đông cổ thế nào sẽ để cái gạ cụ dễ dàng như thế rời khỏi hắn mỉm cười hướng cụ họa d mạ dị gò nói đúng lúc ta cũng cần đi làm quen một chút hơi thở của sấm sét c á bị nạ dị no cổ kỳ không bằng liền để ta cùng vị này cùng một chỗ. đi tìm một ít quỷ ăn thịt người thử kiếm đi c ú họa gì mạ gì gõ nghe vậy có chút kinh hỉ chính mình đệ tử này hôm nay tâm thần có chút không tập trung hắn có chút không yên lòng nhưng nếu có vị này có thể một mình chém giết quỷ thượng huyền đông cổ cùng nhau nghĩ đến nên không có gì đáng ngại nhưng hắn vẫn là nghi ngờ nói nhưng chúng ta hơi thở của sấm x é t cả bị nạ gì no cổ kỳ còn vài thức nữa không có truyền thụ cho người đông cổ không thèm để ý chút nào k h o á t khoác tay hắn híp mắt nhìn về phía cải gà cụ nói đến lúc đó trực tiếp để cải gà cụ biểu hiện ra cho ta nhìn cũng giống nhau cải gà cụ trong lòng lo lắng muốn phản đối nhưng này tên là đồng cổ kiếm sĩ phía sau màu trắng h à ảo dị để hắn căn bản không có cự tuyệt tư cách đối phương đã là trụ cấp kiếm sĩ bốn cải gạ cụ nhìn xem đồng cổ trên mặt ý cười đ à n h phải giống vậy lộ ra một cái miễn cưỡng ý cười quay người xuống núi đông cổ đối với cụ họa dị mạ dị gò k h o á t khoác tay đi theo sau lưng cải gạ cụ rời đi vừa mới xuống núi không có cụ họa dị mạ dị gò cải gạ cụ cảm giác bên người nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống hắn vừa đi theo chính mình quạ cả sụ gái đi đường một bên tìm các loại cơ hội thăm dò đồng cổ biểu tình hắn thậm chí tìm rất nhiều chủ đề muốn cùng đối phương giao l nhưng cái này tên là đông cổ kiếm si chỉ là mặt mũi tràn đầy hờ hưng biểu tình căn bản không cùng chính mình tiến hành bất kỳ giao lưu đông sản ngài có phải hay không nghe được một chút liên quan tới ta lời đồn đông cổ cười nhạo một tiếng có chút hài hước hỏi ngược lại、à? chỉ là lời đồn sao chỉ một câu này cãi gạ cụ liền dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng không còn dám nhắc lên chuyện này nhưng hắn trong lòng lại là càng phẫn hận lên mình đích thật thả quỷ tiến vào t r ồ miếu mình đích thật đã làm chuyện sai trái nhưng là mình chỉ là muốn sống ai chính mình muốn sống sai rồi sao hắn như là đang dùng bộ lo dip này thuyết phục chính mình trong lòng cái k i a một chút xíu ấ y náy nhanh chóng tiêu tán ngược lại hắn đối với đi theo phía sau mình đông cổ càng o á n hận cái gà cụ cắm đầu đi đường rốt cục tại buổi chiều chạy tới q u ạ cả sủ g á i chuyền đạt chân nhỏ đông cổ yên lặng nhìn đối phương một đường nghe n ó n g tại xác nhận q u ỷ ăn thịt người hành động hình thức sau hai người bắt đầu nghỉ ngơi sắc trời rất nhanh t ố i xuống cái gà cụ đứng dậy nhanh chóng tiến về ngoài c h ấ n nhỏ rừng tây muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi cái này đông cổ đi theo hắn luôn cảm giác đối phương đối với hắn không có ý tốt đông cổ cũng không có vội vã theo sau lấy thực lực của hắn hôm nay bốn phía bất cứ động t lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống đối mặt tình huống quỷ ăn thịt người lúc nào cũng có thể xuất hiện hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra cái k i a đông cổ cho hắn áp lực vượt xa hơn trong nhiệm vụ gặp phải quỷ ăn thịt người đ ỗ n g nhiên một bóng đen từ trong rừng cây phía trước cái g ạ cù lóe lên một cái rồi biến mất cái g ạ cù trong lòng vui mừng không nghĩ tới cái k i a quỷ ăn thịt người xuất hiện nhanh như vậy hắn vận chuyển hô hấp pháp thân pháp cũng cực kỳ mau lẹ rút r a nỉ chỉ dìn đuổi theo hậu phương cách đó không xa đông cổ ánh mắt biến đổi động tính bước chân kia nhỏ nhẹ tốc độ mau lẹ không bình thường hồi tường lại trong kịch bản cái gà cù biến thành quỷ thời gian, chẳng lẽ trùng hợp như thế? đông cổ hơi nhung chân thân hình như gió nhanh chóng biến mất cái gạ c u bộ pháp tỉ mỉ hắn bởi vì không có nắm giữ thức thứ nhất cho nên khi hành động nỉ chỉ dịn sớm ra khỏi vỏ nhưng kéo tại sau lưng cho nên tốc độ cũng không có quá nhanh nhẹn nhưng cũng may phía trước quỷ ăn thịt người bỗng nhiên dừng bước hắn nhìn xem cái tia rừng ở tại chỗ quỷ ăn thịt người màu đỏ thâm tóc buộc thành cao cao đ ô i ngựa có vẻ hơi không bị trói buộc cái tiêu màu tím hoa văn hình rắn cùng màu đen lốm dao nhau kimono cũng khá quý giá cái này quỷ ăn t h ị người mặc dù không có tản ra quỷ khí m ã n liệt nhưng lại cho cái gạ cụ, cụ không có muốn suy nghĩ hắn giờ phút này chỉ muốn chém giết trong rừng này ác quỷ sau đó sớm trở về giao nhiệm vụ thoát khỏi cái kia đáng chết đông cổ hắn có chút há miệng nhẹ nhàng hít khí cơ bắp dữ dội thích chặt sau đột nhiên một phát hơi thở của sấm xét thức thứ tư với lôi c ả c bị nạ gì no cổ kỳ xì no c ả tạ y ê n d ã i quanh thân b ộ c phát ra tia xét sau đó cải g ạ cụ hóa thành một đường cực tốc tiềm điện trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau q u ỷ ăn thịt người lưới kiếm mau lẹ như sấm chém về phía đối phương phần gáy tại dưới cực tốc của hơi thở của sấm xét c á bị nạch phá không khí tới gần cổ của đối phương trong lòng mừng r nhưng một cái thon dài tay đột nhiên ngăn tại t r ư ớ c màu vàng n ì trị dìn của hắn k e n trong âm thanh lưới kiếm va chạm cái g ạ cụ khó có thể tin nhìn xem chính mình một kiếm này bị đối phương một tay nắm lại đây chính là một kiếm toàn lực của mình a bốn cái g ạ cụ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại to lớn kinh dị cảm giác hắn đột nhiên hét lớn một tiếng n ì trị dìn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt năm đường thế kiếm đem đối phương thân hình hoàn toàn bao phủ hơi thở của sấm xét thức thứ hai đạo hồn cả mỹ nạ dị no cộ kỷ ni no cả tạ ị nạ đà mạ tóc đỏ nam nhân cũng không quay đầu lại thân hình yêu dị lấp lóe hai lần năm đường như thiểm điện mau l ẹ thế kiếm trong nháy mắt đánh trượt sao có thể cải g ạ cù mặt mũi tràn đầy khó tin lảo đảo hai bước ở phía trước quỷ người hắn ăn thịt người lúc này mới chậm rãi quay đầu lại đối phương trên mặt thế mà mọc ra sáu con mắt càng làm cho cải g ạ cụ tuyệt vọng là đối phương trong hai con mắt rõ ràng hiện lên thượng hơn nhất dây đặc quỷ khí giờ k h ắ c này trong nháy mắt bộc phát cải g ạ cụ bị cái kia chưa bao giờ gặp qua mánh liệt quỷ khí kiềm chế sắp không thể thở nổi vô cùng mánh liệt cầu sinh ý chí để hắn không có mất đi ý thức trong đầu hắn không ngừng xuất hiện ạ gà su mà nếu như không phải z e n i t lao sư của mình cũng sẽ không tùy ý chính mình không cách nào nắm giữ thức thứ nhất nếu như không phải đông cổ chính mình cũng sẽ không vội vàng chấp hành nhiệm vụ gặp được quỷ thượng huyền đều là lỗi của bọn hắn à. c ổ cờ xịp trầm dai rút ra nghỉ trí dịn hắn chuẩn bị tiện tay giết chết tên này hơi thở sấm sét kiếm sĩ lại đi tìm tên kia vừa lên cấp trụ cờ ư n giả g dây đặc s ắ t khi đem cái g ã cu bưng tỉnh hắn bông nhiên quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu ngài bung tha ta chỉ cần ngài bung tha ta mặc kệ để cho ta làm cái gì đều được bất kể là sát quỷ đội vị trí hay là đào sơn vị trí hoặc là những cái kia cụ cờ xịp nhìn xem không ngừng cầu xin tha thứ cải g ạ cụ huyền nguyện loại lên hắn c ắ t bàn tay của mình một tay đem cải g ạ cụ nhấc lên đem máu của mình không ngừng rót vào trong cơ thể cải g ạ cụ nếu không tăm l ò n g vậy liền biến thành quỷ lại tiếp tục mạnh lên đi sau đó hướng tất cả mọi người báo thủ vốn đang không ngừng dãy r u a cải g ạ cụ đ ỗ n g nhiên dừng dãy r u a hắn tùy ý mạnh mẽ thượng huyền nhất đem máu tươi rót vào trong cơ thể mình cảm nhận được loại kia cảm giác khác thường trong lòng của hắn thiêu đốt lên điên cuồng ý nghĩ Bụt hắn nhìn thấy trong rừng một bóng người cao to chậm rãi đi tới màu đen kiếm sĩ đồng phục màu trắng hạ học gì, là sát quỷ đội trụ đợi đối phương đi đến trước người cổ cờ xịt bánh mắt ngưng tụ tại trong tầm mắt của hắn trước mắt tên nhân loại này không hắn thậm chí có chút không xác định đối phương phải chăng còn là nhân loại xương cốt độ cứng bắp thịt mật độ tốc độ máu lưu động nội tạng bền bỉ tế bào sức số bốn thân thể của đối phương hoàn mỹ không giống nhân loại đông cổ từ trong bóng tối đi ra ở dưới ánh trăng hắn đánh giá tóc đỏ cổ cờ x ị khoe miệng ý cười rõ ràng cổ cờ x ị lần đầu gặp mặt ta là đ ô cổ cảm ơn gã i đi không ít phiền phức cho ta. Câu khoai, cầu đổi ả cả m bớt ít ta. tấu chương xong, chương 94 thức thứ 8 Nguyệt Long Mỹ, ký、no、cả tạ đọc, không kỳ phức cho chương chương hạ xong, Long Luân no g Câu cầu Vĩ, y sử dì dì bì. cú h thức thứ hạ ư ơ n Nguyệt Long Luân no g gãy gạ tạ cả Cái c Vĩ, kỳ sử dì dì bì. nghe được đông cổ lời nói sắc mặt kinh hãi hắn nghe được đối phương trong lời không tiếp tục c ầ n giấu s á c ý hắn tay chân cùng sử dụng xê dịch về sau mấy bước nhưng thân thể lúc này lại bắt đầu như rời sông l ấ p biển hắn không bị khống chế ngã trên mặt đất bắt đầu dây r ủ dữ dội cổ cờ xịp nghe được đông cổ tự báo thân phận cũng là thân hình hơi đổi không còn áp chế đấu khí cùng quỷ khí của mình ngập trời khí thế trong nháy mắt buộc phát người chính là giết chết giờ mạ kiếm sĩ kia đông cổ cảm nhận được đối phương mãnh liệt khí thế khỏe miệng ý cười không thay đổi tay trái ấn tại bên trên đặt chìa vỏ lập tức một cổ c h ả n chế áp lực giáng lâm cổ cờ xịp ánh mắt biến đổi hắn cảm giác đến linh hồn của mình như bị một loại lực lớn nắm lấy đ è xuống trở thành thượng huyền mấy trăm năm qua từ sau khi nam nhân k ế p chết hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được khủng bố như thế cảm giác áp bách từng đôi mắt trên này chỉ cổ cờ xịn cũng không có lưu thủ dự định nỉ chỉ r ì n trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh hơi thở của mặt trăng thất thứ hai châu hoa lộ nguyện thủ kỳ no cổ kỳ ni no cả tạ sủ cả n o d è s vô số ánh trăng trong nháy mắt xuất hiện cãi g ạ cù nằm trên mặt đất nhìn xem cái này kinh khủng thế kiếm c h ỉ cảm thấy so chính mình thi triển đạo hồn càng nhanh càng mãnh liệt hơn đối mặt cái này đáng sợ thế kiếm đông cổ không lùi mà t i ế n tới hắn một tay nắm chặt phía sau nỉ chỉ r ì n mạ xả mùn chua kiếm tiến lên một bước lưỡi kiếm gần cơ thể trong nháy mắt thân thể quỷ dị hôn quong tại trước khi kiếm tiếp theo chém tới lại mau chóng khôi phục tại trong mắt c á i gà cụ cái kia tên là đông cổ kiếm sĩ ở dưới thượng huyền nhất khủng bố kiếm thức thân thể như là h à o ảnh lúc gần lúc hiện thế mà từ bên trong vô số ánh trăng xuyên qua lông tóc không thương c ổ c ờ xịt n h ữ n g mày đối phương cái kia mạnh mẽ đến vô lý thể phách thế mà có thể làm cho hắn làm ra như vậy quỷ dị né tránh động tác hắn kiếm thức lưu chuyển kiếm dài từ bên trái nhấc lên một vòng to lớn trăng non hơi thở của mặt trăng t h ứ c thứ nhất ám nguyện tiêu cùng t ù ký no cổ kỳ ỉ trịn no cạ tạ dẹ mịt tủ kỳ ho y no mị ra keng đông cổ cởi xuống ở phía sau nỉ mắt dựng ở trước người to lớn trăng non triển khai đến im bị cái k i a màu đen hẹp dài nì c h ị dìn ngăn trở cổ cờ xịt bánh mắt chuyển động không đợi hắn t h u kiếm hắn nhìn thấy đông cổ đã mau lẹ rút ra hẹp dài nì c h ị dìn dữ dội tia x é t trong khoảnh khắc bộc phát hơi thở của sấm x é t thức thứ hai đạo hồn cả mỹ nạ d ì no cổ kỳ ni no cả tạ ị nạ đàm ạ xoát xoát xoát xoát phốc cổ cờ xịt tay trong nháy mắt đứt đoạn rơi xuống nhưng hắn không thèm để ý chút nào lần nữa trùng sinh cánh tay tiếp được trên không trung lượn vòng nhì c r ị dìn kỳ họ cụ cảm xạ dị động tác của đối phương vượt quá tưởng tượng nhanh cho dù chính mình lợi dụng thông thấu thế giới. v cụ cờ xịp dưới chân núi nhẹ kéo dài khoảng cách hắn nhìn xem đông cổ nói ngươi xác thực rất mạnh cho dù tại mấy trăm năm trước bên trong cái kia mạnh nhất một nhóm kiếm sĩ có thể cùng ngươi sánh vai cũng không có mấy người nhưng là ngươi so người kia kém xánh vai cũng không có mấy người nhưng là ngươi so người kia kém x n h a hơi thở của mặt trăng thật thứ tá nguyệt long lâm vĩ chủ kỳ no cổ kỳ hạ kỳ no cạ tạ gsgb cổ cờ xịt cánh tay phải từng khúc nổi lên thượng huyền nhất mạnh mẽ lực lượng cơ thể cùng hơi thở của mặt trăng tăng cường đến cực hạn thông qua đôi chân đột nhiên chém ra một kiếm không khí như là không chịu nổi áp bách phát ra kinh khủng tiếng g i ế t một vòng to lớn trăng non lầm v a n g đem hết t h ể chung quanh quét sạch mặc kệ là trong rừng cây to hay là cản đường sỏi đá trong nháy mắt vỡ nát đông cổ m ũ i chân câu lên cải g ạ cụ một cước đem người sau đá bay mấy chục mét chính mình thì nhẹ nhàng vọt lên như là theo gió bay lên cao chim xanh tránh đi một kiếm này đông cổ rơi trên mặt đất âm thanh như x é t đánh hắn nhìn xem cách bảy tám mét cổ cờ xịp trong miệng hô hấp trở nên kéo dài mà nặng nề đông đông đông bốn cổ cờ xịp bánh mắt hơi kinh ngạc to lớn tim đập âm thanh đột nhiên vang lên hắn nhìn xem trong tầm mắt đối phương trái tim từng chút nảy lên con ngươi co r ụ t lại to lớn sợ h ã i cảm giác đột nhiên dâng lên hắn nhìn thấy đối phương bắp thịt toàn thân đột nhiên kéo căng đến cực hạng Địa vang thanh, mạch tầm một đường kinh khủng bóng người đã quét sạch hắn xung quanh tất cả không khí hẹp dài ni c h ỉ dìn nhấc lên một vòng dây bạc đột nhiên chém xuống trong nguy cơ to lớn cổ cờ xịp trái tim nhảy lên dữ dội cái chán cùng trên cổ hình ngọn lửa vằn trong nháy mắt sáng lên lên cao cực kỳ nhiệt độ cơ thể đem hắn thân thể năng lực hoạt động đầy hướng cực hạn cổ cờ xịp đột nhiên như người hẹp dài lưỡi kiếm trong nháy mắt từ bộ mặt hắn sẽ qua、Phúc. đông cổ đứng tại sau lưng cổ cờ xịp hẹp dài ni chị dìn chuyển động một vòng tiện tay vung lên hắt vấy đi máu tươi trong nháy mắt đem một bên gỗ mục bắn thủng khoe miệng của hắn treo tràn đầy ý cười chậm rãi quay người cổ cờ xịp ngươi chừng nào thì sinh ra chính mình có thể thấy rõ ta tất cả thực lực ảo giác cổ cờ xịp tiện tay lau mặt bộ mặt bị chém ra xương cốt cùng bị xé ra non nửa đầu trong nháy mắt khôi phục hắn chậm rãi quay người trên thân kiếm không ngừng kéo dài ra lưỡi kiếm mới thì ra là thế vừa rồi ngươi cũng không có sử dụng thích hợp bản thân hô hấp pháp vê anh điện mạch lần này sớm đã mở ra vằn vừa kịp phản ứng g i ngang n h ỉ chị dìn tiếp nhận đồng cổ trong nháy mắt xuất hiện một kiếm lực lượng khổng lồ để cổ cờ x i m hướng về sau vạch ra cách xa mấy mét đông cổ lúc này có thể cảm giác được cổ cờ x i m tại trên lực lượng tuyệt đối s á c thực mạnh hơn so với giờ mạ rất nhiều giờ mạ đối mặt chính mình trên cơ bản chỉ có thể ỉ lại huyết quỷ thuật cùng sức khôi phục chống đỡ nhưng cổ cờ x i m lại có thể cùng mình đ u ổ i kiếm hắn tay trái ấn tại bên hông trên một thanh kiếm khác trong lòng sát ý có chút dâng lên hắn đang chuẩn bị rút ra à chia Chật hơi nhúng mày, mặt à y m đất rõ ràng đem loại kia nhanh chóng rời đi tiếng bước chân ánh vào trong lòng của hắn đông cổ tay trái bông ra chia hướng cổ cờ xíp cười nói cổ cờ xíp hôm nay chỉ tới đây thôi ta cũng không thể để cho ngươi thật vất và chế tạo ra hóa quỷ kiếm sĩ chạy mất cổ cờ xíp nhìn ra đối phương muốn đi thử lạnh một tiếng kiếm thức đã lên cổ cờ xíp hai tay cầm kiếm thanh kiếm hóa thành ánh trăng qua trong d â y lát đã chém ra vô số kiếm t ừ n g tầng trồng lên nhau vết chém như là vòng xoáy đem đông cổ vây quanh vô số như trăng non kiếm khí không ngừng gào thét đông cổ thở dài một tiếng lúc này cũng không phải là giết chết cổ cờ x i m tốt nhất thời điểm lấy ký một xù gì mù dạn nhất gan chỉ sợ nếu mình lúc này giết chết cổ cờ x i m đối phương liền sẽ lập tức biến mất khỏi nhân gian khi đó cho dù chính mình có tìm người gậy m u ố n tại trong thời gian nhiệm vụ giết chết mù dạn cũng không thực tế hai tay của hắn nắm chặt hẹp dài nỉ c h í dìn lực lượng khổng lồ từng khúc chuyển vào trong nỉ c h í dìn tại trong ánh mắt kinh ngạc của cổ cờ x i m đông cổ hai tay cầm kiếm đột nhiên c h é m ngang to lớn kiếm thức trong nháy mắt xe rách không khí màu trắng khí lãng như là to lớn trăng bạc rít gạo tiếng kêu cực kỳ trói hai đinh mô phỏng kiếm k ỹ thức thứ tám mươit long l â n mỹ h ạ kỳ no c ả tạ gậy gb vê anh vô cùng kinh khủng thế kiếm đem bốn phía không khí trong nháy mắt quét sạch lực xung kích to lớn để cổ c ờ xịp thân hình trong nháy mắt lay động lập tức hướng về sau bay đi những k i a hình vòng xoáy vết chém tại trước mặt cái k i a kinh khủng ánh trăng bạc bị trong nháy mắt quét sạch s ạ c h xanh p h ú cổ c c ờ xịp ngực lượng lớn máu tươi phun ra hắn nhìn xem đã biến mất ở trong rừng kiếm sĩ cũng không có lựa chọn truy kích nếu như hắn không có nhìn lầm vừa mới kiếm kia sĩ sử dụng hắn thỉnh thoảng sẽ huệ ra máu tươi nhưng cũng có liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu hiện lên hắn mượn những lực lượng này mau chóng thoát đi rừng rậm hắn đã cảm giác được cái kia tên là đông cổ kiếm sĩ chỉ sợ thật có được không kém gì thượng huyền nhất lực lượng kinh khủng mà đối phương hiển nhiên đối với mình tràn ngập ác ý nghĩ tới đây hắn càng thêm phất hận loại người này vì sao có thể có được lực lượng mạnh như vậy nếu như là chính mình có được loại lực lượng kia ai cũng không dám trách tội chính mình muốn x ẹ t x ẹ t một đường màu vàng điện quang đột nhiên từ trong rừng nổ vàng u ám rừng cây trong nháy mắt lóe lên một cái cải gạ cụ chỉ cảm thấy làn ra một màn tê dại sau đó chính là đau nhức dữ dội đánh tới thân thể của hắn khó mà bảo trì cân bằng ngã nhào trên đất giữa không trung hắn thình lình phát hiện tứ chi của mình chậm rãi rơi xuống a tận mắt thấy chính mình tứ chi bị chém to lớn khủng bố cảnh tượng thậm chí áp đảo cái kia đau đớn để cải gạ cụ gào thét lên đông cổ ánh mắt hở h ữ g chậm rãi t h u kiếm trong vô hạn thành n ụ gian lặng yên xuất hiện tại sau lương cổ cờ xim ngươi gặp được kiếm sĩ kia như thế nào c ổ cờ xịt sờ lên ngực đã khép lại vết thương hắn trầm giọng nói s á c thực mạnh không giống nhân loại kỳ một xù gì mụ dạn sắc mặt có chút khó coi thậm chí ẩn ẩn có chút e ngại hắn thực sự chịu đủ những n à y đột nhiên xuất hiện quái vật chỉ là nhân loại an tâm làm chính mình lương thực không tốt sao c ổ cờ xịt đi hai bước lại bổ sung nhưng là hắn cuối cùng không phải người kia hắn không dùng được hơi thở của mặt trời mụ dạn nghe vậy sắc mặt lập tức chuyển biến trong lòng đã kế hoạch tốt mấy cái ẩn nút địa điểm nhanh chóng hủy bỏ ha hà vậy ngươi cùng kiếm sĩ tiên ế u quả thật muốn giao chiến thắng bại như thế nào mụ dạn trong lời hắn mặc dù thưởng thức cổ cờ sib nhưng cũng sẽ không đem cổ cờ sib coi như có thể cùng mình ngang hàng cờ giả cổ cờ sib nhẹ nhàng nuốt ve chính mình nghỉ trị dìn hồi tưởng lại kiếm sĩ kia mặc dù không có ấn à dạ cùng thông thấu thế giới xù kì xe cải nhưng mặc kệ lực lượng hay là phản ứng đều có thể xưng ơ quái vật mà chính mình lại là có gần như bất tử cơ thể hắn tự tin cho dù là loại trình độ kia hay kiếm cacuốt cũng không thể hoàn toàn hạn chế chính mình năng lực khôi phục thắng bại sợ là chỉ có người sống s u t cuối cùng mới có thể biết kịp một xù dị mụ dặn quay người rời đi khí độ thản nhiên nhìn không ra mảy may một phút đồng hồ trước hắn đã chuẩn bị ẩn cư tránh đời trên trăm năm giờ k h ắ c này trong mắt hắn đối với hắn duy nhất trở ngại liền chỉ còn lại cái kia hơn hai mươi ngày sau muốn xuất hiện hoa bị ngạn xanh là thật hay không một cái cổ cỡ xiêm liền có thể c u ố n lấy đối thủ căn bản không đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp năm trong hang động đá đen kịt đông cổ cái kia hình thể to lớn quạ c ả sụ gạ sớm đã rời đi hắn khoanh chân ngồi tại cửa vào hang động trên gối h ạt chĩa có chút lóe ra huỳnh quang cái gạ cụ không biết từ lúc nào bắt đầu liền không còn kêu gạo tựa hồ đã thành thói quen đau đớn trên thực tế hắn có thể cảm giác được có loại lực lượng đặc thù bắt đầu ở trong cơ thể hắn trào lên hắn cảm giác đau bị trên phạm vi lớn suy yếu tương ứng. năng lực khôi phục ngay tại nhanh chóng tăng lên hắn không cách nào nhìn thấy trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện màu đen văn hồ lỗ thai cũng càng ngày càng nhọn thậm chí trong miệng răng nanh cũng đã mọc ra hắn đã bắt đầu quỷ hóa cái gà cũ cảm nhận được trong cơ thể mình nguồn lực lượng mạnh mẽ kia thân thể của hắn tại một chút xíu trở nên cứng cắp hơn hắn dùng con mắt liếc xem cái kia đưa lưng về phía chính mình khoanh chân ngồi thiền đáng sợ kiếm sĩ hắn tay chân đột nhiên từ chỗ đứt gãy mọc ra hắn cố nén trong lòng ý mừng kia chậm dai sờ đến rơi xuống một bên chính mình trôi kia nghỉ chí dịn sắt ý dần dần hiện đột nhiên vang lên âm thanh để cải g ạ cụ trong lòng giật mình cái kia đưa lưng về phía mình nam nhân thế mà đã biết được chính mình khôi phục hiện tại bên ngoài hang động này chính là mặt trời lên cao trói trang thời điểm chỉ cần ngươi nhiễm một chút liền sẽ tan thành mây khói đông cổ vẫn như cũ nhắm mắt lại nhưng lại mở miệng nhắc nhở c á i g ạ cụ không nên hấp tấp đương nhiên hắn cũng không phải là thương hại đối phương hắn chỉ là không hy vọng chính mình bắt được chân quý hàng mẫu dễ dàng như thế chết đi c á i g ạ cụ trực giác nói cho hắn biết đối phương cũng không có lừa hắn nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ trong tay thế kiếm đã hiện lên trong thân thể cái kia mới tinh lực lượng trào ra sấm chất màu đen đột nhiên nổ vang. c á i g ạ cụ quanh thân quấn quanh sấm chấp màu đen đột nhiên phóng tới đông cổ đưa lưng về phía cải g ạ cụ đông cổ cũng không quay đầu lại xung quanh trong phạm vi trăm mét hết thể động tĩnh đều trong lòng bàn tay của hắn tự nhiên cũng bao quát lúc này đã xuất hiện tại cửa động hai vị kia hô gió lớn t v ổ i qua màu xanh gió lốc đột nhiên từ cửa hang của tới một kiếm n g a n g trời đem màu đen tia xét chặt đứt c á i g ạ cụ lảo đảo mấy bước từ trong cái kia sấm xét bao quanh thế kiếm bị đánh ra xi nạ rủ g ạ h ỏ a xạ nghệ mỹ nghe cái tia nồng hậu dày đặc quỷ khí trên cánh tay một vòng bị tia xét giật ra vết thương vết thương kia chuyển đến từng đợ xì nạ rủ g ạ họa xạ nghệ mỹ sắc mặt tâm trầm hắn nhìn xem cái gạ cũ cùng cái k i a hơi thở của sấm s é t kiếm sĩ đặc thù thế kiếm đã rõ ràng xảy ra chuyện gì h ả i m ờ gì mạ gì mà ấy lúc này túi đầu tiến vào trong hang động đối với một màn này nói một tiếng a di đà phật hắn không có trực tiếp tham dự vào xì nạ rủ g ạ họa xạ nghệ mỹ cùng cái gạ cũ chiến đấu hắn có thể cảm giác được con quỷ kia mặc dù quỷ khí nồng hậu dày đặc nhưng hình như đối với năng lực của mình vận dụng cũng không thành thạo thực lực cũng không tính quá mạnh đông cổ đây là thông qua cảm giác đến nhận biết thế giới hãy mở dị mạ dị mà, mà y cũng không có cảm giác được trước mắt cái này quỷ ăn chính là đã từng kém chút đem hắn tính cả trong chùa tất cả trẻ nhỏ cùng một chỗ hại chết kẻ cầm đầu hắn chỉ là có chút kỳ quái vì sao đông cổ lại đột nhiên lấy quạ cả sủ gái liên hệ hắn để bọn hắn căn cứ thực lực theo thứ tự đi vào nơi này đông cổ không định nhắc lên cái gà cũ thân phận đến nhắc lên lao sư của mình chuyện thương tâm hắn chỉ là cười cười nói lao sư đây chính là có tiềm lực trở thành quỷ thượng huyền quý báo tài liệu ngươi không cảm thấy bọn hắn cần tại hoàn thành những k i a cơ sở huấn luyện sau tìm một cái mục tiêu thích hợp thực chiến một chút sao hãy mở dị mạ dị mẫy lại niệm một tiếng a di đà phật nhưng không thể không nói biện pháp này xác thực vô cùng tốt đã có thể làm cho bọn hắn khắc sâu ý thức được quỷ thượng huyền sức khôi phục mạnh mẽ lại có thể để bọn hắn thực tế cảm giác được biến hóa của mình nhất là hát kiếm c à c ố t cùng cái kia thông thấu thế giới su kịch x e cái tại dưới linh áp dây ax cùng đông cổ hai tầng áp bách hãy mở dị mạ dị mẫy đã có chút tìm tòi đến cảnh giới kia bậc cửa hắn ngẫu nhiên có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được đông cổ động tác xì nạ rủ gã tọa xạ nghệ mỹ một bên như c u ầ n phong thế kiếm không ngừng lưu chuyển điên cuồng áp chế cải gà cụ không ngừng tại trên người đối phương chế tạo cái này đến cái khác vết thương nhưng cũng một bên nghe được đông cổ cùng hái mờ di mạ đối thoại hắn cũng không có đi lợi dụng chính mình thể chất ưu thế ngược lại là cố gắng lợi dụng thuần túy lực lượng cùng kiếm kỹ tại cùng cải gà cụ chiến đấu cải gà cụ lúc này lại là càng đánh càng hưng phấn thông qua cùng tên tuổi hiển hách trụ cấp kiếm sĩ chiến đấu hắn mới cảm giác được chính mình thời khắc này lực lượng cùng tốc độ đã đến loại tình trạng nào chính mình lại có thể cùng trụ cấp kiếm sĩ chiến đấu c á i gà cụ đạo hồn n h ấ t lên năm đường tia chớp màu đen bị xì nạ rủ gà h ọ a xạ nghệ mị lấy thế nhanh như gió đột nhiên xé nát mạnh mẽ xoắn ốc lơi kiếm gió trong nháy mắt xé nát c á i gà cụ thân thể tứ chi bị xoắn nát lồng ngực cũng bị xé ra lượng lớn máu tươi phun ra ngoài nhưng c á i gà cụ chỉ nương tựa theo bản năng đột nhiên kéo một phát những máu tươi kia liền lần nữa trở lại trong cơ thể tứ chi cũng bị máu tươi cố định chậm rãi trở lại trên thân thể xì nạ rủ gà tọa xạ nghệ mị cùng hái mở dị mạ dị mày đồng thời kinh hãi đối phương sức khôi phục quả nhiên không phải bình thường loại kia thường thế cho d khôi phục cũng sẽ cần một đoạn thời gian ngắn nhưng đối phương thế mà trong khi hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu đây chính là gần với quỷ thượng huyền sức khôi phục cái gà cụ bị phong trụ chém thành từng khúc mà không chết cái này khiến trong lòng của hắn càng tùy tiện hắn cảm giác cho dù là phong trụ loại cấp bậc này kiếm sĩ chính mình cũng chưa chắc không có khả năng giao chiến nha chính mình thế nhưng lại à à? ác Cái Phúc! quỷ g cú mặt mũi chàn đầy kinh đầy ngạc, hắn nhìn thấy một ác ạ n mình h bay quỷ a chính mình a trên vết thương kia chuyển đến một loại khó mà chịu được bị phòng cảm giác mặc kệ hắn dùng sức cỡ nào những máu tươi kia cũng chậm chạp không cách nào động đậy vai trái cùng cánh tay không thể khôi phục cái này khiến cải g ạ c ụ nhìn xem h á i mở gì mạ gì mà ánh mắt tràn đầy sợ hãi xi nạ rủ g ạ họa xa nghe mỹ đứng ở một bên đồng dạng đem một màn này nhìn ở trong mắt hắn cầm kiếm tay phải không tự giác nổi gân xanh quả nhiên hách kiếm cacus loại năng lực này nhất định phải nắm giữ năm đông cổ gặp hai người dần dần tiến vào trạng thái liền lần nữa tiến vào trong động kiếm s ĩ từ ban lúc đầu xì nạ rủ gã h ọ a xạ n ệ mỹ cùng hái mở gì mạ gì mà tới giờ không ngừng biến hóa giờ phút này đã đi tới h rủ du è n chèn cùng cản r ộ gì mịt dị đông cổ lại chứ hắn một bước cũng chưa từng động đậy hắn chỉ là bưng lấy cây kiếm kia chìm vào thế giới tinh thần rốt cục tại đen kị thế giới tinh thần dòng chơi không biết bao lâu đông cổ thấy được một chút sáng ngời hắn nhanh chóng hướng về điểm sáng này bơi đi một vòng máu đỏ tươi ánh trăng tĩnh lặng treo cao váy đen mắt đỏ nữ tử đi chân trần đứng tại giữa vô số thi hài n h ì n thấy đông cổ xuất hiện nữ tử nết miệ chương chín mươi sáu trước giờ quyết chiến chương chín mươi sáu trước giờ quyết chiến càn d ỗ di mít di đột nhiên hai tay nắm chắc chính mình nghĩ trị dìn nàng giờ khắp này hoàn toàn dọn dẹp trong lòng những cái kia dối bởi tâm tư bởi vì lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên tay thậm chí cảm giác từng đợt thiếu oxy nhưng cũng may đã hoàn thành chỉ tiêu đủ dù tèn chẹn tại trên những kỹ xảo đã hoàn toàn áp chế cải g ạ cụ không ngừng phá đi cải g ạ cụ thể kiếm rốt cục càn d ỗ di mít di thở nhẹ một cái nàng nhìn xem trên tay mình màu hồng đào lưỡi kiếm chậm dai trở nên đỏ hồng trên mặt lộ da nụ cười sán lạc hơi thở của tình yêu thức thứ nhất r nhiều ngày như vậy đến nay hắn cũng đã hiểu cái này kiếm sĩ hoàn toàn là đang đem chính mình xem như một cái động tác để những cái kia trụ cấp kiếm sĩ thay phiên đến cùng mình chiến đấu mặc dù theo hết quỷ thuật của mình càng thuần thục thực lực của mình tăng cường không ít nhưng trong xương cốt loại đói khát đã nhanh muốn đem tinh thần của hắn phá hủy rõ ràng đã không nguyện ý bị đối phương trêu đội như vậy nhưng mỗi lần có nhân loại tiến vào hang động loại kia tươi mới mùi con người để hắn hoàn toàn không kiềm chế được c á i gà cù nằm trên mặt đất gắng chịu lấy hạch kiếm cà cốt phỏng chậm rãi khôi phục thương thế trong lòng l ầ m b ầ m kế tiếp là ai chủng chủ sao n g ư ơ i nhất định sẽ hối hận đông cổ ta nhất định phải tại trước mắt n g ư ơ i ăn những người kia đông nhiên hắn nghe được mấy cái tiếng bước chân âm thanh kia nhẹ nhàng linh hoạt hiển nhiên người tới hình thể cũng không lớn thật là cột xì nổ bù đông cổ đứng tại cửa hang nhìn thấy lần này xuất hiện lại là bốn người tàn dở a gà su mạ genix hạ s ì b i ra ino su kẹ t h i u gì cà nạ ổ bổ n đông cổ chú ý tới tàn dở con cái dương nói bổ sung còn có nợ rụ cổ nghĩ đến là hải mở gì mạ mà gì mày lo lắng mấy cái này tuổi trẻ hậu bối hai người một tổ dễ dàng gặp phải nguy hiểm cho nên dứt khoát đem mấy người cùng một chỗ phái đi ra đông sản chúng ta tới tàn giờ ánh mắt có chút hưng phấn hắn đã từ cản rỗ d ì tiểu thư nơi đó nghe nói cuối cùng huấn luyện nội dung lại có thể tại dưới đảm bảo của đông sản cùng gần với quỷ thượng huyền chiến đấu đây chính là hiếm có kinh nghiệm hạ sĩ bị ra ý nổ s ù k ẹ cũng là giơ cao lên hai tay hưng phấn lạ thường chịu gì ca nạ ột thì vẫn là bộ kia vô cảm d á n vẻ chỉ là nắm chặt kiếm của mình đông cổ nhìn xem trốn ở mấy người sau l ư n g thiếu niên tóc vàng trong lòng hắn có thể tưởng tượng đến đợi chút nữa đối phương dao động đông cổ hướng mấy người cười gật gật đầu nói vậy cái này bài học cuối cùng liền do các ngươi đi hoàn thành đi vừa nói đông cổ tay trái ấn lấy bên hông da n ạ cốt c chậm rãi đi ra cửa động bên ngoài ánh nắng đã hạ xuống nhiệm vụ chính sống sót ba mươi ngày hai mươi mốt ba mươi tàn dở có chút ngạc nhiên hắn trong khoảnh khắc đó thế mà từ trên thân đông sẵn n g ư ờ i thấy một loại cực độ tà dị mùi hương cũng không phải là quỷ loại kia tanh h hôi đó là một loại cực kỳ lạnh bướt sợ hai cảm giác thậm chí có loại đem tinh thần mình đều dần rơi xuống trống vắng cảm giác loại cảm giác này lạ tàn dở có chút hoảng hốt không đợi hắn xem kỹ z e n x chợt kinh ngạc tốt lên cái gà cụ cũng có chút kinh ngạc nhìn xem đi tới mấy tên thiếu niên kiếm sĩ nhất là đi ở phía sau cùng cái tia tóc vàng kiếm sĩ đây không phải là mình ghét nhất sư đệ xa bốn ha ha ha ha z e n i x bọn hắn thế mà lại để ngươi loại phế vật này tới đây ha thật tốt nha cái gà cụ trong lòng hưng phấn cực độ cùng vui vẻ thậm chí tốc độ khôi phục đều biến nhanh hơn một chút mấy người thiếu niên này trên thân cái kia non nớt vị người để hắn nước bọn nhịn không được bắt đầu chảy ra trong hai mắt tham lam cùng khát máu đã vô cùng rõ ràng a gà sú mạ rèn nít có chút khó có thể tin nhìn xem kia tóc đen kiếm sĩ hai tay chậm rãi mọc ra mặc dù đối phương trên mặt mọc d a màu đen hồ vằn trong miệng cũng có răng nanh xuất hiện nhưng người này hắn tuyệt sẽ không nhận lầm lại là sư h i n h của mình cải gà cụ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a gà sú mạ rèn nít theo bản năng lui về phía sau mấy bước hắn không nghĩ tới cải gà cụ thế mà biến thành quỷ sư phụ đâu sư phụ biết không hắn chiến ý hoàn toàn không có muốn chạy trốn nhưng ngoài động lại chuyển đến đông cổ âm thanh rèn n í sù cùn cải gà cụ ở trong nhiệm vụ hướng thượng huyền nhất túi đầu cầu xin mạng sống thậm chí không nếu như cải gạ cụ thành công trốn thoát như vậy cụ họa dị mạ gì gõ tất nhiên sẽ bởi vì đệ tử làm phản hóa quỷ mà gánh trách nhiệm zenny sukun cũng đừng làm cho hắn từ trong tay ngươi trốn thoát nha đ ồ n g cổ âm thanh theo tiếng bước chân đi xa cải gạ cụ có chút khó có thể tin sau đó trên mặt chính là khó mà ư ớ c chế lộ ra vẻ mừng như điên nhân loại kia thế mà đi nói cách khác chỉ cần mình có thể từ trong tay những người này trốn thoát không chỉ cần mình giết mấy cái này bắt con chính mình liền có thể chạy thoát ngập trời quỷ khí đột nhiên một phát cải gạ cụ cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ hắn cầm lấy chính mình n h ĩ trị dịn nhìn xem trước mặt mấy cái sắc mặt trắng bệnh thiếu niên kiếm sĩ cười cợt một tiếng sấm chấp đen kịt lập tức buộc phát năm tạ mô â đứng tại trong rừng rậm không ánh sáng rút thở cảnh giác ngăn tại trước người tạ mọi ổ từ sau lần trước đối phương đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng kia rút thở vẫn cảm thấy tên nhân loại này vô cùng nguy hiểm ngươi cứ như vậy yên tâm mấy tên thiếu niên kia tàn giờ hắn còn quá trẻ hiện tại liền để hắn đối đầu loại này gần với thượng huyền đông cổ khép cười một tiếng chỉ cảm thấy tạ mô mặc dù lạ quỷ nhưng lại so rất nhiều nhân loại đều dịu dáng hơn hắn chậm rãi rút ra ban đầu hình chữ thập kiếm cách biến thành một vòng đỏ máu trăng non kiểu dáng trôi kiếm vỏ kiếm cũng không còn toàn thân đen thịt ngược lại tô điểm lấm ta lấm tấm d à y đặc đường vân tràn đầy ý lạnh hắn đem dạ nạ c u ộ t đặt dọc tại trước người giữa vẻ mặt có loại mơ hồ tà ý ta đã sơm chém hắn một kiếm mặc dù không đau nhưng hắn đã không còn hoàn toàn thuộc về mình rút hở từ trên thanh kiếm k i a cảm giác được một loại đáng sợ tà dị cảm giác hắn như là xù lông mèo lông tơ dựng thẳng lên đem tạo mẫu tiểu thư dùng sức hướng về sau lôi kéo mấy bước tạc n lại tựa như đối với cái này cũng không thèm để thuốc của ta cũng đã sắp hoàn thành mặc dù khả năng không cách nào đối với mù d ạ n tạo thành hiệu quả quá lớn nhưng nghĩ đến đối với ngài bây giờ kế hoạch đã có thể có hiệu quả đông cổ đối với vị nữ tử này quả thực có chút tôn trọng phải biết một khi ký bù u sù gì mù d ạ n chết đi tất cả bởi vì hắn mà biến thành quỷ đều sẽ chết đi trừ trực tiếp thoát khỏi mù d ạ n k h ô n g chế nở dù cổ cùng bởi vì t ạ mô mà biến thành quỷ rút h ờ thế giới này sẽ không còn quỷ tồn tại vị nữ tử này cử động lần này trên thực tế cũng là đang vì mình là một cái tăng lễ cảm tạ ngài tạ mô phu nhân tạ mô lần nữa lộ ra dáng tới cười nàng hướng đông cổ trong ú i người t à vô hà nói c thành kỵ một xù dị mụ dạn biến thành nữ tử có chút hăng hái vì chính mình tiến hành trang điểm một bên nạ kìm túi đầu thấy không rõ khuôn mặt còn có một tuần nạ kìm Còn、có ò n c một tuần ta liền có thể đạt thành ngàn năm tâm nguyện nạ kim không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gây dây đàn mù dàn không gian xung quanh trong nháy mắt biến đổi đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ hình dạng nữ mù dàn đem ngay tại nơi đ â y quét dọn người hầu hoàng sợ đổ trong tay c h ậ u nước d ơ b ẩ n bộ dáng để ký bù u sù gì mù dàn sắc mặt không vui h ắ n tiện tay vung lên r o i dài l ó e lên một cái rồi biến mất người hầu đã đầu thân t á c h r ờ i nga xuống trong phòng mùi máu t a n h nồng đ ậ m để mù dàn tâm tình càng thêm vui vẻ mấy phần hắn sớm đã chịu đủ đông vài những nhân loại ngủ xuân này lại có một tuần h ắ n liền có thể đột phá gông cùng xím xích ho tấu chương xong chương chín mươi bảy đánh bom vô h ạ n thành chương chín mươi bảy đánh bom vô h ạ n thành ngày mười hai tháng tám trước lễ vu lan một ngày tại dưới yêu cầu mánh liệt của ấp s ỉ kì cạ gãy ạ vợ của hắn ả mạn cùng các con cùng nhau dìu hắn đi vào trong viện toàn thân đã bị đáng sợ vết xẹo bao quanh ấp s ỉ kì cạ g ạ cảm giác toàn thân không có chỗ nào không đau cảm giác suy yếu mánh liệt để hắn cảm giác chính mình giờ phút này nếu là thiết đi chỉ sợ liền không thể tỉnh lại nữa nhưng là hắn còn không thể chết hôm nay chính là ngày đ ớ c định ấp xỉ kì cạ gã dễ rủa đưa tay từ sân nhỏ trong rèm rối ra ánh mặt trời ấm áp chiếu dọi tại đầu ngón tay của hắn. nhưng hắn giờ phút này lại không cảm giác được ánh nắng nhiệt độ các vị ngàn năm thảm kịch và hôm nay kết thúc khu c u ta cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ yếu cùng vô dụng nhưng chỉ nguyện các vị võ vận hương thịnh hãy m ở gì m à gì mày không nói một lời tiến lên đem bác sĩ kỷ cả gã đỡ dậy hắn giờ phút này động tác dứt khoát lạ thường tựa hồ mù mắt đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn ố dạ cả tạ sa mạ xin ngại ở đây tính lợi tin lành nói lấy một đoàn người nối đuôi nhau rời đi ưu d ầ cụ đạ kỳ xạ cụ dị cùng cụ hạ dị mạ dị gọ thì canh g i ở chủ công trái phải hai người sắc mặt đều nghiêm nghị kế hoạch hành động lần này liền ngay cả bọn hắn cũng không thể biết không nghĩ tới dĩ nhiên như thế mau lẹ đây là một trận đánh cược chúng ta có thể thua không nổi à ưu d ồ u cổ đ ạ kỷ xạ cổ gì trong từng câu nói tràn đầy lo lắng ngược lại bệnh nặng ụng xỉ kỷ c ả gạ ho khan vài tiếng yếu ớt nói đây không phải đánh cược đây là tính sổ hắn nói cho ta biết năm một đoàn người đi ra chủ công chỗ ở tàn giờ ngạc nhiên phát hiện đại đội ẩn cả cờ xì người cũng đang dựa sắt vào thậm chí đội ngũ của bọn hắn còn xuất phát sớm hơn tàn giờ có chút kỳ quái hỏi chúng ta không phải đi săn giết thượng vì sao tại sao có thể có nhiều như vậy ẩn cả cờ xúc động tự tay chém g i ế t cái gạ cụ sau đó giữa vẻ mặt nhiều hơn mấy phần kiên nghị rèn nịt đồng dạng không rõ hắn suy đoán nói có thể là đi chấp hành cái khác nhiệm vụ đi hạ sĩ bị giả ý nổ sủ kệ thì là càng không ngừng tại trong đội ngũ đi tới đi lui hắn cảm giác trong mấy ngày này gần như tất cả mọi người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chẳng những mấy người bọn họ đang mạnh lên những cái kia đã rất mạnh trụ bọn họ tựa hồ trở nên càng đáng sợ hơn Nhất là trụ, phong trụ, viêm trụ ba người. giờ khác này ở trong nhận thức của hắn thế mạ như là vô hình nhưng hắn toàn thân tế bảo đều tại nói cho hắn biết ba người này vô cùng nguy hiểm ánh mắt của hắn chậm rãi di động từ trên thân từng cái trụ cấp kiếm sĩ đảo qua cuối cùng thì là dừng tại trên thân phía trước nhất nam tử cao l ớ n kia hắn vừa muốn thật tốt dò xét một chút đông sản chợt thấy hoa mắt tựa như thế giới xuất hiện bóng chồng mạnh liệt muốn ngất cảm giác chuyển đến thân hình hắn bất ổn lảo đảo hai bước đ ô n g nhiên một bàn tay khoác lên trên vai của hắn do ôn hòa vang lên y nổ sủ kẻ cùn linh g i á c của ngươi rất xuất sắc đâu nhưng là có đôi khi cũng không nên nhìn đồ lung tung nha y nổ sủ kẻ cảm giác loại kia muốn ngất cảm giác nhanh chóng tiêu tan hắn kinh ngạc nhẹ gật đầu chỉ cảm thấy đông sàn cùng bọn、hắn. những người này tựa hồ đã hoàn toàn không, tại một chiều không gian. loại cảm giác kỳ quái kia đến cùng là cái gì bốn tàn giờ gặp đông cổ đi vào bên cạnh bọn họ liền hỏi ra thắc mắc của mình mục đích của đại đội ẩn cả cơ s i trong chuyến đi này đông cổ nhìn xem đỉnh đầu dần dần lên cao mặt trời cũng không giàu giếm cười nói bọn hắn thế nhưng là hành động lần này chủ l ự c nha đi tại trước người bọn họ âm trụ h u dù kẻn trẻn cũng cười nói đợi chút nữa các ngươi có thể mở to hai mắt đây chính là một trận trước nay chưa từng có hoa lệ buổi biểu diễn ba thiếu niên vẫn như cũ có chút u mê bọn hắn chỉ thấy tất cả mọi người đang hướng về phía tây tiến lên ngẫu nhiên đông sẵn sẽ còn cầm tây kia kỳ quá đông cổ nhìn thấy tìm người gậy từ đầu đến cuối chỉ hướng dưới chân mình phương hướng trong lòng của hắn cảm thán may mắn nạ kìm làm một cái thâm niên hì kỳ cọ mọ gì, cũng sẽ không chạy loạn khắp thế giới rs google để biết thêm chi tiết về hì kỳ cọ mọ gì. nếu không mình muốn tìm tới vô hạn thành vị trí thật đúng là không dễ dàng ra lệnh một tiếng số lượng khổng lồ ẩn cả cờ si bắt đầu móc ra công cụ nhanh chóng đào đất đặt bộ phá bây giờ ký một s ù gì mù dạn dưới trướng để đông cổ cảm giác khó giải quyết nhất không phải là thực lực mạnh mẽ của cờ s i cũng không phải lúc nào cũng có thể đột phá giới hạn của quỷ ạ gaza m chính mình gài bẫy mụ dàn thời điểm bị đối phương lợi dụng năng lực đem mụ dàn cứu đi giống như là thả ra tin tức hoa bị nạn xanh sẽ xuất hiện vào lễ vu lan cái này đồng dạng là dương mưu nhóm người mình đến vô hạn thành mạnh mẽ giết nạ kìm mụ dạng ngươi là từ bỏ những ngày thượng huyền hay là đến đây đánh một trận trong vô hạn thành nạ kìm trong nháy mắt đã nhận ra dị thường những nhân loại kia thế mà dừng ở vị trí vô hạn thành trên mặt đất không đi nàng trước tiên liền đem tin tức này báo cho kỵ bột xù dị mụ dạn kỵ bột xù dị mụ dạn có chút lười biếng ngồi tại trong căn phòng vũ ám nạ kìm tin tức để trong lòng của hắn thoáng giật mình xác quỷ đội thế mà tìm được vô hạn thành vị trí nhưng vô hạn thành ở sâu dưới mặt đất những nhân loại kia lại có thể làm gì chứ chẳng lẽ e muốn m đem vô hạn thành đào đi ra hoang đường mù dàn đại nhân bọn hắn giống như tại trôn lấp lượng lớn thuốc nổ bọn hắn muốn đem vô hạn thành nổ tung mù dàn vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhưng chỉ là một lát Giản miệng cũng là thời điểm để cho những ngày sát quỷ kiếm sĩ mở mang kiến thức một chút cái gọi là thập nhị quỷ nguyện thượng huyền chuẩn bị dù kỳ chuẩn đến cùng là tồn tại bậc nào nạ kìm ẩn ẩn cảm giác được không đúng nhưng nàng xưa nay sẽ không chống lại mù dạn đại nhân mệnh lệnh gật đầu đáp ứng trên mặt đất đông c ổ bọn người nhìn xem mấy trăm người ẩn c ả cơ si nhanh chóng đào ra mấy chục mét hô sâu lại đem từ âm chủ cùng một bưu sĩ kỳ ra lấy được số lớn thuốc nổ bỏ vào hắn vẫn không yên lòng đem chính mình sớm từ cặp s ú l ệ bên trong lấy ra hiện đại thuốc nổ cầm vài gói đi ra để cùng một chỗ bỏ vào sau đó đám người rời khỏi vài trăm mét vị trí nín thở tập trung một chút ánh lửa đột nhiên sáng lên sau đó chính là nổ tung khổng lồ âm thanh vang lên ầm ầm tạm dở cảm giác mình như là nghe được dòng gà thét trời đất r u n mạnh dưới chân hắn bất ổn, ngã nhào trên đất. mặt đất vẫn không ngừng rung động hắn sưng sở từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy ý nổ sủ k ẻ đang ở chỗ này dùng sức vớt lỗ thai t r u n g quanh thế giới yên tĩnh y mắng một hồi lâu âm thanh mới dần dần khôi phục hắn kinh ngạc nhìn ngoài trăm thước mặt đất cái kia sâu không thấy đáy cái khe lớn lẩm bẩm nói đ â y là cái gì thuốc nổ uy lực dĩ nhiên kinh khủng như thế có trong nháy mắt hắn cảm giác vất v ả rèn luyện kiếm kia cho dù còn có thể khôi phục lại đi thừa cơ dùng nhì chỉ d ì chém đầu liền t u t bốn tàn giờ lắc đầu đem trong đầu dối bởi suy nghĩ ném ra hắn nhìn thấy đông sản bọn hắn đã đứng tại trên mặt đất cái kia cái khe lớn biên giới cũng đi theo tới xuyên thấu qua cái kia vết nước đen kịt tàn dơ ngửi được một loại vô cùng nồng đậm quỷ khí thật nặng thứ mùi này so với cái g ạ cụ muốn nặng hơn nhiều nơi này đơn giản tựa như là lối vào địa ngục đông cổ nghe vậy nhìn thoáng qua tàn dơ hắn vô vô bả vai của thiếu niên cười nói tàn dơ củn sợ sao tàn giờ dùng sức lắc đầu chỉ nghe đông sản âm thanh ôn hòa nói như vậy xin mời các vị theo ta cùng một chỗ đi đem địa ngục này quét sạch để quỷ vương kia tắm nắng một chút đi nói lấy đông cổ đột nhiên n ả y xuống nham trụ phong trụ bọn người theo thứ tự tạm dợ nghe vậy trong lòng kích động cũng là dùng sức n g ả y xuống cầu khoai cầu đổi đọc tấu chương xong chương chín mươi tám loạn chiến sắp nổ ra chương chín mươi tám loạn chiến sắp nổ ra đang thanh thúy tiếng đàn đột nhiên vang lên đông cổ giữa không trung liền cảm giác được chung quanh không gian trong nháy mắt biến đổi lại mở mắt mình đã xuất hiện tại trong một gian phòng to lớn lại trống rỗng bốn phía đèn đuốc sáng trưng đem tiểu nhật sàn nhà cùng trang trí chi chiếu sáng đông cổ rút ra phía sau nỉ h chịn ỉ d mạ xà mùn thiện tay vung lên làm bằng gô vách tường trong nháy mắt vỡ nát hắn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất tìm người gậy hướng phía mục tiêu phương hướng trực tiếp đi. Đến đang. đông cổ vừa xài bước ra tiếng đàn lại vang lên chung quanh hắn không gian lại lần nữa biến hóa đông cổ nhìn xem một màn này cũng không nào não hắn trước kia liền biết nạ kìm năng lực chính là khó giải quyết như thế cho nên hắn lộ ra khá có kiên nhẫn chỉ là không ngừng mà tại trong tòa thành vắng vẻ này đi lại đem thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ác quỷ tiện tay chèm g i ế t nhưng hắn mỗi một bước bước ra mặt đất nhỏ xíu chấn động đều đem trong trăm mét động tĩnh chiếu g ọ i ở trong lòng chỉ cần một cái cơ hội chỉ cần nạ kìm có thể xuất hiện tại trong phạm vi này bảy nạ kìm ngồi một mình ở vô hạn thành trung tâm nhất bốn phía không gian lấy nàng làm giới hạn mà và mẹo trên giới trái phải ở chỗ này không có gì khác nhau. khết k thể nàng. Nàng h ô nàng ở trong đám người trên người một người cảm thấy một loại dị thường sợ hãi cảm giác chỉ là đem đối phương hút vào trong vô hạn thành nàng liền trong lòng ẩn ẩn bất an sau đó càng là cảm giác được đối phương tại trong vô hạn thành tựa hồ có mục đích đang tìm kiếm chính mình càng làm trầm trọng thêm trong lòng nàng sợ hãi cảm giác cho nên nàng cũng không có tùy tiện đem đối phương chuyển rời đến gần bất cứ một tên quỷ thượng huyền nào ngược lại một mực tại ý đồ đem đối phương không chế tại khu vực không người hơi suy nghĩ nàng liền vì mỗi cái thượng huyền phân chia đối thủ cô cờ xịp nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình ba người ánh mắt hơi kinh ngạc hắn vốn đã làm xong lần nữa cùng tên kia kiếm sĩ đối chiến dự định lại không nghĩ rằng xuất hiện tại trước mắt mình lại là như vậy ba người nham trụ h á i mở gì m à gì m ọ cảm giác phía trước quỷ quỷ khí nặng nề nói một tiếng a di đà phật lấy ra chính mình dị hình nì trị dịn hắn đối với mình gặp được thượng huyền nhất sớm coi trước không bằng nói hắn may mắn người gặp được cái này kẻ địch mạnh mẽ trụ là chính mình muốn nếu như ta không có khả năng ở đây ngăn cả ngươi chắc hẳn thương vong của bọn họ sẽ rất nặng nề g đi phong trụ xì nạ rủ gã h ỏ a s ạ nệ mì trong ánh mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất hắn nhìn trước mắt tóc đỏ ác quỷ kiếm sĩ nhẹ hít một hơi đối phương mạnh mẽ để hắn lẩn lẩn run r u dày mà x a trụ ý c ụ r ồ ô bạn này thì là sờ lên trên người mình con rắn trắng rõ ràng một trận ác chiến đã không thể tránh được cụ cờ xịp nhìn xem ba người tư thái thở dài một tiếng dường như thất vọng nói đáng tiếc các ngơi ba người rèn luyện đến coi như không tệ, nhất là người. mở miệ vẫn đang cách ngoài mấy mét. nhưng nói xong lời cuối cùng cổ cờ xịn đã xuất hiện tại trước người hải mờ gì mạ gì mạ ấ y kỳ họ cổ cụ cảm hiệu x a gì tản nhận hướng lên trên n g y lên một kiếm này n ộ t ngột để cho người ta hoàn toàn không cách nào đ ọ n trước keng cổ cờ xịn á n h mắt biến đổi cái này m ù mắt to con thế mà trong nháy mắt nhấc lên mì chỉ dịn cứng rắn xiềng xích trong nháy mắt ngăn trở kỳ họ cổ cụ cảm hiệu x a gì, tại trong thông tấu thế giới xù kịt xe cải của hắn chỉ gặp to con này đáng sợ cơ bắp trong nháy mắt kéo căng hắn cũng trong nháy mắt nghiêng người bước ra một bước truy gai lướt qua diệu chiến đã gần cơ thể một vòng giống như trăng non thế kiếm đ hải mở gì mạ gì mà ấy cũng là mũi chân dùng sức thân thể trong nháy mắt nhảy hướng về sau trong khi hô hấp hai người đã hoàn thành một lần đối chiến xì nạ rủ gạ họa s ạ n g ệ mỹ cánh tay cơ bắp chấn động một cái lòng hắn có sợ hãi miệng lớn thở dốc ý cụ rỗ ổ bạn lại càng là bản năng nhảy hướng phía sau cổ c ờ xịp trong mắt hoàn toàn không có hai người khác hắn nhìn xem hải mở gì mạ gì mà ánh mắt nhiều một tia nghiêm túc thông thấu thế giới xù kịch sẽ c ả i nam vô hạn thành một bên khác ạ gạ chậm rãi từ làm bằng gỗ sàn nhà đứng dậy quanh thân đấu khi càng dâng trào hắn nhìn xem người tới sắc mặt dần dần h rèn gỗ c ủ kỳ dù nhìn thấy quen thuộc kẻ địch miệng mũi k h a n nết giống như ngọn lửa khí tức trong nháy mắt tràn vào trong phổi toàn thân hắn đấu khí cũng tăng vọt cùng bị đưa tới đây tản dở thì là chậm rãi lui ra phía sau hai bước cùng tổ mì ổ c ả dỉ cùng nhau từ hai bên bắt đầu đ ế m thử vây quanh ạ c ả dạ ạ c ả dạ thấy thế trên mặt có vui sướng ý cởi n g ư ờ i trưởng thành hai người này cũng so với lần trước ngươi mang vướng vữ mạnh lên không biết xem ra chúng ta có thể thật tốt tranh tài một trận tổ mì ổ cạ dỉ đối với mình bị đối phương coi nhẹ không có cái gì cảm giác khát thường hai tay của hắm nắm chặt n h ỉ trí dịn hô hấp sớm đã như là nước chảy thanh tịnh. t hơi thở của nước thức thứ nhất thủy diện trạm mỹ dù no c ổ kỳ ỉ triển no c ả t ả mỹ nạ m ồ gì gì. hai bóng người đột nhiên từ hai bên giao thoa ạ c ả dạ trong nháy mắt tránh ra tản dơ một kiếm lại bị dị một kiếm c ắ t đứt cánh tay hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua gì, đối phương vừa mới trên không trung thay đổi thế kiếm hướng đi đây là một cái tinh tế tỉ mỉ đối thủ khó dây dưa ạ c ả dạ dưới chân trong nháy mắt sáng lên màu xanh hoa tuyết ánh sáng thuật thức triển khai r ú sợ xị kỳ tệ cải nam cùng cổ cỡ xip cùng ạ cạ dạ bên kia thành thạo điêu luyện khác biệt thượng huyền ngũ dậu giờ phút này chậm r hai tay thì tại mặt đất không ngừng lay động đặc thù huyết quỷ thuật ngư hồ đem trên mặt đất vỡ vụn đồ vật toàn bộ hóa thành từng con cá con đợt s bản gốc tác ghi huyết quỷ thuật của dạy o cộ là bàn tay của thần nhưng mà thấy cứ lạ lạ sao ấy nên mình sửa lại giống mạng gà mình bọc nha tại phía đối diện hắn hà trụ tổ kích mù ý chi âm trụ ủ rủ t è n trẻ thì cầm kiếm chia hai bên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trùng trụ cố x i nô bù đứng ở phía sau cùng dạy o cộ giờ phút này tâm tình vô cùng hỏng bét hắn ở trong lòng không ngừng đối với nạ kịm chửi rủa lên cái kia đang chết đại nhân cho phép n làm sao lại lưu cho ta ba cái mạnh như thế kẻ địch bốn hắn chỉ là vừa xuất hiện liền bị tổ kích mù ý chỉ nhanh chóng phát giác đối phương cái kia tinh tế kiếm kỹ như tự nhiên sinh ra là vì khắc chế hắn hắn nhất vạn hoạ không nghiêm ngư ý chỉ mạn các nén trị ô lại bị toàn bộ chém xuống nếu chỉ giới hạn với cái này vậy hắn vẫn còn có thể quân lấy đánh nhưng đặc biệt chính là cái này a n mặc dị thường hoa lệ to con lại tựa như như sớm biết được chính mình huyết quỷ thuật bí mật cực nhanh đem từng cái bị hắn giấu đi ấm xứ tất cả đều phá hư hết mà trong ba người duy nhất nữ tính thì thân pháp tốc độ cực nhanh chính mình mấy lần đánh lén đều không thể chúng đối phương cũng không công kích chính mình chỉ là dùng cái tia dài nhỏ nị h chỉ dịn không ngừng chỉ hướng chính mình đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giờ phút này ở trung tâm vô hà thành n à k i ế m đầu đầy mồ hôi nàng phát giác được nam nhân đáng sợ kia tốc độ nhanh bất thường đồng thời đối phương xác thực có một loại nào đó có thể tìm được mình năng lực bất luận chính mình làm sao biến hóa phương hướng nam nhân kia đều từ đầu đến cuối thẳng tắp cắt ra vách tường hướng phương hướng của mình xuất phát nàng mặc dù chú ý tới d ầ u cổ lấy c r ứ n g trọi đá nhưng nàng đã không còn đủ sức vì đối phương lần nữa tiến hành sắp xếp nàng có dự cảm nam nhân đáng sợ kia chỉ cần đạt được một cái cơ hội liền sẽ trong khoảnh khắc đem chính mình c h é m giết bây giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên thân h ẹ n t e n nạ kìm cô ý đem mấy cái yếu kém tuổi trẻ kiếm sĩ đều truyền đến bên phía h ẹ n t e n lấy h ẹ n t e n mấy cái phân thân mạnh mẽ lực s ắ t thương hẳn là có thể đủ nhanh giết chết mấy người sau đó gấp rút đi tiếp viện giải ô cổ những này nhân loại kiếm sĩ mặc dù nhân số đông đảo nhưng thật mạnh mẽ cũng chỉ có giải rác cái kia mấy người một khi trong đó một vùng chiến s ụ đổ chính mình liền có thể nhanh chóng giúp thượng h u ề n nhóm nghiền nát những người còn lại đông cổ giờ phút này bỗng nhiên bước chân chắc chắ nạ kìm trong lòng đông nhiên giật mình bất chấp mọi thứ đột nhiên gõ một cái dây đàn đang không gian trong nháy mắt biến hóa nhưng ở không gian biến hóa trong nháy mắt nàng thế mà nhìn thấy một đường s ấ m chớp màu vàng đột nhiên từ trước người gian phòng truyền ra x ẹ t x ẹ t vài trăm mét không gian t r ợ t loay lên đông cổ thờ vô vô trên thân những vách tường kia m ả n h vỡ cùng bình thường hơi thở của sấm sét kiếm sĩ khác biệt đông cổ căn bản không sợ đụng vào đồ vật hắn nhìn một chút trên chính mình nì c h ỉ dìn vết máu hơi có chút tuyệt đối nạ kìm quả nhiên đang đề phòng mình bốn đông cổ k h o miệu ý cười rõ ràng hắn vô vô bên dạ cun, tiếp tục từng bước một hướng phía nạ kì c â u đổi đọc tấu chương xong chương chín mươi chín điểm phá c ủ chương chín mươi chín điểm phá c ủ nàng kím nhìn xem chính mình thật lâu không cách nào khép lại ngực giờ phút này lòng còn sợ hãi một giây chỉ kém một giây chính mình liền sẽ bị đối phương gọn gàng chém giết bốn nàng kím lại không tâm tư chú ý mặt khác thượng h u y ề n đ ộ n g tĩnh nàng không ngừng đem đông cổ vị trí tiến hành chuyển đổi bảo đảm đối phương sẽ không đến gần chín h m ì n h năm mù dạ tạ gào thét một tiếng đột nhiên đem trước người quỹ ăn thịt người đầu lâu chém xuống hắn cảm giác hơi cố hết sức nhưng trong lòng có cố dị dạ n g hưng phấn chính mình mặc dù chẳng biết tại sao được tuyển chọn tham dự tập huấn cuối cùng nhưng hắn cuối cùng là nương tựa vào nghị lực từ trong huấn luyện của các chủ g ắ n g gượng vừa qua nhìn thấy mù dạ tạ thành công chém giết q u ỷ ăn thịt người càn dô di mít di nhẹ nhàng thở ra trong tay nàng mềm dẻo nỉ chỉ dịn nhanh trong l ắ p một cái trước người mấy cái q u ỷ ăn thịt người trong nháy mắt bị chém giết nàng chú ý tới ý nổ sú kẹ gen x dí ni a mấy người đều đã có thể nhẹ nhóm giải quyết trước mắt những ngày qu chỉ có sự gì ca nạ ổ có chút tâm thần không yên nàng nhẹ nhõm chém giết trước mặt tất cả quỷ ăn thịt người có chút lo lắng muốn đi tìm c ộ t xì nộp mụ một cái n h ì n bảy nghìn không trăm tám mươi tuổi lão đầu từ lúc này đột nhiên từ trong khe cửa trôi ra khuôn mặt đáng ghét như quỷ thần trên người hắn quỷ khí l ờ m ờ lạng yên bỏ hướng phía sau ca nạ ổ hẹn bén một bên để lượng lớn quỷ ăn thịt người đi vây công những tiểu quỷ này chính mình thì giấu ở bên trong b ầ y quỷ hắn dưới loại hình thái này cũng không có cái gì quỷ thượng huyền vất tích vô cùng mẩn n g ố mụ dạ ta chém giết quỷ ăn thịt người sau nhìn thấy những người khác bên kia cũng còn gặp phải không ít q u ỷ ăn thịt người công kích hắn lập tức chuẩn bị tiếp viện nhưng ngay lúc hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm hắn vậy mà thần xui quỷ khiến chú ý tới phía sau cả na ổ cái kia không bắt mắt láo giả đối phương như quỷ thần khuôn mặt trong nháy mắt để hắn nhớ tới trước đây đông sàn tiến hành đặc thù huấn luyện mặc dù không rõ huấn luyện là có ý gì nhưng là mụ dạ t ạ m một mực nhớ kỹ lần kia dạy học nội dung hắn một bên lui lại một bên hô lớn mọi người coi chừng là thượng h u y n tứ hẹn ngay tại na ổ đồn sau lưng tờ sưng hơi suy nghĩ hedden chậm rãi đem thân hình nhận vào trong đám quỷ ăn thịt người càn rỗ gì mít gì t h ấ y thế coi là hedden muốn chạy trốn lập tức nhảy lên thật cao trong tay nỉ chỉ dìn đột nhiên dối dài hơi thở của tình yêu t h ứ thứ năm dao động tình yêu vội loạn coi no cụ kỳ gon no cạ tạ rẽ mở cụ dệt mì đã rẽ dùm màu hồng đào nỉ chỉ dìn cực hạ n dối dài giống như là roi nhanh chóng lắc lư lưới kiếm sắc bén mượn nhờ khiêu vũ lực lượng nhanh chóng đem số lớn quỷ ăn thịt người cắt nát lao giả hẹn kèn cũng theo đó bị cắt thành hai nửa bản thể của hắn quỷ nhát gan thể hình nhỏ bé một bên ẩn nấp bản thân một bên cười thấm trong lòng hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến những kia sát quỷ kiếm sĩ đồng thời gặp phải chính mình những phân thân khác thời điểm tuyệt vọng bốn cầm trong tay tích trượng đầu có hai sừng hai mắt đỏ hồng sẹ kỳ đỏ t í c nộ tức trượng là cây trượng phật của các tăng lữ là pháp khí tu hành của đạo phật cầm trong t cả gia cụ khả lạc hai con quỷ trong hai mắt thình lình biểu hiện ra chữ bọn hắn chính là thượng huyền tứ mù dạ tạ lui về đến mấy người sau lưng thuần thục từ trong túi móc ra một trăng giấy hắn đối chiếu hai con quỷ dáng vẻ lơ tiếng hướng mấy người khác nói mọi người coi chừng đây là hẹn b e n phân thân sẹ kỳ đỏ tích nộ cùng cả gia cụ cả gia cụ khả lạc bọn hắn không phải bản thể giờ phút này trốn ở trong góc tường khe hở hẹn b e n động tác cứng lại hắn có chút khó có thể tin vụn trộm thò đầu ra quan sát tỉ mỉ cái kia mặc kệ là thân hình vẫn là hình dạng đều không có đặc thù gì nhân loại đối phương làm sao lại biết loại tình báo này bốn mù dạ tạ vì phòng ngừa chính mình cùng những người khác quên mất điểm mấu chốt đặc biệt đem những n à y khó chơi quỷ thượng huyền tư liệu đều ghi chép lại lúc này hắn vì thư giãn chính mình lần thứ nhất gặp phải quỷ thượng huyền t h ầ n trương càng không ngừng lớn tiếng hô hào những phân thân này dù cho bị chém đầu cũng sẽ không chết đi mọi người cẩn thận tìm kiếm một chút hẹn bên bản thể nhất định chỉ ở gần đây chỉ cần chém giết bản thể phân thân liền sẽ biến mất những phân thân này được điểm là đầu lưỡi chỉ cần chém trúng đầu lưỡi của bọn hắn bọn hắn tốc độ khôi phục liền sẽ hạ xuống hạ sĩ bị dạ ý nổ sủ kẹ ngăn tại phía trước mụ dạ tạ mặc dù hắn đã có chút không nhớ rõ những nội dung này nhưng nghe đến sau lưng mụ dạ tạ như là niệm kinh không ngừng hô hào hắn vẫn còn có chút phát điên nói biết biết đ ừ n g hô hẹn bên bản thể giờ phút này có chút h ó a đá hắn cảm giác chính mình giống như là bị người lột sạch xe ký đỏ tích nộ tính k h í nóng này sớm đã chịu không được mụ dạ tạ l i ễ u lo không ngừng trong tay hắn màu vàng nóng tích trượng đột nhiên hướng trên mặt đất đập xuống mụ dạ tạ thấy cảnh này không kịp mở miệng bản năng hướng bên cạnh qua xe hắn nhìn xem vẫn hết sức vui mừng cạ ra cũ khả lạc nổi giận nói còn không tranh thủ thời gian giết những tên nhóc này cạ ra cũ khả lạc có chút sợ sẹ sẻ, sẻ kỳ đỏ tích nộ trong nháy mắt vùng quạt tròn mấy người đã sớm biết hai người này năng lực trong nháy mắt đem nỉ chỉ dìn cắm vào bên trong làm bằng gỗ sàn nhà gió mạnh cũng không đem mấy người thổi bay ngược lại là cản r ổ g ì mịt g ì đã nhanh chân hướng hắn vào tới cạ ra cũ khả lạc không sợ h ã i chút nào quạt tròn cao cao dơ lên xe kỳ đỏ t í c nộ cũng theo đó nâng lên tích trượng xì nạ rủ g ạ hoạ dì nỉ ả hư lạnh một tiếng từ bên hông móc ra một thanh hai nòng xuống kíp, trong nháy mắt bắn khả lạc một bên khác cá nạ hổ thân hình cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người s ẻ kỳ đỏ tích nộ hơi thở của hoa thức thứ tư hồng hoa y y, hạ nạ no cổ kỵ xỉ no cạ tạ b ở n ý hạ nạ gọ d ầ mộ như là cánh hoa xinh đẹp đường kiếm trong nháy mắt đánh tới s ẻ kỳ đỏ tích nộ bất đắc dĩ đem tích trượng hơi nghiêng nhưng một kiếm này thế mà nặng lạ t h ư ờ n g s ẻ kỳ đỏ tích nộ không nghĩ tới thiếu nữ này sức lực dĩ nhiên to lớn như thế tích trượng trong nháy mắt bị chém ra c h ư đột manh t i ế n hạ xỉ bị dạ ý nộ xụ kẹ tinh chuẩn một kiếm chém ra sẽ kỳ đỏ t í c nộ miệm xoắn n cán r ộ g ì mít g ì nỉ c h ỉ g ì lúc này dán ra trong nháy mắt đâm xuyên cạ dạ c ụ khả lạc cùng xe ký đỏ tích nộ đem cả hai sâu chỗi tại trên kiếm của chính mình sau đó hai tay cơ bắp k é o căng dùng sức đem hai người q u ă n g đi trong sân lập tức c h ố n g c h ả i aga sú mà g e n n i t không ngừng trong phòng phi nước đại muốn tìm được nhỏ bằng con chuột quỷ nhát gan h e n v ê n không nghĩ tới những người này cách chiến đấu có mục tiêu rõ ràng như vậy ú dè mi hoán hận lập tức xuất hiện g e n n i t hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt rút kiếm hơi thở của sấm xét t h ứ thứ nhất phích lịch nhất điểm cạc mỹ nạ dị no cổ kỳ ỉ trĩa no cạ tạ h x ẹ xẹt giữa không trung xe ký đỏ tích nộ đã phát hiện mục đích của những người này trong l ò n g ngực lên cơn giận dữ hắn trên không bắt lấy cạ dạ cũ khả lạc đột nhiên đánh tới hướng ủ dẹ mì hoán hận phốc phốc cạ dạ cũ khả lạc trong nháy mắt liền bị tia x é t màu vàng bổ ra mù dạ tạ kinh ngạc la lên chỉ gặp bị chém ra cạ dạ cũ khả lạc trong nháy mắt lại phân ra một bộ mạnh mẽ phân thân ủ dội di hoan hỉ ủ dội di hoan hỉ một khi xuất hiện lập tức hém i ệ m a gà sú mà gen ních không đợi mù dạ tạ nhắc nhở thân hòa ánh chớp lại l o i lên tránh thoát công tích đồng thời cũng cắt ra ủ dội di hoan、hỉ. xì nạ dù gạo dì nị a nhìn thoáng qua đỉnh đầu vẫn chưa rơi xuống xe kỳ đỏ tích nộ cưỡng ép kiềm chế lại lập tức sử dụng đông sắn cấp cho hắn loại vũ khí kia xúc động còn không phải thời điểm a dì nị a nhẫn mại đông sắn đem vật kia giao cho ngươi chính là hy vọng ngươi có thể trở thành phá vỡ cục diện bế tắc người nghĩ đến anh hai của mình rất có thể đang đối mặt mạnh mẽ nhất thượng v i ệ n nhất dì nị a đem sau lưng túi nằm thật chặt nhẫn nhị lại muốn hiện tại móc ra vũ khí bí mật cảm xúc xe kỳ đỏ t í c nộ ở trong phòng phía trên một tầng thản nhiên kéo xuống đầu lâu của mình nhìn xem chậm rãi xuất hiện p â n thân sx bi xe kỳ đ đột nhiên một tay bắt lấy đối phương tại trong lúc s z b i không có sức kháng cự xe ký đỏ tích nộ cứng ép nút s z b i sáu đông cổ đã dần dần quen thuộc nạ kìm di chuyển không gian xung quanh biến hóa biên độ cũng đang giảm xuống khoe miệng của hắn có chút câu lên đống nhiên hắn như là từ bỏ nạ kìm hướng phía một phương hướng khác trực tiếp đi đến đông cổ cảm thấy bên kia có khí tức quen thuộc nạ kìm vốn nên lần nữa đem đông cổ di chuyển nhưng giờ phút này nàng lại do dự nàng rất cần một lát nghỉ ngơi lấy cổ cờ xịp đại nhân năng lực nghĩ đến trong một lát cũng không lo ngại bốn nàng dành thời gian cảm giác một chút giải cổ đã liên tục bại lui À cả giả kịch đấu say x ư a hẹn vén cũng rốt cuộc chuẩn bị gọi ra giả cụ thể nàng n có thể cảm giác được trong vô hạn thành yếu ớ t cân bằng lập tức liền sẽ bị phá vỡ muốn đem mù i ả n đại nhân dịch chuyển tới sao chỉ cần mù i ả n đại nhân lúc này gia nhập chiến đấu bốn nhưng ý nghĩ này vừa mới nhắc lên trong đầu liền truyền đến một hồi đau đớn mù i ả n đại nhân không phải nàng có thể chỉ huy bốn c â u khoai c â u đổi đọc tấu c h ư ơ n g xong